Chương 1: Sau tận thế thế giới mới. Mưa thiên thạch mang đến một hồi diệt thế tai nạn, xa lạ nguyên tố để động vật sinh ra bệnh biến, không nhìn thấy vi sinh vật càng là mang đến vô số dịch bệnh. Nhân loại ngoại trừ bản thân dịch bệnh, còn muốn đối kháng càng nhiều bệnh biến động vật. Có mặt khắp nơi uy hiếp, cùng với khó có thể chống đối vô số biến dị vi sinh vật, bệnh tật cùng tai nạn để văn minh tiến hóa dừng lại, sắp nhập sinh ra lùi về sau. Đô thị phồn hoa trở thành phế tích, tảng lớn màu mỡ thổ địa bị trở thành địa ngục. 8. Phương Triệu không nhớ rõ chính mình ở cái kia trận gần như tận thế trong thế giới sinh tồn bao lâu, chiến đấu bao lâu. 90 mấy năm, vẫn là 100 năm. Nhớ không rõ. Tận Thế trước, hắn nguyên bản là một cái hơi có chút tiếng tâm người sỏ nhạt, sự nghiệp trong giai đoạn phát triển, ngay ở hắn chuẩn bị đem chính mình đắc ý nhất tác phẩm công bố hậu thế thời điểm, nên đón diệt thế cuộc chiến. Vì sống sót, hắn từ trung quanh đám mạng, đến mang theo đội ngũ phấn khởi chiến đấu, đem bị chiếm đóng mất đất từng khối từng khối bị thu hồi, ngay ở mọi người đều cảm thấy trận này diệt thế cuộc chiến sắp kết thúc, thình thế đem tái hiện thời điểm, hắn ngã vào trước ánh bình minh trong bóng tối. Nếu như không có quyết tâm quyết tử, cuộc chiến tranh này thất bại. Vì lẽ đó, toàn cầu 8 tỷ người đã biến thành hiện tại 80 triệu. Lão triệu, ngươi nói, chúng ta sẽ thắng lợi sao? Sẽ. Ta không phải sợ chết, ta sợ chính là, nhiều như vậy người tính mạng trả không đổi được phần thắng. Sẽ thắng. Vậy thì tốt, cùng thắng lợi, ta liền tìm một chỗ, lại bắt đầu lại từ đầu chăn nuôi. Ai, khi còn bé bãi chăn nuôi, trời xanh, cỏ xanh mà. Quên đi, nhớ không rõ. Lão triệu, ngươi đây. Sau đó một lần nữa khi ngươi nhạc sĩ sao? Một lần nữa. Ta xưa nay liền không đưa nó thả xuống qua. Phương Triệu trong đầu đột nhiên vang lên hắn đã từng cùng chiến hữu Tô Mục một, một lần đối thoại. Trước khi chết các thuộc hạ la lên, sinh vật biến dị rít gào, tựa hồ bắt đầu rời xa, mấy chục năm chấn thương cùng trí mạng vết thương mang đến đau đớn đều biến mất đến không còn một nõng, thân thể có loại dần dần khôi phục chi giác xu thế. Loại kia phản phất cây khô gặp mùa xuân sinh cơ, khiến cho Phương Triệu rất là nghi hoặc, dù sao, hắn đã hơn 100 tuổi, một cái đầy người chấn thương, ngón tay không trọn vẹn lão nhân. Coi như hắn ở tận thế giữa thân thể bởi vì bản thân phòng ngự cũng sinh ra bộ phận dị biến, thể chất tăng cường, nhưng dù sao chấn thương quá nhiều tuổi cũng lớn hơn, môi thời mũi khắc cũng giống như một đài siêu gánh nặng vận chuyển máy móc, không thể còn có như vậy ung dung trạng thái. ngay ở phương triệu dự định tinh tế cảm thụ một phen thời điểm, đầu như là bị kim đâm bình thường đau, vô số xa lạ hình ảnh xung kích đại não, chen trúc đến phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. thân thể dần dần bị không chế, phương triệu mở tròn mắt, ngồi dậy miệng lớn thở hổng hổng, dùng não quá độ cảm giác mệt mỏi để tầm mắt đều có chốc lát hám, nhưng theo đau đầu dần, dần dần giảm bớt, tầm mắt khôi phục, phương triệu bén nhạy phát hiện xung quanh dị thường ở lần lượt cuộc chiến sinh tử trận gen luyện ra trực giác cùng năng lực nhận biết, để Phương Triệu không cần nhìn liền có xác định, hắn ở một nơi xa lạ. Không đúng, không phải địa phương xa lạ. Trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, một cái tựa hồ rất quen thuộc hình ảnh. Đây là hắn nơi ở. Hắn là Phương Triệu, rồi lại không phải Phương Triệu. Hắn ở cái kia trận tận thế cuộc chiến giữa đã chết rồi, nhưng hiện tại lại sống lại, ở một cái đồng dạng kêu Phương Triệu nhân thân trên, sống lại. Sống lại. Phương Triệu giơ lên hai tay, nhìn một chút hoàn hảo tuổi trẻ mười ngón tay. Dần dần có chút không còn chút sức lực nào, nhưng không có bất kỳ đau sót hai chân. Đây là một bộ tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh. Trong não không chỉ có phương triệu trí nhớ của chính mình, trước khi chết chiến trường từng hình ảnh vẫn cư rõ ràng cực kỳ, gần trăm năm chạy nạn, chiến đấu trải qua toàn bộ đều ở trong đầu, nhưng cùng lúc, hắn trả nắm giữ bộ thân thể này bản thân ký ức. Cái này đồng dạng gọi là phương triệu người trẻ tuổi, tuổi chẳng qua 23 tuổi, sắp kết thúc hắn giáo dục cao đẳng cuộc đời. Đây là một người tuổi còn trẻ người xoa nhạc. Đáng tiếc, mới vừa tốt nghiệp liền bị quăng, vừa mới đi làm liền bị giết vẫn cho là sẽ kể vai chiến đấu bạn tốt, vì lợi ích phản bội hắn, đem hắn 3 tháng thành quả toàn bộ trộm lấy, Luân Phiên đã kích bên dưới, người này liền lựa chọn một cái giải quyết triệt để buồn phiền phương thức, tự sát. Phương Triệu rất khó hiểu, tận thế đều kết thúc, sinh sống ở tốt như vậy một thế giới bên trong, tại sao muốn từ bỏ sinh mệnh? Không phải là bị con sao? Không phải là bị trộm từ khúc sao? Không phải là bị tốt đồng bọn phản bội sao? Vậy thì như thế nào? Trời xong sao? Tận thế bên trong người là nghĩ trăm phương ngàn kế mà mạng sống, liền bởi vì chút chuyện này mà tự sát sinh sống ở tận thế bên trong người khẳng định không nghĩ ra. Chẳng qua, bây giờ dù sao cũng là sau tận thế hòa bình tinh thế, sinh sống ở hòa bình niên đại người ý nghĩ không giống. Phương Triệu chính mình cũng từng trải qua hòa bình niên đại, chỉ là thời gian cách xa nhau quá xa, ký ức đã bị vô số lần gió tanh mưa máu mơ hồ. Hòa bình niên đại người là ý tưởng gì? Không đáng kể. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh. Phương Triệu tìm tòi trong đầu một bộ phận khác thuộc về bộ thân thể này bản thân ký ức, ngoại trừ thở dài chính là tức giận không trôi cãi, gặp phải chuyện như vậy lựa chọn phương thức như thế, quá mức ngu nhuệ là trốn tránh. Nguyên chủ chính mình chết rồi, trộm lấy hắn thành quả người trả sống được tiêu giao khoái hoạt, đương nhiên biến thành nhân sĩ thành công, hắn này chết, đến cùng có đáng giá hay không? Ngược lại Phương Triệu chính mình là cảm thấy tương đương không đáng. Hiện thế cựu hiện thế báo, trời mới biết có thể hay không đều có kiếp sau. Chẳng qua, nguyên chủ không dám đối mặt lập tức tình thế, Phương Triệu nhưng không như thế. Trải qua tận thế người, tâm tính cùng hòa bình niên đại người dù sao cũng là không giống nhau. Tìm thấy được ký ức càng nhiều, Phương Triệu càng là kinh ngạc. Thật sự có thế giới mới. Nhiều năm như vậy chiến đấu nhiều năm như vậy như địa ngục sinh hoạt là đáng giá. ở tìm tòi bộ thân thể này nguyên bản ký ức lúc Phương Triệu cũng không từ bỏ đối với xung quanh tra xét, bất luận cái gì thời điểm, mặc dù là thân thể bản thân ở một cái an toàn trong hoàn cảnh lúc Phương Triệu cũng sẽ không hoàn toàn thả lòng cảnh giác, đây là ở tận thế thời kỳ đã thành thói quen, cũng là hắn có ở tận thế giữa sống nhiều năm như vậy một trong những nguyên nhân. bên cạnh truyền đến càng lúc càng lớn dầm gì âm thanh lúc Phương Triệu mới tạm thời đình chỉ đối với thân thể ký ức tìm tòi, nghiêng đầu nhìn sang, hắn vừa nãy liền nhận ra được cái này nhỏ hẹp bên trong có một cái khác sinh mệnh vật thể tồn tại chỉ là cũng không có uy hiếp, cũng không có biểu lộ ra ý đồ công kích. Ở tận thế thời điểm, loại này bình thường đều không phải bệnh biến điên cuồng thú, vì lẽ đó vừa nãy cũng là không chủ phải chú ý sức lực thả ở bên kia, bây giờ nghe càng lúc càng lớn âm thanh, Phương Triệu mới nhìn thẳng vào đi qua. Đó là một cái không lớn cậu, ngón tay dài lông kết thành một đoàn một đoàn, đâu đâu cũng có vết bẩn, không biết dính cái gì. Chó này rất gầy, bỏ đi lông chó, khả năng chỉ còn giữ lại da bọc xương. Nguyên chủ tự sát trước kiếm về chó hoang. Nguyên chủ tối ngày hôm qua đưa nó kiếm về sau, cho nó cuối cùng ngừng lại nạp liệu đứa tối. Một nửa nguyên chủ chính mình ăn, nửa kia cho con chó này, hai cái phần bên trong thực vật đều thả từ tiệm thuốc mua dùng để tự sắc dược. Cách đó không xa trên bàn bày đặt một cái bát không, bên trong bỏ thêm dược đồ ăn đã bị nguyên chủ ăn xong, mà cậu bên cạnh trong cái mâm, vẫn là ngày hôm qua những kia, nguyên dạng không nhúc đích. Trong ký ức, ngày hôm qua con chó này tình trạng cơ thể không tốt lắm, hầu như không có cách nào đứng lên đến, một đêm đi qua, nhìn tinh thần tốt hơn một chút nữa, chỉ là vẫn cứ đứng dậy khó khăn, bên cạnh nằm ở nơi đó, hơi ngửa cổ, lắc lắc cái cổ hướng về phương triệu nhìn bên này, rung động chóp đuôi. Trong mắt đen lấy trông mong nhìn chăm chăm phương triệu, phương triệu giật giật chân, tuy rằng còn có chút vô lực, nhưng đi lại vẫn là có thể. Hai chân giẫm trên mặt đất, từ bàn chân truyền tới đại não cảm giác thật, khiến cho phương triệu tim đập đều tăng nhanh. Phảng phất đang xác định trước mắt những này chân thực tính, phương triệu đi được rất cẩn thận, rất chăm chú. Một bước, hai bước, từ vừa mới bắt đầu phảng phất động tác chậm bình thường thăm dò, dần dần nhanh hơn, thân thể mỗi một tế bào đều theo đại não lan truyền tâm tình mà hư vấn. Từ từ liên sinh, biết bao may mắn. Đi tới con chó kia nằm địa phương. Phương Triệu tồn thân đem trên mặt đất cái kia không biết là cái gì vật liệu mầm, cùng với bên trong chứa đựng bỏ thêm dược sền sệt đồ ăn, đồng thời ném vào thùng rác. Nhìn thấy Phương Triệu động tác, con chó kia tựa hồ lại tinh thần điểm, trong mắt nhiều chút thần thái. Trong phòng đã không có co ăn đồ ăn, Phương Triệu căn cứ thân thể ký ức, từ trong tủ bát lấy ra cái bát, sơ sơ bát sứ, xác định này không phải hắn quen thuộc bất luận một loại nào vật liệu, thoạt đầu xem như là gốm sứ, nhưng sờ lên nhưng càng như là một loại, tự là tì hợp thành vật, rất nhẹ. Trong đầu có một ít liên quan với tài liệu mới mơ hồ ký ức. Phương Triệu chỉ có thể từ những ký ức ấy dựa biết, đây là một loại ở đặc biệt điều kiện dưới có nhanh chóng thoái biến lại sẽ không phóng thích lượng lớn thay hại vật chất vật liệu. Không nghiên cứu sâu hơn, Phương Triệu y theo ký ức đi cái ao nhận nửa chén nước, phóng tới con chó kia trước mặt. Nguyên bản nằm ở nơi lo cẩu, lắc lư mà đứng lên, nhìn bất cứ lúc nào muốn ngã xuống rán vẻ, nhưng vẫn là mạnh mẽ đứng vững, túi đầu liếm trong bát nước, đôi trả hai bên nhỏ phạm vi vung vẩy. Cho dù là một cái chó hoang, cũng nỗ lực muốn sống sót. Phương Triệu nhìn một chút con chó kia, liền đem sự chú ý lần thứ hai đặt ở cái này không lớn gian nhà. Tổng cộng khoảng 20 mét vuông không gian, chen trúc, hỗn đột, bên trong góc càng là hàng bét, nhưng giữ lại ở trong đầu ký ức để phương Triệu biết, ngày hôm qua trước, cái kia góc kỳ thực là trong cả căn phòng lớn nhất chỉnh Tề địa phương. Góc nơi ước chừng 4 mét vuông không gian thu hẹp phà vì, là nguyên chủ sáng tác nơi, đi qua hơn 2 tháng thời gian sáng chế làm ca khúc, chính là ở cái kia chật trội góc hoàn thành. Bên trong rất nhiều công cụ cùng trang trí phi thường xa lạ, ra dụng thiết bị điện phương Triệu trước đây càng là chưa từng gặp, thế nhưng, hắn có từ đại não lưu lại trong ký ức hiểu rõ tất cả, vì lẽ đó, chỉ cần đầy đủ dung hợp ký ức hắn ở đây sinh tồn không hề có một chút vấn đề. Phương Triệu đi tới một chỗ, ở tường cái trước nhỏ nút bấm trên nhân xuống, một cái cao ngang eo ngăn tủ từ mặt tường duỗi ra đến, ngăn tủ phía trên nhưng là tấm gương. Không đi nghiên cứu tấm gương cùng ngăn tủ chất liệu, Phương Triệu nhìn kỹ người trong gương. Nguyên chủ cùng Phương Triệu bản thân tướng mạo có chút tương tự, kỳ thực Phương Triệu đều không nhớ rõ chính mình lúc còn trẻ đến cùng lớn lên ra sao. Chẳng qua, nhìn thấy trong gương khuôn mặt này, Phương Triệu vẫn là sẽ tìm được một tia cảm giác quen thuộc, cũng không phải là căn cứ vào bộ thân thể này bản thân ký ức, mà là thuộc về Phương Triệu chính mình mang đến ký ức. Cũng thật là hữu duyên. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì để hắn thu được cái này thân thể khỏe mạnh, Phương Triệu cũng không đồng ý nguyên chủ cách làm, nhưng nếu kế thừa bộ thân thể này, thu được nguyên chủ ký ức, Phương Triệu cũng có sợ lên một phần trách nhiệm. Nhìn chằm chằm trong gương cặp mắt kia, Phương Triệu nghiêm túc nói: "Ngươi không muốn tính mạng, ta nhận lấy. Ngươi cửu, ta đến báo. Ngươi nợ, ta giúp ngươi trả. Giấc mộng của ngươi là trở thành toàn cầu soạn nhạc danh gia. Vừa vặn, ta cũng vậy." Ký thức Phương Triệu dã tâm rất lớn, chỉ là nơi này dù sao cũng là một cái xa lạ hắn chưa quen thuộc thế giới mới nhiều hơn nữa hùng tâm cũng đến xây dựng ở hiện thực cùng bản thân năng lực cơ sở trên tận thế trước không thể hoàn thành tâm nguyện ở đây hay là có thực hiện mạnh miệng ai cũng sẽ nói nhưng chả không thích tướng hoàn cảnh làm rõ năng lực của chính mình trước nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là không đem ngăn tủ một lần nữa đẩy mạnh trong vách tường, phương triệu đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra thời gian này điểm đã sắp tiếp cận buổi trưa bên ngoài cũng là tỉnh tốt khí trời rèm cửa sổ đã sớm kéo dài nhưng trong phòng vẫn cứ tối tăm bởi vì nơi này là hắc ngai một cái tương tự xóm nghèo địa phương chương hai hắc ngai Cái gọi là hẻm gai, chỉ là ở khoa học kỹ thuật phát đạt, kiến trúc càng ngày càng cao sau khi, cao lầu dày đặc nơi, ánh mặt trời bị phạm vi lớn che chắn, cho tới kiến trúc tầng dưới chốt một ít chật hẹp trong đường phố, một ngày phần lớn thời gian đều là tối tăm, vì lẽ đó bị mọi người xưng là hẻm gai. Phương Triệu hiện tại chỗ ở, khu cận vùng này đều là một trăm tầng trở lên thống nhất xây dựng, lầu cùng lầu trong lúc đó sẽ có một ít nhỏ hẹp khe hở, mà những khe hở kia phía dưới, chính là mọi người nói tới hẻm gai. Vì lẽ đó, ở tại hẻm gai trên người, lại được gọi là sinh sống ở trong khe hở người tầng dưới chốt nhân sĩ khác một cái xưng hô. Hắc Ngai điều kiện cũng không tốt ngoại trừ rất ít có nhìn thấy ánh mặt trời ở ngoài, chính là hỗn loạn hoàn cảnh. Nguyên chủ ở ký kết công ty sau khi, liền từ trong trường học dọn ra, không có những người khác quen rối thuận tiện sáng tác, bảo mật tính cũng tốt chỉ là trong tay tài chính có hạn, chỉ có thể ở Hắc Ngai thuê loại này tù đựng hàng tiểu phòng. Nguyên chủ cũng từng muốn đem chính mình nỗ lực sáng tác thành quả thay đổi lương bổng sau khi chuyển cách nơi này, đáng tiếc, vẫn không có thể sắp thành quả giao công ty, liên bị vấn tiến nhiệm bạn tốt đánh cấp. Nguyên chủ có bốn cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, tăng hoàng đang hoàng vị hôn thê vạn duyệt, Phương Thanh cùng với nguyên chủ bạn gái trước Tích Hồng, bọn họ năm cái là cùng nhau lớn lên, khi còn bé ở tại đồng nhất tòa nhà, tiếp nối chính là ở trung học thời điểm, trong nhà ở lại cái kia tòa nhà bởi vì chuyện ngoại ý muốn nổ tung, chỉnh tòa nhà người còn sống sót tính không đủ một chỉ có bọn họ những này ở ở trường học mới còn sống. cái kia trận chuyện ngoại ý muốn chính phủ tiền bồi thường rất nhiều, phúc lợi chính sách cũng tốt tiền bồi thường đầy đủ bọn họ áo cơm không lo niệm song đại học. năm người từ tiểu học đến trung học đều là đồng học, đại học lúc cũng đồng thời đi tới thành phố Tề An. Tuy rằng ở không giống trường học, nhưng cũng có liên hệ, chỉ là năm người quan hệ nhưng không bằng khi còn bé như vậy chặt chẽ. Tận thế sau khi thành lập toàn cầu liên minh, thống nhất toàn thể, không phân biệt quốc gia. Liên minh 12 châu, phân 8 lục địa cùng đặc biệt 4 châu. Phương Triệu hiện tại vị trí chính là 8 lục địa một trong Diên châu chính trị tài chính trung tâm, cũng là châu chính phủ trụ sở, thành phố Tề An. Thân thể chủ nhân cũng là trong năm người thành tích tốt nhất, đại học thi đậu Diên châu tốt nhất học viện âm nhạc, học viện Tề An âm nhạc. Thế kỷ mới tới nay, diễn châu có ảnh hưởng nhất sức lực trăm vị nhạc sĩ giữa. Từ Diên Châu Học viện Âm nhạc Soạn nhạc hệ đi ra liền chiếm gần một nửa, trong này không ít còn ở toàn cầu trong phạm vi có cực cao sức ảnh hưởng, là rất nhiều người tha thiết ước mơ trường học. Từ Soạn nhạc hệ tốt nghiệp học sinh, hơn nửa đều là còn không tốt nghiệp liền bị công ty giải trí ký rồi. Nguyên chủ cũng là cách tốt nghiệp còn có thời gian nửa năm, liền bị Diên Châu Tam Đại công ty giải trí một trong ngân dược truyền thông gợi ý cũng ký rồi thời hạn nửa năm thực tập hợp đồng. Nay thời gian nửa năm, ba tháng đầu nguyên chủ ở ngân dược truyền thông học tập, giúp nơi đó các tiền bối làm trợ thủ chân chạy, trên công ty sắp xếp huấn luyện hóa. Sau 3 tháng nhưng là ngân dư truyền thông chuẩn bị cho bọn họ âm nhạc giới tân tú thi đấu thời gian, mà mặt sau 3 tháng này biểu hiện, trực tiếp quyết định bọn họ có hay không có tiếp tục ở lại ngân dư truyền thông trở thành chính thức công nhân, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đến tiếp sau phát triển. Ngân dư truyền thông sẽ căn cứ bọn họ tân tú thi đấu thành tích đến sắp xếp tài nguyên. Nhưng là, nguyên chủ vì tân tú thi đấu nhọc nhằn khổ sở sáng tác thành quả, bị bạn thân Phương Thanh trộm. Phương Thanh, nguyên chủ cùng họ, có như vậy điểm họ hàng xa quan hệ, vẫn làm nguyên chủ hình để tốt, tốt đồng bọn, ở thời khắc ngấu chóp nhất, từ phía sau lưng chọc vào nguyên chủ một đao. Dẫn đến nguyên chủ không chịu nổi đả kích cùng áp lực mà tự sát. Đình chỉ tìm tòi ký ức, Phương Triệu chú ý tới, bên ngoài đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, bốn phía đều có người âm thanh. Này gian nhà ở lầu 2, chính phía dưới tầng 1 chính là một gian quy mô hơi lớn cửa hàng, dưới lầu truyền đến mở cửa khuôn đồ ồn ào động tĩnh. Đối diện cái kia tòa nhà bên trong cũng có người mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Tuy rằng xung quanh vẫn tương đối tối tăm, nhưng Phương Triệu nhưng như là thưởng thức quý hiếm tác phẩm nghệ thuật giống như nhìn con đường này. Từ tận thế đến hiện tại, biến hóa thực sự là quá to lớn, khiến cho Phương Triệu xa lạ lại mới mẻ. Đây chính là thế giới mới. Tận thế, cũng chính là bây giờ đám người xưng là diệt thế thời kỳ qua đi, nên đón chân chính tình thế. Đã từng những kia đám bạn già, nếu là sống đến cuối cùng, khẳng định cao hứng vô cùng. Cái kia trận kéo dài trăm năm chiến tranh, mấy tỷ người sinh mệnh, cuối cùng vẫn là đổi lấy như mọi người mong muốn tình thế. Náo động, tối tăm, nguyên bản nên làm người bồn bực, như thế mà lúc này, Phương Triệu nhưng cảm giác được vô cùng sinh cơ, đã từng cực kỳ khát vọng thế giới, càng lần thứ hai giáng lâm. Nhắm mắt hít sâu, Phương Triệu tham lam mà cảm thụ tận thế sau khi thế giới mới khí tức. Sáng tác linh cảm ở trong đầu tùy ý nhảy ra, tựa hồ muốn muốn xông ra đến. Huyết dịch tựa hồ tiêu thăng đến một cái sắp sôi bốc hơi lên nhiệt độ, mỗi một cọng tóc gáy đều kích động đến run rẩy. Còn chưa đủ, muốn thành công sáng tác, hiện tại điểm ấy linh cảm còn chưa đủ. Bên ngoài ồn ào thanh âm huyên náo càng phát tài to rồi, mà ngoài cửa sổ cũng so với vừa nãy sáng một chút, đồng thời biến hóa như thế còn ở tăng lên. Không lại hồi ước lại, Phương Triệu khóa lên cửa sổ. Y chí theo trong đầu lưu lại bộ thân thể này bản thân kĩ ức, Phương Triệu biết ban ngày náo nhiệt nhất cũng là hát ngai quý giá nhất thời điểm, liền muốn đến, đến rồi. Tầm mắt đảo qua gian nhà, trên tủ đầu giường bày đặt vòng tay trên giường lại hai cái dây, Phương Triệu bước nhanh đi tới, đem vòng tay cầm lấy đeo ở tay trái trên cổ tay, đây là thế giới mới hơn 90% người đều thứ năm giữ, thuộc về một người phần cuối một loại. Tiền phạm vi lớn lấy giả lập hình thức sử dụng, vì lẽ đó, muốn mua đồ, Phương Triệu nhất định phải mang theo nó, đồng thời, nó vẫn là phòng này chìa khóa. Chụp lấy vòng tay sau khi, Phương Triệu đi tới cửa lại dừng lại, xoay người lại, đem chính nằm nhồi ở chỗ này tha thiết mong chờ nhìn hắn cái kia chó hoang vứt lên, cùng mang ra cửa. Lúc ra cửa Phương Triệu liền phát hiện có thật nhiều người cùng hắn một dạng, chính hướng về tầng một đi. Nhà này lầu như tổ hong giống như, ở rất rất nhiều cư dân, mà đại đa số cũng đều như Phương Triệu một dạng, sinh hoạt tuấn quẫn, chỉ có thể ủ ở, ở như vậy một cái chật trội. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều không nhìn thấy ánh mặt trời địa phương nhỏ. Cao lầu trên chút khu vực, phía dưới cùng đường phố coi như là ở ban ngày, phần lớn thời điểm cũng đều là âm u. Có chút tài chính người đều sẽ ở đến chỗ cao đi, người đều là ngóng trông sáng sủa địa phương. Mà vừa ở không tới điều kiện càng tốt hơn cao tầng đi, lại không tiện xuất hành người, liền đưa mắt phóng tới mỗi ngày buổi trưa cũng là hắt nhai một ngày giữa duy nhất có có ngắn ngủi ánh mặt trời chiếu thời điểm. Từ trên lầu chạy xuống người chỉ là vội vã liếc Phương Triệu một chút, liền sai thân đi qua, bọn họ đối Phương Triệu chỉ có một chút ấn tượng, cũng chưa quen thuộc, cũng lười chào hỏi. Có mấy người thấy Phương Triệu còn ôm một con chó thời điểm tò mò nhìn qua hai lần, Phương Triệu cũng không ngại, ánh mắt lên đón, cười cợn. Đối phương trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, đại khái đang nghi ngờ cái này trong ngày thường rất âm trầm người trẻ tuổi dĩ nhiên cũng có cười. Thời gian này điểm tới trên đường tắm nắng, phần lớn đều là tuổi trọng đại. Từ trong thang máy đi ra tóc trắng Fer đi lại tập tính ông lão lao thái thái chiếm đa số. Từ trong hành lang đi lúc đi ra, Phương Triệu phát hiện trên đường phố đã có không ít người. Loại cỡ lớn công cụ giao thông có cái khác thông đạo, vì lẽ đó, nơi ở mặt đất H2 trên, cơ bản không gặp được lui tới xe cộ, ban ngày phần lớn thời điểm đều là phi thường quận cũ é, ngoại trừ hiện tại. Mặt trời dần dần treo cao, ánh mặt trời ném về phía thống nhất xây dựng càng tầng thấp các gia đình, có chút không có tới trên đường người cũng sẽ mở cửa sổ ra, thưởng thụ một ngày giữa quý giá ánh mặt trời. Phương Triệu không đi vội vã đi đến địa phương mà là đi vào tầng một cái kia cửa hàng. Hắn hiện tại đói bụng cực kỳ, những chuyện khác cùng ăn no lại nói. Bởi vì trải qua tận thế nguyên nhân, sau đó thế kỷ mới, mới thành lập tinh cầu chính phủ vừa bắt đầu vẫn chưa hạn chế xuống ống, chỉ sợ trở lại một hồi diện thế cuộc chiến, thật xui xẻo như vậy, mỗi người đều có thể cầm vũ khí bất cứ lúc nào tham chiến. Có thể sau đó tình thế dần dần mất không chế, xuống ống chấn lan, náo loạn nhiều lần, có mấy cái châu còn thay đổi người lãnh đạo, tinh cầu chính phủ đều kém một chút bị lật đổ, lúc này mới bắt đầu hạn chế xuống ống. Đặc biệt là gần trăm năm qua, xuống ống hạn chế đặc biệt nghiêm ngặt tầm thường dân chúng là không cách nào nắm giữ súng ống, chỉ là dưới lầu tiệm này ông chủ Nhạc Thanh, hắn là cái xuất ngũ cô nhân, cũng là này cái Hát Ngai trên ít có có hợp pháp nắm giữ súng ống người một trong, Hát Ngai trên bọn côn đồ cũng không dám treo chọc nắm giữ súng ống người, cái này cũng là tại sao này cửa hàng có ở Hát Ngai trên bình yên kinh doanh nguyên nhân chủ yếu. Phương Triệu đi vào cửa hàng thời điểm, chính Áp Nhạc Thanh tò mò nhìn Phương Triệu hai mắt, hắn nhớ tới, ngày hôm qua tiểu tử này còn một bộ muốn tự mình kết thúc, nói cái gì đều không nghe lọt dáng vẻ, hắn cho rằng Hát Ngai trên lại sẽ thêm ra một cái tự sát sự kiện, lại không nghĩ rằng. Ngày hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện ở đây. Nhạc Thanh tầm mắt từ Phương Triệu ôm con chó kia trên người đảo qua, không sai à, chính là ngày hôm qua tên tiểu tử kia, hắn tối hôm qua trên còn nhìn thấy tiểu tử này đem cái kia chó hoang nhặt trở lại. Hôm qua tới hắn trong cửa hàng mua đồ mấy tên côn đồ sau khi thấy được còn mở ra đánh cuộc, đánh cược tiểu tử kia đem cậu nhặt trở lại làm được việc gì, là cho chính hắn chốn cùng, vẫn là đem cậu làm thịt ăn. Bây giờ nhìn lại, đều sai rồi. Phương Triệu nhận ra được Nhạc Thanh đánh giá, nhưng loại này đánh giá tầm mắt vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ, cũng không có chứa cái khác các ý. Vì lẽ đó Phương Triệu cũng là không để ý tới, y theo ký ức lựa chọn nhất là lợi ích thực tế đồ vật, ba cái dài bằng ngón cái phong kín sợi nhỏ, đừng xem không lớn, cầm ở trong tay cái kia trọng lượng như thiết một dạng. Cấp thấp áp súc loại thực phẩm. Nhạc Thanh Thu hồi đánh giá tầm mắt, liếc nhìn Phương Triệu chọn đồ vật, tổng cộng 9 khối tiền. Mở đẻ sao? Cái gọi là mở đẻ, chính là đem áp súc loại đồ ăn tiến hành mở áp súc, để những này áp súc khối rắn trở thành có thể trực tiếp dùng ăn hình thái. Mở? Trở lại một chén trà Vương Triệu nói. Mở đẻ ngũ mao, trà ngũ mao, tổng cộng 10 đồng tiền. Nói nhạc Thanh liền đem ba người kia áp thúc đồ ăn tháo phòng, bỏ vào mở máy hơi ép bên trong, ước chừng 10 giây sau khi đem bên trong mâm lấy ra, trên mặt có ba cái dài 20 cm 7, 8 cm rộng như trứng bánh ngọt giống như đồ vật, còn bốc hơi nóng. "Mang đi." Nhạc Thanh hỏi. "Không cần, liền ở đây ăn." Phương Triệu tiếp nhận mâm, lại hỏi Nhạc Thanh, "Nhạc lão bản, có thể đem cái ghế rời ra ngoài sao? Đừng chuyển quá xa." Nhạc Thanh không ngẩng đầu mà đáp, "Hắn không sợ tiểu tử này trộm hắn trong cửa hàng cái ghế, trên con đường này dám trộm hắn trong cửa hàng đồ vật người vẫn đúng là không mấy cái." Phương Triệu đem cậu đặt ở thương cửa tiệm chỗ không xa, lại từ trong cửa hàng chuyển cái cái ghế đi ra ngồi. Ba cái áp súc bánh ngọt, Phương Triệu cầm một cái cho bên chân cậu, mặt khác hai cái chính mình ăn. Này nếu như ở tận thế bên trong, hắn là sẽ không như thế hùng hồn đem đồ ăn phân cho một cái mới vừa gặp mặt cậu. Chẳng qua, sống lại ở thế kỷ mới, Phương Triệu tâm tính tốt, đồng ý chia sẻ, nếu nguyên chủ đưa nó nhặt trở lại, nó cũng không chết, vậy trước tiên nuôi đi. Áp súc bánh ngọt vị cũng không tốt, trà cũng là thấp kém nhân tạo bột phấn hương âm, không phải vậy sẽ không bán đến tiệm mi như vậy, nhưng làm từ tận thế tới được người. Phương Triệu cảm thấy này đã là một loại mỹ vị. Tân thế sơ kỳ hắn cũng trải qua đói bụng, hậu kỳ tuy rằng hắn không lại lo lắng đồ ăn, nhưng cũng không để ý nhiều như vậy. Đi theo đơn sơ thô giáp đồ ăn cùng gấp gáp chiến tranh bầu không khí so với áp súc bánh ngọt được cho tinh xảo, bây giờ còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này hưởng thụ ngừng lại cơm trưa, đã khiến Phương Triệu phi thường hài lòng. Chương 3: Bằng hữu ngươi phát đạt. Buổi trưa mặt trời đã chiếu hướng về con đường này, xua tan hắc ngai ấm lẫm. Thương Điểm Lao bản nhạc thanh cũng chuyển cái ghế nằm năm ở cửa tắm nắng ngủ, bình thường ban ngày hắn trong cửa hàng không cái gì chuyện làm ăn. Hắt ngai lớn nhất sinh động thời điểm kỳ thực là buổi tối, vì lẽ đó hắn buổi tối rất ít ngủ, ban ngày liền dùng để ngủ bù. Cái này cũng là hắt ngai trên đa số lớn chủ quán nhóm làm nghỉ thời gian. Miệng lớn đem hai cái áp xúc bánh ngọt tan xong, Phương Triệu quét mắt nằm sấp bên chân cầu, cho nó áp xúc bánh ngọt đã bị ăn xong, cái kia cầu chính liếm trên đất mảnh vụn. Cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, những này có phong phú lang thang kinh nghiệm động vật tựa hồ hiểu rõ vô cùng, không điểm sinh tồn kỹ năng cũng không cách nào ở hắt ngai trên sống đến hiện tại. An no, Phương Triệu cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều là hưởng thụ. Ngồi ở hắt ngay trên đường phố, ngẩng đầu hướng về bầu trời xem. Phía trên bầu trời phảng phất một cái màu xanh thẳm sáng mang đi, chói mắt ánh mặt trời trắng trợn không kiêng dè treo trên không trung nhìn xuống mặt đất. Không hề có một chút tận thế thời kỳ vẫn độ cùng màu máu. Thật tốt, tận thế không có chân chính mang đến chung kết. Đã từng bọn họ trong miệng đường cùng thế giới, trở thành thế kỷ mới mọi người nói tới diệt thế thời kỳ, thế giới trải qua lâu dài quy mô lớn giết chóc xung kích, trải qua vật chủng lớn tuyệt diệt, sau khi vạn vật nên đón tân sinh, phảng phất một lần như bản. Nhân loại vẫn cứ chúa tệ tình cầu này thế rồi rốt cục vẫn là nên đón lần thứ hai phu vinh. quá lâu quá lâu không bình tĩnh như vậy, sáng tác linh cảm lại bắt đầu không bị khống chế mà chuyển lên. phương triệu tùy ý đặt ở trên đùi ngón tay nhẹ nhàng gõ vang, rất ít người sẽ đi đặc biệt chú ý đến ấy, lên liền chú ý đến, cũng sẽ không hiểu cái kia rốt cuộc là ý gì. nhạc thanh nhìn chăm chăm nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra cái nguyên cớ. là một người xuất ngũ già bình, hắn cũng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, cũng học được rất nhiều loại mật mã, nhưng phương triệu ngón tay này hành động, không ở hắn quen thuộc bất kỳ mật mã hàng ngũ. đầu óc mơ hồ mà nhìn chăm chăm nhìn một chút sau. Nhạc Thanh vẫn là từ bỏ, tiếp tục nằm ở cửa tiệm tắm nắng. Có mấy người sẽ đang suy tư thời điểm vô ý thức gõ ngón tay, nhưng chỉ có biết rõ Phương Triệu người mới biết. Phương Triệu cử chỉ này kỳ thực là ở sáng tác, nên có linh cảm thời điểm. Phương Triệu liền sẽ bắt đầu sáng tác, chỉ là ở tận thế thời điểm, căn bản không có thời gian cùng không gian cho hắn an tâm sáng tác. Bút chỉ loại hình càng là đừng nghĩ, vì lẽ đó, Phương Triệu tự nghĩ ra một loại soạn nhạc phương thức. Hơn nữa trí nhớ của chính hắn sức lực hơn người, liền nắm giữ duy nhất, thuộc về chính hắn sáng tác hình thức. Nói đến cái kia kỳ thực cũng là một loại mật mã. Thuộc về chỉ có Phương Triệu mình mới hiểu nhạc phổ mật mã. Ánh mặt trời ở lại hắt ngay trên thời gian rất ngắn, trước sau không tới một canh giờ, sau đó liền dần dần từ hắt ngay rút đi. Không có ánh mặt trời, hắt ngay nhiệt độ đều hạ thấp mấy độ. Chẳng qua hiện tại đã cuối tháng năm, Diên Châu khí trời vẫn tính ôn hòa, vì lẽ đó có chút lao nhân sưởi soong mặt trời sau khi cũng không có lập tức trở về, liền ở tại Châu đi theo người quen cũ nhóm tán gẫu. Đây là bọn hắn mỗi ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Phương Triệu không dự định tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, đem âm cai chén cùng cái ghế trả lại cửa hàng. Chính vào lúc này. Hắc Nhai trên nghị luận âm thanh đột nhiên lớn lên, Không Trung còn có phi hành vật thể tới gần tiếng vang. Nhạc Thanh ngẩng đầu nhìn, cười đến có chút ý tứ sâu xa, giơ tay chỉ cho Không Trung. Đối với Phương Triệu nói, Vằng Lưu ngươi hiện tại kiếm ra đầu. Phương Triệu cũng nhìn thấy. Từ Không Trung hạ xuống, là một chiếc xe bay. Xe bay đối với ở tại thống nhất xây dựng tầng dưới chót Hắc Nhai đám người tới nói, thuộc về so với xa xỉ đồ vật, xe bay không phải ai đều có thể dùng. Xe bay sử dụng nguồn năng lượng càng quý hơn. Mà mỗi một lần có xe bay lại đây, hoặc là cùng Hắc Nhai trên Đại Lao có quan hệ, hoặc là, chính là có ai muốn phát đạt. Thân nhai mới ông già đối với loại này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó, nghe được động tĩnh sau khi, đều dừng lại nguyên bản câu chuyện, cùng nhau nhìn hạ xuống xe bay, muốn biết là ai muốn phát đạt, bọn họ có hay không nhận thức, nếu là nhận thức, có thể theo người thổi cái chừng 10 ngày. Xe bay hạ xuống địa phương, nguyên bản ngồi ở chỗ đó người đã sớm nhấc theo cái ghế ghế tách ra, nhường ra một khối đất trống. Xe bay trên có một cái đẹp để tao bao thất sắc gió đổ tiêu. Nay ở thành phố Tề An, thậm chí toàn bộ Diên Châu đều là phi thường có tiếng. Nghe quang văn hóa xe, có người bị nghe quang văn hóa ký rồi. Phát đạt phát đạt, nghe quang văn hóa có tiền nhé. Ta nhớ tới trước đây chúng ta trên đường cũng có người bị tam đại ký đi vào, sau đó hoàn thành mình tinh đây. Tên gì tới? Không nhớ ra được. Ai mã ngược lại giả có tiền? Thành phố Tề An Tam Đại Công ty Giải trí, Ngân Dực Truyền thông, Nghe Quang Văn hóa, cùng Đồng Sơn Thực Hoa. Tuy rằng vừa nhìn đến này lượng chính là thuộc về xe của công ty mà không phải tư nhân xe, nhưng đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghe Quang Văn hóa, lâu năm Tam Đại Công ty Giải trí một trong, tiến vào Nghe Quang Văn hóa, còn lo âu sau đó không tiền. Thế giới giải trí là cái vàng ổ đây là quần chúng ấn tượng. Ký tiến vào nghe quang thời cơ đến vận chuyển tiền tài của quận. Đây chính là đại đa số hắt nhai mọi người ý nghĩ. Bộ thân thể này ban đầu thân, ở tốt nghiệp trước nửa năm liền bị ngân dư chuyển thông ký rồi thực tập công, mà vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, bởi vì trường học không sánh được học viện Tề An âm nhạc, bản thân cũng không có quá bắt mắt thành tích, vì lẽ đó tới gần tốt nghiệp cũng không có ký kết. Chẳng qua, hiện tại không giống nhau. Người là sẽ biến. Phương Triệu nhìn từ xe bay bên trong đi ra người, trong đầu ký ức đã nói cho hắn có liên quan với chuyện của người này. Phương Thanh, nguyên chủ bản thân Không thể không nói chuyện bạn tốt, thậm chí nguyên chủ còn muốn cùng Tân Tú thi đấu sau khi nghĩ biện pháp đem đối với Phương, kéo vào ngân dự truyền thông, không có cách nào trở thành nghệ nhân liền để hắn trước tiên từ trợ lý bắt đầu, tổng không đến nội không tìm được việc làm. Có thể cuối cùng vẫn là bị người này từ phía sau lưng chọc vào một đao. Bây giờ, Phương Thanh cái kia thân giá rẻ quần áo thay đổi, đưa đón là dùng xe bay, không tính xa hoa, nhưng dù gì cũng là chiếc xe bay, vẫn là nghề quang văn hóa công ty xe bay, ở hát Nhai cũng đầy đủ làm người khác chú ý. Phương Thanh đem nguyên chủ gian lao thành quả chiếm làm của riêng con dùng chúng nó đổi lấy lợi ích, thành công ký kết nghệ quang văn hóa, xem ra nghệ quang văn hóa đối với Phương Thanh đưa trước đi tác phẩm còn thật hài lòng, không phải vậy sẽ không đem xe phái ra. Không thiên phú, nhưng có thủ đoạn, người như thế Phương Triệu gặp rất nhiều. Phương Thanh từ xe bay giữa lúc đi ra, đối với bốn phía đưa tới ánh mắt hâm mộ rất hưởng thụ, loại này mọi người chú ý cảm giác, thật giống lập tức liền trở thành minh tinh, điều này làm cho Phương Thanh xuống xe thời điểm thân thể đều là nhẹ nhàng, mãi đến tận hắn nhìn thấy đứng ở thương cửa tiệm Phương Triệu, vừa nãy lăng lăng tâm tình trong nháy mắt trầm. Phương Thanh nhìn thấy Phương Triệu ở đây, Trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, y theo hắn đối với Phương Triệu hiểu rõ, hơn nữa ngày hôm qua từ Hắc Nhai một tên côn đồ các ké nơi đó mua được tin tức, Phương Triệu người này lẽ ra nên ngày hôm nay tự sát ở nhà, coi như không tự sát, cũng nhất định sẽ trốn ở trong phòng đăm chiêu tân tú thi đấu giải quyết phương pháp, hoặc là tự giận mình đối ngày đối mà, nhưng hắn không nghĩ tới người này vẫn còn có tâm tư đi ra tắm nắng. Nai Nóc ý soạn nhạc làm nền nộm. Càng bất ngờ chính là Phương Triệu hiện tại trạng thái tinh thần, không có vẻ vẻ vẻ suy sụp, không có ăn năn hối hận, không có nằm ở áp lực nặng nề bên dưới ham thân tuyệt cảnh điên cuồng, ngược lại xem dáng dấp kia thật giống cái gì đều không phát sinh, không có bị trộm lấy thành quả, không có rơi vào cảnh cồn khó, khiến Phương Thanh hoảng hốt. Phương Triệu trên người đến tột cùng phát sinh cái gì, Phương Thanh đánh giá tầm mắt vẫn chưa ngừng ở lại bao lâu, hắn không dám cùng Phương Triệu đối diện. Phương Triệu nhìn sang ánh mắt bình tĩnh đến quá mức quỷ dị, mang đến cho hắn một cảm giác như là nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy biển rộng, phía dưới bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra một con quái vật giống như, khiến cho hắn sợn cả tóc gáy. Nhưng Phương Thanh không cho là mình làm sai, ai mà không vì mình, có cơ hội tại sao không cần? từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa không phải là không có nhưng so sánh với trước mắt to lớn lợi ích mà nói liền không đáng nhắc tới chỉ ít hắn lại như thế cho rằng nhìn bọn họ làm gì mau mau thu dọn đồ đạc về công ty đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian từ trong xe đi ra tài xế khinh bị quét mắt hắt nhai trên những người kia dụng phương thanh ồ được phương thanh cũng không chỉ hoan nữa bước chân vội vàng mà hướng về thang máy bên kia đi qua bóng lưng nhìn có chút chật vật như là đang trốn tránh phương thanh đem phương triệu ba bài từ khúc trộn sau khi liền bỏ vào nghe quang văn hóa bị nghe quang văn hóa chiêu tân người vừa ý ký rồi hết ước. nghe quang văn hóa đối với phương thanh đưa trước đi nhạc phổ sát thực rất hài lòng sớm thanh toán một phần thù lao còn an bài cho hắn dừng chân ngày hôm nay phương thanh là lại đây dọn nhà hắn ở tại năm tầng mặc dù so với phương triệu lầu 2 tới nói muốn hơi hơi tốt một tí kẹo như thế nhưng cũng vẫn cứ thuộc về h nhai thống nhất xây dựng tầng dưới chót điều kiện vẫn cứ bẩn loa kém biết có từ nơi này rời ra ngoài phương thanh liền không thể chờ đợi được nữa mượn xe của công ty cùng người đến dọn nhà trong lòng vẫn muốn sự tỉnh phương thanh có vẻ hơi mất tập trung chẳng qua Thu thập xong đồ vật từ lầu bên trong lúc đi ra, Phương Thanh lại đi cửa hàng bên kia liếc nhìn, chưa thấy Phương Triệu bóng người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại cảm giác mình thực sự là quá mức nhát gan, không cần thiết như thế sợ Phương Triệu. Trước hắn còn lo lắng Phương Triệu đem hắn trộm lấy thành quả sự tình nói ra, nhưng ở thu dọn đồ đạc thời điểm lại cân nhắc phía dưới, cảm thấy không cần lo lắng sợ hãi. Cái kia ba bài ca là hắn lên trước truyền đến ra, đã đăng ký ở chính mình danh nghĩa, bản quyền đã phán định thuộc về hắn một người. Mặc dù Phương Triệu muốn lên tòa án, hắn cũng không sợ. Từ lúc Phương Triệu vùi đầu soạn nhạc thời điểm hắn cũng đã an bài xong tất cả, phương triệu không có chứng cứ làm sao cáo. hơn nữa, phương triệu hiện tại cũng không tiền cáo hắn, liền ấm no cũng thành vấn đề, nói không chắc tháng sau tiền thuê đều đánh không lên, thì lại làm sao có cáo hắn. tìm tăng hoàng cùng vạn duyên mượn. xì, si. phương thanh trong lòng xem thường, cái kia hai cái cũng là quỷ nghèo, không đáng để lo. bất kể như thế nào, chỉ cần hắn một mực chắc chắn cái kia ba bài ca là hắn ban đầu sang liền được rồi. lên xe phía trước gầm thanh lại hướng hắt ngay trên lưng nhìn, tầm mắt đảo qua phương triệu ở lại lầu hai cửa sổ nơi đó, cửa sổ đóng chặt bên trong cũng không có ánh đèn lộ ra, không nhìn ra bên trong có người hay không. Hít sâu một hơi, phương thanh tiến vào bên trong xe, bắt đầu từ hôm nay, hắn rốt cục thoát ly hắt ngai loại này rách nát địa phương, thoát khỏi nghèo khó, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. cái gì phương triệu, cái gì hắt ngai, sau đó cũng không cần lại đối mặt. ngược lại, hắn đã bắt được tân tú mùa giải ra trận vé. tương lai của hắn, ở ánh sao lóng lánh người mới thi đấu bảng danh sách. chương 4, giả lập thần tượng. bên kia phương thanh đầy gói lòng dạ tâm mà rời đi, lưu lại hắt ngai khá lâu chưa ngừng lại nghị luận bên này phương triệu nhưng không có đi nhiều xoắn xuýt phương thanh sự tình phản bội cùng trung thành hay là mỗi người trong cuộc đời đều sẽ gặp phải ở tận thế bên trong chuyện như vậy càng là tùy ý có thể thấy được huyết thống tình thân cũng khả năng biến thành khắc cốt tiêu hận nguyên chủ kiêu khẳng định là phải báo nhưng việc cấp bách là muốn làm ra mới khúc giao ngân dược truyền thông bằng không quá hạn chưa nộp hắn không chỉ có sẽ ném mất đưa tay là có thể chạm tới công việc tốt không đuổi kịp này một mùa người mới thi đấu chưa cưới xe tuyến sau đó sinh hoạt cũng có càng thêm gian nan hiện tại là cuối tháng năm dựa theo ba tháng một mùa một mùa một đuổi Âm nhạc trên bảng danh sách thuộc về riêng người mới bảng danh sách mới phong bảng cũng đi qua 2 phần 3 thời gian, mà hàng năm vào lúc này đều là người mới chém giết kịch liệt nhất thời điểm, cũng là tất cả lớn công ty giải trí nhìn chăm chú đến lớn nhất sít sao thời điểm. Liều ra mặt người, được cả danh và lợi là tuyệt đối, sau đó đường cũng có càng thông thuận, không cần chính mình nêu ra, công ty tự nhiên sẽ lấy ra nhiều tư nguyên hơn đến đẩy người thượng vị. Nhưng nếu là ở người mới mùa giải liều không ra cái thành tích tốt, sẽ bị người trong nghề bước đầu phán định vì không có quá tốt tiền đồ, vậy sau này phát triển liền khó nói. Nguyên chủ là phi thường trọng thị cơ hội này còn có 2 ngày liền tiến vào 6 tháng, để cho Phương Triệu thời gian cũng không hơn nhiều. Vào lúc này lãng phí thời gian nữa đi theo Phương Thanh tranh cướp cái kia 3 bài ca khúc bản quyền, cái được không đủ bù đắp cái mất, chứng cứ gì đều không có, đối phương hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, coi như tiêu hao 2 cái mùa giải cũng chưa chắc có thể đem bản quyền đoạt tới tay, ngược lại sẽ mất đi trước mắt cơ hội. Phương Triệu trả lại cửa hàng đồ vật sau khi liền dẫn con chó kia đi rồi chừng trăm mét, đi tới một gian tiệm thuốc. Nguyên chủ dùng để tự sát dược ở bình thường tiệm thuốc là khó có thể mua được. Loại kia tương đối nguy hiểm thuốc đều cần đưa ra chữa bệnh chứng minh mới có thể mua. Chẳng qua, hắt ngay nơi này có nơi này quy củ, muốn mua luôn có thể mua được. Tiệm thuốc cũng không lớn, ban ngày đoạn thời gian này cũng rất quản củ ghé. Một cái tùy ý khoác kiện áo khoác màu trắng người chính nằm nhòi quầy hàng nơi đó ngủ. Phương Triệu vào cửa thời gian, cửa máy quét phát sinh đinh đương tiếng nhắc nhở. Người kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ ngáp một cái nhìn về phía cửa, nhìn thấy Phương Triệu sau khi rõ ràng ngừng người. Tiệm thuốc chủ quán trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn còn nhớ ngày hôm qua người trẻ tuổi này một bộ ta chính là không muốn sống dáng vẻ đi và mua thuốc, hắn cũng khuyên qua đối phương không có nghe. Vốn tưởng rằng hát nhai trên lại sẽ không âm thanh biến mất một người, chuyện như vậy hát nhai trên quá nhiều, sống không nổi liền tự sát, như hát nhai góc đường sâu, chết rồi cũng kinh không có một điểm một nước. Có thể hiện tại lại nhìn tới Phương Triệu, tiệm thuốc chủ quán liền tương đương kinh ngạc, dù hắn tự xưng là gặp qua không ít thí dụ, cũng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp được một cái trạng thái tinh thần hoàn toàn khác với hôm qua người. Chẳng lẽ người này hôm qua tới mua thuốc không phải vì tự sát? Chủ quán trong lòng cân nhắc mở ra. Cũng không đúng, hắn tin tưởng chính mình làm chấp nghiệp y sư nhãn lực, ngày hôm qua người này mua thuốc mục đích 99% chính là vì tự sát, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì mà thay đổi. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là chốc lát kinh ngạc mà thôi, rất nhanh sẽ khôi phục ban đầu dáng vẻ. Hẹp ngai trên có sa đoạ đến người chết, cũng có trong một đêm phấn khởi người. Mua thuốc? Chủ quán hỏi. Không, phiến thuốc nhìn nó có cái gì tật xấu. Phương Triệu đem ôn cầu hướng về chủ quán bên kia đưa cho đệ. Chủ quán ghét bỏ mà đem thân thể ngựa ra sau, ta không phải thú y đệ. Phương Triệu không nói cái khác, chỉ là hỏi có thể hay không xem. Trung quanh đây cũng không có thu phí, phòng khám bệnh đều ít thu phí còn quý. Nhưng trong ký ức, nguyên chủ từng gặp người điếm chủ này giúp người trị liệu qua một con chim. Ta thử xem. Người điếm chủ kia nói, ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, đưa tới cửa chuyện làm ăn không làm trắng không làm, tiền ít không có chuyện gì, hiểu được kiếm lời là được. Máy móc thiết bị đều có, càng phức tạp chủ quán kiểm tra không được, nhưng một ít cơ bản kiểm tra vẫn là có thể làm. Phương Triệu chú ý phía dưới chủ quán thao túng những dụng cụ kia, kết hợp trong ký ức một ít hình ảnh. Khoa học kỹ thuật sắc thực phát triển rất nhiều, cổng kèm máy móc trở nên nhẹ. Chỉ một công năng trở nên đa dạng hóa, thao tác hướng xọa qua thức phát triển, coi như là một cái không y học cơ sở người bình thường, cũng có mượn những dụng cụ này cho mình làm cái nhỏ kiểm tra, huống chi là thầy thuốc chuyên nghiệp. Ước chừng 2 phút sau, chủ quán rơi xuống cái kết luận, không vấn đề lớn lao gì, dinh dưỡng không đầy đủ, đói bụng, ăn no dĩ nhiên là tốt rồi. Thế kỷ mới tới được người càng yêu thích loại cỡ lớn chó. Tần thế thời điểm, chó loại một phần cùng hóa, thành là nhân loại đích nhân, một phần bị loài người huấn luyện thành vị cảnh giới chó, hiệp đồng tác chiến. Đem tất cả điện tử công cụ không cách nào phát huy công dụng thời điểm, chúng nó chính là một sự giúp đỡ lớn. Có chút thành thị diệt thế kỷ niệm bi nào còn có chó loại pho tượng, kỷ niệm tình chúng nó vào niên đại đó vì cái kia trận thế giới cuộc chiến làm ra công hiến. Phương Triệu đã từng trong đội ngũ cũng nuôi dưỡng qua. Còn có một phần là vừa không có cường hóa, cũng không có bị mọi người chọn vì huấn luyện chó hoang dã chó, chúng nó thì lại ở tận thế giữa trốn cầu sinh, sống sót đạo ít lại càng ít. Trước mắt này con, không biết là những tia công lao chó đời sau, vẫn là cái kia bộ phận số rất ít tiếp tục sống sót hoang dã chó đời sau chẳng qua xem này tướng mạo màu lông mặc dù là công lao chó đời sau cũng là chuối thất bại đời sau không cái gì nuôi dưỡng giá trị chủ quán ở trong lòng cho cái kia cậu che cái không có tiền đồ trương chủ quán lại đánh giá phía dưới phương triệu hắn cảm thấy xem ngày hôm qua phương triệu dáng rất kia chính mình cũng không nuôi nổi còn muốn nuôi dưỡng một cái không có giá trị gì cậu chó này ngươi phải nuôi chủ quán hỏi phương triệu nhìn về phía con chó kia cái kia cậu cũng không biết có phải là nghe hiểu thấy phương triệu nhìn sang lắc lắc môi nuôi đi phương triệu nói tỉnh lại nhìn thấy cái thứ nhất sống sinh vật, cũng là duyên phận. Tuy nói hiện tại trong tay Túng Quẫn, nhưng Vương Triệu có lòng tin có rất nhanh tốt lên. Hắn không thể vẫn ỷ lại thân thể chủ nhân cũ lưu lại này điểm tiền sinh hoạt. Chủ quán cũng không nói cái gì nữa, cái gì lựa chọn là chuyện của người ta, hắn chỉ để ý nắm tiền làm việc, chỉ vào cái kia cậu nói, nói này lông đều biết lại, không biết ở bên ngoài đầu sóng bao lâu, tẩy cũng tẩy không sạch sẽ, lãng phí thời gian lãng phí tiền, không bằng thẳng thắn cạo. Vậy thì cạo, bao nhiêu tiền? Kiểm tra thu người 50, cạo lông đến 100, chẳng qua Xem như như bây giờ cũng không tiền đến gì, tạo Long liền thu 50 quyển đi, tổng cộng 100. Chủ quán nói rằng, hắn này không phải loạn thu phí, mà là giá thị trường như vậy. Về phần tại sao đồng ý bớt, mỗi một cái có từ tuyệt vọng giữa bò lên người, sau đó đường thì như thế nào, ai cũng nói không chừng, Hát ngai trên như vậy ví dụ không nhiều, nhưng hắn cũng đã gặp qua mấy lần. Chỉ là tiện tay bán cái tốt mà thôi, đối với hắn mà nói là cái có lời chuyện làm ăn, coi như đối phương sau đó sẽ tìm chết, cái giá này hắn cũng không hổ. Chính mình ăn một bữa cơm bỏ ra 10 khối, cho cậu trên người liền bỏ ra 100. Tìm tội đây. Phương Triệu âm thầm lập đầu. Chẳng qua, hôm nay hắn xuống lại, cao hứng, tùy hướng. Còn sau đó chó này là lưu lại vẫn là chính mình chạy, như vậy tùy nó. Phương Triệu chuyển khoản sau khi nghe chủ quán bảo hoàn toàn xử lý tốt đến dùng một canh, giờ hắn liền đem cậu trước tiên ở lại nơi đó, dự định đi ra ngoài đi một vòng, hiểu thêm thế giới này. Hiểu rõ mới có thể bắt tay chuyện kế tiếp. Ra tiệm thuốc, Phương Triệu thừa thang máy đến 50 lầu, sau đó dọc theo 50 lầu trong lầu thông đạo đi, đi thẳng đến cuối lối đi, nơi đó có cái bắt mắt liền tặng, là cái nhà ga đã có người ở nơi đó chờ xe. Phía trước, như mạch lạc giống như từ nơi thấp đến chỗ cao, từ mỗi cái cao ốc một bên kéo dài như mạng nhện đường cái, cho phương triệu thị rắc chấn động lớn vô cùng, trong ký ức hình ảnh kém xa hắn tận mắt nhìn thấy làm đến sâu. 500 năm. Tận thế đã kết thúc 500 năm. Đoàn tàu vào trạm nhắc nhở tiếng vang lên, gần dài trăm mét làm phổ thông giao thông công cộng đến dùng đoàn tàu giảm tốc độ tới gần, phương triệu y đi theo trong đầu ký ức, dùng vòng tay ở gần nhất một đoạn thùng xe trên cửa xe quét hình khu vực liếc quét qua, tiến vào bên trong xe tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống hiện tại là 2 giờ chiều, thời gian này cũng chẳng có bao nhiêu người thừa xe, đi làm đến trường người đều không gặp ảnh, trên xe không tỏa rất nhiều. cao úc theo đoàn tàu chạy, nhanh chóng lui về phía sau. chung quanh đây đều là thống nhất xây dựng, một đống ai một đống, giữ lại khe hở cũng không nhiều, không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy hăng ai. nhưng khi đoàn tàu chạy khỏi khu vực này thời điểm, tầm nhìn lập tức liền chống trải, ánh mặt trời rán đoạn từ ngoài cửa sổ bỏ vào bắn vào, xa xa trên lầu cao, từng cái từng cái khổng lồ màn ánh sáng thượng nhân ảnh lấp lóe, minh tinh, quảng cáo, tuyên truyền, khoa học kỹ thuật cực nhanh phát triển giải trí cũng tương tự là tận thế sau khi hết thảy đều tiến hành rồi lần thứ hai ra tốc cập nhật phương triệu không tìm được một chút tận thế cùng với tận thế trước dấu vết mau nhìn là mẹ ngu xinh đẹp ta thần tượng nàng đợi lời cái kia khoảng vòng tay đã bán ra hết sạch ta ở internet đã đặt hàng không tới nghe nói mẹ ngu muốn mở buổi biểu diễn các người mua vé sao internet giá vé đều sao điên rồi phương triệu nghe hàng trước mấy cái bé gái trẻ tuổi nghị luận xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía xa trên lầu cao to lớn màn ánh sáng màn ánh sáng trên một cái gần như hoàn mỹ cô gái trẻ tuổi chính tỏa ra ánh sáng chói mắt, một cái nhũ mẩy một nụ cười phong thích không cách nào chống đối phong tình, đẹp đẽ trên mặt không tìm được một điểm thiếu hụt, no đủ vóc người lộ ra vô hạn mê hoặc. Đối đầu cặp kia mang theo ý cười phảng phất sẽ thả điện con mắt, tim đập đều đổ vào vỗ một cái. Thật thực là cái mỹ nhân, điểm ấy Phương Triệu cũng tán thành. Tần thế bên trong mọi người đều vội vàng sinh tồn, bất luận nam nữ, không ai tốn thời gian đi chú ý bề ngoài ngăn nắp, căn bản không thấy được như vậy diễm lệ phong cảnh. Chỉ là Phương Triệu nhìn cao úc màn ánh sáng trên tỏ ra mê người mỉm cười nữ nhân. Đầu tiên nhìn thì có loại cảm giác kỳ quái, rất nhanh trong đầu ký ức liền nói cho Phương Triệu nguyên nhân, cái kia không phải chân nhân. Phương Triệu nhìn chằm chằm rời xa màn ánh sáng, chờ hoàn toàn không nhìn thấy sau khi mới thu tầm mắt lại. Giả lập thần tượng. Khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật kết hợp hoàn mỹ kết quả, cái gọi là giả lập thần tượng cũng không phải chân thực tồn tại có thể chạm đến người sống sơ sờ, sờ, mà là bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật, người vì sáng tạo tác phẩm. Giả lập thần tượng sinh ra vào thế giới giả lập, nhìn cùng chân thực nhân loại không khác nhau chút nào, đã từng phổ biến một thời. Bọn họ từng đem cùng thời kỳ thiên vương siêu sao dồn xuống thần đàn, một lần đem chân nhân thần tượng minh tinh ép tới thở không nổi, thậm chí suýt nữa làm cho chân nhân minh tinh lui ra vũ đài lịch sử. Tuy nói hiện tại chân nhân thần tượng minh tinh lần thứ hai huy hoàng, nhưng giả lập thần tượng sức ảnh hưởng vẫn cứ không cách nào coi thường, đây là được thế giới thừa nhận kết quả. Một vị đầu tư chân nhân minh tinh truyền thông ông chủ từng đánh giá, giả lập thần tượng là sinh ra vào thế giới giả lập quái vật, nếu như không đem bọn họ tuyệt diệt, chỉ cần có một tia cơ hội thở lấy hơi, bọn họ đem quay đầu trở lại, cái tia chính là chân thực thần tượng tận thế. Trư Nam tân tú thi đấu. Để rất nhiều đầu tư người thật thần tượng minh tinh thương nhân đáng tiếc chính là, qua nhiều năm như vậy, giả lập thần tượng chưa bao giờ lui ra giới giải trí, mặc dù bọn họ từ lâu không còn đỉnh cao thời đại sức ảnh hưởng, mặc dù giả lập thần tượng minh tinh sự trao đổi chất so với chân thực minh tinh phải nhanh, nhưng cũng vững vàng chiếm cứ thế giới giải trí nửa bầu trời. Bên trong xe vang lên một trận tiết tấu thanh thoát tiếng nhạc, đem Phương Triệu sự chú ý kéo về. Đó là cực kỳ lâu trước đây, một vị thiên vương cấp nhạc không kinh điển bài hát, không có ca từ, vẻn vẹn chỉ là vị kia thiên vương ở trên vũ đài một đoạn diễn tấu. Phương Triệu nhắm mắt lại, cảm thụ đoạn này nhạc khí diễn tấu tiếng nhạc. đoạn này diễn tấu cũng thường thường bị giao thông công cộng tài xế đem ra nêu ra thần. không chỉ có là tài xế, các hành khách tâm tình cũng bị cùng kích thích. từng có người cười đàm luận đoạn này âm nhạc thành đi làm thần cú, nghe một chút cảm giác đi làm đều có lực. âm nhạc lan truyền như hỏa giống như phun ra nhiệt liệt cùng cảm xúc mãnh liệt. ngồi đang chỗ ngồi trên người, nết lên chân theo nhịp run lên run lên. buổi chiều trong buồng xe buồn ngủ người, tinh thần bắt đầu phân chấn lên, run chân tần suất cũng theo đồng bộ. nghe ca, cùng ở tại một xe người đi đường, vào lúc này sinh ra cảm hưởng. bao lâu không cảm nhận được. Phương Triệu cảm giác trong cơ thể dòng máu tựa hồ lại bắt đầu sôi trào lên, hưng phấn đến muốn còn lớn tiếng hơn rít gào một phen. Thế giới này, hắn yêu thích. Lần này xe là hoàn thành đoàn tàu, tuy rằng chỉ là vờn quanh gần phân nửa thành thị, vẫn là vòng ngoại thành khu vực, cũng không phải là trung tâm phồn hoa khu vực, nhưng Phương Triệu đã có một cái sâu sắc cảm thụ, trong đầu ký ức cũng dung hợp đến gần đủ rồi. Lần thứ hai trở lại hắn đáp xe chạm điểm thời gian, Phương Triệu từ trên xe đi xuống, tâm tình đã không giống, hắn phải nhanh một chút hòa vào thế giới này, sau đó thưởng thụ nó. Tiền xe là căn cứ đường xe tính bao phí. Từ Phương Triệu lên xe quét vòng bắt đầu từ giờ khác đó liền bắt đầu tính toán phí. Chẳng qua giao thông công cộng công cụ so ra vẫn tương đối lợi ích thực tế. Này một chuyến bỏ ra Phương Triệu năm mươi đồng tiền. So sánh với cái khác công cụ giao thông mà nói hơi hơi tiện nghi chút, nhưng đối với bây giờ Phương Triệu trong tay chút tiền này mà nói có chút xa xỉ. Chẳng qua Phương Triệu cảm thấy giá trị. Trở lại hắt ngay, Phương Triệu trước tiên đi tiệm thuốc nhận cầu. Cái kia cả người bẩn thỉu, lông toàn bộ bết lại đều không nhìn ra nguyên bản màu lông cầu bị xùi ánh sáng sau khi càng gầy, dưới da xương từng cây từng cây nô ra hết sức rõ ràng so sánh với bị cáo lông sau khi có vẻ bất tán cầu tiệm thuốc ông chủ trên mặt cũng là nhất kiểm thái sắc ngươi chó này kém một chút đem ta máy móc đều cạo hỏng rồi dược điếm lao bản đi theo phương triệu ám giận chẳng qua ta nếu nói rồi chỉ lấy 50 cái kia liền không nữa tăng giá lông chó có như vậy cứng phương triệu nghi hoặc trước bởi vì cầu trên người lông bết lại quá nghiêm trọng còn gây cận rất nhiều bẩn làm bẩn cũng cảm thụ không ra cái gì hiện tại dược điếm lao bản đã giận chẳng lẽ tận thế sau khi lông chó cũng đều biến cứng rồi nhưng dược điếm lao bản lời này cũng không đầy đủ là sự thực khả năng khuyết đại mấy phần được rồi, mau mau mang theo ngươi cậu đi thôi, ta còn muốn ngủ ngủ. Dược Điếm lao bản phất tay đánh người, hát ngai trên chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm đều là ở buổi tối, vì lẽ đó ban ngày hắn đến ngủ thêm một hồi. Phương Triệu cũng không cần phải nhiều lời nữa, ôm cạo lông cậu rời đi. Chờ Phương Triệu sau khi rời đi, Dược Điếm lao bản thanh lý cạo lông cơ hội thời điểm, phát hiện máy móc đã không cách nào làm việc bình thường. Hắn xin thề, hắn vừa nãy thật chỉ là khoa trương mà nói một chút mà thôi, cạo chó lông mà thôi, vậy thì thật là xấu. Dược Điếm lao bản cũng ngọng, qua lại cẩn thận kiểm tra một lần xác định thật sự không cách nào dùng, cũng còn tốt mua chỉ là hàng giá rẻ, sau đó không nữa cạo lông chó. Dược điểm lao bản lẩm bẩm. Phương Triệu lúc trở về, đi ngang qua nhạc thanh cửa hàng, đi vào lại mua điểm đồ ăn mang về. Lần thứ hai trở lại lầu 2 thuê phòng nhỏ, cái này điểm ngoại trừ cao ốc 80 tầng trở lên các gia đình còn có hưởng thụ điểm ánh mặt trời ở ngoài, phía dưới tầng trên các gia đình là một điểm mặt trời cũng đừng nghĩ nhìn thấy chớ nói chi là Phương Triệu nơi này là lầu 2, càng màu đen, vào nhà bên trong không bật đèn so với hắn mới vừa khi tỉnh lại còn muốn tối tăm. Đơn giản thu thập phía dưới gian nhà, Phương Triệu quét mắt vòng tay trên biểu hiện, trên mặt biểu hiện đã che đậy 17 cái điện báo. 17 cái điện báo bên trong, 3 cái là công ty bên kia phụ trách thực tập công có môi giới đánh tới, 4 cái là Vạn Duyệt, 10 cái là Tăng Hoàng. Vạn Duyệt cùng Tăng Hoàng là nguyên chủ mặt khác 2 cái bản thân, chẳng qua, không giống với Phương Thanh chính là, hai người này tuy rằng trong ngày thường cùng nguyên chủ thời gian chung đụng không phương thanh nhiều, nhưng hai người đối với nguyên chủ vẫn là thật lòng, chỉ là nguyên chủ chịu Phương Thanh gây xích mích, tự đại học sau khi liền dần dần cùng hai người kia rời xa tiến vào ngân dược thực tập sau khi liên hệ đến đã ít lại càng ít đóng lại che đậy sau khi không hai phút tăng hoàng liền điện thoại tới phương triệu xoa bóp vòng tay trên truyền được vòng tay bắn ra một cái màn ánh sáng trên mặt là vẻ mặt lo lắng tăng hoàng đại triệu ngươi vẫn tốt chứ tăng hoàng nhìn thấy phương triệu sau khi lớn thở phào nhẹ nhõm thấy phương triệu vẫn tính bình tĩnh muốn nói cái gì thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại dừng lại cẩn thận đánh giá phương triệu sát mặt ta còn lo lắng ngươi nghĩ không ra làm cái gì việc nốc việc nốc đã làm phương triệu thầm nghĩ thấy tăng hoàng trên mặt lo lắng tâm tình cũng là thật sự Phương Triệu nhân tiện nói cũng còn tốt, vậy là được, nghĩ thông suốt rồi là tốt rồi, Tiểu Hồng. Tăng Hoàng vừa định nhắc lên Tích Hồng, lại cảm thấy người này vừa mới thất tình, nhắc lại bạn gái trước liền không tốt, lời nói ở trong miệng chuyển động, liền tức giận nói, Phương Thanh tiểu tử kia hiện tại có thể chiếm được ý nghĩ, Đại Triệu muốn cáo hẳn sao? Cái kia ba bài ca người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng làm sao? Cái kia rõ ràng chính là ngươi tác phẩm, lấy Phương Thanh năng lực căn bản làm không ra, tạm thời không cần. Phương Triệu nói, nếu như là lo lắng chuyện tiền bạc, ta cùng bạn duyên trong tay còn có chút tích chữ không cần đâu, hiện tại không thời gian đi theo hắn bẻ kéo. Phương Triệu đạo người mới thi đấu đã bắt đầu, ta đến dành thời gian. Tăng Hoàng sững sờ, hắn không nghĩ tới lúc này Phương Triệu vẫn còn có liều mạng ý nghĩ. Nay một mùa người mới thi đấu đã qua 2 tháng, liền còn lại dưới 1 tháng cuối cùng, 6 tháng lại vào trận, tới là tới kịp, có thể Phương Triệu hiện tại cũng không thể đem ra được tác phẩm. Tăng Hoàng trong lòng tuy rằng không coi trọng, nhưng nếu Phương Triệu lại lên tinh thần đến, hắn cũng không đả kích, chỉ cần Phương Triệu có thể đem đoạn này gian nan nhất thời kỳ chịu đựng được là tốt rồi. Vậy ngươi, nỗ lực có nhu cầu gì nhất định nói với chúng ta, trong tay còn có tiền sao? Hỏi ra lời tăng hoàng lại lo lắng tổn thương phương triệu tự ái, dù sao trong ngày thường phương triệu đặc biệt không thích người khác nói tới hắn trong tay túng quẫn sự tình, chỉ là tăng hoàng còn không giải thích, phương triệu nhân tiện nói, còn có chút tiền, kiên trì nữa một tháng là không thành vấn đề. A, nha, vậy thì tốt, cái kia gặp phải khó khăn ngươi nhất định nói với chúng ta. Hừm, ta ngày hôm nay bắt đầu muốn bế quan. Bế quan là rất nhiều sáng tác người dùng lý ngữ, ý tứ là bọn họ muốn vùi đầu sáng tác, từ chối ngoại rồi quay rối. Tăng hoàng rõ ràng. Phương Triệu ý này là hắn muốn chuẩn bị mới ca, không chuyện gì đặc biệt khẩn cấp liền không nên tới quấy rối. Trước đây Phương Triệu cũng như vậy, chẳng qua, trước đây Phương Triệu nói với bọn họ lời này thời điểm mang theo rõ ràng bài xích tâm tình, hiện tại nhưng không có, vẹn vẹn chỉ là báo cho mà thôi. Trải qua Phương thanh phản bội sau khi, không chỉ có không có cản chống lại bọn họ, trái lại thái độ tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho Tăng Hoàng cao hứng vô cùng. Mấy người bọn hắn đều là cùng lớn lên, cùng chung hoạn nạ qua, Tăng Hoàng là trong bọn họ lớn tuổi nhất, từ khi mọi người trong nhà đều có chuyện sau khi hắn liền cảm giác mình nên như cái huynh giống nhau chăm sóc mấy cái đệ đệ muội muội đáng tiếc theo trưởng thành năm người trong lúc đó quan hệ cũng dần dần xa lánh chẳng qua xảy ra chuyện gì tăng hoàng còn là phi thường lo lắng đáng tiếc phương triệu không ở trường học không có nói bọn họ nơi ở tìm cũng không tìm được người điện thoại cũng không gọi được tăng hoàng cùng vạn duyệt trong lòng suốt ruột cũng không cách nào xuất hiện đang xác định phương triệu trạng thái vẫn được tăng hoàng cũng yên lòng đứt đoạn mất cùng tăng hoàng thông tin phương triệu lại nhảy ra có môi giới đôn ngang điện thoại gọi tới vừa mới truyền được bên kia đôn ngang liền táo bạo gương mặt quát phương triệu Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Có còn muốn hay không chuyển chính thức? Người mới thi đấu tử bỏ ra trận. Nhìn này đều lúc nào? a, đều muốn 6 tháng, 6 tháng. Biết 6 tháng ý vị như thế nào sao? Nay một mùa người mới thi đấu đã tiến vào kịch liệt chém giết. Công ty 10 cái thực tập sinh, 6 cái đã vào sân, không vào sân 4 trong đó. Mặt khác 3 cái cũng lấy ra tác phẩm. Công ty sắp xếp người đã thu lại xong xuôi. Ngày mai là có thể vào sân, chỉ có ngươi, Phương Triệu, ngươi đây. Còn chưa hoàn thành. Phương Triệu nói, lúc này, Ở núi Lửa, một dạng Đỗ Ngang trước mặt nói nhiều hơn nữa đều là phí lời, bất cứ chuyện gì đều là cớ, Đỗ Ngang muốn chỉ có kết quả, còn chuyện khác, quản ngươi có đúng hay không tác phẩm bị trộn, cái kia không ở chức trách của hắn trong phạm vi. Đỗ Ngang không thể tin tưởng giống như trợn mắt lên, hít sâu một hơi, màn ánh sáng trên nô già hai mắt nhìn chằm chằm Phương Triệu, sau một khắc liền muốn mở phun dường như. Cuối cùng, Đỗ Ngang vẫn là nhịn xuống, không phải hắn không muốn mắng, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian mắng. Đỗ Ngang hầu như từng chữ từng chữ mà cường điệu, thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, cầm được đi ra tác phẩm lập tức sắp xếp ngươi vào sân, Tân Tú thi đấu cho ngươi giữ lại chỗ ngồi. Không bỏ ra nổi đến, ngươi, rời đi. Nói xong cũng không chờ Phương Triệu mở miệng, tách ra thông tin liên đò lấy. Phương Triệu ngược lại cũng không bởi vì Đậu Ngang thái độ mà sinh ra cái gì tâm tình bất mãn, Đậu Ngang lần này bởi vì chậm chạp không thấy Phương Triệu đệ trình tác phẩm, điện thoại cũng không gọi được, cực kỳ tức giận, nhưng nằm trong chức trách, hắn cũng không thể làm không biết mà lơ là, lúc này rốt cục có liên lạc với người, có thể vẫn cứ không độ vật lấy ra, Đậu Ngang tự nhiên không thể có cái gì tốt thái độ. Chẳng qua Đỗ Ngang lời nói thả đến tàn Nhẫn, nhưng Phương Triệu từ trong ký ức hiểu rõ đến tình huống, biết Đỗ Ngang đã là giúp hắn. Thời gian 10 ngày là Đỗ Ngang cuối cùng giúp hắn tranh thủ, nếu là đổi cái khác cỏ môi giới, đừng nói 10 ngày, 5 ngày thời gian cũng khó khăn cho, thậm chí khả năng hiện tại liền đem hắn cho đá ra cửa. Đỗ Ngang nói tới người mới tái trường, chỉ chính là âm nhạc giới những người mới coi trọng nhất tân phong bảng. Cũng không phải ai đều có thể ở bảng danh sách này trên lấy khúc, muốn lên bảng nhất định phải là chính thức ký qua hiệp ước thu được lấy khúc từ các người, tuyển đại đa số đều là sắp tốt nghiệp hoặc là vừa vận tốt nghiệp không lâu học sinh. Cũng có một chút sớm ký kết yếu tố nhân vật. Rất nhiều còn không ký người mới công ty cũng có nhìn chằm chằm cái này bảng, xem có thể hay không từ giữa nhạc sót, cướp được cái có tiềm lực người mới, hoặc là, đào đường công ty chân tượng. Nhắc tới tân phong bảng, liền không thể không nói một chuyện, giả lập thần tượng sinh ra, đối với sáng tác người mà nói, là lợi được. ca sĩ, giả lập thần tượng công ty có thể chính mình chỉnh sửa âm thanh, một cái qua qua nhân viên kỹ thuật cũng có chỉnh sửa ra tiếng trời đến, vì lẽ đó, so với mà nói chủ đề giả lập thần tượng công ty càng coi trọng hậu trường nhân viên kỹ thuật cùng sáng tác nhân tài người mới bảng trên tự nhiên sẽ ném mạnh càng nhiều sự chú ý ở người soạn nhạc trên người đây là sở hữu bước đầu bước vào âm nhạc giới soạn nhạc những người mới nên đón cái thứ nhất cơ hội lớn đây là thuộc về người mới chém giết cũng là công ty cùng công ty trong lúc đó tranh tài phương triệu mở ra vòng tay trên mạng lưới nhìn một chút chính như đông ngang từng nói cùng hắn đồng kỳ ký kết ngân dược soạn nhạc thực tập sinh giữa sáu cái đã ra trận hơn nữa cũng giết vào bảng danh sách năm vị trí đầu chỉ cần công ty tiếp tục đẩy Sự nổi tiếng của bọn họ còn có tăng lên trên, cùng cái này mùa giải kết thúc, xếp hạng nhất định sẽ càng tốt hơn. Chương 6, sáng tác. Lần này ngân dục truyền thông trực tiếp ký rồi 10 cái thực tập công nhân, trong đó 3 cái là nguyên chủ bạn học, học viện đề âm nhạc vương bài chuyên nghiệp đi ra, có bị sớm ký kết liền nói rõ bọn họ năng lực rất mạnh, cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt. Không lại đi xem thêm, Phương Triệu suy tư đón lấy dự định. Còn sót lại không tới thời gian 10 ngày, làm sao bây giờ? Liên tiếp bị thương nặng, đã lo lắng hết lòng nguyên chủ ở tới gần người mới thi đấu dưới áp lực, cũng không thể lấy ra cái tốt đối sách miễn cưỡng chấp và ra một cái thành quả giao ra, nhất định sẽ bị xoẹt dưới. Nếu thật sự làm như vậy, đừng nói nguyên chủ lòng tự ái không cho phép, ngân dược truyền thông tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem hắn đuổi ra khỏi cửa, thực tập công cũng đến cùng. Bị ngân dược truyền thông sớm quét ra cửa thì tương đương với một cái nghề nghiệp điểm đen, này sẽ cho sau này âm nhạc cuộc đời mang đến khó khăn nhiều hơn. Tân tú thi đấu. Phương Triệu tìm tòi người trong ký ức liên quan với âm nhạc giới người mới thi đấu sở hữu tin tức, nơi này cùng tận thế trước những kia công ty hoạt động phương thức có rất khác nhiều, Phương Triệu đến thích ứng bây giờ mới tính thế soạn nhạc cũng đến cân nhắc lập tức người nghe yêu thích, lưu hành cũng là có sự khác nhau. trải qua tận thế sung kích, lại phát triển đến hiện tại, đã qua mấy trăm năm, bây giờ mới nhạc khí cùng điện tử, giọng nói điện tử có theo hoa mắt, đại chúng tư tưởng không giống, yêu thích phong cách cùng phương triệu đã từng thế giới kia cũng có sự khác nhau rất dấu chỗ. tuy nói phương triệu cũng muốn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp dựa theo chính mình thói quen trước kia cùng yêu thích đến, nhưng hắn bây giờ cái này tình cảnh, một khi thất bại, phải lang thang đầu đường. nghệ thuật gia cũng là người, ăn, mặc, ở, đi lại đều là đặt ở trước mắt vấn đề khó. Mai Dao không lầm đốn tụi công, Phương Triệu ngồi ở bên trong phòng dùng để làm việc bên trong góc, nhắm mắt lại lặng lặng suy nghĩ. Nghĩ đến cái gì? Phương Triệu kéo dài bên cạnh một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái nổ da bọc. Ở rất nhiều người đều yêu thích dùng vòng tay ghi chép đồ vật thời điểm, Nguyên Chủ nhưng yêu thích đem trọng yếu đồ vật dùng chỉ viết xuống đến. Đây là Nguyên Chủ nửa năm qua sở hữu ghi chép, phía trước là hắn ở ngân vực thực tập quan sát thời điểm ghi chép một cái, mặt sau nhưng là hắn chuẩn bị người mới thi đấu tác phẩm. Xem đánh dấu thời gian, Nguyên Chủ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị người mới thi đấu. Bên trong đã hoàn thành 3 cái tác phẩm trên bị người dùng bút tìm sâu sắc dấu vết, trang giấy bị cắt ra vài tờ, có thể thấy được lúc đó nguyên chủ nắm bút thời gian sử dụng sức mạnh, đó là phát hiện này ba bài đã bị trộm lấy thời điểm, thất vọng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng mãnh liệt tâm tình phát tiết, nhưng nguyên chủ cũng không có đem bản ghi chép này xé bỏ, cuối cùng vẫn là bỏ vào trong ngăn kéo, bởi vì hắn không nỡ hủy diệt, đó là hắn gian lao thành quả. Phương Triệu nhìn một chút cái kia ba bài đã hoàn thành ca khúc, trong đó một bài lấp lời, hai cái bài chưa lấp, đại khái là dự định đưa đi công ty sau khi, để công ty chuyên môn phụ trách điện tử những người kia hoàn thành nay bản ghi chép trung gian còn có vài tờ là chưa hoàn thành một ca khúc, là nguyên chủ ở thất tình thời điểm sáng tác, hắn còn viết một phần nhật ký, đại khái là muốn dùng ngày đó nhật ký làm bài hát này lời. Doanh chính đã định, nguyên chủ là dự định chờ người mới thi đấu chứng minh thực lực của chính mình sau khi mượn công ty tài nguyên, đem bài hát này hảo hảo chế tác lại lấy. Nếu là công ty đồng ý ra mv thì càng tốt rồi, dù sao bài hát này đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới, mặt sau sẽ phát sinh ca khúc bị trộm sự tình, bài hát này cũng không thể hiện ra, nguyên chủ tự sát trước còn tiếc nuối quá. Phương Triệu rất chăm chú mà nhìn này bài chưa hoàn thành ca, ngón tay ở tờ giấy trên chỉ trỏ, liền ngươi. Góc tường trên giá bày đặt phẳng phát quạt giấy thư tầm thường, kéo ngang mở sẽ xuất hiện một cái bàn phím, như piano bàn phím giống như ấn phím, ấn xuống đi cảm giác cũng không sai. Đây là nguyên chủ sáng tác thời điểm thích nhất dùng công cụ, chất lượng không tính là đỉnh tốt nhưng cũng tuyệt đối không phải thấp kém hàng. Phương Triệu chính mình là lần thứ nhất tiếp xúc cái này, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, chẳng qua theo trong đầu ký ức dung hợp hấp thu, trên tay cũng càng ngày càng thuận. Phương Triệu còn thử gảy mấy khúc đã từng tác phẩm, chẳng qua. Những thứ đều là không trọn vẹn vẫn còn chưa hoàn thành từ khúc, Phương Triệu đưa chúng nó đều nhớ ghi miễn cho sau đó nhiều chuyện sẽ quên. Chờ Tân Tú mùa giải sau khi kết thúc, trở lại hoàn thiện chúng nó. Những thứ này đều là bảo tồn ở trong ký ức, làm bạn Phương Triệu vượt qua một cái lại một cái tận thế ngày đêm chân bảo vật, một ngày nào đó, Phương Triệu sẽ làm chúng nó tái hiện thế gian. Quen thuộc công cụ, dung hợp ký ức, Phương Triệu bắt đầu đưa vào tình cảm. Nguyên chủ sáng tác bài hát này thời điểm là cảm giác gì, Phương Triệu đến hảo hảo lĩnh hội phía dưới, chỉ có đưa vào tình cảm, hắn mới có thể đem bài hát này bù đắp. Liên tiếp mấy ngày Phương Triệu ngoại trừ buổi trưa xuống lầu sửa Thiên linh Dương, đi nhặt thanh cửa hàng bên trong mua đồ ăn ở ngoài, liền không từng ra cửa. Cửa sổ cách âm hiệu quả không cách nào đem hắt ngay buổi tối huyên náo hoàn toàn tắt rời, nhưng cũng không có nhiều loạn Phương Triệu sáng tác tiến trình. Hai đêm đầu Phương Triệu xác thực không quen, quá độ cảnh giác để hắn giấc ngủ chất lượng cũng không tốt thế, nhưng thứ ba ban đêm bắt đầu, Phương Triệu liền có cân bằng lòng cảnh giác cùng bên ngoài huyên náo. Nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh cũng là tận thế bên trong rèn luyện ra một loại kỹ năng, rất nhiều người may mắn còn sống sót cũng có thể làm đến. Lại là một ngày buổi trưa. Thương Điếm lao bản nhạc thanh sưởi xong mặt trời kéo cái ghế vào Điếm. Tuy rằng khí trời bắt đầu nóng, thậm chí một ít có thường gặp được ánh mặt trời người đều đang chuẩn bị chống nắng, nhưng hát nhanh người vẫn là rất quý trọng này ngắn ngủi tắm nắng. Vào Điếm trước hắn lại đi trô rẽ lầu bên kia liếc nhìn mắt, chính nhìn thấy Phương Triệu mang theo cái kia không lông cầu đi vào Hàn Hiên. Tiểu tử kia gần nhất rất bận a. Nhạc Thanh thấp giọng tự nói. Tiến vào sau 6 tháng, trên bảng danh sách người mới thi đấu chém giết tiến vào gây cấn tuột độ giai đoạn, trong vòng quan tâm bảng danh sách người đều đang bàn luận, này một mùa tiến vào mười vị trí đầu sẽ là người nào, thuộc về cái nào công ty ngân dược cao tầng cũng quan tâm người mới này bảng Đỗ ngang gần nhất áp lực rất lớn một mặt muốn ứng phó trên mặt hỏi dò một mặt muốn an bài thủ hạ những này thực tập sinh sự tình ba người phụ tá đều không có thể làm cho hắn lung dung đi xuống kỳ thực Đỗ ngang chỉ cần dựa theo năm rồi quy củ bước đi đốc thúc bọn họ sáng tác ước chế làm người thu lại đăng chuyện tuyên truyền hoạt động rất nhiều hắn chỉ cần lấy câu nói là được tự nhiên có chuyên môn đoàn đội đi hoàn thành nhưng năm nay công ty cao tầng tựa hồ có cái gì trọng yếu dự định xem năm nay quách triều mười cái soạn nhạc thực tập sinh liền biết rồi năm rồi đều chỉ chưa ba năm cái Năm nay lập tức gọi 10 cái. Hơn nữa Đỗ Ngang còn hỏi thăm được một chút tin tức, trên mặt quyết định, nếu là 10 người này đều biểu hiện không sai, chỉ cần đi vào 50 vị trí đầu, 10 cái đều chuyển chính thức. Nói công ty không muốn làm một vụ lớn hắn đều không tin. Cũng chính vì như thế, trên mặt thi triển áp lực càng to lớn hơn, Đỗ Ngang chạy lên chạy xuống mà sắp xếp sự tình, buồn ngủ thành cầu. Bọn họ những này phụ trách người mới cũng còn tốt chút, cái khác phụ trách mang đi lão nhân có môi giới nhón quả thực lo âu đến tóc đều sắp đi ánh sáng. Chỉ là, vừa nghĩ tới chính mình mang đi 10 cái trong tân nhân mặt cuối cùng cái kia vẫn không có lấy ra tác phẩm phương triệu, Đô ngang cảm thấy não nhân đau, đội ngũ không tốt mang đi à? Đô ngang thở dài, hắn nhưng là hóo néo áp lực cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian 10 ngày, này hay là bởi vì năm nay trên mặt đặc biệt coi trọng khóa này người mới duyên cớ, hắn mới có thể nhiều tranh thủ chút thời gian, chính là không biết tiểu tử kia dành giật không hăng hái, nếu là thời gian 10 ngày còn không bỏ ra nổi cái thỏa mãn tác phẩm, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương cũng đi. lật qua lật lại bảng danh sách thực thời gian xếp hạng tình huống, Đô Nhang nhìn chậm chậm xếp hạng trước nhất cái kia hai cái, con mắt đều sắp thiêu ra hỏa đến. Khi A. Người mới cái thứ nhất biểu diễn năng lực chính mình tái trường Tân Phong bảng, bảng danh sách trước hai tên đã có một tuần không thay đổi, vững vàng, còn đem người phía sau càng ném càng xa. Nếu như người khác Đô ngang hay là còn có thể nghỉ tranh thủ phía dưới, lại đẩy người đứng đầu xuống người mới, có thể hai người kia xuất hiện sau khi Đô ngang liền nghỉ nơi tâm tư. Tân Phong bảng trên bảng danh sách, người thứ nhất tin tưởng ta, ca sĩ Tuần Hoài, soạn nhạc Tuần Hoài, công ty Đồng Sơn Thực Hoa. Người thứ hai Cầu Vồng Đường, ca sĩ Phi Ly, soạn nhạc Phi Ly, công ty Nghe Quang Văn Hóa. Soạn nhạc biểu diễn đều là cùng một người, người này khẳng định thực lực rất mạnh chứ? Không phải, hai cái này thực lực là rất mạnh, thế nhưng hai người kia cũng không phải là người thật thần tượng, mà là giả lập thần tượng. Người thật thần tượng xuất đạo trải qua tầng tầng chém giết, những người mới vắt hết gốc thứ bảng, cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ lo chính mình bài đẹp thành tích không tốt dù sao thành tích của bọn họ là cùng công ty tương quan. Nhưng giả lập thần tượng không giống, đặc biệt là loại này mang theo rõ ràng mục đích tính giả lập thần tượng, đều là sau lưng công ty tốn không ít nhân lực tài lực, trải qua dài lâu chuẩn bị kế hoạch. Bên trong sàng lọc sau khi mới đẩy ra, mà bọn họ sau lưng công ty cũng có đem nhiều tư nguyên hơn tập trung ở trên người bọn họ. Đây là thật nhỏ những người mới không cách nào được tiện lợi. Mỗi cái giả lập thần tượng sau lưng đều là một cái hoàn thiện đoàn đội, cùng với giá tâm bừng bừng từ bản sức mạnh. Hắn đây mã có tính người mới sao? Loại này công ty lớn đẩy ra giả lập thần tượng, người sau lưng sức lực vật lực cùng tài lực là cái khác người mới không chiếm được. Năm nay cũng không có một cái có thể cùng bọn họ ngang hàng người thật tân tú, mà ngân dực công ty không thể tập trung tài nguyên đến trợ người mới đối kháng cái kia hai cái giả lập thần tượng. Công ty trọng điểm ở càng to lớn hơn bài Minh Tinh trên người, dùng nào đó cao tầng Nguyên Văn chính là ánh mắt muốn thả lâu dài, cách cục phải lớn hơn. Vì lẽ đó, cao tầng đã quyết định từ bỏ Tân Tú lúc trước hai tên tranh cướp, người mới bảng trên giả lập thần tượng, liền như một giống như vậy, một năm một năm xoát tồn tại cảm giác. Mỗi khi Tân Tú tái trường xuất hiện giả lập thần tượng thời điểm, cái khác thật người mới đều chỉ có trở thành đá kê chân phận. Từng có ngân dựng một vị cao quản hướng về toàn cầu âm nhạc hiệp hội người đề nghị bỏ đi giả lập thần tượng người mới bảng tư cách, đáng tiếc bị bác bỏ. Không biết là ai tiết lộ tin tức để ngân dực bị giả lập thần tượng những người hái mộ oán giận nửa năm những người hái mộ oán khí trung thiên giả lập thần tượng không phải thần tượng các ngươi đây là kỳ thị là phiến diện là hẹp hỏi diên châu giới giải trí lao tam lớn liền muốn có lao tam lớn lòng dạ nhìn người ta nghe quang cùng đồng sơn thực hoa làm thế nào liền các ngươi không thể nói nhiều ngân dực người nghĩ tới việc này liền hận không thể phun ra một ngụm giả máu đương nhiên không rõ chân tướng ăn qua quần chúng khẳng định lại sẽ nói nếu ba công ty lớn giữa hai vị trí đầu ở lúc đầu quý đầy ra giả lập người mới nguyên ngân dực không phục cũng đẩy một cái a Nhưng mà, chỉ cần là đối với cái này vòng tròn có chút hiểu rõ đều biết, Ngân Dực ở giả lập thần tượng Phương diện chính là cái gà yếu, đẩy một cái cũng một cái, đẩy một cái cũng một cái, liền không một cái có thể đứng lại chân, mỗi người nhào nhai. Năm ngoái bên trong công ty thành lập một cái giả lập thần tượng đoàn đội, chế tác người ở sáng chế giả lập thần tượng nhào nhai sau khi, bị Đồng Sơn thực hoa cùng nghe Quang văn hóa bên kia không chút nào che lấp cười nhạo tức giận đến té xỉu, đến nay còn ở bệnh viện tinh dưỡng, kỳ thực cũng là không mặt mũi nào tới công ty đối mặt Ngân Dực cao thần cùng công nhân. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là lập được quân lệ trợ nhưng sự thực làm mất mặt, hối không nên a, ngân dực cao tầng đồng dạng ở trong lòng hối hận, sớm biết vẫn là thất bại, bọn họ liền không nên đặt chân giả lập thần tượng sáng tạo, cho tới hiện tại nghiệp bên trong những người khác đều ở trong bóng tối cười nhạo bọn họ, nên ở giả lập thần tượng hạng mục trên tiền đầy đủ bọn họ đẩy ra vài cái tiềm lực người mới, ngân dực khởi động giả lập thần tượng hạng mục hầu như đều là mất hết vốn liếng, nay một mùa người mới bảng trên xuất hiện hai cái giả lập thần tượng, ngân dực cao tầng đều cảm thấy là đồng sơn thực hoa cùng nghe quan văn hóa cố ý, cố ý ở tại bọn hắn dự định lớn đẩy người mới thời điểm dùng giả lập thần tượng đến buồn nôn bọn họ. Xuất hiện ở công ty đã thu rồi sáng tạo giả lập thần tượng ý nghĩ, một lòng một dạ đầy người thật thần tượng, vì lẽ đó người mới bên này áp lực cũng rất lớn, bảng danh sách trước hai tên giả lập thần tượng liền không nói, công ty ý tứ là 10 người đứng đầu, có bắt mấy cái năm mấy cái, chỉ cần có thể bắt ba cái, đô ngang tiền lương tăng gấp đôi, có bắt bốn cái, lên trước, mặc kệ là tăng lương vẫn là lên trước, đối với đô ngang sức hấp dẫn đều tương đối lớn, 10 vị trí đầu, có bắt 10 cái, đang muốn, đô ngang vòng tay vang lên một tiếng tiếng nhắc nhở, điểm nhìn một chút, là phương triệu truyền đến dạng mảnh, demo. Yêu, vậy thì đến. Đỗ ngang tinh thần chấn động, thu được phần này dạng mảnh, mặc kệ chất lượng làm sao, mặc kệ Phương Triệu chính mình độc lập sáng tác vẫn có những người khác giúp đỡ, cho đến bây giờ, 10 cái người mới toàn cũng đã nộp lên tác phẩm, Đỗ ngang nhiệm vụ đã gần tới hoàn thành, hắn chỉ có thể đến giúp nơi này, sau đó liền xem bọn họ thực lực của chính mình. Chương 7, vào sân. Vì phòng ngừa bị trộm, nộp cho tới được chế tác thu bản mẫu đều là trải qua mã hóa, dùng chính là nội bộ công ty mã hóa phần mềm, truyền đến sau khi Đỗ Nhang trải qua tiết lộ mới có thể thử nghe. Nghe thời điểm. Đỗ Ngang thuận tiện nhìn Phương Triệu nộp cho một phần hồ sơ, nhíu chặt lông mày vi cây thông, trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra điểm ý cười, hắn đúng là sẽ mưu lợi. Dẫn theo nhiều như vậy giới người mới, Đỗ Ngang coi như không soạn nhạc thiên phú, nhưng nhận biết một ca có hay không có tiềm lực vẫn là có thể, tuy rằng bản mẫu cũng không đầy đủ, chế tác cũng so với thô giáp, nhưng chỉ dựa vào ngăn ngắn một đoạn, hắn liền có nghe ra rất nhiều chỗ khác nhau đến. Chờ đêm này ca chế tác hoàn thành, nên có một cái không sai thành tích, trí ít sẽ không quá khó coi. Đỗ Ngang đối với Phương Triệu nộp cho này vẫn tính thỏa mãn công uẩn công hắn muốn eo áp lực cho tiểu tử kia lại tranh thủ thời gian 10 ngày. nghe xong bản mẫu sau khi, Đỗ ngang cho Phương Triệu trở về cái tin nhắn. buổi chiều tới công ty một chuyến, nắm chặt thu lời bài hát. mặc dù bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến cải tiến kỹ thuật cực lớn tiết kiệm chế tác thời gian, nhưng sớm một chút hoàn thành, Đỗ ngang trong lòng cũng sẽ càng chân thật. lại nói, này một mùa Tân tú thi đấu đều sắp đi xong, không nắm chặt điểm vào sân là dự định ăn báo cắt đi à? cắt đứt sau khi Đỗ Nhang liên hệ điều hành một bộ phận người, sau ba ngày ca khúc mới tuyên truyền, hỗ trợ cho giữ lại chỗ ngồi, chế tác người điều hành vân vân lần lượt từng cái hẹn cẩn thận sau khi Đỗ ngang lại hỏi một bên trợ lý, mới ký ca sĩ còn có mấy cái nhằng rỗi, ca sĩ, khóa này học sinh tốt nghiệp ký rồi bốn cái, ba cái đều có sắp xếp, còn còn lại một cái, thật giống gần nhất trạng thái không tốt. tên kia trợ lý rụt cổ lại đáp, trạng thái không tốt. Đỗ ngang lông mày lần thứ hai nhăn lại, hắn đặc biệt phiền nghe được câu nói như thế này, trạng thái không tốt bốn chữ này khái niệm quá rộng khắp, thật giống là sai lầm, thất tỉnh. cái kia trợ lý nhìn Đỗ Nhang đen đen đến sắc, âm thanh đều thấp xuống đố ngang đương nhiên không hảo tâm tình năm nay đều ký những người nào Giám lớn điểm tuổi liền muốn chết muốn sống hắn là đến mang đi người mới không phải đến mang đi đứa nhỏ ủy đến thời gian với bọn hắn tâm sự một cái hai cái không bất lo ngươi này cạnh tranh như thế kịch liệt mùa giải chiến đấu như vậy mạnh mẽ ai có lòng thanh thản đến cân nhắc tâm tình của ngươi ngươi cho rằng ngươi là thiên vương siêu sao muốn ăn ủy tìm tự mình cha mẹ khóc đi thôi một cái nho nhỏ người mới có khổ cũng đến kìm nén ai không phải như vậy gắng vượt qua không quan tâm gặp phải chuyện gì cho ngươi cơ hội thời điểm. Cắn răng trèo cũng đến cho ta bỏ qua đến, chịu đựng không được áp lực này liền trước thời gian cút đi. Đem hắn gọi tới cho ta. Đỗ ngang trong thanh âm đều mang theo mùi thuốc súng. Phải. Tiểu trợ lý mau mau rút lui đi ra ngoài, hắn cũng không dám ở lại nơi đó đối mặt lại bắt đầu táo bạo đỗ ngang. Đỗ ngang cái miệng này gần nhất lại như nã pháo rường như bắt một cái văn một cái, phía dưới công nhân viên đều nơm nớp lo sợ, không dám một điểm qua loa, chỉ lo đốt hỏa ai oanh. Phương Triệu nhận được đỗ ngang thông báo sau khi an vị xe chạy tới, từ thống nhất xây dựng mảnh khu vực đến trợ vùng đất trung tâm, cần hơn nửa canh giờ. Này vẫn là ở hiện tại cái này công cụ giao thông cực lớn cải tiến thời đại, nếu là ở tận thế trước, không một canh giờ đừng nghĩ tới gần trung tâm thành phố, nếu là gặp phải kẻ xe liền càng khó nói, tương tự khoảng cách tiêu hao 2, 3 tiếng cũng là chuyện thường. Ngân Dực truyền thông ở trung tâm thành phố có tòa 150 tầng lầu, hình tháp, gần 800 mét cao, mái nhà nơi mang theo một đôi to lớn màu bạc cánh. Luận độ cao, lầu này ở vùng này cũng không tính bắt mắt, so với Ngân Dực nhà lớn cao lầu còn có rất nhiều, nhưng Diên Châu Tam Đại công ty giải trí một trong tiếng tăm nhưng không nhỏ. Bên trong lầu người đến đi vội vàng, Không ai lưu ý Phương Triệu cái này nhỏ trong suốt nhân vật. Các đại nhân vật có các đại nhân vật thông đạo, Phương Triệu chỉ có thể dùng phổ thông công nhân cưới thang máy thông đạo. Đỗ ngang ở 20 lầu, Phương Triệu đến thời điểm, Đỗ ngang chính nước miếng văng tung tóe giáo huấn người. Đỗ ngang đối diện, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chính cười theo ngoan ngoãn nghe mắng, bị văng một mặt nước bọt cũng không dám lau, liên tục đi theo Đỗ ngang bảo đảm, chắc chắn sẽ không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có. Ta đã tu dưỡng 3 ngày, cổ họng tuyệt đối có lập tức hát được. Thật sự, không tin ta hát cho ngài nghe. Câm miệng Đỗ ngang ngừng lại đối phương muốn chứng minh hành vi, dư quang quét đến vào cửa Phương Triệu, xem Phương Triệu trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, không chính mình tưởng tượng giữa như vậy bề hoài, tâm tình hơi hơi tốt rồi như vậy một chút xíu. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau bắt đầu chuẩn bị thu lại, người mới thi đấu bảng danh sách đều không khác mấy đều định vị, các ngươi nếu như không nữa vào sân, đừng nói 50 vị trí đầu, 100 vị trí đầu cũng đừng nghĩ. Nói như vậy, Diên Châu người mới bảng trên, ba công ty lớn đẩy ra người mới là sẽ không bị quăng đến trăm tên sau đó, dù sao ba công ty lớn tài nguyên cùng mở rộng con đường ở nơi đó. Nhưng nếu là thật có người bị quăng đến trăm tên sau đó, ký hợp đồng liền như vậy ngưng hẳn. Y theo trình tự, Phương Triệu cần đem sáng tác ca khúc nộp cho công ty, sau đó công ty lựa chọn ca sĩ. Hắn là lấy người soạn nhạc thân phận ký kết, dựa theo hiệp ước, trừ phi có mặt khác bổ sung thỏa thuận, hắn sáng chế làm ra đến ca khúc, đến để công ty ca sĩ nhóm đến hát. Phương Triệu, ngươi liền lấy ra một đống ngang hỏi. "Ừm, hiện tại tạm thời liền hoàn thành một." Phương Triệu nói. "Thời gian dài như vậy, người khác đều 2, 3. Ai quên đi, trước tiên đem này hoàn thành. Theo chính ngươi cải biên ca khúc đến" vâng đi tùy tiện ngươi coi như ngươi muốn tìm người của công ty cải biên ca khúc hiện tại cũng không tìm được quá tốt đẹp Đỗ ngang thấp giọng nói Người cải biên ca khúc tốt đã sớm bị rút đi trợ giúp hàng hiệu Minh Tinh đi tới sẽ không để cho người mới cùng với vì mấy cái thực lực không rất cứng cải biên ca khúc đi tìm chủ quản cải biên ca khúc bộ yêu nhân không bằng cứ dựa theo phương triệu ý nguyện quên đi vừa nghĩ tới cải biên ca khúc bộ yêu nhân cái kia bộ Đức hạnh sách cây con mắt đi một lần cây một lần Đỗ ngang mới vừa giáo huấn xong người cũng không ngừng vội vã uống chén nước liền mang theo Phương Triệu cùng đồng dạng ở thời gian thử việc người mới ca sĩ bối gửi đi tới thu lại tầng hắn hiện tại cũng không chờ mong cái khác liền hy vọng nhanh lên một chút đem này người cuối cùng đẩy ra ngoài như vậy nhiệm vụ của hắn cũng là xong thành còn có thể thu được thế nào thành tích tóm được hay không cơ hội vậy thì xem thực tập sinh nhóm năng lực của chính mình hắn cái này có môi giới có thể làm chỉ có đem tất cả mọi chuyện an bài xong Phương Triệu mang theo mới mẹ cảm giác nhìn đâu ngang sắp xếp một loạt chế tác trình tự cũng chân thực cảm nhận được dựa lương đại thụ tốt hong gió câu nói này Cái này cũng là nghề giải trí cao kéo dài niên đại, nhiều người như vậy muốn chen vào công ty lớn nguyên nhân. Rất nhiều lúc, không phải người có tài hoa, liền nhất định có ra mặt, sáng tác người nhiều như vậy, mỗi ngày trên truyền ra ca khúc mới đâu chỉ trăm nghìn, đại chúng quan tâm, công ty ra sức tuyên truyền, khẳng định là những kia đã liều ra mặt các tiền bối. Về phần bọn hắn những này, không có người quen không bối cảnh nhỏ trong suốt, người mới mùa giải chính là bọn họ cơ hội hiếm có, bỏ qua, lại nghĩ để công ty dùng to lớn sức lực để trợ, vậy thì khó khăn, thậm chí cuối cùng này một đời đều không thể gặp lại tương tự cơ hội. Đây chính là vì cái gì nguyên chủ coi trọng như thế lần này Tân Tú thi đấu, cho tới ở săn có quả bị trộm không cách nào dự thi thời điểm tuyệt vọng tự sát, hắn cảm thấy giấc mộng của hắn cũng theo cái kia bà ca bị đồng thời trộm đi. Trải qua 3 ngày, ca khúc chế tác sau khi hoàn thành, sẽ có một cái bên trong cha xét, xem ngươi chuẩn bị nộp cho ca khúc có hay không cùng với những cái khác đã ca khúc có lượng lớn chỗ tương tự, nếu là qua một cái độ, sẽ bị xếp vào chờ định bên trong, khả năng là bởi vì trùng hợp giống nhau độ quá cao, khả năng là sao chép, cũng hoặc là những nguyên nhân khác, công ty sẽ không chấp thuận nó internet. Nghệ giải trí cao kéo dài Rất nhiều quy tắc cũng cùng Phương Triệu ở tận thế trước trải qua không giống, chẳng qua cũng càng có trật tự, tuy nói không thể có tuyệt đối công bằng, nhưng so ra, quy tắc dạng buộc bên dưới cũng cho càng nhiều người cơ hội. Sáng mai 8 giờ, ra trận. Từ đông ngang quyết định bố trí ngày thời điểm, Phương Triệu mới xem như là chính thức thu được một tấm âm nhạc vòng tần tú mùa giải tân phong bảng vẽ vào cửa, tuy rằng trận này tân tú mùa giải đã sắp muốn kết thúc, nhưng cũng may đổi tới. Ngày hôm nay đã là ngày 10 tháng 6, này một mùa người mới bảng một tháng cuối cùng đã gần đến đi qua 10 ngày, trên bảng danh sách xếp hạng tuy rằng còn ở biến động, nhưng phạm vi đã không lớn, tất cả công ty đều đưa mắt đặt ở 10 vị trí đầu tranh cấp trên. Một, hai tên đã không hồi hộp, cái kia hai cái giả lập thần tượng khẳng định chiếm lấy trước hai tên, còn thứ ba đến mười tên thì có xem chút. Ngân dược truyền thông nghệ nhân cùng công nhân viên cũng đều đang chăm chú, dù sao có ở người mới mùa giải đoạt được thành tích tốt, công ty ông chủ cao hứng, bọn họ những này tôm tép nhỏ bé cũng có dễ dàng một chút, nói không chắc còn có trả tiền lương. Nay một mùa tân phong bảng 10 vị trí đầu, hiện nay mới thôi công ty chúng ta có 3 cái đây. Ôi, không sai a. Trước đây đều chỉ có 1 2 Năm nay người mới ra sức. Nhiều yêu thích, 10 vị trí đầu bên trong có 3 cái chính mình công ty nghệ nhân, thành tích như vậy, ngân dực các công nhân viên đã tương đương thỏa mãn. Ngân dực xác thực là tam đại công ty giải trí một trong, làm sao những năm này thế yếu, tân tú mùa giải cũng rất ít có có lệnh người mừng rỡ thành tích, chẳng qua, năm nay xem như là có không có trở ngại. Một ít quy mô không đổi kịp ngân dực công ty, tương tự đang bàn luận. Nay một mùa tân tú thi đấu, 10 vị trí đầu dĩ nhiên đều bị lão tam đại cho bao. Bọn họ trong miệng lão tam đại chính là chỉ diễn châu tam đại công ty giải trí ngân dục truyền thông. Nghe quang văn hóa cùng Đồng Sơn thực Hoa. Năm nay ngân dực thế rất mạnh a, vọt vào ba cái, nghe nói sẽ có động tác lớn. Ta cũng nghe nói, ngân dực năm nay ký soạn nhạc người mới đều ký rồi 10 cái, vô cùng bạo tay. Hoặc, Lập tức chiêu 10 cái người mới. Đầu tư không nhỏ a. 10 cái. Ta làm sao chỉ nhìn thấy chín cái? 50 vị trí đầu sát thực chỉ thấy được chín cái ngân dực, còn một cái chẳng lẽ chất lượng không được chen ở phía sau? Không có a, trước 200 ta đều đi tìm, không có. Cái kia thứ 10 cái khẳng định chính là không ra trận, ngân dực tuy rằng những năm này yếu đi rất nhiều, Nhưng thủ đoạn vẫn có, không đến nỗi top 100 đều đẩy không lên đi, lão tam đại mặt mũi không ném nổi. Ông chủ, bảng danh sách 10 vị trí đầu đem mặt sau càng ném càng xa. Chúng ta còn có muốn tranh một chuyến. Một cái công ty giải trí công nhân hỏi lão bản mình, công ty bọn họ năm nay cũng đẩy người mới, một người trong đó còn chen vào 20 vị trí đầu. Mắt thấy 10 vị trí đầu đem mặt sau kéo đến càng ngày càng xa, quét tới quét lui, công ty ông chủ nhìn chằm chằm 10 vị trí đầu vị cuối cùng, chỉ vào lúc đầu quý bảng danh sách thứ 10 cái kia, đối với thuộc hạ nói, liền hắn, chúng ta lại tăng thêm sức, đem hắn kéo xuống. Bảng danh sách người thứ 10, tung bay, ca sĩ khổng tạ, soạn nhạc phương thanh, nghệ quan văn hóa xuất phẩm, đao loạt số lượng 15 o 2461. Hết cách rồi, ai bảo 10 vị trí đầu bên trong những người khác đều đã công phá 20 o vạn lần trở cửa ái lớn, một mực thứ 10 mới 150 vạn lần trở số lượng, tuy nói người thứ 11 sau đó đều là 130 muôn vạn trở xuống, cùng phía trước còn có khoảng cách, có thể không chịu được mọi người dã tâm hương hực, đều nhìn chầm chầm khối thiết kia. Người thứ 10 cùng người thứ 11, tuy rằng chỉ kém một tên, địa vị nhưng là cách biệt một đoạn dài Lúc đầu quý còn còn lại 20 ngày đây, thêm ít sức mạnh không hẳn không thể đem công ty mình người đẩy tới đi. Cung vị này cậu chủ nhỏ đồng dạng ý nghĩ còn có những người khác, mắt nhìn bảng danh sách biến động đã không lớn, 10 vị trí đầu cùng mặt sau từ từ kéo xa, mấy người đã từ bỏ tiếp tục tranh cướp, mà khác một ít trong tay có thực lực bài công ty, thì lại đem tâm tư hành động ở người thứ 10 trên. Phảng phất một đám mèo đối với một cái chính đang nhảy ra chuột béo mắt nhìn chằm chằm. Chương 8: Bị sói tỉnh. Âm nhạc tương quan viện giáo bọn học sinh cũng tương tự quan tâm bảng danh sách biến động. Học viện đề an âm nhạc thế kỷ mới đại học 6 năm chế độ, năm nay năm thứ 5 sắp lên năm thứ 6 bọn học sinh, không quan tâm là soạn nhạc vẫn là ca sướng chuyên nghiệp, đều đang chăm chú bảng danh sách này, bọn họ cũng tương tự sẽ căn cứ bảng danh sách này đến cân nhắc mỗi cái công ty giải trí ưu huyết, xem cái nào công ty càng có thực lực. Lúc đầu châu tam đại công ty giải trí giữa, ngân dực truyền thông lại yếu nhất thế một cái, coi như đã từng huy hoàng qua, nhưng dù sao đã trở thành đi qua, có điều kiện bọn học sinh ưu tiên cân nhắc chính là nghe quan văn hóa cùng đồng sơn thực hoa, đặc biệt là đồng sơn thực hoa, mấy năm gần đây càng ngày càng ra sức, dạ lập thần tượng cũng phát triển được rất tốt. Soạn nhạc cải biến ca khúc đám người mới nhu cầu lớn, đúng là bọn họ đất dụng võ. Năm nay ngân dục bên kia cũng không sai, 10 vị trí đầu có 3 cái đây. Một học sinh nói rằng, 10 vị trí đầu tất cả đều bị tam đại chiếm cứ. Đây mới là Lao tam đại nên có bá khí. Đối với bọn học sinh tới nói, nếu là Diên châu to lớn nhất ba cái công ty giải trí, đương nhiên nên có bá bảng khí thế, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Hắc. 10 vị trí đầu bên trong, soạn nhạc có 5 cái là trường học chúng ta. Ba cái ngân dục, một cái ở Đồng Sơn Thực Hoa, một cái ở Nghệ Quang. Có học sinh hưng phấn nói, Ai? Ba cái ở ngân dực. Thứ tư đây. Ta nghe nói ngân dực ở ta trường học năm thứ sáu soạn nhạc hệ bên kia ký rồi bốn người, trong đó ba cái đều hướng 10 vị trí đầu, thứ tư đi đâu rồi? Đừng nói 10 vị trí đầu, 100 vị trí đầu ta đều nhìn, chưa thấy. Thật sao? Ta xem một chút còn có ai? Soạn nhạc hệ có vinh chính, sở quang, xa an độ, không đúng, xa an độ ký đồng sơn thực hòa, phổ lôi tư. Phổ lôi tư ký nghe quang, bảng trên đều có tiếng đây. Hả? Không phải hắn, cái kia còn có ai? Đúng rồi, phương triệu. Không thấy Phương Triệu. Vẫn đúng là không thấy hắn. Không phải nói Phương Triệu là sớm nhất bị ký cái kia sao? Lúc đó chúng ta đạo sư còn thật coi trọng Phương Triệu, nói Phương Triệu có ở Tân Tú mùa giải hướng 10 vị trí đầu tiềm lực. Bọn học sinh cẩn thận tìm một lần, vẫn là chưa thấy Phương Triệu ảnh. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại đều mùa giải cuối, còn không vào sân. Không chỉ có là cùng trường học sinh, làm bạn thân, tăng hoàng bọn họ cũng gấp a, nghiêm trọng bức lửa, mắt thấy Phương Thanh ngồi chắc 10 vị trí đầu ở nơi đó đắc sát, trong lòng bọn họ chặn đến hoảng sợ, hận không thể lao ra nói cho toàn thế giới Phương Thanh bài hát kia là trộm trộn Phương Triệu nhưng cổ nỗi không có chứng cứ bọn họ đi ra ngoài ồn ào ngược lại sẽ bị cáo dèm pha pháp luật đối với dèm pha trừng phạt rất kín Ngê Quang cũng nhất định sẽ che chở Phương Thành đáp tội Ngê Quang văn hóa bên kia bọn họ những này tiểu lâu la không chiếm được tốt Đại Triệu làm sao quyết định thật muốn vào sân hiện tại đều số 10. tăng Hoàng vị hôn thê vạn duyệt cùng Phương Triệu cũng là bạn thân cũng đang chăm chú Phương Triệu hướng đi nhưng mà bọn họ từng ngày từng ngày chờ thêm đến vẫn không có tin tức chính nói tăng Hoàng nghe được vòng tay ken một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện đến tin vấn người. Hai người hai mắt sáng ngời, đến rồi. Phương Thanh gần nhất đường làm quan rộng mở, kỳ thực từ khi vào Tân Tú thi đấu tới nay hắn liền đều ngủ không ngon không giấc, trước kia là bởi vì căng thẳng, không biết sẽ liệu ra thế nào thành tích, hậu kỳ nhưng là hư phấn. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện đao loạt số lượng, hắn liền nhìn thấy chính mình tài khoản ảo đến tiền cảnh tượng. Đao loạt thu phí, một ca khúc một khối tiền. Nếu như không có cái khác hợp đồng, bình thường là dựa theo 35 chia làm, bọn họ soạn nhạc người có chiếm 3 phần 10 thu vào, ca sĩ chiếm 2 phần 10, công ty chiếm 5 phần 10. La Dạ lập thần tượng xuất hiện. Sáng tác người lên giá trị, ca sĩ mất giá, luận địa vị, tầng dưới chót nhỏ ca sĩ là không sánh được người soạn nhạc, chia làm tự nhiên sẽ ít chút. Nay một mùa Tân Tú thi đấu, Phương Thanh đem trộm tới được 3 bài bài hát toàn phát ra, trên 3 bảo hiểm, toàn áp ở này một mùa, công ty cũng đồng ý, vì lẽ đó, y theo hợp đồng chia làm, 3 bài bài hát bây giờ thu về đến đao loạt số lượng đã 3 triệu, Phương Thanh có nắm tiền tới tay cũng có 1 triệu. Nếu là lấy sau phát triển được tốt ký kết cao hơn một cấp hợp đồng, chia làm tỷ lệ còn có lại tăng lên, vậy thì kiếm được càng hơn nhiều. Hắn bởi vì này ba bài bài hát trực tiếp thoát ly nghèo khó cốt cảnh vừa mới qua đi bao lâu nhìn này ba bài bài hát thành tích phương thanh không những không hề có một chút trột dạ cùng hổ thẹn trái lại vui mừng mình lựa chọn cái phương pháp này này ba bài bài hát trộm đến thật đáng giá trước tiến vào công ty thời điểm những kia chiêu đãi người mới công nhân thái độ còn rất lạnh lùng hiện tại nhìn thấy hắn đều từng cái từng cái cho khuôn mặt tươi cười thái độ chuyển biến mang ý nghĩa địa vị hắn tăng lên sau đó hắn ở nghe quang phải nhận được nhiều tư nguyên hơn sẽ cùng càng ưu ca sĩ hợp tác tiền đường vô hạn này bốn chữ lớn mỗi ngày ở hắn trong đầu xoát bình Chỉ là phương triệu. Phương Thanh cười nhẹ một tiếng, mở ra vòng tay trên màn ánh sáng, lật qua lật lại bảng danh sách, bảng danh sách vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa lớn. Phương Triệu không hy vọng, nhưng vào lúc này, keng. Một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên. Phương Thanh thiết trí rất nhiều nhắc nhở, thanh âm này khả năng là những người khác cho hắn giữ lại tin nhắn nhắc nhở, cũng khả năng là hắn khác muốn quan tâm tin tức, nhưng chẳng biết vì sao, Phương Thanh nghe được thanh âm này thời điểm trong lòng không tên căng thẳng. Nhìn về phía thời gian biểu hiện, 6:08 đúng. 6:08, là mới khúc trên truyền lại đến nền tảng qua xem xét sau hạch chính thức tuyên bố thời gian, phương thanh đột nhiên có chút không dám đi điểm xem nhắc nhở, sâu hút mấy cái khí, ngón tay vẫn là điểm xuống đi, nói không chắc là chuyện khác đây, phương thanh nghi thầm, thế nhưng mở ra sau khi nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện, phương thanh sắc mặt nhất thời trắng, trên màn ảnh biểu hiện chính là này một mùa người mới bảng hắn quan tâm soạn nhạc người ca khúc mới nhắc nhở, ha ha, thân ái người, ca sĩ bối trí, soạn nhạc phương triệu, ngân dực truyền thông xuất phẩm, soạn nhạc, phương triệu, phương triệu, không đi chú ý bài hát tên đến cùng là cái gì. Phương Triệu Hai chữ này đâm đầu Phương Thanh mắt, nhưng hắn nhưng như là tự ngược giống như vậy, nhìn chằm chằm cái tên đó mạnh mẽ nhìn chăm chú một phút, mới dùng có chút cứng ngắt ngón tay, điểm thử nghe tuyển hạng, lại sau khi, Phương Thanh liền vẫn không có từ trong phòng đi ra ngoài. Bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa chiều Phương Thanh bị gọi vào công ty thời điểm, có người dự định tiến lên với hắn bộ cái gần như, lại phát hiện Phương Thanh sắc mặt như quỷ giống như vậy, đáng sợ cực kỳ. Hắn nhận cái gì kích thích? Các công nhân viên trong âm thầm thảo luận. Không biết, hắn ở Tân Tú thi đấu thành tích rất tốt a, hắn ba bài bài hát đều tiến vào 100 vị trí đầu. Trong đó một bài còn vọt vào 10 vị trí đầu. Sợ đến ta còn tưởng rằng hắn thứ 10 khó giữ được, này không phải rất ổn à. Một cái nghe quang công nhân nhìn một chút bảng danh sách, nói rằng, không ai biết Phương Thanh Tâm tình bây giờ, hắn tuy rằng ở soạn nhạc trên không cao bao nhiêu thiên phú, nhưng hắn sẽ nghe. Bài hát dạng nào có thể thịnh hành ra sao không thể, hắn đều có nghe được, ai bảo hắn yêu thích cùng đại chúng tương đồng đây. Cũng chính vì như thế, hắn biết rõ Phương Triệu bài hát kia có thể sẽ mang đến thế nào biến cố, như Phương Triệu chỉ là một thân một mình cái kia liên thôi, không đủ để uy hiếp đến hắn có thể phương triệu phía sau là ngân dược truyền thông, mọi người trong miệng lao tam đại một trong chỉ cần ngân dược để cho người mới tuyên truyền mở rộng con đường mở ra phương triệu nhất định sẽ vọt lên đến 20 ngày nói dài cũng không dài lắm nói ngắn kỳ thực cũng không ngắn làm sao có thể làm sao có thể đây lúc này mới mấy ngày thời gian phương triệu làm sao có thể cầm được đi ra nhất định là đã sớm làm tốt rồi ấn nút khẳng định là nguyên lai like phương triệu để phòng hắn phương thanh lại nghĩ đến hắn đi hắt nhai dọn nhà thời điểm phương triệu ánh mắt nhìn về phía hắn Lúc đó ánh mắt kia cho Phương Thanh cảm giác dường như biển sâu bên dưới giấu giếm sắt cơ, hiện tại, sắt cơ đã xuất hiện, sáng loáng bày ở trước mặt hắn. 6 tháng ngày, diên châu nhiệt độ cũng đã không thấp, Phương Thanh nhưng cảm giác lạnh cả người, như bị người từ trong hầm băng đẩy ra ngoài. Ngân Dực truyền thông làm diên châu tam đại công ty giải trí một trong, coi như những năm này thế yếu đi, nhưng tuyên truyền mở rộng con đường nhưng vẫn là rất nhiều công ty nhỏ so với không được, ca khúc mới trên truyền lại sau khi, liền thông qua sở hữu người mới đặc biệt hưởng con đường ra bên ngoài mở rộng. Học viện đề âm nhạc, giáo bên trong giao lưu nền tảng. Xuất hiện Ngân Dực đẩy đưa một bài mới trên truyền lại người mới mới khúc. Soạn nhạc người chính là Phương Triệu. Mau mau đào loạt, tốt xấu cùng trường, ta cũng ra đem sức lực chống đỡ chống đỡ. Soạn nhạc hệ các minh đệ tỉ muội, nhanh đi chống đỡ Phương Triệu sư minh. Đã đào loạt chống đỡ, đã dưới một. Tuy rằng ta là học nhạc khí, nhưng cũng ra một phần sức lực. Rất nhiều người cũng không nghe bài hát, nhưng theo mọi người cùng nhau chống đỡ mới vừa tốt nghiệp các sư minh sư tỷ này không phải Phương Triệu duy nhất hưởng lãnh ngộ, mà là mỗi một giới ưu tú học sinh tốt nghiệp đều sẽ hưởng thụ đến còn có chút người cũng không có chống đỡ Phương Triệu ý tứ, bọn họ không quen biết Phương Triệu, chống đỡ cũng là cái khác người mới, nhưng không chịu được bọn họ đối với Phương Triệu hiếu kỳ à? cái này ở mùa giải cuối thời điểm mới chậm chạp vào sân lầy, nộp cho chính là cái ra sao thành quả. Ngân Dực dám vào lúc này đem Phương Triệu bỏ vào trận, tham dự bảng danh sách chém giết, khẳng định cũng không phải cái gì làm ẩu tác phẩm, bảng không coi như Phương Triệu muốn Ngân Dực cũng không ném nổi cái kia nét mặt giàn mua. Thành phố Tề An một khu nhà giáo dục cao đẳng trường học, nào đó trong túc xá, một vị đại học năm ba học sinh buổi sáng không khóa, ngủ cái lười phát giấc ngáp một cái lên mở lưới dự định nhìn hôm nay có tin mới gì. Y gì theo Di Vãng quen thuộc, hắn mở ra một cái thường thường nghe bài hát âm nhạc ứng dụng hiểu ngươi âm nhạc, trực tiếp điểm ngày hôm nay tự động đề cử bài hát đơn. Những này đề cử đều là căn cứ hắn Di Vãng yêu thích nghe âm nhạc phong cách, thống kê sàng lọc sau đó tiến hành đề cử, nếu là nghe được yêu thích nghe, hắn sẽ trước tiên thu gom, đặc biệt yêu thích mới sẽ dùng tiền nạp loạn. Mang tới thay nghe, một bên nghe bài hát, một bên xem lướt qua ngày hôm nay lung ta lung tung giải trí tin tức. Không cái gì thú vị sự tình, trong hai truyền đến âm nhạc cũng không có thể làm cho hắn có bao nhiêu ấn tượng, không tính khó nghe cũng không tính yêu thích, có lẽ có một hai bài nghe thời điểm cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng nghe qua cũng là qua, sẽ không lại đi muốn các loại cùng ngày để cử ca khúc toàn bộ nghe xong. Ngươi hỏi hắn nghe qua bài hát có cái gì ấn tượng, hắn là nửa điểm không nói ra được. Trước đây rất nhiều lúc đều là như vậy, vì lẽ đó bọn họ những này không phải âm nhạc trong vòng người, phần lớn thời gian đều là hoàn toàn dựa vào bản thân yêu thích, nghe chính mình thu gom đao loạt bài hát, thỉnh thoảng nghe một chút mỗi ngày để cử hoặc mới hoặc ca khúc cũ. Mà ngay ở hắn ngáp một cái, thưa hờ mà lật xem tin tức thời điểm, trong hai đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười để hắn đánh tới nửa đường ngáp nhanh quay ngược trở lại đã biến thành hắt xì. thân thể một cái giật mình, còn chưa đi buồn ngủ đều cho dọa vỡ, thẳng tóc mà như là kinh ngạc đến ngây người bình thường ngồi ở chỗ đó. duy chỉ vừa nãy động tác qua ước chừng 20 giây sau, người học sinh kia rốt cục di chuyển, giơ tay chỉ chuyển động màn ánh sáng trên mặt giấy, đem giải trí tin tức mặt giấy thay đổi đến âm nhạc ứng dụng, lần xem chính nghe bài hát này tên gọi là gì. chờ nhìn thấy bài hát tên thời điểm, người học sinh kia ánh mắt dừng một chút. ha ha, thân ái người, cái gì quỷ tên. Người học sinh kia nhìn trên bảng danh sách một giải bài hát tên giữa bức tranh phong cách ở ngoài khác với tất cả mọi người cái kia, một bên nhổ nước bọt, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Các loại một lần nghe xong, quả đoán điểm lần thứ hai thử nghe, lại một lần nghe xong, thử lại nghe, thử lại nghe, thử lại nghe, ken. Ngày hôm nay thử nghe số lần đã xong, màn ánh sáng chúng đạn ra thông báo, thử nghe số lần đã xong, đã nghe 5 lần, có nhanh như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện, nghe này bài hát đều nghe 5 lần, căn bản không làm chuyện khác. Thời gian này ánh sáng đi nghe bài hát. Hắn dĩ nhiên sẽ hết sức chăm chú đi nghe một ca khúc nghe năm lần. Đạo luật, một khối tiền mà thôi. Hắn cảm thấy bài hát này hắn hôm nay có thể đơn khúc tuần hoàn một buổi trưa, đặc biệt là buổi chiều cái kia hai tiết học đặc biệt thôi minh khóa Nghe này bài hát vừa vặn. Nói không chắc vừa muốn ngủ thời điểm liền bị thay nghe bên trong ha ha cho á thì rồi. Đạo luật sau khi vị bạn học này vọt tới giáo internet tiếp mời đẩy bài hát. Anh chàng đẹp trai đẹp trai bài hát ngày hôm nay bị một ca khúc đẹp trai tỉnh rồi. Phía dưới truyền cho mọi người thẳng tới thử nghe mặt giấy. Chương chín, không nghĩ tới ngươi là loại này thư ký nhỏ thời gian này điểm ngủ nướng người cũng lên còn có lượng lớn không tiết học học sinh ở internet đi dạo nhìn thấy đầy bài hát thiệp liền đi vào theo còn có chút chẳng muốn đi vào nghe ở phía dưới nhàng kéo đàn ghi ta tưởng cái gì bài hát có thể đem người đẹp trai tỉnh anh chàng đẹp trai đẹp trai bài hát ha ha thân ái ngươi. du du ngư ngư cái gì anh chàng đẹp trai đẹp trai bài hát chính mình đi tìm, không nói kiếm ăn đi buổi chiều còn có chủ công tiết học yêu nhất mê ngu chấm đã chủ tổ tiên nói chính là học viện tam đại thôi miên thần nhân một trong vị kia chủ công sao Anh chàng đẹp trai đẹp trai bài hát chính là vị tia đàn ghi ta tưởng ta đi ngay bài hát du du ngư ngư ta cũng đi yêu nhất mê ngu cùng sau khi còn có thật nhiều yên tĩnh người vây xem thế thế cũng đều tiến vào chuyển cho mọi người đi thử nghe bọn họ cũng muốn biết cái gì bài hát có chống lại tam đại thôi miên thần nhân một trong chu công thuật thôi miên chu công kỳ thực là trường này một vị thầy giáo giả còn không về hưu đã từng là dạy chết học hiện tại vượt đi dạy viết ca khúc mấy năm qua ông lão không nhiều như vậy tinh lực liền thay đổi dạy tự chọn môn học tiết học loại này tiết học trường trình học tương đối dạy học chất lượng yêu cầu cũng không bằng chủ nghiệp chương trình học như vậy kín chỉ là vị này thầy giáo giả phong cách có như vậy điểm ung dung thông thả dùng bọn học sinh tới nói chu giáo sư nói chuyện hãy cùng con lời dường như nghe được cả người mệt mỏi học sinh từng nhiều lần đề nghị chu láo giáo sư đem chương trình học đổi thành internet giảng bài đáng tiếc bị bắt bỏ chương trình học thôi miên còn phải bỏ phòng học đi học theo lý thuyết sẽ không có người tuyển hắn chương trình học bất đắc dĩ chính là vị này thầy giáo giả tiết học học phần nhiều a tuyển hắn tiết học học sinh tự nhiên cũng nhiều liền bị thôi miên người lượng lớn lượng lớn đã từng có vị tuổi trẻ giảng sư trong âm thầm nghe bọn học sinh nghị luận, không tin tả đi bên nghe phía dưới, lại sau đó sẽ không có sau đó, bọn họ lại chưa từng thấy vị giảng sư kêu bên nghe chủ giáo sư tiết học. Chủ giáo sư già đời, vì trường học cũng đã làm rất nhiều công hiến, người bình thường không dám nói lao nhân ra người, mà dám nói hắn người cũng không muốn quản. liền chủ giáo sư tiết học liền vẫn như thế trên dưới đi. một năm đón lấy một năm, chủ giáo còn dạy nghiện, người này ở trên lớp yêu cầu kín, khi đi học học sinh có thể không nghe hắn nói, thế nhưng tuyệt đối không thể làm những chuyện khác. bao quát ngủ. Tình tiết nghiêm trọng người trượt mất học phần. Ngày này, Chu Lão giáo sư nhàn nhã tản bộ dường như đi vào phòng học, hướng về phòng học nhìn lướt qua, không thấy rõ, quá nhiều người, hạn ánh mắt không tốt liền cảm giác người tới rất đều. Cùng thường ngày mở ra màn hình giám sát, Chu giáo sư nhìn kỹ một chút gần nghìn người phòng học lớn các góc, rất tốt, không có nhìn thấy chơi vòng tay, nhìn lại một chút những khác mấy chỗ, cũng một dạng. Cái này khiến Chu Lão giáo sư phi thường hài lòng, duy nhất quái lạ chính là, ngày hôm nay đi học bạn học, ý thức phảng phất cùng vũ trụ hợp làm một thể tinh thần thoát ly thân thể ở ngắm nhìn bầu trời giống như vậy, như một đám mê tới tư tưởng người đang cùng ngôi sao bạn chi kỷ. Nói tóm lại, bọn họ ở tập thể thất thần. Nếu là lấy hướng về, chu lão giáo sư nhìn thấy loại này liền trực tiếp xem nhẹ, nhưng hôm nay càng đi học càng cảm giác không đúng, xuất hiện tình huống như thế cũng không phải một cái hai cái học sinh, cũng không phải số ít, mà là tảng lớn đều là như vậy. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Chu lão giáo sư càng nói càng chậm, rốt cục dừng lại. Bầu không khí không đúng, nói không dưới đi tới. Chu lão giáo sư theo cái kế tiếp lướt bấm, vị bạn học này. Người đem ta lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bị điểm tên bạn học là bị trên bàn lấp lóe đèn đỏ cho kéo về thần. Trên bàn đèn đỏ lấp lóe biểu thị hắn bị điểm tên. Đứng lên đến muốn nói câu không nghe rõ, miệng nhưng quỷ thần xui khiến đến rồi một câu. Ha ha. Chu Lão giáo sư. Phòng học những học sinh khác. Mãnh sĩ. Chu Lão giáo sư là khuôn mặt âm trầm tát học, hơn nữa ra phòng học bước tiến nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống bình thường loại kia con lười giống như bỏ đi. Để ý tự chọn môn học tiết học học sinh sợ mất mật, luôn cảm thấy muốn lên bao táp. Không tâm tình đi để ý tới bọn học sinh phản ứng. Chú Lão Giáo Sư trở lại phòng làm việc của mình sau khi liền mở ra mạng lưới. Hắn đã từ học sinh nơi đó hỏi ra nguyên nhân, bước lên tiến vào lưới sau khi liền thẳng đến thử nghe mặt giấy. Mang theo thanh nghe, Chú Lão Giáo Sư dự định hào hào nghe một chút, đến cùng là thế nào một ca khúc, để hắn tiết học đều lên không được đi. Nghe được ca khúc mới đầu tiếng người, Chú Lão Giáo Sư vốn là nhăn lông mày chen càng chặt hơn, người tuổi trẻ bây giờ đều hát gì đó. Cầm bút lên, dự định bắt đầu viết bình luận, động tác cùng bình luận lời nói nhưng theo khúc nhạc dạo vang lên, im lặng đi. Cho đến một khúc ngưng hẳn, Chú Lão Giáo Sư hít sâu một hơi. Ngòi bút chỉ trỏ trống không trên giấy, đặt hạ bút, lật mặt giấy trên ca khúc tin tức càng kẽ, ánh mắt đặt ở lần cấp mặt giấy viết ca khúc người tin tức trên mặt. Phương Triệu, nhìn ca khúc tin tức sau khi Chu lão giáo sư ở bằng hữu của chính mình bảy nói rằng, ngày hôm nay phát hiện một bài ca khúc mới, Để cử cho mọi người nghe một chút, viết ca khúc rất thú vị, ta không nghe ra lưu phái. Năm nay học viện Tề An âm nhạc bên kia học sinh tốt nghiệp không được a. Ha ha, có thể cho ngươi như vậy đánh giá bài hát vẫn đúng là không bao nhiêu, hiếm thấy ngươi đánh giá vẫn là một bài người mới ca khúc mới, sắp thực đến nghe một chút một ít bạn cũ cũng tới lòng hiếu kỳ, có chút cũng không biết cái gì viết ca khúc, cũng theo đi tham gia trò vui. hai ngày sau, lại là Chu Lão giáo sư tự chọn môn học tiết học. ngày hôm nay đi học học sinh đặc biệt ngoan ngoãn, không có lén lút lên mạng, không có đội máy trợ thính, coi như Leo cũng không mở âm nhạc. bọn họ muốn nhìn một chút Chu Công ngày hôm nay phản ứng. lần trước tiết học kết thúc thời điểm, Chu Công sắp thực sự là quá trích lệ, để bọn họ lo lắng đề phòng hai ngày, chỉ lo Chu Công trong cơn tức giận đem bọn họ tập thể trượt. có thể để bọn họ kinh ngạc chính là, Chu Lão giáo sư hôm nay tiến vào phòng học thời điểm nhìn tâm tình còn rất khá. Chu Lão giáo sư liếc phòng học một chút, mở ra hình chiếu nghi. Ngày hôm nay, chúng ta đến phân tích một bài ca khúc mới. Cắt trọng điểm, thi cuối kỳ liền hỏi đồ nó. Phía sau, cao 10 mét màn ánh sáng trên cho thấy sáu cái sáng mù mắt chữ lớn. Ha ha, thân ái người. Màn ánh sáng phía trước, là Chu giáo sư tấm kia cười đến mức dị thường hòa ái nét mặt rán mua. Toàn thể học sinh. Buổi tối, một ít tới gần tốt nghiệp bọn học sinh tụ tập cùng một chỗ liên lạc cảm tình, cáo biệt bọn họ cuối cùng thời đại học sinh. Cờ vừa không thể nghi ngờ là một cái tương đối tốt phát tiết tâm tình địa phương, người phục vụ duy trì nghề nghiệp mỉm cười bưng khay đựng từ một cái bên trong bao xương đi ra trên mặt vẫn như cũ duy trì không thể bắt bẻ nụ cười nhưng nhưng trong lòng ở thở dài tốt nghiệp lúc nói biệt ly chuyện như vậy thực sự là quá thông thường hàng năm vào lúc này bọn họ trong cửa hàng đều gặp được thật nhiều phê tâm tình đặc biệt mãnh liệt học sinh tốt nghiệp bên trái phòng khách một cái 1m9 hán tử chính một cái nước mũi một cái nước mắt mà yêu thương hắn thời đại học sinh khô héo tình yêu bên phải phòng khách một cái vóc người xinh xắn em gái dùng nàng đất dung núi truyền tiếng gạo hát ruột gan đức từng khúc thảm thiết tình ca ai đám đứa nhỏ này người phục vụ trong lòng thở dài một tiếng liên cũng không suy nghĩ thêm nữa những kia bọn họ chỉ cần duy trì mỉm cười là tốt rồi vừa nghĩ tới gần nhất chuyện làm ăn càng tốt hơn bọn họ tháng này lại có tiền thưởng nụ cười trên mặt lại dày đặc bà phấn sẽ ở đó tên người phục vụ mới vừa trải qua bên trái bên trong bao xương bảy học sinh ở liên hoan hát qua một vòng sau khi bọn họ liền hát không dưới đi tới đóng hình chiếu cùng âm hưởng thiết bị sáu người an đuổi ngồi ở chính giữa cao tráng hán cờ không còn tiếng nhạc bầu không khí cũng lạnh đi xuống ai nói đến ngày hôm nay ta còn không để ta thư ký nhỏ cho ta để cử âm nhạc đây ở bên cạnh cao gầy nam sinh thấy an ủi hiệu quả không lớn, liền thử nói sang chuyện khác. Trong miệng hắn nói tới thư ký nhỏ, chính là bây giờ so với hỏa một khoản âm nhạc ứng dụng phần mềm hiểu ngươi âm nhạc bên trong một cái công năng, cùng thử nghe lịch sử tương quan đề cử, tư nhân ra đi ô loại này tác dụng một dạng, chỉ là, này khoản trong phần mềm mặt thư ký nhỏ là có thể tự mình thiết trí hình tượng, tiền đề là đến trả tiền. Mở ra ứng dụng thời điểm, cái kiếp cao gầy nam sinh âm thanh có chút giật giật, "Ta thư ký nhỏ nhưng là mễ ngu IO." Đang khi nói chuyện, vòng tay phía trên hình ảnh biểu hiện, mễ ngu huyền chuyển dáng người xuất hiện, dường như từ đằng xa chân thành mà đến cùng lúc đó thanh âm nhiệt tình vang lên hoan nên trở về hiểu ngươi âm nhạc mẹ kiếp ngươi lại đem thư ký nhỏ thiết trí thành mẹ ngu dáng vẻ Tốn không ít tiền chứ những bạn học khác hâm mộ nói sử dụng minh tinh hình tượng cũng là cần thu bản quyền phí mà càng là nhận truy đuổi những kia hình tượng phí dụng càng cao mẹ ngu bây giờ chính màu đỏ giá trị bản thân tự nhiên không thấp tương ứng bản quyền phí cũng cao bình thường nghe bài hát người không nỡ dùng giá cao đi mua thư ký nhỏ hình tượng cao gầy nam sinh một mặt đắc ý Vốn Định lại đắc sát một phen, nhưng nghĩ tới đây còn có mấy cái thất ý anh em, câu chuyện vẫn là ngừng lại, mà là nói, nghe một chút ngày hôm nay ta thư ký nhỏ cho ta đề cử gì đó bài hát. Hắn gần nhất yêu thích nghe để cho lòng người tung bay bài hát, ngày hôm nay đề cử bài hát nên cũng có thể sống vượt bầu không khí. Mẹ ngu đề cử cái gì ta đều nghe. Vị này chính là mẹ ngu não tàn hồng, mặc dù đề cử ca khúc chỉ là một cái mượn mẹ ngu hình tượng âm nhạc phần mềm. Nghe một chút nghe, bầu không khí lại tạo ra lên. Náo nhiệt đều là có xu tan một ít tâm tình tiêu cực, vì A nủi thất ý, thất tình cùng với cảm giác ký túc xá huynh đệ, bọn họ cũng là liều mạng. nối liền trong phòng âm hưởng hệ thống. ha ha, ha ha ha. một trận mang theo ba phần tự dễu, bảy phần tiếng cười bi thương vang lên. bên trong bao xương cùng nhau một tiết tĩnh, bao quát mới vừa rồi còn chìm đắm ở thất tình giữa âm u tiêu hồn người, tầm mắt đều nhìn về cái kia cao gầy nam sinh, không hề có một tiếng động lên án. đây chính là ngươi thưởng thức. đây chính là ngươi nói tạo ra bầu không khí. đây chính là ngươi nói tâm tình tung bay. cao gầy nam sinh cũng bực, muốn mắng để cử ca khúc thư ký nhỏ nhưng đối với trên mẹ ngu tấm kia sòng khuôn mặt đẹp, thực sự không đành lòng mang xuống, chỉ yếu ớt một câu, không nghĩ tới ngươi là loại này thư ký nhỏ. Chớ để ý a, ta đổi một bài." Cao gầy nam sinh giơ tay dự định đổi bài hát, nhưng đang tiếng cười kết thúc, khúc nhạc dạo vang lên trước mắt, dừng lại. Cung chủ Lưu có chút không giống thoáng phục cổ cùng toàn, nhảy lên nhịp trống, âm sắc vẫn đục nhạc khí âm thanh trong biên chế xếp bên dưới như báo cắt dần lên. Khoảng cách lần trước nói chuyện với ngươi, đã qua đã lâu. Cùng một tòa thành thị, quá nhiều đổ vật làm người dừng lại. Thời gian đi được thật nhanh, ta có chút sốt sáng. Tiếng người ôn tồn cùng với các loại nhạc khí hoàn mỹ phối hợp thành công cấu tạo một cái ý cảnh, phảng phất một cái bị vứt bỏ du khách ở cô độc tiến lên, thở dài chuyện cũ như ngày hôm qua, cố nhân không ở, đi lại tới gian khổ. Điện tử phối nhạc phổ biến ứng dụng, bây giờ các thính giả tự nhiên là hết sức quen thuộc, nhưng bài hát này bên trong điện tử phối nhạc nhưng không bám vào một khuôn mẫu, hai thính nhân sĩ chuyên nghiệp có từ tất cả đoạn ca khúc giữa nghe ra soạn nhạc người sư thừa, nhưng mà, bài hát này, bọn họ nghe, không, ra. Bài hát này trước nửa bộ phận có loại sầu bi buồn khổ bầu không khí, đồng thời cao âm liền làm người muối chua. Nhưng dần dần, phát sinh ra biến hóa, theo một trận kinh diễm ngẩn cao bạt âm thanh qua đi, thăng hoa đến một loại khác cảnh giới, tâm tình đều trở nên lớn lao. Như như hồng thủy dâng trào ra ngoài hỗn loạn gây go tâm tình, như là trong lúc bất chợt bị kiên cố đè đập cho chặn lại rồi, người nghe tâm tình lại như đang ngồi trên xe bay, từ thấp bay lên cao. Có lúc, một ca khúc vượt qua vô số lời nói. Trong phòng khách, ngồi ở chính giữa người kia đem trên mặt nước mắt nước mũi một vệt, bài hát này tên gì? Ta muốn hát. Cao gầy nam sinh lấy lại tinh thần, nghe nói như thế thể diện vừa kéo, kéo ra cái cười, "Là, vâng đúng." ca khúc mới, tiệm này vẫn không có đẹp nhạc. vậy ta hát không cần nhạc. mấy người khác há miệng, muốn nói cái gì, vẫn là khổ trở lại. được thôi, ngươi cao hứng là tốt rồi. nghe một cái trời sinh ngũ âm không đầy đủ người ở tâm tình ngấm cao lúc hát không cần nhạc, là thế nào một loại cảm thụ. từ cái kia lớn cao vóc ga câu thứ nhất thời điểm, bên trong những người khác sẽ cùng lúc lộ làm ra một bộ vô cùng thê thảm, một lời khó nói hết vẻ mặt. sau đó cùng nhau móc ra thai ngay mang theo. quên đi, bọn họ vẫn là nghe nhạc góp gột rửa lỗ thai. chân mười, một đường nổ tung. Nghe thử số lần phản ứng chính là ca sĩ, người soạn nhạc sau lưng công ty tuyên truyền năng lực, nhưng có thể hay không lưu lại người nghe, để người nghe dùng tiền bạc loạn, liền chỉ có thể nhìn ca khúc bản thân. Không nghi ngờ chút nào, bài hát này có thực lực như vậy. Mùa này bảng danh sách đã tiếp cận cuối cùng, muộn đến như thế nhiều ngày ca khúc tuy rằng có lùi lại thế yếu, có thể nó vọt tới trước tốc độ lại làm cho rất nhiều người đều chú ý tới, đặc biệt là quan tâm trong vòng những người kia. Từ bảng danh sách cuối cùng vọt tới trước 200, không mấy cái sẽ chú ý tới. Từ 200 vọt tới 100, quan tâm người cũng không nhiều. Nhưng đem bài hát này 3 ngày liền dứt tiến vào 50 vị trí đầu thời điểm, muốn lơn là cũng không được. làm người mới đưa khúc, ha ha, thân ái người, vọt tới trước tốc độ làm cho quan tâm kỹ càng bảng danh sách người liễu lưới. trong người nghe lấy học sinh chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu một ít nghiên cứu soạn nhạc viết ca khúc lao tư cách nhóm quan tâm, tỉ như vị kia chu giáo sư chính là cho học sinh cuộc thi đề mục chính là để bọn họ phân tích bài hát này viết ca khúc. Trêu đến những học sinh kia nhóm đối với bài hát này vừa yêu vừa hận, nhưng bất kể nói thế nào, bài hát này thành công. liền như đỗ ngang suy nghĩ như vậy, bài hát này thiên thời địa lợi nhân hòa đều chứng cứ. Mặc dù vào sân muộn nhưng cũng không tính quá chế, vọt tới trước sức mạnh là đầy đủ. Từ lúc Phương Triệu bài hát này chính thức tuyên bố, Đỗ ngang mỗi ngày từ sớm nhìn chăm chú bảng nhìn chăm chú đến đêm khuya. Cái khác mấy cái người mới đau loạn tính đã tăng trưởng rất chậm, bắt đầu tiếp cận bão hòa, ở trên bảng danh sách cũng không có quá to lớn biến động, chỉ có Phương Triệu này bài, đây là mấu chốt nhất. Nó liên quan đến Đỗ ngang là tăng lương vẫn là lên trước. Ngân Dực truyền thông, Đỗ Nhang bên trong phòng làm việc, mùa này Tân Tú thi đấu đã tiếp cận mùa giải cuối, tạm thời không có cái khác cần muốn chế tác ca khúc mới hắn cũng không trước như vậy bận rộn, nên bận biểu chính là tuyên truyền điều hành người bên kia. Vì lẽ đó, gần nhất đấu ngang cả ngày việc làm chính là nhìn chăm chú bảng. Nhìn Vương Triệu cái kia bài từ mới bắt đầu đau loạt tính không, biến thành 3 chữ số, 4 chữ số, 5 chữ số, 6 chữ số, lên truyền lại ngày thứ 9, rốt cục phá 1 triệu. Rất nhiều ca khúc mới coi như có phá 1 triệu đau loạt số lượng, nhưng phá sau khi, tăng trưởng liền rất chậm chậm, nhưng Vương Triệu này bài không phải. Nó là ở di loại hình tăng trưởng giữa phá tan 1 triệu đau loạt số lượng, hiện tại vẫn cứ lấy mảnh liệt thế dáng vẻ xung lên nhìn chăm chăm bảng lên số liệu, đỗ ngang vẫn vện kia mõ con mắt di chuyển đều không di chuyển phía dưới, từ sáng sớm 8 giờ tới công ty đến hiện tại, trừ ăn cơm đi nhà cầu, hắn liền như ma mở dạng, liên tục nhìn chằm chằm vào mặt giấy lên đau luật tính, cả người bắp thịt đều căng thẳng, đại não hiện độ cao hưng phấn trạng thái. Trước chín cái thực tập sinh đều không để đỗ ngang sốt sáng như vậy, thực sự là Phương Triệu cái này trường hợp đặc biệt, quá để hắn kinh ngạc, bất ngờ, cũng chờ mong. Nói như vậy, bản mẫu cùng thành phẩm tuy rằng có khác nhau, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Có thể trải qua Phương Triệu viết ca khúc, cuối cùng hoàn thành thành phẩm để viết ca khúc bộ bên kia yêu nhân đều thản phục. Lần này nói không chừng thật còn có thể lên trước đây. Đỗ Ngang nói nhỏ, "Trang lương cùng lên trước." Đỗ Ngang tự nhiên càng hy vọng người sau. Đỗ Ngang ba người phụ tá đi hắn văn phòng thời điểm, thường thường sẽ nghe được hắn đang thấp giọng ghi nhớ cái gì, vừa bắt đầu không nghe rõ, sau đó hay đi mấy lần, mới biết Đỗ Ngang liên tục nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng lên dào loạn đọc số, "Lên trước, lên trước, lên trước." Kỳ thực không chỉ là Đỗ Ngang, phụ trách người mới bên này các công nhân viên cũng đều ở nhìn chăm chú bảng. Bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng phương triệu này bài có chen vào 10 vị trí đầu. Chỉ là, bây giờ bảng danh sách 10 vị trí đầu cuối cùng vị kia download tính đã 1,8 triệu. 800 ngàn trên lệnh, thực sự quá to lớn. Còn còn lại thời gian 10 ngày, 800 ngàn, không, nên ít nhất phải tăng thêm nữa 1 triệu. Dù sao đối phương download tính cũng có tăng trưởng, vì lẽ đó, phải tăng cường 1 triệu download số lượng, mới có thể vọt vào 10 vị trí đầu. 1 triệu, đối với một tân nhân, cùng với hiện hữu mở rộng con đường mà nói, khả năng sao? Rõ ràng cảm giác không thể, đấy lòng nhưng vẫn cứ ôm v Loại này chờ mong theo thời gian một ngày một ngày trôi qua, lên men bánh chứng, càng lúc càng lớn. Quá nhanh. Ngày hôm trước xem vừa mới vọt vào 50 vị trí đầu, không hai ngày liền chen 30 đi tới. Tân Phong bảng xếp hạng thứ 30 bài hát kia, là một cái công ty nhỏ xuất phẩm, lần này công ty bọn họ định mục tiêu chỉ là 50 vị trí đầu, không nghĩ tới ký người mới như thế ra sức, trực tiếp liền vọt tới người thứ 30, quả thực chính là niềm vui bất ngờ. Soạn nhạc người cũng rất cao hứng, mắt thấy lúc đầu mùa giải còn lại tháng ngày không nhiều, trên bảng danh sách xếp hạng liền cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. 31 tên cách hắn còn có đoạn khoảng cách đây, vì lẽ đó tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, những ngày qua đều đi theo bằng hữu đi ra ngoài chúc mừng. Tối hôm qua uống nhiều rồi, hơn 2 giờ sáng thời điểm chính ngủ đến gác gao, lại bị một trận đòi mạng dường như nhắc nhở âm thanh cho đánh thức. Hắn thiết trí qua chớ quấy dày, bình thường buổi tối đến tin tức là sẽ không vang, nhưng nếu là vượt qua 3 lần, liền sẽ bắt đầu nhắc nhở. Nếu liền với đến 3 lần thông tin, khẳng định là việc gấp. Hắn nhăn gương mặt ở trên giường đánh cái lăn, không nhịn được nói, kết nối. Vọng tai tiếng nói xác nhận sau khi tự động kết nối, chưa kịp bên này người nói chuyện Bên kia liền vội vã không nhịn nổi mà rống lên, "Ngươi bị bạo, ngươi mới bị bạo đây." Vị kia người soạn nhạc còn có chút không tỉnh táo, nhưng lớn nhất nghe không được câu nói này, vì lẽ đó phản xạ tính mà trả lời một câu, "Tra sát cái chán." Đột nhiên dừng lại, âm thanh đột nhiên gia tăng, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Vòng tay bên kia truyền đến rõ ràng âm thanh, "Ngươi thật bị bạo." "Ta không phải nói đùa ngươi, ai, ngươi mau nhịn, mau mau nhanh." "Xem tân phong bảng, ngươi thứ 30 vị trí đã khó giữ được." Véo má phía dưới vươn mình rời giường, vị kia người soạn nhạc mở ra vòng tay lên màn đánh sáng. Mở bảng danh sách vừa nhìn, hắn xếp hạng thật đã bị đẩy ra 31. Mẹ kiếp! Ai chen! Hắn mấy ngày nay xác thực không quan tâm bảng danh sách, cũng không quá chú ý trên bảng danh sách những người khác. Mỗi ngày liền liếc mắt nhìn chính mình xếp hạng cùng với hắn trước sau năm cái, không phát hiện qua lớn bao nhiêu biến động. Có thể hiện tại vừa mở mắt, hắn làm sao lại đột nhiên bị bỏ ra 30 vị trí đầu. Liếc mắt nhìn 32 đến 36, không sai, vẫn là quen thuộc cái kia mấy cái, đa loạt tính sự trên lệnh đều không làm sao biến. Lại liếc mắt nhìn xếp trước mặt hắn, thứ m 28 tên vẫn như cũ là hắn quen thuộc, nguyên lai like vẫn đặt ở trên đầu hắn ba người kia, nhưng thứ 27 tên nhưng là một cái khuôn mặt mới. Ha ha, thân ái ngươi. Ngân Dực Truyền Thông. Đối với đột nhiên đụng tới vị này, hắn nghi hoặc cũng hiếu kỳ, lại tiến vào lần cấp mặt giấy nhìn một chút càng cặn kẽ tin tức. Tuyên bố ngày ngày 11 tháng 6. Muốn như vậy, Ngân Dực Truyền Thông có bệnh a? Kéo dài tới ngày 11 tháng 6 mới lấy. Ngoài miệng mắng, trên tay cũng liên tục lần xem bài hát này những số liệu khác tin tức. Càng xem càng hoảng sợ, nhìn lại một chút đối phương mấy ngày nay xu thế Sâu sắc hít vào một hơi. Chuyện này quả thật lại như tiêm vào hormone. Một dạng, mới mấy, mấy ngày thời gian. Đao loạn tính từ 50 vạn trực tiếp nói tiến vào 1 triệu. Hơn nữa số liệu còn đang nhanh chóng kéo lên giữa. Trong vòng 2 ngày, đối phương lại từ 50 tên có hơn vọt vào 30 vị trí đầu. 40 vạn tốc độ tăng. Bây giờ thẳng đến 20 vị trí đầu đi qua. Kỳ thực từ người thứ 30 đến 25 tên, số liệu cách xa nhau cũng không hề lớn. Người thứ 30 hiện tại đao loạn tính là 1403952, mà thứ 25 tên nhưng là 1437756. Nếu là ở mùa giải sơ kỳ, hơn 3 vạn tranh lệch cũng không tính là gì, nhưng hiện tại đã mùa giải cuối, mọi người đều gần tới bão hòa, tăng tốc tương đương, rút ngắn 1 vạn lần năm tính cũng khó khăn, một mực mấy ngày thời gian không gặp, đối phương liền vọt vào 30 vị trí đầu, phá tan nguyên bản bảng danh sách xếp thứ tự. Đến cùng cái gì bài hát có thể làm được trình độ như thế này? Tò mò, hắn mở ra nghe thử. Lại sau khi, chính là hồi lâu chờ mặc. Hắn một mặt phức tạp nhìn chằm chằm bài hát kia tin tức cả kẽ. Nay cũng không chỉ là công ty tuyên truyền thủ đoạn chênh lệch, chân chính quyết định thành bại, vẫn là ca khúc bản thân chất lượng tài nghệ không bằng người. Hắn nhận, tư nhận được bị nổ tung thông báo đến hiện tại, lật ca khúc tin tức, sau đó nghiên cứu ca khúc, đã qua hơn 2 giờ, ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng lên đến, đến rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại xếp thứ 25 cái kia là hắn nhận thức một người bạn, ngày hôm qua còn nghe đối phương đang cầu khẩn bảng danh sách liền như vậy đừng thay đổi, đối với 25 tên cái thành tích này phi thường hài lòng. Bây giờ nhìn đến trên bảng danh sách đột nhiên xuất hiện một thất mạnh mẽ ngựa, hắn mau mau liên hệ đối phương. Cái này điểm bên kia cũng đang ngủ, phòng trường với hắn mượn dạng, mấy ngày nay chơi tản nhẫn, cơn buồn ngủ 10 phần. Kết nối thời điểm bên kia cũng không có mở ra video hình thức, chỉ có mơ hồ âm thanh, ai vậy? Người sắp bị bạo. Cái gì? nay chuyện cười không mở ra được. Bên kia âm thanh có chút hoảng sợ. Ta xin thể, không có nói láo. Về Cách cách. Liên tiếp tạp âm vang lên, sau một lát, bên kia rốt cục lần thứ hai truyền lại lên tiếng, âm thanh nghe có chút hoảng hốt. Đã. Bị bạo. Cái gì? Không thể. Hắn bị đánh thức xem bảng thời điểm vẫn là thứ 27, mới 2 giờ đi qua, làm sao liền phá tan 25. Không tin mà nhảy ra bảng danh sách vừa nhìn, quả nhiên thứ 25 tên nơi đó đã sớm thay đổi người. Tìm tím nguyên nhân, hóa ra là không điểm lúc một vị nổi danh ban đêm tình cảm chủ bá đề cử. Ha ha, thân ái người, bài hát này. Sau đó, đạo luật nên đón lần thứ hai nhanh chóng tăng lên. Này không phải kết thúc, tuyệt đối không là hắn đóng lại vòng tay lên màn ánh sáng, nhìn thời gian biểu hiện. Còn còn lại 7 ngày, trên bảng danh sách rất nhiều người muốn mất ngủ. Nghĩ như vậy, hắn bị tuân ra ba vị trí đầu gây go tâm tình đột nhiên cân bằng điểm. Không ngủ tiếp, hắn rửa mặt. Liên hệ công ty còn đang ngủ có mùa giới, ở cuối cùng mấy ngày nay tuyệt đối không thể buông lỏng, thuyết phục công ty lại đẩy hắn một cái, hay là có thể đem thứ 30 vị trí đoạt lại, nhưng nếu là bỏ mặc tiếp tục như vậy, hắn rất khả năng thứ 31 đều khó giữ được. Này thất mạnh mẽ ngựa mang đến bao tác, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bảng danh sách. Chương 11, vượt qua. Ha ha, thân ái ngươi, thất này ở mùa giải chưa thời điểm đột nhiên vọt vào đấu trường mạnh mẽ ngựa, liền như thế một đường vọt tới trước, bạo đi tới, thế như trẻ tre. Ngày 25 tháng 6, ha ha, thân hái ngươi, đao loạt lượng phá 170 vạn vọt vào bảng danh sách thứ 20. Ngày 26 tháng 6, đã loạt lượng phá 190 vạn. Bảng danh sách thứ 18. Ở vào thời điểm này còn duy trì như vậy tốc độ tăng, kinh rơi mất một chỗ kính mắt. Thậm chí làm cho rất nhiều công ty đều khởi động khẩn cấp dự án, vì là công ty ca sĩ mở ra càng nhiều nguyên bản không dự định sắp xếp cho người mới con đường. Tỷ như trước xếp hạng thứ 17 vị kia, công ty vừa thấy thế không đúng, mau mau lại đẩy một cái, đem nguyên bản kế hoạch sắp xếp cho hắn Minh Tinh Lan chuyển con đường di chuyển lại đây, trong một đêm bật đến 14 tên. Vị Ron xuống đi người vừa nhìn cũng dọa bối rối, mau mau liên hệ chính mình tương ứng công ty, xin càng nhiều tuyên truyền con đường. Có chút công ty đồng ý tiêu hao mấy cái tuyên truyền con đường đẩy bọn họ một cái, nhưng cũng có công ty cân nhắc một hồi, cảm thấy không đáng, trong tay bọn họ tuyên truyền con đường sẽ thả đến càng người trọng yếu trên người, người mới thì thôi. Phương Triệu bỏ ra khối đá này, kinh ngị một nước ao. Ngày 27 tháng 6, ha ha, thân ái người, đau loạt lượng phá 220 vạn, bảng danh sách thứ 12, với thứ 11 vị kia cách biệt chẳng qua 3 chữ số. Mà lúc này, bảng danh sách xếp hạng thứ 10 đau loạt lượng là 240 vạn. 20 vạn trinh lệnh, còn còn lại 3 ngày. Tăng Hoàng nhìn bảng danh sách so sánh triệu còn kích động, liên hệ Phương Triệu, Đại Triệu, ngươi nhanh vượt qua Phương Thanh. Ừm. Phương Triệu chính đang hắt nhai trong căn phòng nhỏ cho con chó trải lông. Chó này cạo sạch sau khi rất nhanh lại mọc ra sắp tới 2 cm lông chó, còn hơi hơi mang điểm cuốn. Hắn đi bàn bạc tiệm thuốc ông chủ, tại sao chó này lông dài đến nhanh như vậy, có thể Dược Điếm lão bản cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, chỉ nói có con chó là tương đối đặc biệt, tận thế sau khi, đạo vật trên người cũng xác thực ra một chút đặc thù tình hình lông lớn nhanh cũng khả năng là nguyên nhân này. Phương Triệu bình tĩnh chưa cho tăng Hoàng kích động hạ nhiệt độ, vẫn như cũ rất tư phấn Đại Triệu, y theo ngươi hiện tại thế, ngày mai hoặc là ngày kia liền có thể vượt qua hắn chứ? Ta nghe rất nhiều người nói, Thung Bay kỳ thực có rất lớn thiếu hụt. Vâng, tăng Hoàng còn muốn nói một chút Phương Thanh bài hát kia, nhưng nghĩ đến Phương Thanh bài hát kia kỳ thực là Phương Triệu chính mình làm khúc, phê bình bài hát kia không đủ không phải tương đương với đánh Phương Triệu mà sao? Hắn đây mã liền lúng túng. Nhận ra được tăng Hoàng lúng túng, Phương Triệu nói rằng, hắn thắng không được là bởi vì so nhã hắn trộm đi chỉ là khúc phổ cùng hình thức, thế nhưng trong soạn nhạc trên xảy ra vấn đề. chuyện này như vậy ha, thì ra là như vậy, ha ha, phương thanh soạn nhạc năng lực cũng không cao, hẳn là nghe quang bên kia cho sắp xếp người biên, chỉ là song phương ở giao lưu trên xuất hiện kết thúc tầng. tuy rằng tăng hoàng không trồng sen khúc soạn nhạc người này, nhưng hắn cũng hiểu rõ một ít phương diện này sự tình. soạn nhạc người trong soạn nhạc thời điểm sẽ cùng soạn nhạc người có một ít giao lưu, càng tốt mà đi tìm hiểu soạn nhạc người cảm tưởng cùng mục đích, cùng với phong cách vân vân, nhưng phương thanh trộm đi chỉ là khúc phổ cùng hình thức, cũng không hoàn chỉnh. Còn tập trung ở từ khúc trên tình cảm cùng linh cảm khởi nguồn, hắn coi như có thể sớm từ nguyên chủ trong miệng rụ ra lời nói đến, cũng không thể có soạn nhạc người bản thân hát đối khúc cảm tình sâu sắc. Nghe quang cho Phương Thanh người mới này sắp xếp soạn nhạc người, hiển nhiên cũng không phải tốt nhất những kia, dẫn đến bài hát kia cũng không có phát huy nó toàn bộ ánh sáng. Nếu không có như vậy, Tung Bay không đến nỗi chỉ tới bảng danh sách thứ 10, làm sao cũng phải xông về phía trước vài tên. Đáng tiếc, Tăng Hoàng cũng cảm thấy đáng tiếc, chẳng qua, xem cho tới bây giờ Phương Triệu sắp đem Phương Thanh dồn xuống đi, Tăng Hoàng trong lòng cao hứng, cũng khổ sở. Mấy người bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Ngày 28 tháng 6, dạng sáng một điểm. Phương Thanh cứng ngắc khuôn mặt như tảng đá giống như, hai mắt thẫn thờ mà nhìn chằm chằm màn ánh sáng trên con số nhảy lên. Bảng danh sách số liệu mỗi một phút đều ở biến động, mà Phương Triệu đã sớm vượt qua 11, mắt thấy sắp đợi kịp. Từ khi Phương Triệu tiến vào đấu trường, Phương Thanh sẽ không có ngủ qua một ngày ngủ ngon, mỗi đêm ác mộng liên tục. Thường thường mơ tới hắn đứng trên mặt biển, dưới chân là u lam sâu không thấy đáy nước biển, một con to lớn động vật biển đột nhiên hướng ra mặt biển, mở ra tràn đầy răng nanh móng thú. Hướng hắn cắn lại đây, không thể tránh khỏi. Mà hiện thực không cũng như vậy. Dạng sáng 1 giờ 32 phút. Thứ 10 tên, thung bay, đáp loạt số lượng 2430561. Thứ 11 tên, ha ha, thân ái người, đáp loạt số lượng 2402796. Dạng sáng 2 giờ 15 phút. Thứ 10 tên, thung bay, đáp loạt số lượng 2434129. Thứ 11 tên, ha ha, thân ái người, đáp loạt số lượng 2419582. Dạng sáng 3 giờ 55 phút. Thứ 10 tên, thung bay, đáp loạt số lượng 2437643. Thứ mười một tên, ha ha, thân ái người, đáp loa số lượng 2437596. Dạng sáng 4 giờ. Thứ mười tên, ha ha, thân ái người, đáp loa số lượng 243770. Thứ mười một tên, tung bay, đáp loa số lượng 2437709. Phương thanh sắc mặt trắng bệch, môi co rúm, cầm tay vòng tay đang kịch liệt run rẩy. Thua. Ha ha, vất thua. đùng. Ký tên vào công ty mới sau khi mới mua lẻ sáng tay vòng, bị mạnh mẽ ném hướng về mặt đất, rơi liền siềng. Nghe Quang văn hóa sẽ không lại cho Phương Thanh sắp xếp mặt khác lan truyền con đường, bởi vì ở nhận ra được Phương Triệu áp sát lúc, Phương Thanh cũng đã xin một cái, bây giờ muốn nhiều hơn nữa, công ty là sẽ không đồng ý. To lớn một cái công ty, còn có thật nhiều có tiềm lực người, còn có hàng hiệu minh tinh, có thể sử dụng ở người một người mới trên người tài nguyên có hạn, nếu là bị rớt xuống, cũng không thể trách công ty. Nói coi trọng, Nghe Quang cũng xác thực là khá là coi trọng Phương Thanh, dù sao vọt vào bảng danh sách phía trước mà, nhưng muốn nói đặc biệt coi trọng, đó là không thể người mới Phương Diện. Công ty chủ yếu sức chiến đấu đều đặt ở năm nay đẩy ra giả lập thần tượng trên người, những người khác đều thấp. Người thứ 10 cùng người thứ 11 kém một cấp, với lúc này Phương Thanh mà nói, nhưng Phượng Phất Thiên Đường cùng Địa Ngục chiến lệnh. Thái Dương dần dần đi ra, mọi người lại bắt đầu lại từ đầu một ngày bận rộn. Ngân dực cao ốc bên trong. Phương Triệu sáng sớm bị Đỗ ngang kêu lên, nói rồi ký tên chính thức hợp đồng sự tình. Phương Triệu đã chen vào 10 vị trí đầu, hiện tại chính hướng về thứ 9 song tới, bất kể như thế nào, 10 vị trí đầu là khẳng định, thăng chức là khẳng định. Đỗ ngang ngày hôm nay tâm tình cực kỳ tốt hiếm thấy không có gào thét người đối với Phương Triệu cười đến đặc biệt sảng lặng. Đàm luận hợp đồng thời điểm Đỗ Ngang còn giúp Phương Triệu tranh thủ qua một chút chỗ tốt vì lẽ đó tiến hành phải phi thường thuận lợi. Đúng rồi, ngươi xem qua công ty nhắn lại bảng không? Đỗ Ngang hỏi. Nhắn lại bảng chưa từng xem. Phương Triệu từ trong ký ức tìm thấy được một điểm liên quan với nhắn lại bảng tin tức chẳng qua rất ít nghĩ đến nguyên chủ tiếp xúc cái này cũng phi thường ít ỏi. Đi xem xem đi, ngươi nơi đó nhắn lại còn rất nhiều. Phương Triệu dưới sự chỉ điểm của Đỗ Nhang đổ bộ công ty trang web chính thức tiến vào nhắn lại bảng khu vực. Xếp phía trước những kia hầu như đều là công ty hàng hiệu đứng đầu Minh Tinh, Phương Triệu siêu một hồi tên của chính mình, điểm đi vào, quả thật có rất nhiều nhắn lại, không sánh được những kia hàng hiệu nhóm, nhưng làm người mới, hơn 1000 đường nhắn lại cũng coi như nhiều. Phương Triệu ra công ty, ngồi trên trở về ngoại thành đoàn tàu. Sau khi lên xe, Phương Triệu mở ra nhắn lại bảng, nghe nhắn lại bảng bên trong nhắn lại. Bởi vì Phương Triệu chỉ là thực tập công, vẫn không có chính thức ký kết, vì lẽ đó ở nhắn lại bảng trên, những người hái mộ chỉ có thể nhắn lại, không thể đưa lễ. Có mấy người lưu chính là văn tự, có mấy người lưu chính là ngữ âm. Chẳng qua cũng có thể dùng nghe hình thức. Lâu 5, vì sao nhóm phải có phía trước ha ha? Không có phía trước ha ha thanh bài hát này có thể tăng lên một cấp bậc. Ngân dược bên kia tại sao không lấy cắt giảm bản? Lâu 6, chuyện cười, ngân dược bên kia tại sao muốn lấy cắt giảm bản? Trường học của chúng ta có người bên ngoài bài hát này thời điểm biến mất phía trước tiếng người, kết quả bị người suy, để thả hoàn chỉnh. Ngươi ngược lại tốt, còn ghét bỏ lên, thực sự là xác minh tiền nhân nói tới câu nói kia, không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối, được nhưng bỏ đi như rải rác. Lâu 12, ta mặc kệ, ta liền yêu thích nguyên bản ngược lại có nó sau khi ta đi học đều không buồn ngủ đến thăm thất thần phương triệu trước cũng nhìn thấy internet một ít nghị luận chẳng qua hắn cũng nhìn ra bên này sau lưng có ngân dược vận doanh đoàn đội ở mang tiết tấu nghị luận cũng có thể tăng lên nhân khí. cái kia đoạn tiếng cười không phải nguyên chủ nhật ký bên trong nhưng cũng là nguyên chủ ở viết nhật ký trước nhưng là từng có hành vi nói đến đây cái phương triệu không thừa nhận cũng không được ngân dược ký tên người mới ca sĩ là trải qua nghiêm ngặt kiểm định coi như trước rất qua dây xích nhưng bối trí xác thực rất có thiên phú hơn nữa bối trí trải qua có thể đem bài hát này so với những người khác càng tốt mà sướng đi ra. Quan tâm một hồi các tính giả phản ứng, Phương Triệu cũng an tâm rất nhiều, hắn trong soạn nhạc trên thủ pháp vẫn bị đại chúng tiếp thu, cứ như vậy, có phải là nói, chính hắn tác phẩm cũng có thể chân chính thả ra. Lại tiếp tục đi xuống nghe. Lầu 51, kém một chút bỏ qua bài hát này, đã thu gom lạc loạn. Lầu 52, ha, ta cũng thiếu chút nữa bỏ qua, mới vừa nghe bài hát này thời điểm bị phía trước cái kia đoạn tiếng cười đâm vào một giật mình, cái gì quỷ trò chơi. Mười giây qua đi, ồ. Không nhạc dạo còn giống như không sai. Tiếp tục nghe nghe, sau khi nghe xong. Ha ha thân ái ngươi ha ha ha thân ái ngươi. Không biết hai yêu sách Phương Triệu bài hát này linh cảm bắt nguồn từ hắn bị quăng trải qua, này ngược lại là để rất nhiều người lý giải bài hát này. Lầu 129, nghe nói Phương Triệu là đang bị hắn bạn gái bỏ sau khi mới sáng tác bài hát này. Nếu như có thể sáng tác một lần đầu như vậy ca, ta đồng ý bị bạn gái của ta ném. Lầu 130, trên lầu, đầu tiên. Lầu 131, ngươi phải có. Lầu 132, một cái. Lầu 133, bạn gái. Lầu 272, đối với một người đàn ông mà nói, bất đắc dĩ nhất sự tình, chính là ở chính mình tối không thể ra sức thời điểm, gặp phải muốn chăm sóc một đời cô nương. Ta không biết Phương Triệu là ai, nhưng ta cảm thấy ta có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Lầu 316, cố lên anh em, số 15 thời điểm ta đè ép trong tay sở hữu tiền tiêu vật ở trên thân thể ngươi, đè ngươi vọt vào 10 vị trí đầu. Đây chính là ta tốt nghiệp trước cuối cùng tùy hứng. Hiện tại, ta chính đang kiếm tiền. Rất ngươi. Lầu 429, không phải sợ, coi như toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi phương triệu ngươi còn có âm nhạc. Lâu năm trăm, Phương Triệu Sư Minh, cố lên sông lên đi. Tề An Học viện âm nhạc 5 năm soạn nhạc hệ toàn thể học sinh lưu. Phương Triệu nhìn ngoài cửa xe dưới ánh mặt trời bận rộn thành thị, nở nụ cười, yên tâm, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chương 12, bị hoán lại giả lập hạng ngục. Ngày 28 tháng 6, buổi chiều 3 giờ 21 phút. Thứ 9 tên, ha ha, thân ái ngươi, đau loa số lượng 2512576. Ngày 28 tháng 6, buổi tối 7 giờ 8 phút. Thứ 8 tên, ha ha, thân ái ngươi. Đao loa số lượng 2578394. Ngày 29 tháng 6, buổi trưa 12 giờ 3 phút. Thứ 7 tên, ha ha, thân ái ngươi, đao loa số lượng 2710962. Ngày 30 tháng 6, dạng sáng 2 giờ 33 phút. Thứ 6 tên, ha ha, thân ái ngươi, đao loa số lượng 2800357. Ngày 30 tháng 6, 12 giờ 45 phút. Thứ 6 tên, ha ha, thân ái ngươi, đao loa số lượng 2908728. Ngày 30 tháng 6, buổi tối 11:56. Thứ 5 tên, ha ha, thân ái ngươi đáo loa số lượng 30000923. Nay một đêm, hầu như toàn bộ Diên Châu người mới vòng tròn người đều không có dạng ngủ, tất cả đều ở trong coi bảng. Bọn họ liền như thế nhìn cái kia thất trệ nhất vọt vào Tân Tú đấu trường mạnh mẽ ngựa, vẫn như cũ lấy mảnh liệt khí thế vẫn hướng về xuống lên, bị mất người thứ 10 sau khi, 3 ngày, lại liên tiếp bị mất 9876, ép thẳng tới phía trước 3, 4 tên. Nếu là lại cho hắn một ngày, thứ 3, 4 tên cũng sẽ bị bể mất, nếu là lại cho hắn một tháng, bảng lên tới căn nguyên là tình hình như thế nào, không hẳn cũng biết là màn hình thời gian rốt cục nhảy đến không giờ thời điểm, là mới phong bảng trên rốt cục cho thấy định bảng tiêu chí thời điểm, trông coi bảng người đều thở phào một hơi, cuối cùng kết thúc. Đặc biệt là xếp thứ tư Sở Quang, cùng xếp thứ 3 Vinh Chính, bọn họ cùng Phương Triệu giống như ký kết ngân dực, vẫn là đồng nhất cái hệ bạn học. Chỉ là bởi vì bọn họ vào sân sớm, hơn nữa thu được ngân dực sắp xếp một ít ưu tú tài nguyên, chiếm cứ tiên cơ, nhưng Phương Triệu xuất hiện làm bọn họ sau lưng mất lạnh. Kém một chút, liền bị vượt qua. Số liệu trên bọn họ tuy rằng ở người thứ 3, 4, nhưng cũng bèn bèn chỉ là vừa qua khỏi 3 triệu lạc loạn dẫn trước không được phương triệu bao nhiêu, liền như những người khác suy nghĩ như vậy. Nếu là lại cho một ngày, không, chỉ cần nửa ngày, bọn họ vị trí thật sự khó giữ được. May là, với ngân dực mà nói, bọn họ đều là ngân dực mới ký tên soạn nhạc người. Công ty chỉ xem xếp hạng không nhìn người, nhưng bọn họ nằm ở trong cuộc nhân đề I. May là, cái này mùa giải cuối cùng kết thúc. Kết thúc, thật sự kết thúc rồi à? Mới một tháng bắt đầu, cũng là mới mùa giải bắt đầu. Tuy rằng cái này mùa giải quan tâm độ không bằng trước một mùa cao như vậy, nhưng cũng là một vòng mới chém giết bắt đầu. Một hồi tân tú tái quá đi. Yêu Khuyết đã phân, đã ở trước mùa giải thu được thành tích tốt người, ở công ty ra sức giúp đỡ dưới, lợi dụng càng tốt hơn tài nguyên, chế tác càng tốt đẹp âm nhạc, mà không, có thu được thành tích tốt người, vốn có rất nhiều tài nguyên sẽ bị rút đi. Phương triệu thất này chỉ đến mạnh mẽ ngựa xác thực gây nên không ít người chú ý, ở trong vòng cũng gợi ra không ít đề tài. Liệu Nguyên Hỏa là doanh nghiệp bên trong nhân khí khá cao internet truyền thông, tổng công ty ngay ở Tề An thành phố, bọn họ quan tâm cũng đều là diễn châu to to nhỏ nhỏ mình tinh, mà giới âm nhạc cái này mùa giải đấu trường, bọn họ tự nhiên cũng quan tâm. Tân Tú thi đấu bảng danh sách 10 người đứng đầu đánh cuộc chính là bọn họ mở. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, mới một kỳ tiết mục phát sóng. Vẫn là khán giả quen thuộc cái kia hai cái MC, một nam một nữ. Tiết mục vừa bắt đầu, hóa trang sáng rực rỡ nữ MC liền cười nói, "6 tháng đi qua, này lớn trời nóng, bao nhiêu người cuối tháng mấy ngày bị cả kinh mất ngủ." Trong vòng khán giả đồng thời ở đấy lòng lẩm bẩm, "Vâng, các người ăn qua quần chúng đều đang xem kịch, chúng ta những này đang ở đấu trường người đều mất ngủ đã lâu." Khó trách người khác đều nói thứ nhị mùa giải là một năm bốn trận mùa giải bên trong kịch liệt nhất một hồi là chân chính Tân Tú thi đấu, đủ tàn khốc đủ hiện thực, không mang theo một điểm lượng nước, không quan tâm ngươi bình thường nhiều có thể thổi, thị trường có thể đem người đánh về nguyên hình. Tiết mục bên trong MC còn đang nói, nói tới này một mùa Tân Tú thi đấu, quả thật có sáng điểm à. Nam MC, sát thực, bởi vì bên trong có một lần đầu loại trừ buồn ngủ ca khúc mà. Ha ha. Tiết mục bên trong nam MC một lời hai ý nghĩa chuyện cười, quan sát tiết mục trong vòng tiểu những người mới muốn ném tay vòng, ha ha ngươi ít. Nghe được ha ha liền đau đầu. Nữ MC, đi qua một mùa Tân Tú thi đấu, kỳ thực là bất ngờ hợp tình hợp lý hai vị mới xuất đạo giả lập người mới chiêm cứu bảng danh sách 1, hai tên nam mc đúng năm nay vẫn không có động tĩnh đồng sơn thực hoa cùng nghe quang văn hóa hai công ty lớn giả lập thần tượng hạng mục rốt cục lần thứ 2 khởi động theo mc âm thanh một cái hình ảnh xuất hiện thon dài bóng người tấn truy hoa văn ngọn núi mũ trùn đầu màu trắng vệ y người lên mang theo xấu xa đẹp trai chỉ là đơn giản vừa ở đầu liền có thể bắt được vạn ngàn thiếu nữ tâm cùng lúc đó tin tưởng ta tiếng ca vang lên này chính là đi qua mùa giải bảng danh sách xếp số một vị giả lập ca sĩ tuân hoài đã chiếm cứ bảng danh sách thứ 1 hơn 2 tháng, mùa giải trước ca khúc dão loa số lượng phá 5 triệu, công ty Đồng Sơn Thực Hoa. Ở tuần hoài sau khi, là một đường linh lung bóng người, tuy nhìn tuổi vẫn còn trẻ, nhưng hình dạng nhưng không thể bắt bẻ, đẹp đẽ nụ cười cùng ánh mắt linh động, khiến người ta nhìn thấy đã vui. Đây là bảng danh sách người thứ 2 giả lập ca sĩ Phi Lý, ca khúc cầu vồng đường, mùa giải trước dão loa số lượng 480 vạn, công ty nghe Quang Văn Hóa. Hoa, một cái mùa giải hai vị giả lập thần tượng, tuần hoài thực lực liền không nói, gần nhất ta mấy cái biểu muội đều đang chăm chú hắn. Phi Lý cũng không kém có người nói nghe quang văn hóa hợp tác một cái kẹo công ty năm nay già cầu vòng sắc kẹo liếm lợi nhuận nữ mc nói giỡn dường như để nói hai vị giả lập thần tượng sắc thực thực lực mạnh mẽ chẳng qua này một mùa đến hiện tại ta nhưng càng quan tâm bảng trên những người khác nam mc tiếp nhận lời nói ngày hôm nay chúng ta liền thu được một phần hoạn hoạ đóng góp cùng bây giờ này một mùa tân tú bảng danh sách có quan hệ khán giả nhất thời nhất lên thần cái gì hoạn hoạ rất nhanh tiết mục bên trong liền thả ra hình ảnh một con tiêu mười bóng loáng không dính nước chuột béo ở hồng hạc liều mạng chạy trốn ở nó mắt sau Một đám hoa văn đủ loại kiểu dáng mèo đuổi, nếu là nhìn kỹ, bất kể là phía trước mặt chuột vẫn là mặt sau mèo, trên người đều có mỗi cái công ty tiêu chí. Hiểu rõ bảng danh sách người ngầm hiểu ý, cười đến ý tứ sâu xa. Nay không phải là mùa giải cuối cùng trên bảng danh sách tình huống sao? Hoạt họa bên trong, một đám mèo đuổi phía trước chuột béo. Ta là, vâng đúng, ta. Đều lăn, phía trước chuột là ta. Các ngươi đều tránh ra, ta muốn ra đại chiêu. Bắt phía trước chuột béo. Mà ngay ở chúng mèo tranh cướp thời điểm, một con báo săn từ phía sau như gió đuổi theo lướt qua chúng mèo bóng người, đạp ở trước con kia chuột béo trên người, chưa làm dừng lại, tiếp tục hướng về trước chạy trốn, chỉ để lại một cái mạnh mẽ bóng người. Nhìn thấy cái này, hoạt họa nghe quang người mới bộ công nhân, phương thanh còn môi giới, tái nhợt gương mặt phương thanh ở xung quanh hoặc trào phúng, hoặc đáng tiếc, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác dưới ánh mắt, đập phá hắn mua thứ hai tay vòng. Cùng với ngược lại chính là ngân dực công nhân, từng cái từng cái tuét miệng vui mừng à, dị vãng rất nhiều lúc đều là nghe quang bên kia xem chuyện cười của bọn họ, hiện tại ngược lại, tuy rằng bọn họ ngân dực tại quá khứ tân tú mùa giải không có đoạn đến một hai tên, nhưng ba, bốn năm tên đều là bọn họ ngân dược. Hơn nữa thứ tám cái kia, mười vị trí đầu bọn họ chiếm bốn cái đây, bốn cái. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đấu ngang tối ngày hôm qua nhìn chăm chú bảng nhìn chăm chú đến không điểm thời điểm liền vui mừng điên rồi. Bị lao bà hắn đập phá một gối cũng không thèm để ý, cười khúc khích đến hừng đông. Thăng trước, hắn thăng trước. Người mới ca sĩ Bối trí nhìn thấy thành tích cuối cùng thời điểm cũng hưng phấn phải một đêm không ngủ. Ta phát hỏa. Bối Chí chừng mắt hai mắt nhìn trầm trầm bảng danh sách, không lỡ di chuyển mắt, a, ha ha. Ha ha ha ha, hy vọng tình hình cải thiện. Các ông thất mã, ai biết không phải phúc. Cùng phòng mặt khác ba cái đều cảm giác thần kỳ. Bốn người bọn họ mới ký kết ca sĩ ở ở công ty sắp xếp ký túc xá, cùng soạn nhạc người không giống, bọn họ những này ca sĩ không có nhu cầu gì bảo mật đồ vật, thực tập kỳ đi học, tiếp thu huấn luyện, luyện ca, đều không phải bí mật gì. Bối trí mới vừa ký kết đoạn thời gian đó mọi việc không thuận, mặt khác ba người đều biết, lấy bối trí trạng thái căn bản sướng không tốt ca. bọn họ cho rằng bối trí có sớm bị đào thải, nhưng ai có thể ngờ tới còn có cái phương triệu ở phía sau. 6 tháng thời điểm bối trí kéo dài lại đây, đồng thời vừa vặn nhận được đố ngang sắp xếp để bối trí lượm tiền nghi. Ta phát hỏa, ha ha ha. Bối trí như một con động kinh dê ở trong phòng nhảy lên vui chơi. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ Phương Triệu. Bối trí mau mau giơ tay lên vòng liên hệ Phương Triệu, lớn như vậy bắp đuổi tiền. Lúc này không ôm càng chờ khi nào. Hắn là cái người mới ca sĩ, cùng soạn nhạc người tạo mối quan hệ là tất nhiên, sau đó mới có thể tiếp tục có tốt ca sướng, có tốt ca sướng hắn mới có thể hỏa. Có người vui mừng có người yếu, vui mừng qua đi cũng sẽ có buồn phiền. Tỷ như ngày thứ 2 nhận được thăng chức điều lệnh đô ngang, hiện tại liền phi thường khổ não. Trước đây đô ngang chỉ để ý soạn nhạc người mới, hiện tại thăng chức, quản công ty sở hữu soạn nhạc người, cái trước chủ quản bởi vì năm ngoái giả lập hạng mục triệt để thất bại mà nghỉ việc, vẫn không, hiện tại bị đô ngang nhận. Thăng chức là chuyện tốt, nhưng nhìn thấy chờ làm sự tình hạng sau khi, đô ngang liền không cười nổi. Ngân Dực hàng năm đều có giả lập hạng mục thành lập, chỉ là có rất ít lớn tập trung vào, dùng ngân Dực ông chủ tới nói chính là, bọn họ có thể có chú trọng, có thể ở giả lập thần tượng trên yếu thế, nhưng tuyệt đối không thể không có. To lớn một cái ngân dược không thể để cho người nói bọn họ tạo không ra giả lập thần tượng, hỏa không hỏa là một chuyện, có hay không là một chuyện khác. Nhưng năm ngoái lớn tập trung vào giả lập hạng mục sau khi thất bại, giả lập hạng mục độ ngành liền tàn đi, có thuyên truyền, có đổi nghề, hiện tại đi chỗ đó tầng tìm người cũng khó khăn phải nhìn thấy bóng người. Cao tầng không có cách nào, cũng mặc kệ có thích hợp hay không, tay vẫy một cái, ngược lại các ngươi này mấy cái chủ quản nghĩ biện pháp. Một năm một cái hạng mục là quy tắc cũ, không thể phá, năm nay còn chưa bắt đầu, các ngươi nói bữa cũng cho ta biên cái giả lập thần tượng đi ra. Ngược lại chỉ cần góp đủ số hoàn thành nhiệm vụ là được. Những khác không muốn cầu. Nói là nói như vậy, thất bại vẫn là rất mất mặt. Cái củ khoai nóng bỏng tay này quăng đến quăng đi, cuối cùng rơi xuống vẫn trôi trống trước vị trên. Trước soạn nhạc bên này chủ quản trôi trống, không ai. Vì lẽ đó mọi người cũng làm hạng mục này không tồn tại, cũng không nhìn thấy. Hiện tại Đỗ ngang tiếp nhận. Những người khác rốt cục kiên tâm. Lao Đô a. Soạn nhạc chủ quản dợn bút lên cái lan hoa chỉ chỉ vào Đỗ ngang. Đừng lão a, ta mới 40, trước mặt nhân khẩu bình quân tuổi tác một niên đại, ta mới đi qua không tới một phần tư còn là một người trẻ tuổi. Đỗ Ngang cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Rze Lin như là không nghe thấy dường như, Lao Đô à, ngươi nói ngươi đây là khổ như thế chứ, bỏ lên chịu tội. Giả lập hạng mục đó là có thể đỡ lấy sao?" Đỗ Ngang cũng đổi tới mặt phản ứng, "Chuyên nghiệp đối tác, chơi không đến giả lập bộ này, có thể hiện tại mọi người đều không tiếp, hạng mục bãi ở nơi đó, mặt trên biểu thị, nếu ngươi trên tới nhận chức chức vị, vậy thì do ngươi tiếp quyền đi." Đỗ Ngang hối hận phải muốn thổ huyết, sớm biết như vậy hắn liền không thắng trước, chờ có người nhận giả lập hạng mục hắn lại xin điều nhiệm. Hối không nên a. Cái trước nằm bệnh viện giả lập hạng mục chủ quản chính là hắn dẫm vào vết xe đổ. Phiên muộn đỗ ngang chỉ có thể sở trường dưới soạn nhạc nhóm khai đao, triệu tập nhân viên, tới liền bắt đầu mê hoặc. Các ngươi ai muốn y đỡ lấy hạng mục này, có ưu đãi, trực tiếp thăng chức á. Chương 13, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Thu được đỗ ngang trực tuyến hội nghị tin tức, sở hữu soạn nhạc bộ người đều đúng giờ lọ dịn. Phương Triệu cũng là, hắn vốn đang dự định đi ra ngoài chạy một vòng, nhận được tin tức sau cũng không ra khỏi cửa. Có thể mọi người vừa lên viết, liền nghe đến Đỗ ngang tung ra cái bom. Đúng, ngân dự công nhân đều biết Buồn công ty giả lập hạng mục là cái hố, hố tiền lại bấy người, ai chạm ai xui xẻo. Hơn nữa, chuyên nghiệp đối tác, bọn họ chỉ là phụ trách soạn nhạc, lại không phải giả lập chế tác người, liền một cái người thường, cái gì cũng không hiểu, Đỗ ngang nói lời này bọn họ làm sao nhận lấy. Liền, ở Đỗ ngang tung câu nói kia sau khi, sở hữu trực tuyến mở hội người đều trầm mặc, nhắm mắt, liền hô hấp đều thả nhẹ, chỉ lo tiếng hít thở nặng sẽ bị chú ý tới, lại như đi học bên trong học sinh sợ sệt cùng giáo sư đối diện, bởi vì tầm mắt một đôi lên, liền có thể bị giáo sư điểm lên. Phương Triệu cũng không lên tiếng. Hắn đối với giả lập kỹ thuật cũng không biết, đương nhiên cũng sẽ không kích động mà nhận lấy. Cùng phương Triệu cùng một kỳ ký tên tiến vào mặt khác ba cái người mới, tuy rằng nghe được có thể thăng chức có chút động lòng, nhưng vừa nhìn mọi người phản ứng liền rõ ràng, đây tuyệt đối không thể đụng vào, bọn họ thật vất vả ở Tân Tú thi đấu chém giết đi ra tốt đẹp cục diện, không thể bởi vì vì là hạng mục này mà phá hủy. Mau mau cấm cậu, coi mình là thằng đá. Đồ ngang nhìn đeo người câm mọi người, trong lòng cũng kìm nén một luồng khí nóng. Xem đi, hắn liền nói, cái này hạng mục bọn họ bên này sống không được, thăng chức ngồi nhử đều không ai mắc câu có thể mặt trên định ra nhiệm vụ, đấu Ngang cũng không tốt nhắm mắt trả lại. Ngược lại mặt trên cũng là cái qua loa ý tứ, ở giả lập hạng mục mặt trên không có quá cao yêu cầu, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, đấu Ngang suy nghĩ một chút, đánh vỡ trầm mặc. Được rồi, mọi người đều là người rõ ràng, ta cũng sẽ không nói cái khác có không, hạng mục này mặt trên đã xác định giao cho chúng ta, không yêu cầu của hắn, chỉ muốn chế tác được nhìn được là được, kinh phí cũng có hạn, 2 triệu. 2 triệu. Có người kinh ngạc thốt lên. Không phải rất quá nhiều, mà là này kinh phí thực sự là quá ít. Năm ngoái giả lập hạng mục đầu tư bao nhiêu? Tuy rằng công ty đối ngoại tuyên bố đầu tháng tư năm năm không triệu, nhưng hiểu rõ nội tình lòng người bên trong đều hiểu, quan vào đi mới bắt đầu tài chính hay là liền không dưới 100 triệu, cuối cùng mất hết vô liếng. Bằng không công ty sẽ không dưới cơn nóng giận thanh ra một nhóm lớn tham dự giả lập hạ một người, đuổi việc đuổi việc, xuống chức xuống chức, toàn bộ giả lập độ ngành hiện tại hầu như đã trống rỗng rồi, còn lại sẽ ở đó nhi qua về hưu giống như sinh hoạt. 2 triệu so sánh với 100 triệu đầu tư, thật là ít đòi, hơn nữa, loại này giá rẻ chế tác liền có thể nhìn ra công ty ở hạng mục này lên qua loa thái độ, xám đi vào là tuyệt đối không có tiền đồ. Đỗ Ngang vắt ngang nói chen vào người một chút, hắn hiện tại là lão đại, ta lời còn chưa nói hết, ngươi chó miệng vào. Dừng một chút, Đỗ Ngang tiếp tục nói, mặt trên vừa bắt đầu nói chính là kinh phí 2 triệu, chẳng qua ở ta tranh thủ dưới, lại thêm vào 3 triệu, tổng cộng 5 triệu. 5 triệu cũng ít. Trong lòng mọi người thầm nói, như năm nay người mới xuất đạo tuần hỏi cùng phí lì cái kia hai cái giả lập thần tượng, mới bắt đầu chế tác tuyệt đối là mười mấy triệu cấp bậc, nếu là phát triển được, được, đến tiếp sau có thể sẽ lại quăng vào đi mấy trăm triệu. Nhưng người ta Đồng Sơn Thực Hoa cùng Ngê Quang có bản lĩnh để cái kia hai cái thần tượng mọ tiền coi như là đập vào đi mấy trăm triệu bọn họ cũng có thể mỏ trở về. Phí lý đại nói cái kia kẹo quảng cáo chính là một cái mỏ tiền ví dụ, nhưng bọn họ ngân dực giả lập thần tượng đây. Đến nay mới thôi, còn chưa thấy có có thể đặc biệt mỏ tiền. Mỗi người đều là mới xuất đạo không lâu liền nhào nhai. thấy vẫn là không ai nói tiếp. Đỗ ngang khắt một tiếng, nếu mọi người cũng không muốn nhận lấy, như vậy tùy cơ rút tham đi. Lập tức rút tham, mọi người nhất thời nhấc lên tầm đến, cầu khẩn, đừng rút ta, tuyệt đối đừng rút ta. Đỗ Nhang cũng mặc kệ trong lòng bọn họ là làm sao ôm thần phật chân to. Vì phòng ngừa những người khác nói hắn dối trá, Đỗ Ngang lần này không có tác dụng quẩm vụ tờ lấy ra, mà là ở trước màn hình ở trước mặt mọi người, làm rất nhiều viết mọi người tiền cảnh, sau đó đoản được, cất vào một cái dương bên trong, dùng cổ lão nhất phương thức đến giúp thăm. Xem trọng, nay hoàn toàn là công bằng lấy ra, không dối trá à, các ngươi liền cầu khẩn chính mình không xui xẻo như vậy chứ. Nói Đỗ Ngang đưa tay luồn vào chỉ trong dương, móc ra một cái chỉ đoàn, ở trước màn hình mở ra. Đỗ Ngang là đem chỉ đoàn hướng về màn hình phương hướng mở ra, vì lẽ đó mọi người có thể nhìn thấy chỉ đoàn lên tự, Đỗ Ngang nhưng không thể Ở mở ra một khắc đó, hắn nhìn thấy mọi người như thích phụ trọng tiếng thở dốc, như là chết chìm người lại trở về trên bờ, miệng lớn hô hấp không khí. Đỗ Ngang đem tờ giấy lật đi tới nhìn một chút, mặt trên hai chữ lớn, Phương Triệu. Mỹ mắt giật lên, Đỗ Ngang cũng bất ngờ kết quả này, hắn kỳ thực không quá muốn cho Phương Triệu nhận lấy hạng mục này, lấy Phương Triệu ở Tân Tú thi đấu biểu hiện, mặt sau nhất định sẽ có càng xuất sắc ca khúc, soạn nhạc bộ ngành hiện tại có hơn 50 người, vốn định một phần 50 xác suất, không đến nỗi tuyển chọn Phương Triệu, ai nghĩ, vẫn đúng là liền đánh vào hắn. Có thể việc này hắn cũng không cách nào đổi ý đều ở trước mặt mọi người rút thăm. Nếu là đổi ý muốn dẫn đến nhiều người nổi giận. Đỗ ngang nhìn một chút Phương Triệu phản ứng, thấy hắn chỉ là hơi nhíu lông mày, cũng không có rất mãnh liệt tâm tình phản ứng. Trong lòng than thở, quả nhiên là người mới, không hiểu rõ nội tình. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nếu lựa chọn, sự tình cũng là định ra rồi. Phương Triệu, Đỗ ngang nhìn màn ánh sáng lên Phương Triệu, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Được rồi, những người khác đều có thể lọ gọng. Phương Triệu, ngươi buổi chiều tới công ty một chuyến, ta dẫn ngươi đi giả lập hạng mục độ ngành bên kia nhìn. Tách ra thông tin sau không bao lâu. Soạn nhạc bộ chủ quản rỡ lìn lại đây dừng lại, "Lão đũ, nghe nói ngươi đem cái kia bao quần áo vậy đi ra." Đỗ Ngang bên này vừa kết thúc hội nghị, rỡ lìn liền thông qua thủ đoạn của chính mình từ mấy cái soạn nhạc người nơi đó hiểu rõ đến sự tình bắt đầu chưa. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Đỗ Ngang nhìn thấy rỡ lìn này yêu nhân liền cảm thấy cay con mắt, trước đây hắn chức vị thấp hơn một bậc, nói chuyện chuyệnụt hơi, hiện tại mọi người chức vị đều bằng nhau, nói chuyện liền có khí thế hơn nhiều. Đánh đuổi rỡ lìn, không bao lâu vận doanh bộ vụ lý án lại đây, một mặt bắt quái, "Đỗ Ngang, nghe nói ngươi một người thủ hạ soạn nhạc người đỡ lấy cái kia hạng hộ." Dụ Liệt Ẩn Tư Lịch so với Đô Nhang Lão, còn chức vị, tuy nói bây giờ mọi người đều là bộ ngành chủ quản, nhưng Đô Nhang còn thật không dám quá đắc tội Dụ Liệt Ẩn, ứng phó ngự khí cũng tốt hơn một chút. Ứng phó xong Dụ Liệt Ẩn không bao lâu, hậu cần bộ chủ quản, tuổi so với Đô Nhang lớn hơn 30 bở lại lại tới nữa rồi. Tiểu Đô A, nghe nói các ngươi soạn nhạc người nhận lấy cái kia hạng mục. Đô Nhang, tâm buồn, hầu như ở một giờ bên trong, toàn bộ ngân dực đều biết, năm nay chậm chạp không khởi động cái kia giả lập hạng mục, rốt cục có chỗ rửa rồi, bị kín đáo đưa cho soạn nhạc bộ bên kia một người mới. Liền, buổi chiều Phương Triệu đi vào công ty thời điểm, thu được đến từ xung quanh một vòng người nhìn kỹ. Chính là hắn. Đúng đúng, chính là hắn. Năm nay soạn nhạc bộ bên kia ký tên người mới, tân tú thi đấu đệ ngũ cái kia. Tân tú thi đấu đệ ngũ. Chính là ha ha cái kia. Đúng đúng đúng. Là, vâng đúng, hắn a đáng thương. Người này thật là xui xẻo. Không có cách nào a người mới, không có cách nào từ chối mặt trên sắp xếp. Người đáng thương nhé Người mới không phải là dùng để chịu hoa nước sao. Nhìn đi, sau đó khẳng định phải bị mắng Ai cũng cảm thấy Phương Triệu suy sẹo, Tân Tú thi đấu đều xếp đệ ngũ. Hơn nữa người tình tưởng đều biết Phương Triệu cái kia đệ ngũ hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có thể nói, chỉ cần Y Y theo có môi giới sắp xếp đến đi, Phương Triệu sau đó đường rất có tiền đồ. Đáng tiếc, nhận lừa đảo giả lập hạng mục. Phương Triệu không có đi đấu ngang văn phòng, mà là Y Y theo đấu ngang yêu cầu, trực tiếp lên tầng 50. Tầng 50 là giả lập hạng mục tổ địa phương, chọn một tầng đều là. Kỳ thực hồi trước công ty thành lập không bao lâu thời điểm, từ tầng bốn đến tầng năm đều là giả lập hạng mục tổ địa bàn, nhưng theo thời gian trôi qua. Giả lập hạng mục làm được càng ngày càng kém, lâu từng tầng từng tầng bị công ty thu hồi làm những chuyện khác, đến hiện tại chỉ còn giữ lại tầng 50 còn giữ. Năm ngoái công ty lớn đầu tư hạng mục tạo thành lập tức, nay chọn một tầng đều là hoàn toàn, hiện tại, Phương Triệu đi ra thang máy thời điểm, chỉ có một cái nhận thức, không. Thiết bị thu về, nhân viên rút đi, lưu lại tảng lớn tảng lớn không gian, hô một tiếng có thể có rõ ràng hồi âm. Bên này, chờ ở nơi đó đông ngang đem Phương Triệu kêu lên, mang theo hắn đi vào một gian văn phòng, ở hạng mục hoàn thành trước, nơi này chính là nơi chỗ làm việc. Phương Triệu nhìn một chút, hơn 200 bình bao gồm dọn dẹp văn phòng, còn chỉ là hắn một người văn phòng, đại khái cũng là ngân dược loại này không thiếu tiền không kém địa phương công ty lớn có thể cung cấp. Nếu Đỗ Ngang đỡ lấy giả lập bộ ngành chuyện bên này, vậy hắn chính là bên này chủ quản, Phương Triệu nhưng là hắn chỉ định chế tác người. Chẳng qua sau đó Đỗ Ngang trọng tâm khẳng định là soạn nhạc bộ bên kia, giả lập bộ bên này liền do Phương Triệu nhìn làm. Bắt đầu từ bây giờ, Phương Triệu ngươi chính là cái này giả lập hạng mục chế tác người, toàn bộ giả lập độ ngành trừ ta ra, liền ngươi to lớn nhất, chuyện gì đều do ngươi quyết định. Đây là mặt trên đã đồng ý tất cả đều kiến đường, tin tức của ngươi đã ghi vào tầng lầu này, đi vào chỉ cần quét tay vòng xác định thân phận là được. Phương Triệu gật gù, hỏi, nơi này những người khác đâu? Ra ngoài quẹo trái hướng về trước đi thẳng đến cùng, tối bên cạnh cái kia trong phòng làm việc, ta mới vừa xem bên kia chính ngủ đây, đại khái tối hôm qua lên suốt đêm chơi game. Đỗ Ngang nói. Phương Triệu nghi hoặc, lấy Đỗ Ngang tính khí, nhìn thấy có người đi làm ngủ dĩ nhiên không phát hỏa. Bên kia có mấy người. Phương Triệu hỏi. Một cái. Phương Triệu, rũa ra hai ngón tay hướng về Đỗ Ngang xác nhận, nói cách khác Hiện tại toàn bộ giả lập hạng mục tổ, thêm ta liền hai người. Là như vậy không sai. Đỗ ngang coi như lại ra dạy, cũng không tiện, đây thật sự là bắt nạt người à, bắt nạt người mới. Phương Triệu không biết nên nói cái gì, trước hắn liền nghe người khác nói qua phụ trách giả lập hạng mục độ ngành bên này, bởi vì năm ngoái hạng mục thất bại mà gặp phải tàn sát, chỉ là không nghĩ tới tẩy phải như thế chứ đệ, nếu là không đỗ ngang tiếp nhận, cái này hạng mục đại khái công ty đều dự định vẫn mang xuống không làm. Không ai ngươi có thể chiêu tân người mà, hoặc là từ những ngành khác mà người. Nói đến phần sơ Đỗ ngang chính mình cũng biên không xuống đi. Cái kia cái gì, ngươi chậm rãi thích đứng, ta đi xuống trước, soạn nhạc bộ bên kia còn có rất nhiều chuyện. Đỗ Ngang chuẩn bị tránh đi. Chờ đã. Phương Triệu gọi lại Đỗ Ngang. Còn có vấn đề. Ngày mai ta muốn đi trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp, công việc tốt nghiệp thủ tục, hạng mục tạm thời vẫn chưa thể lập tức bắt đầu. Ha ha, không đợi. Đỗ Ngang nói. Hắn đương nhiên không đợi, đã đem bao quần áo về đi ra, một thân dung còn Phương Triệu làm ra ra sao giả lập thần tượng đi ra, hắn liền không để ý, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Vỗ vỗ Phương Triệu bay, cố lên làm rất tốt. chương 14, người trẻ tuổi mục tiêu không thể định quá cao. đỗ ngang sau khi rời đi, phương triệu quan sát tỉ mỉ một hồi căn phòng làm việc này. ngoại trừ bàn làm việc cùng nơi đó vi máy tính ở ngoài, bắt mắt nhất chính là cái kia một loạt giá sách. bây giờ xem chạm vào giấy sách người đã rất yếu, nhưng cũng không phải là không có. có mấy người yêu thích cổ điển phong cách, có mấy người nhưng là chỉ do yêu thích chạm vào giấy cảm giác cùng nhận thức. căn phòng làm việc này trên giá sách có chừng hơn vạn quyển sách, có chút xem lên rất mới, có chút đã bị lật phải bên cạnh đều lê lồng, hay là bởi vì chất liệu thăng cấp. Phương Triệu cũng không nhìn thấy thiếu góc nát vụn trang, cũng hay là những kia bị lật nát vụn sách đã thay thành mới. Cái này giá sách trải qua không biết bao nhiêu gánh vác chủ quản. Phương Triệu đại khái nhìn lướt qua, nhiều là liên quan với giả lập thần tượng thư tịch, từ giả lập thần tượng lịch sử cải cách đến kỹ thuật trưng mới, đến hình thái tính chất đều có. Giả lập thần tượng khái niệm cùng với văn hóa đặc thù, giả lập thần tượng thân thể mỹ học, luận giả lập thần tượng tình cảm biểu hiện lực, thiện tích lôi chiếc không gian. Phương Triệu chọn một quyển giới thiệu giả lập thần tượng văn hóa phát triển sách, ngồi trên ghế làm việc xem lên. Văn phòng điều kiện so với hắc nhai bên kia tốt hơn nhiều, không có ai quấy rối, không bật đèn chỉ mở cửa sổ cũng có đầy đủ tia sáng. Một tờ trang lật lên sách, càng xem Phương Triệu càng cảm nhận được cái thời đại này thế giới giải trí không giống trước. Giả lập cải cách bắt đầu, chính là ở tận thế sau khi kết thúc, thế kỷ mới năm 2006, bị đương đại người coi là giả lập thần tượng cha đẻ lôi chết, phát minh lôi chết không gian, đem giả lập thần tượng chính thức đẩy tới ánh sao sáng lạn sân khấu lớn, dưới ánh mặt trời, cùng chân thực mình tinh triển khai cạnh tranh, mở ra chân chính giả lập thị thế. Diệt thế thời kỳ qua đi, thế giới kinh tế nhanh chóng thức tỉnh. Khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, con số kỹ thuật là một trong số đó. Nó đem trên thực tế tất cả tin tức con số hóa, cũng thông qua thị giác, thính giác thậm chí cảm giác khác tái hiện khiến mọi người còn có thể thông qua nhất định quy luật cùng thủ đoạn hợp thành thế giới hiện thực bên trong không có đủ văn, thanh, tượng. Kỹ thuật điện tử hợp thành giả lập hình tượng cũng là loài người xã hội thị giác thời đại kết quả. Chúng nó từ trong thế giới giả lập đi ra, sống sờ sờ mà đứng mọi người trước mặt, sinh động ở trên màn ảnh lớn, vui mừng ở một cái cái hội trường. Không thể phủ nhận, lôi chiếc không gian không thể nghi ngờ là một cái vượt thời đại phát minh. Phương Triệu xem sách bên trong đối với Lôi Chiết không gian giới thiệu, cảm giác làm thật thần kỳ. Lôi Chiết không gian là một cái thế giới giả lập, là 300 năm trước được gọi là thế kỷ mới giả lập thần tượng cha đẻ Lôi Chiết, sáng tạo một cái vật lý cùng máy tính học hợp thành ứng dụng, giả lập thần tượng chính là từ cái này ứng dụng kỹ thuật bên trong bị chế tạo ra. 300 năm trước Lôi Chiết đem giả lập kỹ thuật cải cách, sáng tạo Lôi Chiết không gian cái này kỹ thuật, để sau đó giả lập nhân viên kỹ thuật có thể càng tốt mà, càng chân thật mà sáng tạo một cái giả lập hình tượng. Lôi Chiết không gian gánh chịu mấy chục triệu loại màu sắc, thoát ly hình chiếu không gian sự hạn chế thế yếu. Để giả lập thần tượng động thái hiệu quả nối liền càng thêm tự nhiên trôi chảy, không nhìn quan sát góc độ, phóng ở trong không khí, đưa tay là có thể chạm tới. Dùng trong quyển sách này tới nói, giả lập thần tượng sáng tạo là một cái ở trong thế giới giả lập sáng tạo hình tượng, cũng giao cho sức sống quá trình. Sinh ra vào lôi chiếc không gian giả lập thần tượng nhóm, từ hậu trường công nhân viên đầu gốc cùng với chương mới kỹ thuật điện tử bên trong không ngừng thu được sinh mệnh. Đến lôi chiếc 300 năm sau ngày hôm nay, giả lập kỹ thuật đã trải qua vô số lần tăng lên, khiến giả lập thần tượng càng thêm hoàn mỹ nhưng này chút mới kỹ thuật không có chỗ nào mà không phải là ở lôi chiếc không gian cơ sở lên hoàn thành có thể nói lôi chiếc không gian kỹ thuật chính là thế kỷ mới giả lập thần tượng kỹ thuật hòn đá tảng. mỗi một cái làm giả lập thần tượng kỹ thuật nhân viên đều phải hiểu rõ kỹ thuật lôi chiếc sáng tạo lôi chiếc không gian mở ra giả lập thần tượng thịnh thế nhưng 300 năm sau ngày hôm nay lôi chiếc từ lâu rời đi giả lập thịnh thế không còn này cũng không phải lôi chiếc không gian nguyên nhân điểm mấu chốt vẫn là người người mới là lôi chiếc không gian người trưởng khống mới là sáng tạo giả lập thần tượng thật đây nếu như có thể lựa chọn Phương Triệu đúng là rất đồng ý xuyên về 300 năm trước. Nhìn sách lên cùng truyền hình phim phóng sự bên trong đều nhắc qua giả lập thịnh thế đến tận cùng là thế nào một thời đại. Phim nhựa tổng không sánh được tự mình trải qua làm đến sâu sắc. Tâm tư trở lại hiện thực, Phương Triệu hơi lúng túng một chút. Nhân viên kỹ thuật có thể tìm, nhưng khi giới đầu tiên phải quyết định, hắn muốn làm ra một cái thế nào hình tượng. Trên thư viết, ở lôi chiếc trong không gian, ngươi lại như là một cái nắm họa bút họa sĩ, một cái tay cầm công cụ đao điêu khắc ra, sáng tạo thuộc về dước ngọng của ngươi. Phương Triệu hiện tại đối mặt vấn đề chính là, coi như cho hắn một cây bút một cái công cụ đao, hắn muốn vẽ cái gì? Khắc cái gì? Ngay ở Phương Triệu đang chiêu thời điểm, có người tới thăm, vẫn là ba cái. Soạn Nhạc bộ chủ quản rỡ lìn, vẫn doanh bộ chủ quản Du Lệ Án, Hậu Cần bộ chủ quản Bỡ Lại, đồng thời lại đây. Cha cha, hiếm thấy nơi này lại có người a. Rỡ lìn rỡ lên không xương dường như ngón tay chỉ trỏ bên trong phòng làm việc mấy cái góc, vẫn là quá hết rồi. Không có chuyện gì, Phương Triệu đúng không? Hậu Cần bộ chủ quản Bỡ Lại một bộ quan ái tiểu bối dáng vẻ, đừng lo lắng, ta ngày mai sẽ khiến người ta cho ngươi đưa cái sofa lại đây. Còn thiếu cái gì liền nói với ta, chỉ cần không phải quá khó làm, ta đều có thể giúp ngươi quyết định. Chính là, đừng khách khí với bợ lại, hắn nơi đó kinh phí nhiều, tùy tiện di chuyển một điểm liền có thể giúp ngươi đem chuyện này cho làm." Julian cười nói. Ba người bọn hắn chính là hiếu kỳ tới xem một chút, cũng cảm thấy đem như thế cái lừa đảo hạng mục ném cho người mới có chút không thích hợp, chớ nói chi là người mới này vẫn là ở Tân Tú thi đấu bên trong thu được thành tích tốt, này không phải bắt nạt người sao? Trong lòng tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn cho bọn họ nhận lấy cái này hạng mục, bọn họ là tuyệt đối không làm bớt lại cũng chỉ là đáp ứng ở vật tư lên bồi thường phương triệu một hồi, căn bản không dám nhắc tới hạng mục tương quan sự tình. Phương triệu, ta biết ngươi là soạn nhạc chuyên nghiệp đi ra, ngươi đối với giả lập thần tượng hiểu rõ bao nhiêu? Dù li Án hỏi. luật tuổi, phương triệu so với trong ba người bớt lại còn phải lớn hơn nhiều, nhưng bộ thân thể này dù sao tuổi trẻ, ba người xem tiểu đối thái độ phương triệu liền không tích cực, còn dù li Án vấn đề, phương triệu suy nghĩ một chút, nói, giả lập thần tượng, liền tuần hoài cũng phì lý như vậy. Dù li an ba người đồng thời trầm mặc vài giây, lời này bọn họ không tốt nhận lấy. Dừng một chút. Dụ Ly An mới cười nói, người trẻ tuổi, mục tiêu không muốn định phải quá cao, định quá cao có thất vọng. Ai cũng biết cái kia hai công ty lớn am hiệu giả lập thần tượng chế tác, đặc biệt là Đồng Sơn Thực Hoa, chỉ cần đẩy ra, đều là ngàn vạn fans cấp thần tượng. Năm nay đẩy ra Tuần Hoài hiển nhiên cũng là cái thành công tác phẩm, đã bắt đầu đầu tư phim nữa, sau đó có càn hỏa. Suy nghĩ thêm bọn họ ngân dực những kia nhảo nhai giả lập thần tượng, làm sao so với? Không cần đạt đến Tuần Hoài cùng phí ly trình độ đó, ai, nói chung ngươi tận lực là tốt rồi. Thất bại chúng ta cũng không trách ngươi. Vỡ lại than thở. Bên cạnh Dở Lin lườm một cái, "Là, bọn họ là sẽ không trách Phương Triệu, nhưng mặt trên cao quản nhóm thái độ nhưng là khó nói. Ngài mấy vị có vui vẻ giả lập thần tượng không?" Phương Triệu hỏi. "Đương nhiên là có." Dở Lin đang định nói cái gì, đột nhiên dừng lại, cười mỉa lại, "Ai, đều là chuyện trước kia," khỏi nói. Phương Triệu lại nhìn Du lì An cùng Bỡ lại, hai vị này cũng một bộ không muốn nói dáng vẻ. "Chúng ta chính là quan tâm ngươi tới xem một chút, Phương Triệu, ngươi trước tiên bận đi, chúng ta phải trở về làm việc." Bỡ lại vung vung tay, xoay người ra ngoài, "Ta cũng phải xuống. Ta cũng vậy." Julian cùng Geraldine đều đi theo tránh đi, Geraldine đi ra cửa sau khi còn âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hắn đỉnh chỉ câu chuyện, nếu như nói nhiều rồi, Phương Triệu y đi theo hắn nói làm ra một cái giả lập thần tượng, sau đó hạng mục thất bại hắn cũng là có trách nhiệm. May là may là. Ở cái kia ba vị chủ quản sau khi rời đi, không đợi Phương Triệu xem hai trang sách, lại lại đây một người. Người đến hơn ba mươi dáng vẻ, râu ria xồm xàm, bàn tay tóc dài tùm la tùm luôn trông ở trên đầu, trên mặt còn có hưng ân, đại khái là nằm nhồi trên bàn lúc ngủ khái đi ra. Đây chính là đống ngang nói bây giờ bộ ngành duy nhất một cái công nhân xin chào, ta tên tổ văn, là giả lập hạng mục độ ngành kỹ thuật viên. ta tên phương triệu, hiện giả lập hạng mục chế tác người. phương triệu giơ tay ra hiệu tổ văn chính mình tìm cái ghế ngồi. tổ văn cũng không cái gì không dễ chịu, kéo dài lại đây một cái ghế vượt ngồi xuống. ta biết ngươi, toàn bộ độ ngành đều chuyển khắp. phương triệu biết, cái này chuyển khắp khẳng định không phải là bởi vì tân tú thi đấu nguyên nhân. tuy rằng tân tú thi đấu đối với bọn họ những này người mới rất trọng yếu, nhưng đối với công ty những người khác mà nói liền không hẳn. vì lẽ đó, chuyển khắp nguyên nhân có thể tưởng tượng được. Giả lập thần tượng hạng mục hố bị kín đáo đưa cho một cái soạn nhạc độ người mới. Chuyện này toàn bộ ngân dự đều biết, nội bộ công ty trên mạng mấy người thảo luận phải hứng hực, cả ngày hôn internet tổ văn đương nhiên không thể không biết. Hiện tại toàn bộ hạng mục thật cũng chỉ có hai người chúng ta. Phương triệu hỏi, là, vâng đúng, à, hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta. Tổ văn vô tình nói, vốn là con ba cái, buổi sáng nghe nói ngươi muốn đi qua, liền lâm thời xin thuyên chuyển, chạy những ngành khác đi tới. ở phương triệu đến trước, giả lập hạng mục độ ngành xác thực không đến nỗi tẩy phải chỉ còn dư lại một người, buổi sáng trước còn có bốn cái từ năm ngoái công ty đầu tư giả lập hạng mục thất bại sau khi giả lập hạng mục bên này liền không ai quản cái trước chủ quản kiềm chế tác người hiện tại còn nằm ở bệnh viện có người nói là bị đả kích tâm tình hầm ngực bệnh biến chứng quá nhiều lưu bệnh viện tĩnh dưỡng đến hiện tại còn không xuất viện nhưng tình huống thật thế nào bọn họ cũng không biết ngược lại bên này không ai quản bọn họ lại như chăn dê dường như mỗi ngày đến đánh thẻ ngủ lên mạng chơi game đến giờ tan tầm mỗi tháng như thường nắm tiền lương không nhiều nhưng ung dung tốt nắm. hiện tại vừa nghe nói hạng mục muốn khởi động ba người kia liền dọa chạy Ngươi làm sao lưu lại? Phương Triệu lại hỏi, những người khác đều đi rồi, tại sao ngươi lựa chọn lưu lại? Chưa kịp, Tổ Văn ngáp một cái, muốn thuyên chuyển còn phải viết xin, buổi sáng viết một nửa ngủ, hiện tại mới tỉnh. Phương Triệu chẳng trách đống ngang nhìn thấy Tổ Văn thời gian làm việc ngủ không mắng người, đại khái là lo lắng sợ đêm này cái cuối cùng mắng đi rồi nơi này không ai. Thấy Tổ Văn không ngừng ngáp, Phương Triệu đột nhiên hỏi, người truy tinh sao? Ngươi chỉ chính là hiện tại sinh động ở trên internet những kia giả lập hiện thực thần tượng minh tinh. Không ngừng, dĩ vãng những kia cũng coi như. Nếu như là những kia Ta không truy tinh." Tổ Văn Miết một ngụm răng trắng, bởi vì ta là một cái lôi chết không gian kỹ thuật viên. Phương Triệu nhớ tới, mới vừa xem sách lên nhắc qua, lôi chết không gian kỹ thuật viên đại thể đều có một loại tâm lý, ta sáng tạo, mới là ta theo đuổi, những người khác sáng tạo ra đến chỉ là đường trong lòng người thần tượng, mà ta thần tượng, nhất định phải từ ta trong tay mình đi ra. "Chương 15, ngươi truy tinh sao? Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên sáng tạo một cái thế nào hình tượng?" Phương Triệu hỏi. Ở giả lập phương diện, hắn thật là một người mới, tuy rằng tận thế trước cũng có giả lập thần tượng nhưng khi đó sau cùng hiện tại không giống hiện tại đều là thành thuộc hoạt động hệ thống thực sự là khó có thể lựa chọn đừng hỏi ta A. tổ văn trách mắng mà từ trên ghế bắn lên đến như là bị cái đinh đâm tới dường như tuyệt đối đừng hỏi ta ta chỉ là cái kỹ thuật công phụ trách lý luận đồ vật giả lập hình tượng là do chế tác người quyết định ta chỉ phụ trách đem chế tác người quyết định hình tượng làm ra đến nói đơn giản một chút ta chỉ là người sắp xếp sự tình nên làm cái gì do ngươi cái này chế tác người quyết định tổ văn cũng không muốn vắt nổi ngân dược giả lập hạng mục vẫn luôn là này chết dáng vẻ nếu như nói đồ vật để cuối cùng hạng mục thất bại, vậy thì thảm. Thấy một cái hai cái đối với giả lập hình tượng tránh như rắn giết, Phương Triệu cũng ý thức được, cái này mục đích hình tượng thiết kế vẫn đúng là phải chính hắn đến, đến rồi, người khác cũng không dám chạm. Cái kia cái gì, không có chuyện gì ta đi về trước. Tổ Văn chính là lại đây bao cái đến, nhìn mới tới chế tác người đến cùng như thế nào mà thôi. Được, người đi về trước đi. Bị cho đi Tổ Văn một chữ không nói nhiều, nhanh chân rời đi, Lưu Phương Triệu một mình ngồi ở to lớn trong một phòng làm việc, nhìn trên bàn sách xuất hận. Dạ lập hình tượng, nên làm cái cái gì đi ra? Lúc này, tay vòng nhắc nhở có điện báo thông tin. Là Hắc nghe chuyện bên đó, hắn hẹn trước trang trí công nhân, đem thuê cái kia gian phòng sửa chữa lại. Ngân dược lương đồng đã đánh tới tài khoản, y đi theo hợp đồng, Phương Triệu bởi vì tần tú mùa giải ca khúc đau loạt số lượng, có thể được 1.9 triệu, 90 vạn là ca khúc đau loạt chia làm, 10 vạn là công ty đối với xếp hạng đệ ngũ khen thưởng. Phương Triệu là có thể dùng số tiền này đi thuê cái điều kiện nơi tốt hơn, thậm chí đi ngoại thành mua cái điểm nhỏ phòng riêng, công ty cũng hỏi dò qua có hay không cần muốn an bài dừng chân địa phương, chính thức làm việc là có thể xin nơi ở. Nguyên bản Phương Triệu kế hoạch đi ngoại thành mua cái phòng riêng, nhưng nhận được hạng mục này sau khi, Phương Triệu liền tạm thời ngừng những tâm tư đó. Hắn sau khi một khoảng thời gian rất dài khả năng lưu ở công ty thời gian chiếm đa số, soạn nhạc người thời gian có thể tự do chi phối, không cần mỗi ngày tới công ty, nhưng làm chế tắc người, phải thấu hiểu giả lập hạng mục càng tường tận tin tức, có một ít tư liệu phải ở công ty mới có thể miễn phí tìm đọc, công ty ở ngoài, trên internet xem còn phải ngoài ra thanh toán bút lớn tiền. Lật xem tư liệu ở công ty, thậm chí ngủ cũng có thể trực tiếp lưu ở công ty. Bởi vậy, hiện tại đi tìm nhà ở liền không có cần thiết tận thế lúc điều kiện càng kém địa phương đều ở qua nơi ở liền không đổi vã vẫn là đem hạng mục này trước tiên hoàn thành lại nói vì lẽ đó phương triệu lựa chọn trang trí nguyên bản phòng cho thuê nói với đô ngang thành phương triệu rời đi công ty trở lại hát ngay nơi ở quyết định tạm thời không đổi nơi ở sau phương triệu trước tiên thăng cấp trang bị tai nghe kính mắt âm hưởng trang bị đều thay đổi một bộ càng tốt hơn hiện đang sửa chữa người cho cái này phòng nhỏ đổi càng cách âm cửa sổ cùng với thông khí thiết bị chẳng qua thời gian một tiếng thay đổi hoàn thành xem xem thời gian đã năm giờ chiều phương triệu xuống lầu. Cái kia lông quăn con chó cũng dậm khuôn từng bước theo xuống lầu. Đi tới cửa hàng, Phương Triệu tiến vào cửa hàng mua ăn, hắn hiện ở trong tay có chút tài chính, không cần thiết làm loàn chính mình, điểm chút nguyên liệu càng tốt hơn đồ ăn. Nhạc Thanh đem cởi đẻ đồ ăn đưa cho Phương Triệu. Những đồ ăn này so với trước những kia áp súc cao càng thêm nhắn nhủi sốt, hương vị cũng càng tự nhiên. Bao nhiêu tiền? Phương Triệu hỏi. Không cần, đưa cho ngươi, chúc mừng tân tú thi đấu thành tích tốt. Nhạc Thanh bình thường cũng không chú ý âm nhạc vòng sự tình, vẫn là nghe hôm qua tới trong cửa hàng mấy cái thanh niên lúc nói chuyện mới biết. Phương Triệu cũng không lập dị tiếp nhận mâm, đa tạ. đúng rồi nhạc lão bản, ngươi thích gì dạng thần tượng minh tinh, giả lập hay là người thật? Phương Triệu hỏi. thần tượng minh tinh. Nhạc Thanh bị hỏi phải ngờ người, lập tức lắc đầu. không, ta không truy tinh. hiện tại những thần tượng kia minh tinh, ta không có cảm giác gì, nghe ca cũng sẽ không đi quan tâm ai sướng, ai soạn nhạc. Liên các ngươi chơi âm nhạc tân tú thi đấu ta cũng là nghe người khác nói lên mới biết, trước đây không quan tâm. chẳng qua, Nhạc Thanh cẩn thận mà quay đầu lại liếc nhìn trong điểm, xác định Lão Bà mình còn ở đi làm không trở về, mới đối Phương Triệu nói. Chẳng qua ta nhớ tới có cái Minh Tinh, vóc người cực kỳ tốt. Nhạc Thanh ngữ khí dập dờn dùng tay so với lớn hình cùng, tên gì tới? Ai? Không nhớ rõ tên. Giả lập hay là người thật? Phương Triệu lại hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, này, giả lập hay là người thật, có khác nhau sao? Đối với ta tới nói không đều thấy được sở không được. Nhạc Thanh nói rằng, cái kia nhạc lão bản, ngươi có sùng bãi người sao? Phương Triệu hỏi. Sùng bãi người? Có a, lão đại ta, chẳng qua hắn ở bộ đội, nhớ năm đó còn không xuất ngũ thời điểm. Nhạc Thanh nhắc lên đã từng bộ đội sinh hoạt có chút thất thần, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại. Ngươi hỏi những này làm gì? Nhận cái liên quan với giả lập thần tượng hạng ngũ. Phương Triệu nói, này không phải bí mật gì, không cần ẩn giấu. Vậy ta liền giúp không được ngươi, ta đối với những thần tượng kia a minh tính à, không có cảm giác gì, coi như nhớ tới cái dáng dấp cũng không nhớ rõ tên, ca loại hình càng không hiểu thưởng thức, ngược lại nghe được đặc biệt đúng khẩu vị, liền tồn hạ xuống. Chẳng qua bây giờ đối với khẩu vị ca thiếu, không phải quá miên chính là tùm la tủm luôn nhíết tai đóa, không thích. Nhạc Thanh là thật không hiểu âm nhạc, hắn nghe ca cũng ít. Lúc này hầu có người ở gọi Phương Triệu. "Ai? Phương Triệu. Nơi này đây." Phương Triệu theo tiếng nhìn sang, là tiệm thuốc ông chủ, chính hướng hắn với tay, ra hiệu hắn đi qua. "Ngài Hoàn nên tìm người có việc." Nhạc Thanh nói rằng, "Ngài Hoàn là dược điểm lão bản." Đem còn lại đồ ăn nhét vào trong miệng, Phương Triệu trả lại mầm, bước nhanh đi ra cửa hàng, hướng về tiệm thuốc bên kia đi qua. "Chuyện gì?" Phương Triệu hỏi. Ngài Hoàn quét mắt theo sát ở Phương Triệu bên chân con chó, người này lồng quan con chó sự tình. Đem Phương Triệu rút ngắn trong điểm, Ngài Hoàn đưa qua mấy ngày nay hắn kiểm nghiệm thành quả lúc đó cạo lông chó sau khi hắn liền muốn nhìn một chút chó này lông có chỗ đặc biệt gì dĩ nhiên đem hắn máy móc đều cho cạo hỏng rồi nhưng kiểm nghiệm sau phát hiện lông chó cũng không quá to lớn dị thường có năm loại hiếm thấy kim loại nguyên tố vượt qua tiêu trước không đo lường đi ra chẳng qua không có vấn đề lớn khả năng là trưởng kỳ từ trong đống rác kiếm đồ vật tan tạo thành đống rác chỗ kia rất nhiều có độc bỏ đi vật không cần để ý ngải hoàn nói rằng phương triệu nhìn một chút ngải hoàn liệt ra kiểm nghiệm đơn hỏi ngươi chính là muốn nói cái này đương nhiên không là ngải hoàn đem một phần khác kiểm nghiệm đơn liệt đi ra Kiểm tra lông chó thời điểm ta đem tính đi ra giờ N A danh sách cùng kho số liệu bên trong so với một hồi, ngươi không phải đã hỏi nó giống sao? Kết quả là là, nó khả năng có diệt thế trước lông văn lưu động hoặc nước chó săn huyết thống. Chẳng qua ngươi chó này lông cuốn gợn sóng có chút lớn, hơn nữa diệt thế thời kỳ đại đa số vật chủng đổi biến gen, vì lẽ đó kết quả cũng không chính xác. Xét thấy diệt thế thời kỳ tuyệt diệt sinh vật giống quá nhiều, kho số liệu bảo lưu lại đến tư liệu có hạn, không cách nào được càng sát thực số liệu. Chẳng qua ta rồi hướng so với một hồi diệt thế sau khiển loại số liệu. Ngải hoàn lại điều ra một bức tranh, ngươi khả năng không biết. Diệt thế thời kỳ sau khi công hân quyển trên người phát hiện một chút tiêu chí gen, diệt thế thời kỳ may mắn còn sống sót hoang dã quyển trên người cũng có chúng nó không giống với thuần dưỡng quyển tiêu chí gen. Trước đây nghiên cứu quyển loại người chính là căn cứ đo lường cái kia hai loại tiêu chí gen, đến nhận biết công hân quyển đời sau vẫn là hoang dã quyển đời sau. Ngài hoàng chỉ chỉ kết quả đồ, lại chỉ chỉ phương triệu bên chân lông quan con chó, mà ta ở này lông quan trên người phát hiện hai loại tiêu chí gen nó đều có. Vì lẽ đó ngươi kết luận là? Phương triệu hỏi, nó tổ tiên khẳng định có một con là công hân quyển cùng hoang dã quyển đời sau. Chẳng qua đến nó nơi này, hoang dã khuyển gen khả năng càng mạnh hơn đi, dù sao nó hình thể nhỏ. Công vân khuyển bình thường đều là loại cỡ lớn khuyển. Đương nhiên, không bài trừ cái kia số ít vài con loại nhỏ công vân khuyển đời sau độ khả thi, nhưng ta vẫn là càng kiên trì trước một loại phán đoán. Hình thể nhỏ, sức sống mạnh, là diệt thế sau hoang dã khuyển một đại đặc tính, bởi vì loại cỡ lớn hoang dã khuyển sớm đã bị diệt. Ngươi hồi tưởng ngươi nhặt được nó thời điểm nó là ra sao, còn có thân thể bên trong kim loại nặng nề độ, nếu là đổi cái khác con chó, chết sớm, là trên người nó hoang dã khuyển huyết thống cứu nó nói ngài hoàn còn muốn đi qua sờ một cái đầu chó bị nẹt hắt ngươi còn trốn lúc đó cạo lông thời điểm nhiều ngon à nhấn một cái liền nắm sấp chỗ ấy bất động ngài hoàn đoán giận cảm tạ phương triệu nói tuy rằng này không phải hắn yêu cầu ngài hoàn cha nhưng ngài hoàn có thể tốn thời gian kiểm tra còn nói cho hắn kết quả nói một tiếng cảm ơn là nên đừng khách khí chính ta hiếu kỳ tiện tay cha ngươi không ngại là tốt rồi ngài hoàn vung vung tay phương triệu suy nghĩ một chút lại hỏi ngài lá bản ngươi có vui vẻ thần tượng minh tinh sao thần tượng minh tinh có ba liền cái kia tên gì Ở năm ngoái một bộ phim nhựa bên trong diễn y tá cái kia nữ, khà khà, đặc biệt đáng yêu. Nhớ tới tên sao? Phương Triệu hỏi. Tiên trong lúc nhất thời vẫn đúng là không nhớ ra được. Giả lập thần tượng hay là người thật thần tượng? Giả lập, ai, ngươi nói nếu như người thật nên thật tốt, nói không chắc ta ngày nào đó liền thấy. Chẳng qua người thật không nàng tốt diễn phải được, lúc đó nàng diễn cái kia y tá có thể có cảm giác, hay cùng đúng là bệnh viện phòng cấp cứu y tá giống như, cái khác diễn viên liền diễn không ra hiệu quả kia, coi như nhìn như cũng lựa gạt không được học y y. đi tiếp tục Phương Triệu trở lại lầu 2 trong phòng, dùng mới mua hình chiếu thiết bị, nhìn trước đây nhân khí so sánh hỏa một ít giả lập thần tượng tham diễn phim nhựa cùng tổ chức buổi biểu diễn, nhìn trước đây những kia náo nhiệt giả lập thần tượng đều là ra sao? Chương 16: Tốt nghiệp. Chất lượng thượng thừa linh cảnh kính mắt cùng tai nghe, có thể làm cho Phương Triệu càng tốt mà đi cảm thụ trong hình ảnh bầu không khí, hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Linh cảnh kỹ thuật, tức nguyên thật kỹ thuật, cũng chính là mọi người thường nói giả lập hiện thực kỹ thuật. Giả lập thần tượng buổi biểu diễn phân hai loại, một loại đúng thực trận buổi biểu diễn, một loại đúng giả lập buổi biểu diễn. Thực trận buổi biểu diễn cũng chính là ở chân thực hội trường diễn xuất, mua phiếu fans trực tiếp đi hiện trường. Mà giả lập buổi biểu diễn nhưng là ở trên internet khai triển, mượn linh cảnh trang bị đi cảm thụ. Giả lập kỹ thuật phát triển, khiến người ta có thể cách thời gian cùng không gian khoảng cách, đi nhận thức trên sàn nhảy phóng xạ ra loại kia khiến người ta huyết dịch sôi trào nhiệt lượng. Trên sàn nhảy chói mắt hình tượng, mặc kệ đúng người thật vẫn là giả lập, đối với những người ái mộ tới nói, đi tới hội trường một khắc đó, trên đài người chính là toàn bộ của bọn họ. Lớn lao tình cảnh, điếc tai âm hiệu, chân thực mà tái hiện mặc kệ những kia diễn xuất người nhóm sướng ca chất lượng như thế nào, phương triệu quan tâm chính là những kia có thể kéo toàn trường tiết tấu nhân vật trọng yếu. nổi tiếng hoặc giả lập thần tượng rất nhiều, các loại loại hình đều có, liền như minh tinh có chính mình định vị giống như, giả lập thần tượng ở đây ra lúc, sau lưng đoàn đội cũng cho bọn họ định tính, hoặc ánh mặt trời hình, hoặc thâm trầm hình, hoặc đi thành thụ con đường, hoặc đi đáng yêu con đường, không giống với chân thực nhân vật, giả lập thần tượng đúng có thể chân chính đông linh, một cái giả thiết mười tuổi giả lập thần tượng, có thể vĩnh viễn mười tuổi xuống, mà không phải như người thật thần tượng như vậy cần phải mượn ngoại lực đến tân trang chế lọc. Phương Triệu không thể đem sở hữu hiện tại đang hot giả lập thần tượng diễn xuất đều xem một lần, vì lẽ đó hắn chỉ là đại khái mà liếc mắt nhìn, đương thời lưu hành giả lập thần tượng tựa hồ cũng đúng phục vụ người trẻ tuổi yêu thích đến chế tác, ngẫm lại cũng đúng, tuổi trẻ quần thể vốn là một cái truy tinh mà đồng ý vì đó tiêu phí quần thể, như nhạc thanh bọn họ như vậy cũng là đều sẽ không đi tham gia trò vui. Phương Triệu nhìn chút hình ảnh sau khi, vẫn là không đầu mối gì. Đã từng hot giả lập thần tượng có rất nhiều chủng loại, đặc biệt là thế kỷ mới giả lập cha đẻ lôi chết thời đại, người, thú, thú nhân, thần tiên, yêu quái có thể nói đúng quần hùng cùng nổi lên tạo nên giả lập thịnh thế, không đúng vậy không thể đem chân thực thần tượng minh tinh một lần bước đến nhận việc điểm lui ra vũ đài lịch sử trình độ. Giả lập thịnh thế cũng xưng là lôi chết thời đại. Những kia giả lập thần tượng không nhất định đều xuất từ lôi chết tay, nhưng đều là sinh ra vào lôi chết không gian kỹ thuật. Hiện tại những người nổi tiếng hoặc giả lập thần tượng trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thời đại kia bóng dáng, có thể từ thời đại kia giả lập thần tượng trên người tìm tới chỗ tương tự. Không phải vậy, cũng học bọn họ, chiếu lôi chết thời đại hoặc thần tượng làm. Phương Triệu không quyết định chắc chắn được nhưng cũng không muốn đúng như đâu ngang nói như vậy qua loa. Hắn làm việc, hoặc là không làm, hoặc là liền tận lực đi làm. Vì thế, Phương Triệu quyết định ngày mai đi trường học thời điểm, thỉnh giáo một chút trường học dạy giả lập chi tức lao sư. Ngay kế, đúng học sinh tốt nghiệp nhóm một lần cuối cùng lấy thân phận học sinh đứng ở trong trường học. Qua ngày hôm nay, bọn họ đem bỏ đi thân phận học sinh, hướng đi các ngành các nghề. Trường học giáo viên và học sinh nhóm quan tâm điểm tự nhiên đúng những kia ưu tú học sinh tốt nghiệp liền nắm khoa soạn nhạc tới nói, Tân Phong bảng mười vị trí đầu có sáu cái khoa soạn nhạc, trừ bỏ hai cái giả lập thần tượng cái khoa soạn nhạc trong đám người, Tề An Học Viện Âm Nhạc liền chiếm 6 cái. Khoa soạn nhạc người cao hứng, giáo lãnh đạo càng cao hứng a, vung tay lên, thổi. đều cho ta dùng sức thổi. mắt thấy học sinh tốt nghiệp đi rồi, lớn một lại muốn vậy mới. chuyện này thổi sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ có càng nhiều ưu tú nhân tài báo trường học của bọn họ. vì lẽ đó, mấy ngày nay Tề An Học Viện Âm Nhạc đều chìm đắm ở một luồng vui sướng bầu không khí bên trong. Khoa soạn nhạc chủ nhiệm khoa càng là mặt đỏ lử lử, ra ngoài bước chân đều lướt nhẹ ba phần. mai đến tận hắn nghe nói ngân dực đem giả lập hạng mục kín đáo đưa cho Phương Triệu. Ta mặc kệ, các ngươi đây là chèn ép người mới, lãng phí nhân tài. Đúng trả đạm. Phương Triệu đi qua thời điểm, chủ nhiệm khoa đang cùng người video, mà màn hình một phương khác, chính là ngân dực đương nhiệm soạn nhạc độ ngành chủ quản Đỗ Ngang. Đỗ Ngang cũng đúng một mặt sự bất đắc dĩ, hiếm thấy tốt tính mà giải thích vài câu. Hết cách rồi, việc này xác thực làm được không đủ phúc hậu, còn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra vị này chủ nhiệm khoa tâm tư. Chính mình khoa đi ra thành tích học sinh ưu tú bị như vậy đối xử, thế nào cũng phải có chút biểu thị, coi như đối phương đúng lâu năm tam đại công ty giải trí ngân dục, nhưng bọn họ cũng đúng danh giáo a. Danh giáo nên có tiếng giáo ngạo khí, nên lên tiếng thời điểm phải lên tiếng, việc này phóng tới những học sinh khác trên người hắn cũng như thường có làm như thế. Mặc dù biết hắn kháng nghị thay đổi không chấm dứt quả, nhưng có thể không thay đổi đúng một chuyện, ra không lên tiếng đúng một chuyện khác, chí ít thái độ này muốn bày ra đến. Đỗ ngang trong lòng cũng ở trong tối mắng, cáo giả, thời gian này bấm nhiều lắm được, vừa vặn đuổi tới phương Triệu đến tìm người, nói không chắc đã sớm an bài xong. Nội giận đùng đùng mà tách ra video thông tin, chủ nhiệm khoa xoay người nhìn về phía phương Triệu lúc, thái độ hòa ái nhiều hơn một bộ, vì đó thở dài dáng vẻ Còn An ủi Phương Triệu vài câu. Nói chung, đừng áp lực quá lớn, bọn họ xin mời những kia nhân sĩ chuyên nghiệp đều tạo không ra một cái tốt, ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Cảm ơn tại chủ nhiệm, ta biết, đúng rồi, Vinh Chính nói ngài tìm ta có việc. Phương Triệu ngày hôm nay vừa đến trường học, cùng khoa Vinh Chính liền nói cho hắn, chủ nhiệm khoa tìm hắn có việc. Không có gì, chính là để ngươi đừng đem chuyện này xem quá nặng, ngược lại bọn họ ngân dực cũng không trọng thị, hơn nữa cái này hạng mục tiến hành trong lúc ngươi cũng có thể tiếp tục sáng tác. Lại an ủi Phương Triệu vài câu. Chủ nhiệm Khoa xác định Phương Triệu đúng thật đối với bọn họ suy nghĩ như vậy đổi tang mới thả người rời đi. Ai, thật tốt mầm, chính là vận may không được, lại phải trì hoãn một năm. Chủ nhiệm Khoa nhìn Phương Triệu rời đi bóng lưng, túi đầu thở dài. Chẳng qua vừa nghĩ tới bọn họ Khoa soạn nhạc mấy người khác, tâm tình lại đổi rồi. Giả lập hạng mục khẳng định phải trì hoãn hơn nửa năm thậm chí hơn một năm. Tuy rằng hắn nói với Phương Triệu chính là hạng mục tiến triển trong lúc có thể tiếp tục sáng tác, nhưng chân chính bận điệu lên, cái nào có tâm sự cùng linh cảm đi sáng tác? Vì lẽ đó trì hoãn một năm đúng khẳng định. Tràng Khoa. Trong vòng một năm sau đó thời gian trong bọn họ khoa soạn nhạc còn có cái khác mấy cái ưu tú học sinh tốt nghiệp ở giới âm nhạc xoát tổn tại cảm giác Tân Phong bảng mười vị trí đầu soạn nhạc người mới thiếu một cái Phương Triệu không phải còn có năm cái sao? Bọn họ khoa tề âm vẫn như cũ đúng lao đại đây là cái khác viện giáo người không cách nào so sánh được. Mà một bên khác từ chủ nhiệm khoa chỗ ấy rời đi Phương Triệu cũng có thể đoán ra ông lão kia mấy phần tâm tư hắn lại không phải thật sự vừa bước vào xã hội thanh niên vì lẽ đó chủ nhiệm khoa hắn không quá chăm chú để Phương Triệu cảm thụ tương đối sâu khắt chính là hướng Tân Phong bảng thời điểm. Những kia hô chống đỡ hắn lên lên lên người, hôm nay tựa hồ có chút tránh hắn. Tân Phong bảng liều tiến vào 10 vị trí đầu sau cái khoa soạn nhà người, Phương Triệu chịu đến đãi ngộ rõ ràng cùng mặt khác năm người không giống, cũng không đến nỗi nói lạnh nhạt cùng xa lánh, mà đúng người khác không biết nên nói với hắn cái gì, qua đến người nói chuyện cũng nhiều đúng an ủi. Người mới mới vừa liều có lẽ một năm này trọng yếu bao nhiêu, bọn họ đều nghe dì vãng tốt nghiệp các tiền bối nói qua, bởi vì một cái hạng mục trì hoãn một năm thậm chí càng lâu, này sau khi không xác định nhân tố liền nhiều hơn tiền độ chưa biết. Phương Triệu đúng là không để ý nhiều, người khác lời an ủi Hắn cũng chỉ là cười nói một tiếng cảm ơn. Buổi lễ tốt nghiệp thời điểm, Phương Triệu làm ưu tú học sinh tốt nghiệp một trong, cùng với những cái khác người cùng lên đài tiếp thu trao giải, tại sao mọi người đều ở tân phong bảng lúc liều mạng hướng về 10 vị trí đầu hướng, cũng là bởi vì 10 vị trí đầu có đầy đủ lộ ra ánh sáng dẫn cùng nổi tiếng. Phương Triệu cũng có thể nghe được dưới đài những người kia xì xào bàn tán cùng với ánh mắt nhìn về phía hắn, đại khái đều cảm thấy hắn có trong vòng một năm sau đó thời gian trong biến mất ở giới âm nhạc soạn nhạc giới. Buổi lễ tốt nghiệp cởi sau khi kết thúc, Phương Triệu cũng không cùng những người khác cùng rời đi. Nguyên chủ trong ngày thường ở trường học cũng không có đặc biệt quen thuộc bằng hữu, không có gì để nói nhiều. Đi làm cái giả lập thần tượng chương trình học bảng tính chứng, vừa nhưng đã tốt nghiệp, liền không thể lại làm ở giáo sinh hưởng thụ ưu đãi, bảng tính phải mặt khác thanh toán kim ngạch công việc bảng tính chứng. Giả lập thần tượng chương trình học đúng ở một cái lớn cầu thang phòng học giảng bài, so sánh với internet giảng bài, thực trận giảng bài chuyển động cùng nhau tính càng cao hơn. Chủ yếu đúng cái kia cầu thang phòng học trang bị đầy đủ hết, còn đều là đỉnh thiết bị, có thể khiến người ta cảm thụ càng khắc sâu. Phương triệu đồng ý thật xa chạy tới nghe giảng bài, công việc bảng chứng chứng thời điểm. Phương Triệu gặp phải Sở Quang. Sở Quang cùng Phương Triệu giống như đều là khoa soạn nhạc đi ra, Tân Phong bảng thứ tư, tương tự ký kết ngân dự. Bảng tính chứng. Ngươi muốn tới nghe giảng bài. Sở Quang rất là kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Phương Triệu bị nhét cái kia hạng mục sau, cũng hiểu rõ, ta trường học lên môn học này cũng không có nhiều người, chẳng qua đi học lão sư đúng ta thúc, gọi Sở Hồng, ta nói với hắn nói, ngươi sau đó có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Chẳng qua hắn mới vừa bị mấy cái lão sư lôi đi. Đạt tạm. Phương Triệu nói. Khách khí, mọi người đều là bạn học, đồng nhất cái công ty cảm ơn cái gì? Nếu như Phương Triệu không có bị nhét vào giả lập hạng ngũ, Sở Quang hay là còn có thể để phòng Phương Triệu một điểm. Dù sao mọi người cũng có cạnh tranh quan hệ, nhưng hiện tại cũng không cần phải, hắn đồng ý giúp một cái. Đúng rồi, thúc thúc ngươi dạy giả lập trương trình học, ngươi đối với giả lập thần tượng hiểu rõ bao nhiêu? Phương Triệu hỏi. Không hiểu bao nhiêu, chẳng qua ta liền biết giống như. Đúng thúc thúc ta nói, không phải ta nói. Sở Quang vội vàng đem chính mình bỏ qua một bên. Hừng, yên tâm, ta không nói cho người khác biết. Phương Triệu cũng biết Sở Quang lo lắng, được Phương Triệu bảo đảm. Sở Quang an tâm điểm, nhìn xung quanh, không người khác chú ý tới bên này, liền nhẹ giọng lại nói, "Ta thúc theo ta ba uống rượu say lần kia, nghe hắn lầy náo tao lúc nghe được, hắn nói, thời loạn lạc nghênh hắn, thịnh thế nâng tháo, đại khái, sau đó giả lập thần tượng có hướng về loại sau phát triển." Phương Triệu nghe vậy cau mày, "Tại sao?" Bởi vì thị trường đã không cần một cái chiến đấu anh hùng đi định tàn khôn. Chương 17: Sáng tạo. Nhìn Phương Triệu vẫn cứ cau mày, Sở Quang mở ra vòng tay trên màn ánh sáng, cắt đến hội họa hình thức. Đơn giản điểm tới nói chính là, Sở Quang ở màn ánh sáng trên vẽ hai cái vòng dùng một đường thẳng liên tiếp, sau đó chỉ chỉ bên trái cái kia vòng tròn, cái này, đúng đặc biệt cường trắng hình. vừa chỉ chỉ bên phải cái kia vòng tròn, cái này, đúng đặc biệt mềm mại manh hình. Phương Triệu gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng. Sở Quang lại đang đường ở chính giữa vị trí tiêu cái vòng tròn, nơi này, đúng hai người này trung tâm loại hình. ở Lôi chết thời đại, giả lập thần tượng phong cách đại đa số đúng trung tâm cùng với trung tâm liền trái hình, coi như có liền phía bên phải phong cách cũng đúng số ít. nhưng ở Lôi chết thời đại sau khi, liền dần dần hướng về phía bên phải bên này phát triển. Vì lẽ đó ta thúc mới có như vậy nói, tuy rằng lời nói có chút cực đoan, lúc này tình thế cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng số liệu thống kê đi ra lớn xu thế đúng như vậy không sai. Phương Triệu nghe rõ ràng, từ hắn xem qua trong tài liệu cũng nhắc qua giả lập thần tượng phong cách chuyển biến, vì có thể cùng người thật thần tượng cạnh tranh, giả lập thần tượng phong cách nhất định phải làm ra thay đổi, mà thay đổi xu thế, xác thực như Sở Quang nói tới, hướng con đường này phải mở đầu phát triển. Sở Quang đem vòng tay trên màn ánh sáng thu hồi, đây là một cái thị giác thời đại, mỗi cái thời đại thẩm mỹ đều sẽ thay đổi mặc dù là lôi chít thời đại những người nổi tiếng thần tượng phong tới hiện tại không hẳn có thể lừa lên hiện tại những kia giả lập thần tượng tuy rằng trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có lôi chít thời đại những tiêu kinh điển giả lập thần tượng bóng dáng nhưng cũng căn cứ đương đại người thẩm mỹ yêu thích làm sửa chữa càng phù hợp đương thời lưu hành thị rất yêu thích coi như là chúng ta soạn nhạc người trong cuộc đời soạn nhạc phong cách cũng sẽ thay đổi có cái thương nhân đã nói thị trường không có sai nếu như ngươi không thể bị thị trường để cho như vậy sai chỉ có thể đúng ngươi rất nhanh thứ thời chớ cùng thị trường quật Sở Quang nhìn Phương Triệu tựa hồ vẫn cứ không tìm được đáp án dáng vẻ, cười an ủi, "Chẳng qua ngươi không cần quá để ý, ngươi đúng, cái soạn nhạc người, không phải chuyên nghiệp giả lập thần tượng chế tác người, mà ngân dực cũng sẽ không đối với giả lập thần tượng hạng mục để ý nhiều, ngươi liền chiếu trước đây ngân dực đẩy ra những kia làm một lần là được. Sớm một chút đem hạng mục này hoàn công, sáng tác mới đúng chuyện đứng đắn, chúng ta ở bảng nhạc chờ ngươi." Giới âm nhạc bảng danh sách, ngoại trừ Tân Phong bảng, còn có thật nhiều cái khác bảng danh sách, Tân Phong bảng chỉ là một cái mới bắt đầu cấp bậc nhỏ bảng danh sách, bọn họ sau đó còn có rất nhiều bảng muốn bỏ. Đi ra cửa trường sau khi, Sở Quang liền điều khiển hắn xe bay rời đi, Phương Triệu cũng leo lên ngồi đo tàu, hắn còn phải đi một chuyến xe mới có thể đến hát Ngai. Phương Triệu trở lại hát Ngai thời điểm đã 4 giờ chiều, hát Ngai vẫn như cũ đúng như vậy tối tăm. Lông Quan con chó nghe được động tĩnh, đã nằm sấp ở sau cửa chờ, Phương Triệu đi vào thời điểm rẩm rì mà dùng sức quét dồi. Phương Triệu quét mắt trong phòng, phát hiện không có món đồ gì bị phá hỏng, sờ sờ đầu chó, ở con chó bàn bên trong rót đồ ăn. Mới vừa thả tay xuống bên trong bao, một chén nước còn không uống xong, Phương Triệu vòng tay liền nghĩ tới điện báo nhắc nhở xem xem bên trên tên phương triệu hơi kinh ngạc mà nhún nhúm mẩy truyền được sau khi hình vuông màn ánh sáng trên xuất hiện phương thanh mặt đại khái bởi vì tân phong bảng bị phương triệu dồn xuống đi sự tình phương thanh ở nghe quang ngãi nộ tuy không đến nỗi xuống dốc không thanh nhưng cũng xác thực không bằng trước nóng hổi một quãng thời gian không gặp phương thanh không còn trước hang hái gầy go sắc xương phủ con mắt cùng trước mắt thanh hắc đều nói sáng tỏ khoảng thời gian này phương thanh trạng thái rất kém cỏi cũng không biết bao lâu ngủ không ngon giấc phương triệu ngươi làm được phương thanh nghiến răng nghiến lợi đa tạ khích lệ Phương Thanh căn bản không để ý hắn trong lời này đoán hận. Tiểu Thâu có tư cách đoán hận sao? Như thế trêu đồ ta, ngươi nhất định rất cao hứng chứ? Phương Thanh đã nhận định đúng phương Triệu giấu làm của riêng, trước đây liền để phòng hắn. Không phải vậy, cái kia lần đầu, ha ha, ca đúng từ đầu tới đây. Trước hắn vẫn đi theo phương Triệu bên người cũng không phát hiện. Không trách Phương Thanh, thực sự đúng thất tình nhật ký chuyện như vậy, phương Triệu trừ phi đem tác phẩm hoàn thành, bằng không đúng sẽ không cho những người khác nhìn, mặc dù là lúc đó coi là bạn tốt Phương Thanh. Đem cái chén đặt dưới, phương Triệu cũng không trả lời vấn đề của hắn mà đúng nhìn về phía màn ánh sáng bên trong Phương Thanh, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc? Nguyên bản Phương Thanh còn dự định cười nhạo một hồi Phương Triệu nhận lấy ngân dược giả lập hạng mục sự tình, lại nghe được Phương Triệu lời này, không khỏi ngẩn người. Ngươi có ý gì? Đón lấy trở. Chờ làm gì? Phương Triệu hắn còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngoại trừ cái kia ba lần đầu ở ngoài, Phương Triệu chính mình còn ẩn giấu những khác tác phẩm hay hơn? Phương Triệu nói rõ ràng, ngươi đến cùng có ý gì? Phương Triệu căn bản không để ý tới nôn nóng Phương Thanh, trực tiếp tách ra thông tin, đi tới sáng tác cái kia gốc. Kéo dài nguyên chủ đặt nhật ký bản cái kia ngăn kéo, đem ngày hôm nay buổi lễ tốt nghiệp lúc được do Diên Châu Âm nhạc hiệp hội ban phát mùa giải đệ ngũ huy hiệu bỏ vào cái này trong ngăn kéo. Tuy rằng soạn nhạc chính là Phương Triệu, nhưng chủ yếu soạn nhạc vẫn là bộ thân thể này chủ nhân trước. Cái này thưởng, công lao vẫn là nguyên chủ. Còn lại, ta tới. Đã tốt nghiệp, Phương Triệu không cần lại đi trường học, nghỉ hè đến, lần sau giả lập thần tượng chương trình học còn phải đến tháng 9, đao loạt mới đầu tháng 7, còn có hơn một tháng thời gian. Phương Triệu phải thừa dịp hơn 1 tháng thời gian đem hạng mục đại thể kế hoạch liệt đi ra. Không phải vậy, sau đó sự tính xếp đầy liền không có cách nào đi nghe giảng bài. Nhân viên triệu tập cái gì cũng phải thả mặt sau. Đầu tiên Vương Triệu phải quyết định hình tượng. Sở Quang Vương Triệu đều hiểu, chỉ là hắn dù sao cũng là mới vừa đi tới nơi này lao giả, vẫn không có thể hoàn toàn hấp thu đương thời lưu hành phong cách. Nói theo tiền nhân làm ra cái tim giống như liền thay cái da, giả lập thần tượng lưu thế ở chỗ, ta không nhất định là người lôi chết thời đại hồng cực nhất thời thần ma hình tượng và lưu hành qua những kia lông nhung đáng yêu sùng vật hình tượng đều có rất lớn thị trường, có chút kinh điển hình tượng thậm chí ảnh hưởng một hai thế hệ. Không giống hình tượng phong cách đối ứng thị trường đoàn người không giống thị trường làm sao phục vụ thị trường thế nhưng thị trường đúng cái không cách nào dự đoán đồ vật cũng không có ai có thể đưa ra một cái đáp án xác thực mãi cho đến ngày thứ 2 Phương Triệu cũng không thể nghĩ ra cái đối sách sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm Phương Triệu nhìn thấy kéo dài trong bao lộ ra chạm vào giấy bản ghi chép đây là hắn ở công ty lật tư liệu thời điểm dùng để ghi chép then chốt tin tức sau đó phát hiện phải nhớ đồ vật quá nhiều đơn giản lựa chọn vòng tay quét hình chứa đựng công năng thế nhưng ở cái này chỉ viết số lượng câu nói bạn ghi chép bên trong có một câu nói phương triệu khắc sâu ấn tượng cũng chính là thế kỷ mới giả lập thần tượng cha để lôi chết đã nói câu nói kia ta sáng tạo mới đúng ta theo đuổi soạn nhạc cũng đúng một loại sáng tạo thân là một cái người sáng tạo mặc dù đang ở lao tù tâm cũng có thể đúng tự do ta sáng tạo mới đúng ta theo đuổi phương triệu thấp giọng lại nói một câu lập tức cươi cận mở ra tảng lớn chống không bảng đi chép lấy ra bút ở phía trên vẽ lên không ai biết bộ thân thể này tìm trải qua trăm năm gì thế phương triệu không có cách nào xóa chính mình linh hồn thời đại nguyên tố cùng với bó tay bó chân không biết làm sao không bằng thoải mái tay chân được. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, tiếp cận buổi trưa, ánh mặt trời lại sắp dáng lâm đến trên con đường này. An mặc áo lót lớn quần lót kéo cái ghế nằm đến thương cửa tiệm tâm năng Nhạc Thanh không thấy Phương Triệu đi ra còn rất kinh ngạc. Tiểu tử kia đi ra ngoài, Ngài hoàn lại đây dừng lại, hỏi, không biết, sáng sớm không thấy. Nói Nhạc Thanh hướng về cửa sổ nơi đó liếc nhìn một chút, cửa sổ đúng mở ra, không ra ngoài, tiểu tử kia còn ở bên trong đây. Nhạc Thanh xác định nói, vậy thì kỳ quái, hiếm thấy a. Ngải hoàn rung đùi đắc ý thói quen nghề nghiệp. Hắn nghiên cứu Phương Triệu thật nhiều ngày, luôn cảm giác người kia có chút kỳ quái, khó nhìn đấu, đại khái nghệ thuật công tác người đều là như vậy đi. Trong phòng, lông quan con chó ăn xong Phương Triệu cho nó bữa sáng sau khi, liền yên tĩnh nằm trên mặt đất, hai con dựng đứng, đứng lỗ tai theo động tĩnh bên ngoài thỉnh thoảng chuyển động đậy. Vừa trước cửa sổ ánh mặt trời cùng hắt nhai trên huyền áo, nửa điểm không có ảnh hưởng đến Phương Triệu cầm bút tay. Chương 18, Long tượng tiên la. Diệt thế thời kỳ anh hùng đúng không có thể tùy ý làm giả lập hình tượng. Giả lập thần tượng mới vừa triển khai thời điểm, một ít công ty vì hấp dẫn người sắp thực lợi dụng qua diện thế thời kỳ những kia chiến đấu anh hùng hình tượng, nhưng chơi tới chơi đi, người thiết lập liền chơi vỡ, tức giận đến anh hùng người đời sau liên hợp lại cấm chỉ này một loạt tượng. vì lẽ đó, ở cái kia sau khi giả lập thần tượng giới không cho phép lại lợi dụng chân thực tồn tại diện thế thời kỳ anh hùng hình tượng, tên đều không cho phép. nếu là thật muốn dùng đến giả lập hình tượng, còn phải tầng tầng xin phê duyệt sau khi mới có thể sử dụng. bằng không, tòa án trên thấy các chiến hữu không thể dùng, phương triệu cũng không nghĩ tới dùng chính mình trước đây hình tượng, người khác liền ở đây muốn làm gì tự mình ra trận là được không cần thiết chơi giả lập. Nhưng để Phương Triệu tự chọn, khẳng định đúng lựa chọn cùng hắn cảm thụ sâu sắc nhất người và sự việc, nếu tận thế thời kỳ người thật không thể dùng, vậy chỉ dùng cái khác thay thế. Hai ngày, trừ ăn cơm ngủ, Phương Triệu vẫn ở góc nơi đó, vẽ thay đổi, sửa lại vẽ, mới hoàn thành một cái sơ thảo mô hình. Hắn không phải họa sĩ, hội họa trình độ có hạn, chuyện chuyên nghiệp nhất định phải giao cho người chuyên nghiệp mới đi làm, hắn hiện tại chỉ là xác định một cái đại thể hình tượng, mặt sau lại xin mời người hoàn thiện. Lại làm một ngày bữa trưa, ngoài cửa sổ cả ngày càng sáng. Phương Triệu trước mặt, công tác chắc mở ra trên giấy vẽ ra một bức bản nháp đồ. Tuy rằng vẽ phải không đủ rõ ràng cẩn thận, nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái thô giáp thảo đồ, bất luận người nào đều có thể nhìn ra. Đó là một thân cây. Phương Triệu hít sâu, hắn không biết bước đi này có chính xác không, nhưng đây quả thật là đúng hắn hiện tại suy nghĩ. Long tượng thiên la, Long tượng thiên la, tận thế lúc một loại thông thường thực vật, không ai biết tận thế trước chúng nó đúng ra sao, nhưng xem quy mô, nên rất phổ thông, rất rộng khắp, toàn cầu các nơi đều có. Tận thế giáng lâm sau, rất nhiều thực vật đều chết đi, một vong mới vật trùng lớn tuyệt diện nhưng cũng có một chút trải qua biến dị sống sót, tỷ như Long Tượng Thiên La, tên Long Tượng Thiên La, đúng một cái thực vật học giả lấy, đáng tiếc cái kia thực vật học giả ở tận thế lúc đầu thời điểm liền qua đời, không ai biết hắn đến cùng tên gì, nhưng tên Long Tượng Thiên La nhưng là bị mọi người vẫn như thế kêu lại đây. ở đại đa số thực vật đều không cách nào kiên trì thời điểm, loại này cây nhưng ở tận thế bên trong còn sống, trở thành tận thế bên trong số lượng khổng lồ, không chỉ có không độc còn có dược dùng giá trị thực vật, tận thế lúc rất nhiều thuốc chính là từ trên người nó lấy ra. ở giả thiết giả lập hình tượng thời điểm. Phương Triệu đã nghĩ đến đã từng một lần tụ hội lúc cùng mấy vị bạn cũ nói chuyện tiếng. Lão Triệu, ngươi nói, chúng ta mấy cái như không giống Long Tượng Tiên La. Tận thế trước, nhiều phổ thông à, ta liền một cái trông coi nhà Lao, Tô Mục liền một người chăn trâu. Lão hề ngươi nói sai, ta chăn dê. Ngồi ở một bên tô mục sửa lại. Đều một cái ý tứ. Lão Triệu ngươi xem, chăn dê, làm lão sư, trong coi nhà Lao, còn có một mình ngươi soạn nhạc, đều là người bình thường, một hồi tận thế, đều thay đổi. Không chỉ đúng ta, có thể sống đến hiện tại người, người nào còn có đã từng dáng vẻ. Không phải vì tên, mặc kệ biến thành ra sao, hết thề đều chỉ làm sinh tồn mà thôi. Tận thế lúc đã từng dùng qua không ít chất gỗ công cụ, đều là Long Tượng Tiên La cây gỗ, còn có từ bên trong lấy ra thuốc các loại, có thể trợ giúp mấy người dự phòng tận thế bên trong bệnh tật. Có thể nói, Long Tượng Tiên La đúng cùng nhân loại cùng đi qua tận thế. Từng có người cười sưng, Long Tượng Tiên La đúng nhân loại một cái khác chiến hữu. Phương Triệu thu cẩn thận đủ, dựa mặt xuống lầu. Thời gian qua đi 3 ngày lần thứ 2 nhìn thấy Phương Triệu xuống lầu, Nhạc Thanh cùng Ngải Hoàn đều hiếu kỳ mà lại đây hỏi. Mấy ngày nay ngươi lại nuốt tại trong phòng sáng tác? là, vâng đúng, a, phương triệu lại từ nhạc thanh trong cửa hàng mua chút đồ ăn, vừa ăn một bên tắm nắng. các ngươi những này sáng tác nhân viên cũng không dễ dàng, phí đầu vóc. ngài hoàn than thở, cùng nhạc thanh cùng ngài hoàn nhỏ hàn huyên một lúc, ở hát ngay trên mặt trời biến mất. phương triệu trở về nhà thu dọn một hồi đồ vật, đeo túi sách đi tới ngân dự công ty, trực tiếp trên tầng 50. tổ văn không biết là không phải tối hôm qua lại ở công ty chơi suốt đêm đêm, phương triệu kêu vài âm thanh hắn mới cho điểm phản ứng. người ai? nhà, mới tới chế ta người. tổ văn ngủ phải mơ hồ kém một chút đã quên giả lập hạng mục độ ngành đến rồi cái Phương Triệu, cũng may đúng lúc nhớ lại. Hình tượng đã nghĩ kỹ, Tổ Văn ngáp một cái hỏi, thảo đồ xác định. Phương Triệu đem bản ghi chép mở ra, đặt ở Tổ Văn trước mắt. Tổ Văn nhìn chằm chằm bản ghi chép trên triển khai cái kia trang chỉ chằm mặt 2 giây, rủi rủi con mắt, lại chăm chú hướng về mặt trên nhìn một chút, hồi lâu mới biệt ra một câu, không phải ta chưa tỉnh ngủ, chính là ngươi điên rồi. Tổ Văn thấy rõ trên giấy vẽ đồ vật, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ngươi đặc biệt sao ở đùa ta? Nếu như ta không có nhầm lẫn, ngươi tranh này chính là K. Tổ Văn hai ngày nay nghĩ tới Phương Triệu có cho hắn định một cái thế nào hình tượng, thậm chí nghĩ tới Phương Triệu có thể hay không như trước đây những kia hạng mục công nhân viên giống như, đem mấy cái giả lập thần tượng chắp vá lên, cái này mũi, cái kia con mắt, ai ai mặt hình, ai ai ai vóc người chờ chút, chỉ có không nghĩ tới Phương Triệu có cho hắn một thân cây. Người, thú, thần tiên, yêu quái, trước đó đều có người đẩy ra qua giả lập hình tượng, có thể là một người giả lập công tác người, Tổ Văn chưa từng thấy cái nào công ty đẩy cái thực vật đi ra. Thực vật hình tượng cũng là thôi, thế nào cũng phải chọn phải có đặc sắc một điểm chứ. Tỷ như càng khả ái một điểm, hấp dẫn người một điểm, đẹp đẽ không một chút nào sai à? Làm sao hấp dẫn người làm sao đến? Có thể một mực, phương triệu chính là cái khác loại. anh em, ngươi đây là muốn cho nó trở thành đương đại giả lập thần tượng dưới đất đá trôi sao? tổ văn trừng mắt phương triệu nhìn phương triệu thật sự gật đầu xác định nhất thời một bộ tiền đồ xa vội đổi tăng mặt. đây là cái gì cây? tổ văn chỉ vào trên giấy vẽ, hận không thể đem chỉ cho thùng. long tượng thiên la chính là các ngươi đặc biệt quen thuộc thiên la cây. thiên la cây lúc nào có long tượng thiên la danh tự này. hoài nghi bên trong. Tổ Văn trực tiếp mượn trên bàn máy tính tra tìm. Thiên La cây, lại xương long tượng thiên La, diện thế thời kỳ kết quả, được gọi là diệt thế thời kỳ thực vật giới chi long tượng. Quay về trên màn ảnh biểu hiện tư liệu không sót một chữ mà niệm xong, Tổ Văn không nửa điểm thật không tiện, xin lỗi, ta thực vật học từ không tự cách, lần thứ nhất biết nó còn có danh tự này. Ngươi thật muốn làm cái này? Ta đúng nói, ngươi cùng Đỗ quản đã nói sao? Tổ Văn hỏi. Đỗ quản gần nhất bận điệu, không thời gian. Phương Triệu nói. Rõ ràng, mặc kệ Đỗ ngang gần nhất đúng thật bận điệu hay là giả bận điệu không muốn quản bên này đúng khẳng định, vì lẽ đó hiện tại giả lập hạng mục bộ ngành, phải nghe Phương Triệu cái này chế tác người. Ngươi cần phải bao lâu mới có thể đem nó giả lập hình tượng làm ra đến? Phương Triệu hỏi. Y gì theo ngươi cho cái này, mới bắt đầu hình tượng, đại khái phải một tuần lễ đi. Đừng hiêm chậm, dù sao chỉ có ta một người, này đã đúng rất nhanh. Mới bắt đầu hình tượng lại như vẽ bản nháp giống như, chỉ là cái này hình tượng bước thứ nhất, đến tiếp sau còn có thể có sửa chữa, cùng với hình tượng phong phú hóa. Giả lập thần tượng so với người thật thần tượng, ưu thế ở chỗ, bọn họ tạo hình thay đổi đúng vô hạn chế tạo mỹ hóa, một thân cây có thể mỹ đi nơi nào, coi như là nhân cách hóa, hóa cây cũng không cái gì vẻ đẹp. quy hóa, cái này cũng có thể, làm cho đáng yêu một điểm. tổ văn trong lòng đang muốn sau đó làm sao đến cải tạo hình, liền nghe phương triệu vấn đạo, giả lập thần tượng đẩy ra đều muốn chuẩn bị mv. nói như vậy, đúng như vậy không sai. nha, đúng, nói đến đây cái, ngươi phải bắt đầu làm đúc hồn chuẩn bị. tổ văn nói, ngoại hình sắc thực định chỉ là bước thứ nhất, sau khi còn có càng quan trọng đúc hồn bước đi. cái gọi là đúc hồn, chính là vì truyền vào sinh mệnh quá trình nhân vật này bối cảnh âm thanh tính cách cùng các phương diện đồ vật ta đúng cái bối cảnh gì đến từ chính nơi nào cái gì tính cách vì là chính là để khán giả càng hiểu rõ ta đây là một cái rèn đúc linh hồn quá trình giả lập thần tượng xuất đạo bình thường là cùng mv liên hệ cùng nhau nhưng nghe quang cùng đồng sơn từ hoa bên kia chính là tân tú thi đấu đẩy ra tuần hoài cùng phí lì thời điểm chính là đẩy ra mv nói như vậy thế kỷ mới giả lập thần tượng nhóm thứ nhất ca mv có nói cho người khác biết ta sinh ra bối cảnh cùng làm người phong cách đẩy ra một cái giả lập thần tượng cũng đúng một cái thắt cố sự quá trình, hay là vừa bắt đầu không ai lưu ý, nhưng nếu là lấy sau lửa cơ chứ, lại đi lập, giả lập đoàn đội đều là ở còn không bước ra bước thứ nhất thời điểm, cũng đã làm tốt trăm bước sau đó dự định. Nếu như chỉ là qua loa một hồi, có thể tùy ý, làm sao đơn giản làm sao đến, nhưng nếu đúng ngươi phải chăm chỉ, phải làm chuẩn bị đầy đủ. Tại sao giả lập hạng mục đầu tư lớn như vậy, bởi vì dính đến đồ vật thực sự quá nhiều. Hình tượng lần đầu thiết lập ta có thể một người quyết định, ngươi cũng phải dành thời gian đi tìm âm thanh nguồn, còn phải tìm cái khác kỹ thuật viên chuyên nghiệp âm thanh hệ thống còn phải người chuyên nghiệp tới làm, ta lớn lên hạng cũng không ở phía trên kia. Bổ sung kỹ thuật công đúng khẳng định, sau đó chỉ một mình ta bận bịu không được. Mặc kệ đúng một lần nữa nhận người, vẫn là cùng những ngành khác mà người, tốt nhất là có thể trước thời gian tiên quyết định tốt. Còn âm thanh nguồn, công ty chúng ta hát nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái là được." Tổ Văn nói rằng. Chương 19, chuyên nghiệp diễn viên côn chúng. Giả lập thần tượng sau lưng đúng một đoàn đội, Phương Triệu chân thực cảm nhận được điểm này, bởi vì hiện tại chỉ dựa vào hắn cùng Tổ Văn hai người, Cả ngày buồn thành con chó cũng không cách nào hữu hiệu đẩy mạnh chế tác tiến độ. Tuyển dụng người. Mọi người đối với tầng 50m đều tránh không kịp, chỉ lo lẫn vào vào bên trong đến. Hơn nữa, kinh phí có hạn, tuyển dụng người chỉ sợ là rất khó, chỉ có thể trước tiên tìm những khác độ ngành mọi người. Hình tượng bước đầu xác định sau khi, Phương Triệu phải mau mau tìm tới âm thanh nguồn, lại tìm chế tác phát ra tiếng hệ thống công nhân kỹ thuật. Mượn công nhân kỹ thuật, đúng theo công tác thời cơ đến tính thù lao, tạm thời không đổi, tìm tới thích hợp âm thanh nguồn sau khi lại đi mượn người không mượn. Tổ văn để Phương Triệu đi mượn công ty ca sĩ. Kỳ thực công ty cũng có chuyên môn phối âm nhân viên, nhưng người dù sao ít, hơn nữa sớm đã có nhiệm vụ, coi như có thể mời đi theo, thù lao cũng không thấp, bởi vì bên trong cũng có không ít đều là cho hàng hiệu nhóm phối qua âm, không hẳn để mắt giả lập bên này hàng ngũ. Cùng với đi tìm bọn họ, không bằng đi mượn một cái không công tác nhiệm vụ ca sĩ lại đây, tầng dưới chót ca sĩ chào giá lợi ích thực tế một ít, coi như là đồng nhất cái người của công ty cũng phải tính sáng tỏ món nợ. Phương Triệu trước tiên đi tới người mới ca sĩ bên kia, đô ngang đúng trực thuộc mình thủ trưởng, Phương Triệu muốn tài nguyên cũng đúng trước tiên tìm hắn đỗ ngang ngày hôm nay từ sáng sớm rời giường đến hiện tại mỹ mắt vẫn ngậy luôn cảm thấy có có chuyện gì đó không hay phát sinh vì lẽ đó hắn đem mình mấy ngày gần đây an bài công việc đã hoàn thành đang tiến hành còn có chờ làm đều tốt một lần người mới ca sĩ sắp xếp đã phân phó tiếp nhận có môi giới đệ trình kế hoạch hắn cũng xem qua không vấn đề lớn lao gì người mới soạn nhạc bên kia cũng còn tốt không tệ xấu người mới soạn nhạc soạn nhạc đã giao tất cả cho dở lìn cái kia yêu nhân không việc khác nhi, không cần phải để ý đến ngày hôm qua hội nghị báo cáo cũng viết còn có cái gì Thật giống, đã quên cái bộ ngành. Ken, bên trong thông tin nhắc nhở, đúng phụ tá của hắn. Đỗ Quang, Phương Triệu tìm ngươi. Mẹ kiếp. Đỗ Ngang cảm thấy mí mắt nhảy đến càng lợi hại. Lần thứ nhất, Đỗ Ngang cảm giác thấy một cái thuộc hạ so với nhìn thấy thủ trưởng còn muốn căng thẳng. Uống chén nước trước tiên yên tĩnh một chút. Hít sâu, bình tĩnh lại sau khi, thanh thanh âm thanh, Đỗ Ngang bày ra thủ trưởng dáng vẻ, nghiêm túc nói, "Để hắn đi vào." Phương Triệu tiến vào Đỗ Ngang văn phòng sau khi, liền phát hiện Đỗ Ngang trạng thái không đúng, tuy rằng nhìn rất nghiêm túc bình tĩnh, Nhưng lấy Phương Triệu từng trải cùng nhãn lực, tự nhiên có thể cảm thụ đi ra đố ngang lúc này, lại như đúng cả người gần đều căng thẳng giống như vậy, phản phất Phương Triệu đúng cái bom hẹn giờ. Đeo làm không hề phát hiện thứ gì, Phương Triệu đi thẳng vào vấn đề, "Đỗ quản, giả lập hạng mục ngươi muốn nhìn một chút sao? Ta gần nhất rất bận a, không phải đã nói rồi sao?" Giả lập hạng mục sự tình chính ngươi nhìn làm là được. Đỗ ngang giả vờ giả vịt ở bên cạnh một mặt tràn đầy hình ảnh màn ánh sáng trên chỉ chỉ. Phương Triệu gật gù, như là không nhìn thấy màn ánh sáng trên cuối cùng một cái đã làm chữ. Giả lập hình tượng ta đã định Tổ văn hiện tại chính đang chế tác mới bắt đầu hình tượng, hiện tại độ ngành thiếu người, phải tìm âm thanh nguồn. Ta xem qua năm rồi hạng mục kế hoạch, còn giống như phải tìm diễn viên. Công nhân kỹ thuật đúng là có thể ở nhân viên đều định tốt sau khi lại đi mượn, nhưng âm thanh nguồn không thể kéo dài, ngươi xem người mới bên này có cái nào ca sĩ gần nhất rảnh rỗi. Nghe Phương Triệu nói giả lập hình tượng đã định ra thời điểm, Đỗ Ngang đang chuẩn bị nói một câu cho ta nhìn một chút, có thể nghe được Phương Triệu mặt sau, Đỗ Ngang nhất thời đem lời mới rồi nuốt xuống, so sánh với không cái gì phát triển tiền đồ giả lập hình tượng, hắn càng để ý dưới tay mấy cái người mới. Đã hố đi vào một cái phương triệu, hắn cũng không thể lại đền người tiến vào này cái hú to. Bọn họ gần nhất đều rất bận, này không phải qua loa lơi, ngày hôm trước bố trí bọn họ liền bị kéo qua đi làm chuyên nghiệp huấn luyện, lúc nào trở về nói không chừng. Đỗ Ngang lời này nửa thật nửa giả, nửa câu đầu nói mấy cái người mới ca sĩ bị kéo đi chuyên nghiệp huấn luyện đúng thật, tất thú thi đấu tuy rằng thành tích vẫn còn có thể, nhưng ca sướng, kỹ xảo trên còn ưu đãi tăng cao. Vì bọn họ sau đó càng tốt mà phát triển, mới tiếp nhận có môi giới nhằm vào mọi người yếu hạng sắp xếp huấn luyện, việc này Đỗ Ngang đã phê bình, ca sĩ nhóm cũng đều không ở công ty. Phương Triệu muốn tìm người cũng không tìm được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thời gian không xác định, đó là mở mắt nói mò, Đỗ Nang chính mình phê bình thời gian, chính hắn còn không biết. Phương Triệu ở Đỗ Nang lúc nói lời này, liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra Đỗ Nang mí mắt nhảy đến càng lợi hại. Người mới bên này không ai, người có thể đi lầu 51 phòng huấn luyện bên kia nhìn, công ty Cassie nhóm, nhàn rỗi thời điểm có đi nơi nào huấn luyện. Liền các ngươi trên lầu, gần cực kỳ. Đỗ Nang vội vàng đem mầm thai vạ rời đi. Lấy 50 vị trí đầu trên lầu mặt cùng phía dưới mấy tầng đều là giả lập hạng mục độ ngành địa bàn chỉ là sau đó giả lập hạng mục thế yếu, trừ bỏ tầng 50, cái khác mấy tầng đều bị công ty thu hồi làm những chuyện khác. Tỷ như tầng 50 mặt trên tầng 51, liền đem ra làm công cộng luyện âm thanh khu. Phương Triệu từ đấu ngang văn phòng sau khi đi ra, liền trực tiếp đến tầng 51. Nơi này nội bộ công ty chính thức công nhân đều có thể lại đây, không có hạn chế, chẳng qua công ty thực tập công cùng biên ngoại nhân sĩ liền không xong rồi, phải từ đường dây khác thu được thông hành tư cách. Phương Triệu đã đúng chính thức công nhân, vẫn là tầng 50 hạng mục chế tác người, đương nhiên là có tư cách tiến vào. Thân phận nghiệm chứng sau khi Phương Triệu bước vào cửa lớn. Tiến vào cửa lớn sau khi có một cái yên tĩnh bước đệm khu vực, đúng cung nghỉ ngơi cùng đặt vật phẩm địa phương. Phương Triệu đi vào thời điểm, bên trong có 7, 8 người đang bàn luận cái gì, nhìn thấy Phương Triệu sau khi đều hiếu kỳ mà liếc mắt nhìn hắn, thường xuyên đến nơi này mặt quen bọn họ cũng đều biết, Phương Triệu đúng nơi này khuôn mặt mới. Luận tướng mạo, Phương Triệu chỉ có thể coi là không có trở ngại, nhưng ở thần tượng mình tinh nhiều thành con chó nội bộ công ty, cao nhan giá trị trở thành chủ lưu, tướng mạo chung đẳng liên trên cũng chỉ có thể trở thành làm nền. Chẳng qua bởi trước đó vài ngày bên trong internet thảo luận phải hường hực giả lập hạng mục sự kiện hay là có người nhớ kỹ phương triệu dáng vẻ có không nhận ra được còn muốn cùng phương triệu chào hỏi bị người bên cạnh lôi một hồi đưa lỗ thai thấp giọng nói rồi vài câu nhất thời câm miệng có người làm như không nhìn thấy phương triệu cũng có người lễ phép tính mà gật đầu cười cận trong nụ cười có chút ấy nấy cùng lúng túng phương triệu cũng không thèm để ý lễ tiết mà trở về cái cười sau khi liền bước vào chính thức luyện âm thanh khu vực lại xuyên qua một cánh cửa đạo thứ hai cửa vừa mở ra các loại âm thanh xông tới mặt khiến người ta náo mà đều bị xung kích phải có trong nháy mắt ngất. Chẳng qua Phương Triệu ở tận thế bên trong trải qua càng nhiều so với này càng nghiêm trọng âm thanh chiến lệnh, chỉ là lông mày thoáng giật giật, liền đi tới luyện âm thanh khu bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Tới nơi này luyện âm thanh ca sĩ, đều không phải công ty hàng hiệu ca sĩ, bởi vì có chút thực lực hoặc là có chút giao thiệp, đều sẽ đi cái khác mấy tầng luyện âm thanh khu, bên kia có một người luyện trong tiếng, mà nơi này, đúng công cộng nơi. Luyện âm thanh người từng cái từng cái mang theo tai nghe, tập luyện các ca. Phương Triệu đại thể nhìn lướt qua, bên trong có 80 đến cá nhân cũng không đều là ca sĩ, có chút đúng nội bộ công ty những ngành khác công nhân, chính là công tác lận ngạt, tới nơi này gỡ bỏ giọng hống vài tiếng. Bên trong công ty tuy rằng cũng có cung giải trí cờ tờ ở phòng riêng, nhưng này không phải phổ thông công nhân có thể sử dụng, không tìm được địa phương, đến công cộng luyện âm thanh khu phát tiết cũng đúng cái không sai biện pháp, còn không cần mặt khác trả tiền. Có mấy người nhận ra Phương Triệu, cùng bên người nhận thức bằng hữu hướng về Phương Triệu bên này chỉ chỉ, sau đó tụ lại cùng nhau nói thầm, thỉnh thoảng hướng về Phương Triệu bên này liếc hai mắt, đại khái cũng đoán ra Phương Triệu mục đích tới nơi này. Giả lập hạng mục độ ngành chế tác người ở trong mắt những người khác, đúng cái không tiền đồ không quyền to vô bổ chức vị, vì lẽ đó, coi như nhận ra Phương Triệu cũng không người đến chào hỏi. Người khác nói cái gì, nhìn hắn ánh mắt gì, Phương Triệu không có chút nào lưu ý. Hắn ở sau khi đi vào liền chú ý luyện âm thanh khu âm thanh, tìm âm thanh nguồn, hắn chỉ nghe thanh âm không nhìn người, tướng mạo thế nào, tuổi làm sao, có hay không kinh nghiệm, những này đều không quá quan trọng. Coi như có thể chỉnh âm thanh, Phương Triệu cũng hy vọng tận lực tìm cái phụ cùng mình yêu cầu âm thanh nguồn người. Tầm mắt không tiêu cự, lỗ tai như lựu vong giống như vậy, sàng lọc toàn bộ luyện âm thanh khu âm thanh đột nhiên, phương triệu tầm mắt tụ tập tới, hướng phát sinh khu một chỗ nhìn sang, quá nhiều người, còn có cái khát trang hoàng che chắn, phương triệu không nhìn thấy phát ra âm thanh đến cùng đúng ai, liền đứng dậy trực tiếp hướng về bên kia đi tới. nguyên bản đang bàn luận phương triệu người, nhìn phương triệu đột nhiên đứng dậy, cũng tới hứng thú, đều hiếu kỳ mà hướng về bên kia tập hợp. phương triệu theo âm thanh đi thẳng, đi tới luyện âm thanh khu một góc, nơi đó có một cái nhìn như là mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, so với người chúng quanh hơi hơi thấp một điểm, vì lẽ đó trước phương triệu không nhìn thấy hắn người, tướng mạo cũng rất phổ thông thả trong đám người bên trong cũng khó có thể gây nên chú ý loại này. thật muốn nói có đặc biệt gì, người này cái cổ so với người khác ngắn một đoạn, cũng may người này không mập, nếu là hơi hơi mập một điểm, đại khái liền không nhìn thấy cái cổ. xung quanh cái khác luyện âm thanh người đều như là tránh người này, cách này người gần nhất đều cách phải có 10 mét trở lên, mang theo thay nghe còn che lỗ thay. phương triệu nhìn một chút người kia trước ngực nhỏ bài, đó là công ty biên ngoại người tiêu chí. loại này ca sướng người, có lúc đúng làm cho người ta ưu tổn, có lúc đúng hợp sướng thiếu người, bị kéo tới cứu cấp, không tính là ngăn được người các loại phúc lợi đều là không hưởng thụ được, địa vị so với thực tập sinh cũng không bằng. Mà loại người này lại được gọi là ca sướng người trung cấp doanh nghiệp diễn viên của chúng. Trôi nổi bất định, không xác định vị trí, không biết trạm tiếp theo có tới chỗ nào chạy cái không quá quan trọng chỗ trống. Chương 20, quái vật phối quái vật. Phương Triệu nghe hắn vừa nãy âm thanh luyện tập, hẳn là đang vì hợp ca làm chuẩn bị. Nhìn Phương Triệu lại đây, người kia vốn là đức quãng luyện tập âm thanh ngừng, hiện Phương Triệu mục tiêu đúng hắn, nhất thời sốt sáng lên. Ôm một cái xin lỗi, ta đánh đánh đánh quấy rối đến ngươi sao? Người kia lắp ba lắp bắp mà nói. Không có, ngươi tiếp tục luyện ngươi, ta tùy tiện nghe một chút." Phương Triệu trực tiếp ngồi vào góc bên kia trên một cái ghế, ngược lại góc này xung quanh không có những người khác, đều tránh nơi này, cái ghế đều không ai ngồi. Người kia có chút chần chừ gãi đầu một cái, nhìn ngồi ở chỗ đó Phương Triệu, lại nhìn người chung quanh, há há mồm, hát không ra. Luôn cảm giác người chung quanh rất nhiều đều ở nhìn hắn, quá sốt sắng, có chút sợ sệt, thật mở miệng đem người dọa đến làm sao bây giờ? Có thể hay không đem hắn đuổi ra ngoài? Suy nghĩ một chút, người kia đơn giản trực tiếp đi tới một bên ngồi xuống, "Không hát, trước tiên nghĩ ngươi một lúc." cùng người chúng quanh rời đi sự chú ý sau khi hắn lại hát người tên gì phương triệu hỏi gần đây có hợp ca gần đây ngân dực một cái ban đồng ca cần người ta lại đây thử vận may người kia sốt sắng mà nắm trong tay chén nước ta tên Bàng phổ tụng có phải là nghe rất giống một ca khúc ha ha cười gượng hai lần muốn hóa giải một chút chính mình căng thẳng tâm tình nhưng cười xong Bàng phổ tụng cảm giác càng khẩn trương suy đoán đối phương có phải là muốn mở miệng đuổi hắn đi ta tên phương triệu Bàng phổ tụng nghe đối phương nói rằng ngân dực một cái giả lập hạng mục chế tác người chế tác người a Vừa nghe chính là đại nhân vật, Bang Phủ Tụng nhất thời nổi lòng tôn kính, rõ ràng đối phương xem lên cùng chính mình tuổi gần như, đều hôn đến chế tắc người, chẳng trách khí chàng mạnh như vậy. Ta đang tìm âm thanh nguồn, nghe được ngươi luyện tập âm thanh cảm thấy so sánh thích hợp, chẳng qua ta nghĩ tiếp tục nghe nghe, ngươi đem vừa nãy cái kia đoạn lại hát một lần. Không cần để lên, hợp ca lúc bộ kia thu hồi đến, ngươi mình bình thường làm sao hát, hiện tại liền làm sao hát?" Phương Triệu nói. Bang Phủ Tụng cảm giác bị một cái to lớn đĩa bánh đập trúng, đầu có chút chóng mặt, hoài nghi mình vừa nãy là không phải nghe lầm, lại lại lại hát một lần. Đúng liền vừa nãy ngươi luyện cái kia đoạn thả ra hát, đừng động cái khác. Phương Triệu kiên nhẫn nói. được được được tốt. Bàng Phổ Tụng đặt Hạ Thủy chén liền đứng dậy hát, cái chén không thả ổn ủnã, kém một chút lăn xuống đều không đi nhìn nhiều, trên mặt như là ra chiến trường giống như nghiêm túc. Xung quanh vài đạo chú ý tầm mắt vẫn như cũ để Bàng Phổ Tụng có chút do dự, hắn dọa một cái, không mở miệng. ngươi hát ngươi, nhìn bọn họ làm gì. Phương Triệu nói. phải. Bàng Phổ Tụng tập trung ý chí, hắn hôm nay tới bên này vốn là đúng muốn tranh lấy một cái hợp ca chỗ trống, phỏng vấn thời gian đúng hơn bốn giờ chiều. Cậu của hắn cầm bằng liêu giúp hắn lấy một tấm ngân dược công cộng luyện âm thanh khu thông hành thể. Phỏng vấn trước đều ở nơi này luyện tập, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy. So sánh với đó, âm thanh nguồn đương nhiên so với hợp ca càng quan trọng. Vậy thì như là nhân vật chính cùng vai phụ khác nhau. Tận lực quên xung quanh những kia sự chú ý, thả ra lo lắng, bảng phổ tụng bắt đầu lặp lại trước luyện tập một đoạn. Vừa bắt đầu còn có chút không buông ra, nhưng hai câu sau đó liền không lại áp chế hát. Xung quanh mấy cái đội hai nghe ca sĩ, nguyên bản theo thai ngay bên trong đêm nhặt luyện, có thể hát hát liền hát không xuống đi tới, chợt cao mày đóng thai ngay âm hiệu. Trưởng bảng phổ tụng bên kia gieo lên, muốn hát ngươi liền đi ra ngoài hát, nơi này không hoan nên ngươi. Đúng vậy, nơi này không hoan nên ngươi. Không bằng ngươi để Phương Triệu dẫn ngươi đi dưới lầu hát bái. Chính là, ngươi có gan theo Phương Triệu đi dưới lầu, dưới lầu tùy tiện ngươi làm sao hát. Xung quanh có người ở nào? Lần này bảng phổ tụng thật sự dọa kẹt, mở mịt nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu cũng không hề để ý xung quanh tiếng chỉ trích, trái lại lộ ra cười, tâm tình không tệ. Nơi này đúng công cộng luyện âm thanh khu, ý tứ chính là mọi người tùy tiện hát, thả ra giọng hát. Chính mình hát chìm không xuống tâm còn trách người khác. Các ngươi có gan, làm sao không đi một người luyện tập khu." Phương Triệu tùy ý quét chỉ trích những người kia một chút, không nói thêm nữa, không thèm để ý người hắn chẳng muốn nói nhảm nhiều. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chỗ nào đều có. "Chỉ chỉ Bàng Phổ Tụng, Phương Triệu nói, "Ngươi, đi theo ta." Bàng Phổ Tụng như một cái lạc đường học sinh tiểu học, súc vốn là ngắn cái cổ, theo Phương Triệu rời đi công cộng luyện âm thanh khu. Thích, vẫn đúng là coi chính mình là cái đại nhân vật. Có người nhìn Phương Triệu bóng lưng, cười nhạo nói, "Phương Triệu đúng tìm đến âm thanh nguồn chứ? Khẳng định, hắc, cầu ta ta đều sẽ không đi." cũng là dọa dọa bên ngoài những kia người không biết. Xem vừa nãy cái kia kẻ ngu si, lúc rời đi còn vui sướng đây. Rời đi công cộng luyện tập khu sau khi, Phương Triệu dẫn bảng Phổ Tụng đi tới tầng 50 văn phòng, lại hỏi bảng Phổ Tụng gần đây có còn hay không những khác sắp xếp, nếu là không, có những khác sắp xếp, mau chóng sắp xếp lầm thanh nguồn chế tác. Không có. Gần nhất không chuyện khác. Bảng Phổ Tụng không khỏi hướng về cái ghế bên bờ hơi di chuyển, suốt sáng mà ngồi thẳng, chờ Phương Triệu mà sau. Đây là một phần hợp đồng, ngươi xem một chút. Phương Triệu từ trên bàn vi trong đầu điều ra hợp đồng. Những thứ này đều là trước đây dùng qua quần, hơi làm sửa chữa là có thể trực tiếp lấy tới dùng. Bàng Phổ Tụng rất chăm chú mà nhìn mặt trên hợp đồng, vẫn chưa hiện không địa phương thích hợp, lúc này liền gật đầu đồng ý. Tuy rằng vẫn như cũ chỉ là tạm thời hợp tác, mà không phải tiến vào ngân dược trở thành chính thức công nhân, nhưng Bàng Phổ Tụng nhưng hương phấn phải hận không thể ở tại chối ngày hai ngày. Ký tên xong hợp đồng sau khi, cảm giác cả người cũng giống như đúng nổi ở trên mây giống như. Hắn không có đứng trước đại ngoại hình điều kiện, chỉ có thể đứng ở hậu trường, nhưng hậu trường công tác cũng chia chủ thứ, trước đây đều là cùng những người khác đồng thời chia sẻ thứ yếu nhiệm vụ này vẫn là hắn lần thứ nhất ký tên một người nhiệm vụ, này thì tương đương với nhân vật chính. Tin tức của ngươi ta có đăng báo, cùng giấy thông hành làm tốt sẽ thông báo cho ngươi tới. Phương Triệu nói, được, tốt, tốt, cảm tạ, cảm tạ. Bàng Phổ Tụng hận không thể cho Phương Triệu cùng, lúc ra cửa không biết có phải là hưng Phấn phải choáng váng, trực tiếp va ở trên cửa. Phương Triệu thấy thế lắc lắc đầu, quên đi, ta cùng ngươi đồng thời xuống, ta muốn đến dưới lầu tìm người. Phương Triệu muốn đi tìm đối ngang, chẳng qua hắn trước tiên đưa Bàng Phổ Tụng xuống lầu, Bàng Phổ Tụng còn không kéo dài lại đây, cái kia trả thái. Không cẩn thận ra cái gì tật xấu, trong ngắn hạn hắn lại hướng về chỗ nào tìm cái thích hợp âm thanh nguồn đi. Giang ngân dục đại hạ thời điểm, phía trên không trung có một cái đoàn xe lại đây. Không giống với phương triệu bọn họ những này nhỏ công nhân, hàng hiệu các minh tinh chỗ làm việc đều ở tầng trệt càng chỗ cao, tầng trệt bên trong cũng có chuyên dụng chỗ đỗ xe, vì lẽ đó rất nhiều lúc phương triệu đều không thấy được bọn họ người, bởi vì người ta đúng trực tiếp ngồi xe bay tiến vào tầng trệt. Xem những kia xe, trực tiếp đi 100 tầng trở lên lâu, hẳn là công ty mấy cái hàng hiệu nhân vật. Nếu có thể hôn đến bọn họ cái kia độ cao cho dù chết cũng không tiếc. Bàng Phổ Tụng ngẩng lên ngắn cái cổ nhìn về phía không trung, hâm mộ nói: "Phương Triệu chỉ là cười cười, tương lai ai biết thì như thế nào đây." Nhìn Bàng Phổ Tụng nhà ga đợi xe, Phương Triệu hướng về trong lầu đi, hắn còn có thể nghe được Bàng Phổ Tụng kích động với hắn mẹ thông báo cái tin tức tốt này. "Này, mẹ." "Đúng đúng, ta hôm nay tới ngân dự luyện âm thanh." "Đúng, chính là dùng cậu cho tấm thẻ kia tiến vào." "Không gây sự, thật không, ta đều đẻ lên âm thanh hắc, không ảnh hưởng tới người, chẳng qua." "Ai, đừng kích động, hãy nghe ta nói hết." Ngươi đừng nghe đến cái chuyện ngoạc liền cảm thấy đúng chuyện sâu a. Ta ngày hôm nay ký rồi cái hạng mục. Đúng, có hợp đồng ngân dược bên trong một cái hạng mục. Không phải họ ca, chỉ ta một người, ngân dược một cái giả lập hạng mục chế tác người tìm ta làm âm thanh nguồn. Thật giống như một cái diễn viên quần chúng đột nhiên làm một hồi nhân vật chính, coi như chỉ là một cái nhỏ chế tác, cái kia không cũng đúng nhân vật chính sao? Đối với từ nhỏ không biết chạy bao nhiêu diễn viên quần chúng người tới nói, đây chính là nhân sinh một tòa sự kiện quan trọng. Phương Triệu tiến vào lâu sau khi, đi đỗ ngang nơi đó nói rồi bảng phổ tụng giấy thông hành sự tình lại đi tầng 50 xem tổ văn tiến triển. Trước bảng phổ tục đến thời điểm, Tổ Văn Nam ở phòng làm việc bên trong không đi ra, nghe Phương Triệu nói người đã ký rồi hợp đồng sau khi, phản xạ tính nói, hắn nó ca. Nhìn Phương Triệu nhìn sang, lại mau mau đổi giọng, không phải, ta đúng nói, hắn thật là một người tốt. Trên hợp đồng có thể không nói đến tụt cùng muốn kéo dài bao lâu, nếu như kéo dài thời gian dài, cái kia không phải muốn bẫy người một năm. Tổ Văn cảm thấy bảng phổ tục người kia quả thực quá tuổi trẻ, quá dễ dàng bị dao động. Chẳng qua, nói tới âm thanh nguồn, Tổ Văn lại hiếu kỳ, công cộng luyện âm thanh khu nhiều người như vậy Ngươi làm sao liền chọn lựa hắn? Phương Triệu suy nghĩ một chút, không trực tiếp trả lời, mà đúng hỏi, ngươi biết thế sao? Tổ Văn lắc đầu, coi như là trước đây giả lập hạng một tổ cũng không nghe ai đã nói vật này. Thế, vô hình không như, nó có thể tồn tại với tuyệt đối trong trần mặc, làm cho người ta một loại lo lắng căng thẳng cảm giác, cũng có thể tồn tại với trong thanh âm, khiến người ta có càng khắc sâu hoảng sợ, bi thương, vui sướng, thương phấn cùng cảm giác. Với biểu diễn người mà nói, hát cũng không chỉ đúng ý đi theo làn điệu hát đi ra, còn cần điều chỉnh âm thanh một ít yếu tố. Đến càng to lớn hơn mức độ mà tăng lên, người nghe thưởng thức hứng thú, tác động người nghe trong lòng, đây chính là thế sức mạnh." Phương Triệu giải thích. "Lại như đồng dạng một ca khúc, có người hát phải có thể khiến người ta càng có cảm giác, mà có mấy người hát nghe qua liền quên." Tổ Văn nói. "Không sai. Vậy cũng đúng một loại kỹ xảo, âm thanh ở biến hóa thời điểm thì sẽ đem tiềm tàng thế thả ra ngoài, tác động người cảm quan cùng tâm tình, cho tâm linh con người chấn động. Chẳng qua, có mấy người trời sinh cũng không cần lấy thủ đoạn khác, liền có thể lan ra so với những người khác càng mạnh hơn thế đến." Ngươi đúng nói mới ký tên tiểu tử kia, ừm, chỉ là thế ở hợp ca bên trong không tốt không chế, vì lẽ đó hắn đang luyện âm thanh thời điểm mới có áp chế chính mình loại này khác với tất cả mọi người thanh thế, tận lực làm được cùng với những cái khác người nhất trí, để cho mình có vẻ cùng người khác tương đồng. Hắn cảm thấy trong giọng nói của hắn ngủ một đầu quái vật, con quái vật này khiến cho hắn cùng với những cái khác người không giống, ở hợp ca thời điểm cũng sẽ quấy rối đến người khác, luyện âm thanh thời điểm cũng sẽ dẫn bại xích, khiến cho hắn khắp nơi bị nghẹt, vì lẽ đó hắn vẫn ở áp chế, nhưng hắn không biết. Đó là một loại đủ để tác động toàn cục gần tại sức mạnh. Cái kia không phải quái vật, đó là thiên phú. Tổ Văn vồ vỗ trên cánh tay bộc lên từng viên một nỗi da gà, luôn cảm giác, vậy thì đúng quái vật. Chẳng qua, Tổ Văn nghĩ lại vừa nghĩ, một cái đúng âm thanh quái vật, một cái đúng giả lập cây quái vật, thật tốt tổ hợp. Quái vật cho quái vật phối âm, vừa văn ma. Hắn cũng bắt đầu sinh ra một điểm chờ mong. Chương 21, đứng qua một bên. Âm thanh nguồn sau khi tìm được, Phương Triệu liền đi thuê chuyên nghiệp âm thanh nguồn chế tác thiết bị, công ty loại này thiết bị tự nhiên đúng tốt nhất cấp bậc. Không chỉ đúng chế tác gâm thanh nguồn công cụ, cái khác các loại máy móc máy móc công cụ vân vân đều là tốt nhất chất lượng. Mặc kệ ai, mặc kệ cái nào bộ ngành, cho thuê thời điểm đều cần thanh toán tiền thuê. Một ít đứng đầu dụng cụ còn phải sớm hẹn trước. Cũng may giả lập hạng mục tương quan công cụ không ai với bọn hắn tranh, không cần hẹn trước. Phương triệu đi tìm mở lại, đem cần công cụ từ thiết bị khoa mượn lại đây. Chế tác gâm thanh nguồn công nhân kỹ thuật đúng phương triệu từ những ngành khác mượn tới, cũng đúng một cái mới vừa tốt nghiệp nữ hải chuyên nghiệp đúng xử lý ca khúc hậu kỳ chế tác thu âm thanh cùng một loại, chẳng qua mới vừa đánh dấu ngân dực, bởi vì đúng người mới ở phương triệu đi qua mượn người thời điểm liền bị đoàn đội ném đi ra Ngươi. Ngươi được ta ta tên tống miểu trước vân vân vân phụ trách tu âm thanh đây là ta ta bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng minh tống miểu đem chính mình giấy chứng nhận điều đi ra vừa tới đến giả lập hạng mục bộ ngành, nàng có chút xuất sắc nói chuyện không quá nối liền phương triệu nhìn một chút vị này mượn tới công nhân nửa tóc dài tùy ý buộc cái đuôi ngựa ở sau gáy một thân đơn giản xa động beo hòa bình căn nguyên dày rõ ràng kỹ thuật viên đổ lao đậu cột nhấc theo cái thùng dụng cụ sắc mặt căng thẳng Đại khái không quá thích đường mới công tác hoàn cảnh. Hỏi mấy cái âm thanh nguồn chế tác vấn đề, Phương Triệu liền đem bảng phổ tụng kêu đến, mang Tống Miểu qua bên kia phòng làm việc. "Phải, rốt cục muốn bắt đầu thu lại, bảng phổ tụng cũng phân chấn lên. Chế tạo một cái hoàn chỉnh âm thanh khố cần chuyên nghiệp phát ra tiếng hệ thống, thiết bị đã sắp xếp cẩn thận, còn lại phải Tống Miểu tới đón, phụ trách âm thanh thu thập mẫu cùng kỹ thuật xử lý, chế tạo âm thanh khố. Cũng may bây giờ thiết bị cao trí năng hóa, tiết kiệm nhân lực, bằng không liền Tống Miểu một cái, e sợ còn bận bịu không được." An bài xong lâm thanh nguồn bên kia, Phương Triệu lại đi tổ văn bên kia nhìn một chút hình tượng chế tác. Đúng rồi, Mẫu mắt muốn tìm người sao? Tổ Văn hỏi. Nếu đúng thụ nhân hình tượng, cũng không hy vọng có thể có bao nhiêu phong phú bộ vẻ mặt, ánh mắt kia biểu hiện liền rất trọng yếu. Mẫu mắt, đúng chuyên môn cho giả lập thần tượng cung cấp ánh mắt tham chiếu người mẫu. Một ít không có nhan giá trị, không có quyền tài, còn vận may không tốt không chiếm được tài nguyên diễn viên, thế giới giải trí địa vị tương đối thấp, rất khó đứng ở trước đài, bình thường nhận lấy cuộn phim cũng không nhiều, nhân vật không nặng, có mấy người thì sẽ nhận lấy một ít những khác nhiệm vụ tỉ như cho giả lập thần tượng cung cấp ánh mắt tham chiếu, yêu cầu không cao giả lập hạng ngũ tổ sẽ trực tiếp từ kho số liệu bên trong tìm kiếm tham chiếu, tỉ như di vãng phim nhựa một cái nào đó màn ảnh, đem những kia thực lực phái diễn viên hành động ứng dụng đến giả lập nhân vật trên người. Chẳng qua yêu cầu cao giả lập hạng ngũ tổ có xin mời chuyên gia đi căn cứ không giống cảnh tượng cung cấp tham chiếu, coi như là thực lực phái ảnh đế ảnh hậu, các nàng cũng đúng căn cứ mảnh bên trong một cái nào đó cảnh tượng đoạn ngắn cùng diễn nhân vật nội tâm hoạt động mà biểu hiện. Nếu như giả lập thần tượng vị trí bối cảnh nhân vật định vị không giống, lại sử dụng những kia liền không thích hợp trái lại làm cho người ta cảm giác sẽ rất quái vật. Một ít chống cự giả lập thần tượng người, cũng thường thường phê bình giả lập thần tượng hành động phục chế mô phỏng theo Trần Lan. Chẳng qua những kia giả lập thần tượng sau lưng đoàn đội cũng không để ý, giả lập vốn là như vậy, mọi người đều như vậy, chỉ cần khán giả mua món nợ là có thể. Chính là bởi vì phát hiện Phương Triệu đối xử hạng mục quá chăm chú, Tổ Văn mới hỏi dò. Ta ngày hôm qua cùng Đỗ quản nói rồi việc này, hắn nói có hỗ trợ nhìn có hay không ứng cử viên phù hợp. Phương Triệu chính nói, Đỗ Ngang liền dẫn theo cá nhân đến tầng 50. Giả lập hạng mục chuyện bên này, tuy rằng Đỗ Ngang không muốn quản Nhưng dù sao hắn chức vị trói ở nơi đó, không thể thật cái gì cũng không biết. Thực sự tò mò hỏi Phương Triệu quyết định giả lập hình tượng sau khi Đỗ ngang nửa ngày không lên tiếng, ở trong phòng làm việc trầm tư, thậm chí còn nghĩ tới có phải là muốn lật đổ Phương Triệu trước công tác, chính mình tự mình tiếp nhận đi sắp xếp. Chẳng qua sau đó Đỗ ngang nghĩ thông suốt, Đỗ ngang biết mình cũng không phải cái gì sáng tác hình nhân tài, mặc kệ Phương Triệu nghĩ như thế nào, nếu hạng mục đã chính thức bắt đầu, liền tùy theo Phương Triệu đi làm, coi như thất bại, coi như sau đó bị cười nhạo, cũng nên làm một lần rèn luyện. Người trẻ tuổi mà, nhiều trải qua ngăn trở đúng chuyện tốt lượn lại cái kia lừa đảo hạng mục như thế nào đi nữa thất bại, công ty cũng không đến nỗi hoàn toàn quái vật đến phương triệu một người mới trên người. Ngày hôm qua Phương Triệu tìm Đỗ Ngang sau khi, Đỗ Ngang liền hỏi mấy cái mang diễn viên bằng hưu. Công ty mặc kệ đúng ca sĩ vẫn là diễn viên, đều là có cấp bậc. Căn cứ bọn họ ký kết hợp đồng, từ thấp đến cao, vì là D đến cấp A, đứng đầu nhất cấp s không ở này hàng ngũ, đó là mặt khác tồn tại. Cấp D bình thường đều là người mới cùng biên giới nhân vật, Đỗ Ngang hiện tại ánh mắt cao vẫn đúng là không lầm mắt, vì lẽ đó hỏi bạn cũ mượn người thời điểm, cũng đúng hỏi những kia mang cấp C cùng cấp B diễn viên. Cấp B người không thể cho ngươi, ta đều giữ lại hướng A, một điểm vấn đề cũng không thể ra, chẳng qua cấp C có thể giúp ngươi xem một chút. Đây là ngày hôm qua Đô Ngang bạn cũ cho hắn hồi phục, ngày hôm nay liền đem người dẫn theo lại đây. Có một cái cấp C diễn viên qua tới bên này chạy cái trận, Đô Ngang cảm thấy đã đầy đủ, cấp C diễn viên ở hành động trên tuy rằng không sánh được những kia càng mạnh hơn, nhưng so với những người khác tuyệt đối càng có ưu thế. Thực sự không được, vậy thì trực tiếp sử dụng trong kho số liệu mặt những kia màn ảnh quên đi, bớt việc. Đây là kỳ bạch luân, trước đây diễn qua một bộ diệt thế thời kỳ phim nhựa lẽ ra có thể giúp một chút người đấu ngang đơn giản giới thiệu một chút liền bỏ lại người rời đi phương triệu nhìn vị này mới mượn tới diễn viên nghe nói đúng cấp C diễn viên hắn không rõ ràng mấy cái cấp bậc diễn viên đến tận cùng hơn kém nhau bao nhiêu trong đầu lưu lại ký ức cũng không có bao nhiêu liên quan với cái này cho nên đối với ở vị này diễn viên khá lịch sự dù sao đối phương lại đây cũng đúng giúp bọn họ chẳng qua không giống với tống miểu khi đến gò bó căng thẳng vị này diễn viên đúng là có chút minh tinh dáng vẻ mặt tự nhiên không cần phải nói thời đại này có thể làm bình tinh đều sẽ không quá kém tóc xử lý một tia không loạn vóc người kiên cường, cử chỉ mang theo điểm tiêu sái và văn nhã, chẳng qua đúng giả ra đến, kỳ bạc luân bắt bẻ ánh mắt quét tầng lầu này bên trong trang hoàng bố trí, xem phương triệu mấy người ánh mắt mang theo không chút nào hiểm cao cao tại thượng cùng nản mạn, bắt đầu đi, các ngươi muốn đập ra sao? Ta thời gian rất gấp, gậy gậy trên ống tay áo không tồn tại cho bụi, kỳ bạc luân nhấc chân đi vào trong, tổ văn nhìn về phía phương triệu, nhìn phương triệu gật đầu, liền đi qua đem kỳ bạc luân hướng về thu lại hình ảnh phòng làm việc mang, bên này, phương triệu đơn giản đem bọn họ muốn quay chụp bối cảnh nói một chút, mới vừa nói hai câu. Kỳ Bạc Luân liền đánh gãy, "Được rồi, ta biết rồi, ngươi nói những này ta đều diễn qua." Lùi đi sang một bên. Vừa nhìn về phía Tổ Văn, chú ý, bắt đầu rồi. Phương Triệu không lên tiếng, lùi tới Tổ Văn cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống, đối phương thái độ hắn cũng không làm sao tức giận, chỉ cần đem màn ảnh đập tốt liền được rồi. Bên kia Kỳ Bạc Luân trải qua ấp ủ tâm tình sau khi, liền bắt đầu ra sức biểu diễn. Khoan hay nói, tuy rằng Kỳ Bạc Luân người này trước thái độ kiêu ngạo, xem mọi người mang theo điểm nhìn xuống uy vị, nhưng biểu diễn lên tới vẫn là rất chăm chú, chỉ là ta cảm thấy chúng ta vẫn là từ trong kho số liệu mặt tìm một ít tương quan màn ảnh quên đi. Tổ Văn ở vòng tay trên viết xuống vài chữ, bên kia còn đang biểu diễn đây, hắn không tốt nói thẳng. Kỳ Bạc Luân đúng rất chăm chú ở diễn, có thể thấy không quá loa, nhưng cùng những kia thực lực mạnh diễn viên vẫn có rõ ràng chiến lệnh, tập trung đến ánh mắt sai giờ cự liền càng rõ ràng. Gần nhất Tổ Văn xem diệt thế thời kỳ quận phim xem nhiều hơn bây giờ nhìn Tổ Văn hành động, cảm giác có chút lung túng. Nay còn không bằng trực tiếp sử dụng kho số liệu đây. Phương Triệu lông mày cũng đúng càng nhăn càng chặt, nhìn Tổ Văn viết xong khi, đứng lên hướng về Kỳ Bạc Luân bên kia đi tới. Vô vỗ bả vai của đối phương. "Làm gì? Không thấy ta chính diễn sao?" Kỳ Bạc Luân không cao hứng, biết cái gì gọi là rung tình với cảnh sao? Ròng suy nghĩ đều bị cắt đứt. Đang định tiếp tục hồi tưởng vừa nãy biểu diễn cảm giác, Kỳ Bạc Luân liền phát hiện đối phương lại vỗ chính mình mấy lần, nhất thời nổi nóng, quay đầu phát hiện Phương Triệu giơ tay hướng về bên cạnh chỉ chỉ, đứng qua một bên. Chương 22. Lúc diễn kịch trong đầu đang suy nghĩ gì? Kỳ Bạc Luân hoài nghi mà chỉ chỉ chính mình, "Ngươi vừa nãy, đúng đang nói chuyện với ta." Phương Triệu gật đầu, lập lại, phiên xuất đứng qua một bên. Kỳ Bạc Luân khó mà tin nổi mà nhìn Phương Triệu, như là ở xem một người điên. Xác định Phương Triệu không phải đang nói đùa, vẻ mặt đều có chốc lát và mẹo, đột nhiên đứng dậy nhanh chân rời đi, "Làm được. Đừng nói ta trêu đùa hàng hiệu không phối hợp. Hắn cho có môi giới tử lại đây đi một chuyến, đám người này không chỉ không cảm tạ, còn ghét bỏ lên đúng không?" Lại không lúc mới tới Tiêu Sái Văn Nhã, Kỳ Bạc Luân nhanh chân cửa trước bên kia đi đến, thế nhưng ở nhấc chân đi lúc ra cửa lại dừng lại, xoay người trở về, tầng tầng ngồi ở tổ văn bên cạnh trên một cái ghế, cũng không xếp vào, ôm cánh tay niết lên chân. Hắn ngược lại muốn xem xem người này đến cùng phải làm sao. Xem điệu bộ này, đối phương đúng muốn đích thân ra trận. Si, nghe nói người này chỉ là cái soạn nhạc người mới, lại vẫn làm lên diễn viên động, làm diễn kịch đúng chơi đêm sao? Ngây thơ. Hắn cho rằng hắn là ai? Một người mới, đặt bọn họ diễn viên bên này chính là cái dê cấp hợp đồng lao động, so với mình còn thấp hơn một bậc đây. Kỳ bạc luôn trong lòng bắt đầu nghĩ, đối phương chờ một lúc biểu hiện nếu là rất nát vụn, hắn nên nói cái gì lời nói mới có thể vừa báo vừa này xua đuổi mối thù. Không phải vậy hắn nuốt không trôi cơn giận này. Lẽ nào có lý đó? Phương Triệu cũng không quản kỳ bạc luân đang suy nghĩ gì, càng không để ý đối phương nhìn sang ánh mắt, cho Tổ Văn làm thủ hiệu, ra hiệu chụp lại vừa nãy cái kia một đoạn. Phương Triệu không hiểu kỳ bạc luân bọn họ những này diễn viên đang diễn trò thời điểm nên có cái nào kỹ xảo, kỳ bạc luân mới vừa nói dung tình với cảnh, thế nhưng kỳ bạc luân đó chỉ là một loại giả thiết, đem chính mình bày ra ở đại náo giả thiết cảnh tượng. Không chỉ có đúng kỳ bạc luân, tin tưởng cái khác diễn viên cũng đều là như vậy, bởi vì không có ai sẽ chân chính trải qua cái kia làm người tuyệt vọng niên đại, hết thảy tất cả đều là từ hình ảnh lên tới ngoại trừ Phương Triệu chính mình, tuy rằng Diệt Thế thời kỳ cũng dùng thiết bị điện tử ghi chép qua một ít hình ảnh thật, Diệt Thế sau khi thế kỷ mới cũng đập không ít liên quan với niên đại đó phim nữa, mà giả lập kỹ thuật triển khai khiến người ta có thể cách này chút hình ảnh càng gần hơn, nhận thức càng cắt sâu, có thể sâu hơn khắp nhận thức, cũng không bằng Phương Triệu cái này chân chính từ niên đại đó người đi tới hiểu biết phải sâu. Học kỳ bạc luân trước tiên nhắm mắt ấp ủ vài giây, Phương Triệu mới mở mắt ra, ngồi ở chỗ đó kỳ bạc luân cả người chấn động, vẹn chân thả xuống, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, trên mặt cũng rút đi vừa nãy tùy ý. Trở nên chăm chú lên. Phạng Phất ở lắng nghe một thế giới ai ca, Phương Triệu hai mắt đỏ bừng bên trong ngấn lệ lấp lóe, nhưng không có nước mắt nhỏ xuống, toát ra chính là vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Trời long đất lở, nhà hủy người vong, thiên hai trước mặt, mới rắc vạn vật như vậy nhỏ bé bất lực. Trong nháy mắt đó tuôn ra đến đau thương cùng tâm tình bị đè nén, như như gió bao phủ đến trọn phòng làm việc. Kỳ Bạc Luân hít sâu một hơi. Những thứ này đều là Phương Triệu chính mình một người, ở cái này đóng kín không có bất kỳ cảnh tượng tôn lên trong không gian hoàn thành, không có đáp thịt người, từ đầu tới đuôi cũng không có một câu lời kịch. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, thậm chí thân thể không có động tác gì, vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt thần thái cùng trong cặp mắt kia lộ ra tâm tình đến diễn dịch nhân vật tình cảm. Mặc dù là một cái nháy mắt động tác, cũng như là bị chính xác đến thích hợp nhất thời gian, dù cho nhanh một bước, chậm nửa nhịp, đều không phải nhận được như vậy hiệu quả. Kỳ Bạc Luân lại suy nghĩ một chút chính mình vừa nay biểu hiện, cùng Phương Triệu cái này so sánh, liền có vẻ hơi khuyết đại chế tạo, thiếu một phân chân thực xúc động cảm giác. Ở học biểu diễn thời điểm, Kỳ Bạc Luân nghe lão sư đã nói, bi ai tâm tình không đều dựa vào rít gào cùng gào khóc, có lúc vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt liền có thể người này thật sự không phải một tên nghề nghiệp diễn viên sao? Kỳ bạc luân trong đầu hiện lên vô số cùng diệt thế thời kỳ tương quan phim nhờ kinh điển đoạn ngắn nhưng mà một cái đều không giống Phương triệu không phải ở mô phỏng theo cái nào đoạn ngắn Kỳ bạc luân thậm chí có loại cảm giác tựa hồ người này không phải đang diễn trò mà đúng thật liền trải qua như vậy một cơn hạo kiếp chân chính sinh sống ở như vậy một thời đại đúng rồi bọn họ định chính là cái cái gì giả lập nhân vật tới tính cách đúng ra sao thất sách hắn dĩ nhiên cái gì đều không rõ ràng liền bắt đầu chiếu tưởng tự diễn Đây là tối kỵ, hay là bởi vì trước hắn nghe có môi giới không để ý chút nào ngữ khí, chính mình cũng không để ý, không coi trọng. Kỳ Bạc Luân không lên tiếng, bên kia Phương Triệu cũng tiếp tục y đi theo nguyên bản kế hoạch kịch bản diễn, không cần ai nhắc nhở, chính hắn bày ra đồ vật không ai so với hắn càng rõ ràng. Đây là một đoạn không có bất kỳ đối với trang kịch. Cái gọi là mưu mắt, quay chụp trọng tâm chỉ có mắt. Bên trong phòng làm việc, tiếng hít thở đều thả nhẹ, chỉ có Tổ Văn thao túng thiết bị âm thanh, nhưng mặc kệ đúng Tổ Văn vẫn là ngồi ở một bên Kỳ Bạc Luân đều cảm nhận được cái này cũng không hề lớn bên trong phòng làm việc bầu không khí vẫn ở biến hóa. Nột ngạt bi thương, đến nghẹt thở tuyệt vọng, mờ mịt, bàng hoàng, đường sống ở phương nào? Phạm Phất một con bị giam vào trong nhà ổ mật đang tìm kiếm nguồn sáng vì chính mình hướng dẫn. Thời gian một phần một phần đi qua. Mãi đến tận tống miểu bên kia chế tác âm thanh nguồn gặp phải nghi vấn, phương Triệu mới tạm thời kết thúc nơi này thu lại. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Phương Triệu để Tổ Văn nghỉ ngơi trước, hắn đứng dậy rời đi này phòng làm việc đi tới chế tác âm thanh nguồn bên kia. Đứng dậy thời điểm, phương Triệu đã hoàn toàn thoát ly vừa nãy tình cảnh. Như bình thường, nhanh như vậy liền hút ra tâm tình. Kỵ bạc luân lần thứ hai há hốc mồm. Chờ Phương Triệu vừa rời đi, Kỵ bạc luân liền đi qua hỏi Tổ Văn. Cái kia Phương Triệu, hắn chuyên nghiệp thật chỉ là soạn nhạc người, chưa từng học qua biểu diễn. Có chưa từng học qua biểu diễn ta không biết, ta chỉ biết là hắn đúng là chuyên nghiệp soạn nhạc người. Tân tú thi đấu 20 ngày vọt tới đệ ngũ đây, ngươi hẳn nghe nói qua. Tổ Văn nói, những này Kỵ bạc luân đương nhiên biết, nhưng vừa nãy Phương Triệu biểu hiện để hắn rơi vào hoành nghi. Ai, ngươi không đi sao? Tổ Văn cho rằng Kỵ bạc luân sẽ bị bực bội đi nhưng đối phương hiện tại tựa hồ một điểm đều không ý kia đi Ta tại sao phải đi đúng rồi có em vi cùng các ngươi cái kia giả lập nhân vật càng cặn kẽ giới thiệu sao cho ta nhìn một chút kỳ bạc luân hỏi tổ văn kinh ngạc nhìn một chút kỳ bạc luân đem trong ngăn kéo chạm vào giấy tư liệu đưa cho hắn ngược lại kỳ bạc luân ở đến thời điểm đã ký tên qua hiệp nghị bảo mật hơn nữa những tài liệu này bản chính là định cho hắn xem chỉ là kỳ bạc luân vừa bắt đầu không muốn nhìn ngày thứ hai tổ văn đã không hy vọng kỳ bạc luân phương triệu gia trận là có thể quyết định có thể kỷ bạc luân ngày thứ hai vẫn là đến tầng 50. đừng xem ta a coi như ta không tồn tại các ngươi tiếp tục vừa nãy diễn đến cái nào một đoạn biến thân không quyên phương triệu cùng tổ văn nhìn sang tầm mắt kỷ bạc luân chính mình kéo dài qua cái ghế ngồi xuống rất chăm chú mà ở bên cạnh bàn quan không chỉ đúng ngày thứ hai sau khi chừng mấy ngày kỷ bạc luân vẫn luôn ở hắn qua tới bên này cũng không làm cái gì liền trực tiếp ở thu lại phòng làm việc ngồi bàn quan rất nhiều một loại lão tử liền lại ở đây không đi rồi ý tứ tuy rằng kỷ bạc luân người này thói xấu vật rất nhiều nhưng cũng đúng cái có lòng cầu tiến diễn viên Phương Triệu cũng không cả người. Làm cần đoạn ngắn rốt cục thu lại hoàn thành lúc, Kỳ Bạc Luân rốt cục không nhịn được, đi qua tìm Phương Triệu giải thích nghi hoặc. Có thể hay không hỏi một chút, người đang biểu diễn thời điểm, trong đầu nghĩ đến nhiều nhất chính là cái gì? Hắn muốn biết Phương Triệu đến cùng đúng làm sao đem tâm tình của chính mình dung hợp tiến vào trong cảnh tượng mặt, sau đó thật sự mà biểu hiện ra. Phương Triệu nghe nói như thế, uống nước động tác một trận, rất nghiêm túc nói, "Bờ gợn mở." Ba nét mơ hồ thời nét Kỳ Bạc Luân. Kỳ Bạc Luân đột nhiên nhớ tới thời đại học lão sư nói qua một câu nói, không muốn thử nghiệm đi hỏi một cái nghề nghiệp soạn nhạc người trong đầu đang suy nghĩ gì, bởi vì bọn họ khả năng bước đi ăn cơm uống nước lúc đều là từ mang gờ mở mở. Trương Hai Mươi ta phiên bản ta làm chủ. Đối với Phương Triệu tới nói, hắn phải đem một loại nào đó tâm tình biểu hiện ra, nghĩ tới không nhất định là một cái nào đó cảnh tượng, mà là một cái nào đó đoạn âm nhạc. Lại như trình tự viên đem tất cả biến thành thất trình ngôn ngữ, Phương Triệu cũng đem tất cả biến thành âm nhạc. MV ca khúc hắn sớm đã có lựa chọn, là từng ở tận thế thời điểm làm ra, cũng không hoàn chỉnh, hắn gần nhất mới dần dần đưa nó bổ sung song. Sau đó một lần nữa soạn nhạc, trong đó mấy chỗ nhằm vào bảng phổ tụng âm thanh làm ra sửa chữa. Ở thu lại thời điểm, hắn nghĩ tới đã từng một ít cảnh tượng, thế nhưng tận thế lần đầu những năm đó, ký ức đã có chút mơ hồ, chỉ có khi đó làm ra âm nhạc nhưng vẫn lưu ở trong đầu. Mỗi một lần hồi tưởng lại từng đoạn cũng không hoàn chỉnh âm nhạc, Phương Triệu sẽ một lần nữa cảm nhận được tận thế lần đầu tâm tình. Đem thu lại đoạn ngắn chiếu rọi đến giả lập nhân vật trên người sau, Tổ Văn đem một phần dạng mảnh cho Phương Triệu xem. Trên màn ảnh, một bên là một màu nâu con mắt, mắt quanh đầy thô ráp dạn nứt vỏ cây, mà một bên khác là thu lại lúc lấy ra Phương Triệu hai mắt hình ảnh, giống như chứ? Còn thỏa mãn? Tổ Văn hỏi. Phương Triệu gật gù. Rõ ràng là tuyệt nhiên không giống con mắt, nhưng đồng bộ hiển lộ ra tương đồng ánh mắt cùng tâm tình, thật giống như đem đồng dạng linh hồn sắp đặt ở không giống cá thể trên người, lôi chiếc không gian làm thật thần kỳ. Hay là đây chính là vì cái gì từ lôi chiếc không gian đi ra giả lập thần tượng như vậy hấp dẫn người nguyên nhân? Rất nhiều lúc, mặc dù bọn họ ngoại hình cùng nhân loại khác biệt rất lớn, lại làm cho người dễ dàng quên mất bọn họ chỉ là giả lập hình ảnh. Phảng phất thật sự nắm giữ linh hồn chân thực tồn tại, thỏa mãn là tốt rồi. Tổ Văn hoạt động cánh tay, mới bắt đầu hình tượng cũng đã hoàn thành, chính là chế tác MV tình đời. Tốt nhất vẫn là thường xuyên mời mấy người lại đây, liền thêm một cái cũng được. Chỉ ta lời của mình, muốn song CD không biết phải chờ tới khi nào. Nếu như ngươi năm nay bên trong muốn xem đến thành phẩm, phải lại mượn cá nhân lại đây. Tổ Văn mấy ngày nay bận bịu phải liền game đều không chơi. Ta cũng hỏi, ngươi trước đây đề cập tới những kia hiểu lôi chết không gian kỹ thuật người, đều không nghĩ đến. Công ty năm nay cũng không tuyển người mới, năm ngoái xóa đi rồi một nhóm lớn. Bên trong công ty là đừng nghĩ mượn đến người. Phương Triệu nói rồi tình huống bây giờ. Vậy thì từ bên ngoài đào người, bên ngoài những kia công ty nhỏ hoặc là tư nhân phòng làm việc loại hình, bao bên ngoài hợp tác cũng được, chẳng qua công ty bình thường không đồng ý ở loại này hạng mục trên bao bên ngoài, đều là chính mình bên trong quyết định, ngươi liền nhìn có thể hay không lại từ bên ngoài đào chọn người lại đây. Năm nay học sinh tốt nghiệp khó sao nhiều, còn không tìm được công tác nên cũng không có thiếu chứ. Trước tiên lừa mấy cái lại đây lại nói. Tổ Văn một vừa sửa sang lại trạng mảnh, một bên cho Phương Triệu nghị kế. Tổ Văn lời này đúng là để Phương Triệu nhớ tới một người, lôi chiếc không gian kỹ thuật viên, không muốn cầu có mấy năm kinh nghiệm, không muốn cầu cao như vậy, hiện tại trọng yếu chính là mau mau lừa cá nhân qua đến giúp đỡ. Gần đây mệnh chết mất, Tổ Văn lại tiến vào phòng làm việc của hắn tiếp tục bận việc, Phương Triệu thì lại ở trở lại văn phòng sau khi cho Tăng Hoàng phát ra cái tin tức. Rất nhanh, Tăng Hoàng trực tiếp đến rồi thông tin. Làm sao Đại Triệu, hạng mục tiến triển không thuận lợi, Tăng Hoàng cũng biết Phương Triệu bị nhét vào cái giả lập hạng mục, còn hỏi qua Phương Triệu có cần hay không hỗ trợ, lúc đó Phương Triệu nói đúng hạng mục không hiểu rõ tạm thời không cần các ngươi cái kia tổ công tác bận điệu thong thả có thể lén lút nhận lấy sống sao phương triệu hỏi người bên kia muốn người vâng thiếu lôi chiếc không gian kỹ thuật viên ngươi không rảnh ngươi người quen biết có ai còn không tìm được công tác hoặc là muốn đổi việc không muốn cầu kỹ thuật rất cứng gần như là được lôi chiếc không gian kỹ thuật viên kỹ thuật không quá nhiều yêu cầu không tìm được công làm hoặc là muốn đổi việc đúng có để cử sao ta ta đang muốn đổi việc đây ngươi cũng biết ta mới vừa tốt nghiệp cũng không phải những kia rất trâu trường học đi ra đại ngộ khẳng định giống như vậy đang muốn đổi việc đây, nếu ngươi bên kia thiếu người, vừa vặn. Tổ Văn nói chính là đem người giao động qua đến giúp đỡ. Nhưng Phương Triệu nói với Tăng Hoàng thời điểm, đem tình hình bây giờ chiếu nói thật, Tăng Hoàng bọn họ ở Phương Triệu tỉnh cảnh thời điểm khó khăn cũng đưa tay đã giúp bận điu, lúc này lừa bằng hữu cũng quá không phải độ vận. Tăng Hoàng nghe xong Phương Triệu, nói trước tiên suy tính một chút, nhưng không mười phút liền cho hồi phục. Đại Triệu, còn cần người sao? Ta cùng Vạn Duyệt hai người đều qua giúp ngươi. Nàng cũng hiểu một điểm lôi chiết không gian kỹ thuật, chẳng qua nàng càng ở làm được chính là hậu kỳ xử lý, không biết ngươi có cần hay không. "Muốn." Phương Triệu cười nói, "Cảm tạ. Này, mọi người ai với ai a đại Triệu, đừng áp lực quá lớn, chúng ta còn trẻ, coi như thất bại, coi như một lần rèn luyện, nhiều sông sông luyện một chút là chuyện tốt." "Biết." "Ngươi nghĩ rõ ràng là được, liền như vậy, ta ngày mai cùng Vạn Duyệt đi nhờ và ngươi." Tăng Hoàng cùng Vạn Duyệt bọn họ cùng bảng phổ tụng giống như ký hợp đồng cũng là tạm thời hợp tác thỏa thuận, không tính chính thức làm việc, loại này là không có bảo đảm lâm thời thuê quan hệ, những này Phương Triệu đều nói với bọn họ, nhưng Tăng Hoàng vẫn là quyết định đến giúp đỡ, liền hiện tại ngân dục giả lập hạng mục tình cảnh. Tăng Hoàng bọn họ lại đây cũng không mục đích khác, hoàn toàn chính là vì giúp Phương Triệu một tay. Tăng Hoàng còn ở phiền một đây, làm sao Phương Triệu năm nay vận may liền như thế kém? Trước thi thôi, hiếm thấy ở Tân Tú thi đấu liều xảy ra chút tiếng tăm, lại bị ném vào cái này, lửa không muốn nhìn thấy huynh đệ trong nhà ăn nói khép nép đi cầu người khác. Vì lẽ đó Tăng Hoàng cùng Vạn Duyệt đều từ trong tay từng công tác đến. Ngược lại bọn họ còn trẻ, sau đó muốn cái khác công tác cũng có rất nhiều cơ hội, lúc này vẫn là lựa chọn giúp Phương Triệu. Ngày thứ hai, Tăng Hoàng liền cùng Vạn Duyệt đồng thời đến Ngân Dực tìm Phương Triệu, ký rồi hợp đồng sau khi. Phương Triệu cho bọn họ lấy giấy thông hành. Ngoại trừ Tăng Hoàng cùng Văn Duyệt, trước bị lôi đi huấn luyện Bối Trí cũng qua đến giúp đỡ. Bối Trí biết hắn ở Tân Tú thi đấu thành công phải cảm tạ Phương Triệu, nghe nói hai ngày nay bên này muốn một lần nữa bố trí thiết bị, liền qua đến giúp đỡ. Ai? Bọn họ dĩ nhiên thả ngươi tới, không sợ ngươi được ảnh hưởng. Tổ Văn nhìn thấy Bối Trí hỏi. Bối Trí cảm thấy không đáng kể, không có chuyện gì, khóa đã trên xong, dưới một cái nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, ba ngày thời gian nghỉ ngơi liền đến giúp một chuyện. Bàng Phổ Tụ, Tống Miểu cùng Bối Trí ba người ở mặt ở ngoài trước tiên vội vàng Phương Triệu ở phòng làm việc bên trong cùng Tổ Văn cùng tăng hoàng bọn họ nói em vi nội dung chế tác. Nếu là liên quan đến tận thế nội dung, đương nhiên không thể tránh khỏi mà sẽ thả vào một ít tận thế thời kỳ bệnh biến sinh vật. Tổ Văn đem chính mình trước đó thu dọn đi ra một ít bệnh biến sinh vật cho Phương Triệu xem. Cái này xóa. Phương Triệu chỉ vào một người trong đó nói rằng, tại sao? Tổ Văn hỏi. Chưa từng thấy. Bởi vì chưa từng thấy, không biết có hay không tồn tại, Phương Triệu lựa chọn đem chính mình chưa quen thuộc đều xóa. Ha, lời này nói, thật giống ngươi thực sự từng gặp giống như Tổ Văn cũng không có ở cái này, mặt trên xoắn xuýt, trực tiếp đem màn ảnh trên cái kia bệnh biến sinh vật di trừ. Cái này, đầu hơi hơi làm nhỏ hơn một chút. Phương Triệu chỉ vào một cái khác nói rằng: "Như vậy, lại điểm nhỏ. Như vậy. Quá mức rồi. Ta đến đây đi." Phương Triệu nhìn phảng phất nổi giữa không trung hình ảnh, giơ tay đi tu hình ảnh đầu. Tuy rằng không có thực chất xúc cảm, thế nhưng loại này hình ảnh chỉ năng tu đồ, không phải nhân viên kỹ thuật cũng là có thể, hay cùng nắm tượng đất một cái trình độ. Nhìn tốt quái vật." Tổ Văn nói: "Không trách, chúng nó liền lớn lên như vậy." đưa chúng nó dấu mép xóa, không dấu mép, không thể nào. Ta nhớ tới xem qua rất nhiều diệt thế thời kỳ phim nhựa, ở trong đó đều là có. Tổ Văn Hoài nghi mà đi thăm dò tư liệu. Hắn đã từ một cái quyền uy trong tạp chí đem diệt thế thời kỳ những sinh vật kia tư liệu đào loa xuống dưới, mặt trên tư liệu đều là những kia chuyên môn nghiên cứu diệt thế sinh vật các giáo sư thu dọn, toàn cầu công nhận quyền uy, đào loạt còn tốn không ít tiền, chẳng qua đều là hạng mục kinh phí trên bị trừ. Ta diễn cái kia phim nhựa bên trong, loại này cũng là có dấu mép. Vẫn ở một bên bảng quan kỳ bạc luân cũng lên tiếng nói, Ngươi cái kia vốn là chỉ do hư cấu. Phương Triệu cũng xem qua kỳ bạc luân diễn cái kia diệt thế thời kỳ phim nửa, tao điểm quá nhiều, chẳng qua làm thương mại mảnh nhìn một chút thì thôi, không thể cùng cái kia tích cực. Ngươi cái này cũng không phải thật thực phiên bản a. Kỳ bạc luân còn nhớ cái hạng mục này giả lập hình tượng, cái kia cũng không phải thật thực tồn tại. Ta phiên bản ta làm chủ. Phương Triệu đơn giản nói. Được, ngươi là cái hạng mục này lão đại, ngươi định đoạt. Lúc này Tổ Văn cũng tra được vừa nãy loại kia bệnh biến sinh vật lịch sử tư liệu, điều ra trong tạp chí hình ảnh, vẫn đúng là không trồng dâu sau khi vài loại bệnh biến sinh vật, phương triệu nói muốn thay đổi, đều cùng những tia quyền uy trong tạp chí hình ảnh nhất trí. lần này tổ văn không lại lần, là kỳ bạc luân đi thăm dò tư liệu. cha song sau khi nín câu nói, ngươi lợi hại. bên trong mấy người đều ở trong lòng nghĩ, người này lịch sử tốt bao nhiêu, mới có nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết nhỏ. chương 24, ngươi đặc biệt thích đùa ta. làm tầng 50 bận bịu thời điểm, độ ngang chính ở văn phòng nhận lấy bạn cũ video trò chuyện. kỳ bạc luân hiện tại mỗi ngày hướng về tầng 50 chạy, hắn kinh tế người bắt đầu lo lắng, trước để kỳ bạc luân qua bên kia hỗ trợ. Tiểu tử kia còn rất không tình nguyện, hiện tại làm sao liền chạy trốn như thế cẩn? Trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết tận tình. Nghe nói thủ hạ các ngươi cái kia chế tác người, là từ hắt nhai đi ra, có biết dùng hay không thủ đoạn bức người ở lại nơi đó hỗ trợ? Kỳ bạc luôn có môi dối các loại suy đoán, còn không thu lại xong sao? Ta hai ngày trước làm sao nghe nói bọn họ đã thu xong mâu mắt bộ phận, đố ngang nghe được việc này cũng kỳ quái, cho nên mới cảm thấy không đúng. Ta hiện có ở hay không tề An thành phố, lão đấu ngươi tự mình đi nhìn, nói không chắc chính là thủ hạ ngươi cái kia chế tác người sử dụng thủ đoạn nghe nói Hắc Nhai người ra tay rất tàn nhẫn, nói tới như thế biển chuyện, ý tứ chính là hắn hoài nghi Phương Triệu vận dụng vũ lực cơ bức. chờ đã, Phương Triệu hắn chỉ là ở Hắc Nhai phòng cho thuê, không phải sinh trưởng ở Hắc Nhai người, còn có Hắc Nhai cũng không phải Hắc Bang, không muốn kỳ thị người a, ta lúc còn trẻ cũng ở Hắc Nhai ở qua. bên kia còn dự định nói cái gì, đỗ ngang trước một bước nói, được rồi được rồi, ngươi nói sự tình ta biết rồi, chờ một lúc liền đi lên xem một chút. yên tâm đi, không có chuyện gì, Phương Triệu không phải ngươi nói loại người như vậy. đứt đoạn mất thông tin. Đỗ Ngang cũng cảm thấy thật dài một khoảng thời gian không đi tầng 50 xem tình huống, coi như không kỵ Bạc Luân việc này, hắn làm lãnh đạo, làm sao cũng phải làm dáng một chút đi lượn một vòng. Thừa thang máy đến tầng 50, vừa mở cửa, Đỗ Ngang liền nhìn thấy Kỵ Bạc Luân buồn ha ha gánh một cái thiết bị. Đỗ Ngang đột nhiên có chút hoài nghi phán đoán của chính mình. Loại này dựa vào mặt tan cơm thần tượng minh tinh cũng không thể làm mất mặt, đánh muốn đền không ít tiền, hắn một tháng này tiền lương toàn bồi thêm cũng không đủ. Cái kia, Tiểu Kỳ a, ngươi tới đây một chút. Kỵ Bạc Luân thấy người tới là Đỗ Ngang, liền thả xuống thiết bị. Đỗ Ngang nhìn một chút, không hiện Kỳ Bạc Luân có chịu đòn dấu vết, lại hỏi: "Bên này không phải đã thu xong mẫu mắt bộ phận, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này?" "Không có chuyện gì khác, liền ở ngay đây giúp đỡ chứ." Kỳ Bạc Luân đáp. Đỗ Ngang nhìn một chút xung quanh, tầng 50 biến hóa còn rất lớn, cũng khả năng là bởi vì nhiều người hơn. Liếc nhìn cách đó không xa giúp quân đồ bố trí, Đỗ Ngang hỏi: "Phương Triệu người đâu?" Mới vừa vào văn phòng. Kỳ Bạc Luân hướng về Phương Triệu văn phòng chỉ chỉ. Đỗ Ngang đi qua thời điểm, Phương Triệu cũng đang chuẩn bị đi ra. "Đỗ quản." Đến rất đúng lúc mới vừa dự định đi tìm ngươi. Phương Triệu đạo, ca khúc muốn chuẩn bị bắt đầu thu lại, ngươi hỗ trợ cho hẹn trước một hồi ghi âm thất. Từ khúc làm được rồi. Đỗ Ngang tiếp nhận Phương Triệu truyền đạt chạm vào giấy bản khúc phổ, lại tiếp thu mã hóa dạng khúc văn kiện, móc ra bình thường bên người mang theo tai nghe thử nghe, hắn cũng muốn biết Phương Triệu chuẩn bị ca khúc đến cùng như thế nào. Xem khúc phổ còn có chút không rõ, nhưng kết hợp dạng khúc liền rõ ràng. Hắn liền nói mới vừa dưới xem khúc phổ cảm giác lạ lạ, nguyên lai Phương Triệu lựa chọn chính là loại phong cách này. Đỗ Ngang đột nhiên ngẩng đầu dán mắt vào Phương Triệu, ngươi đây là, đây là chính ngươi làm? Vâng. Người cái này. Đây chính là muốn bố trí MV ca khúc. Đỗ ngang âm thanh lên một lượt dương, những người khác chính đang khuân đồ người đều tò mò xem hướng bên này. Vâng. Phương Triệu thật không có bởi vì bất ngờ đỗ ngang thái độ. Người chờ một chút, cái khác cái gì đều trước tiên đừng làm, chờ ta tin tức. Nói đỗ ngang liền vội vã rời đi, còn khi đến là mục đích gì, hắn quỷ đến tâm tình lo lắng. Hiện tại đỗ ngang chỉ có một ý nghĩ, chính là tìm người thương lượng, quyết định là có hay không phải đem này ca khúc đi ra ngoài soạn nhạc bộ chủ quản dở liền cùng vận doanh bộ rủ lì ản đều bị đỗ ngang cho vội vã tiêu lên ta nói lão đố ngươi như thế vội vã đem chúng ta tiêu đến đến cùng xảy ra chuyện gì giả lập hạng mục bên kia làm đập phá ta nói trước một tiếng giả lập hạng mục sự tình ta có thể không đúng tay vào. đỗ ngang văn phòng cùng rủ lì ản đồng thời vào cửa dở liền nói rằng đỗ ngang không lên tiếng chỉ là đem chuẩn bị kỹ cảng hai phó thai nghe đưa cho dở liền cùng rủ lì ản làm cái gì như thế thần thần bí bí dở liền nguyên bản vô tình đem thay ngay mang theo có thể rất nhanh hắn lại như là bị ổn định bên cạnh rũ lì ạt trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, đây là, đây là nơi nào đến? Thiên mã mới làm? Không, không phải. không chờ đỗ ngang trả lời, bên cạnh dỡ lin liền lên tiếng nói, xạ vừa nghe phong cách có chút giống, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn, tuyệt không là thiên mã người làm. hơn nữa, thiên mã người lấy ra dạng khúc cũng sẽ không như thế thô giáp. dỡ lin cùng rũ lì ạt trong miệng thiên mã, chỉ chính là ngân dược một cái đỉnh cấp phòng làm việc thiên mã hành không, dỡ lin đã từng vô số lần muốn chen vào cũng không thể thành công. nơi đó, là toàn bộ ngân dược cao cấp nhất soạn nhạc. Đỉnh cấp soạn nhạc cùng công ty đứng đầu nhất nhân tài tụ tập vị trí. Có thể này nếu như không phải Thiên Mã người làm, là ai làm? Julian không hiểu soạn nhạc soạn nhạc những kia, nhưng nàng biết, này ca khúc nếu như thật sự đi ra, sức ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Công ty hiện tại ngoại trừ Thiên Mã người, ai còn có có thể kiệt tác ra như vậy khúc gió ca khúc. Nếu như thật sự có, sớm đã bị hút vào Thiên Mã hành không bên trong. Ai? Lão Đỗ, này ca khúc đến cùng là trong công ty ai làm? Rỡ liền truy hỏi. Julian là cái người thường, nhưng hắn là một người thâm niên soạn nhạc vẹn vẹn chỉ là một đoạn không hoàn chỉnh dàn khúc hắn đã nghe ra quá nhiều bất phàm đến đỗ ngang trên mặt vẻ mặt rất kỳ quái có chút kiêu ngạo lại khá là đáng tiếc còn có chút không nói ra được phức tạp cảm giác trầm mặc một hồi đỗ ngang mới nói phương triệu ai đỗ ngang trả sát bị hai người này sắc bén âm thanh đâm đau lỗ tai thở dài nói này ca khúc tác giả là phương triệu dở lin cùng rủ lì ản không lên tiếng nhưng đều dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn đỗ ngang ngươi đặc biệt thích đuổi ta ai ta thật không còn nói lão thực sự là tiểu tử kia cho ta ta bắt được liền chạy xuống tới tìm các ngươi thương lượng. dở lìn đột nhiên hít vào một hơi, vẫn là khó có thể tin tưởng được, liền phương triệu tuổi tác đó có thể làm ra đến. phương triệu tuổi tác đó làm sao? ngươi đừng quên phương triệu tân tú thi đấu thành tích, đấu ngang nghe không được người khác hoài nghi mình thủ hạ soạn nhạc người. nhưng này ca khúc cùng tân tú thi đấu ca khúc căn bản không giống nhau. đây chính là. dở lìn có chút kích động, nhưng hai chữ cuối cùng vẫn là không nói ra, không nghe thấy thành phẩm, hắn không thể dễ dàng có kết luận. chớ nói nhảm, ta tìm các ngươi tới chính là để cho các ngươi giúp ta quyết định. các ngươi nói. Này Ca Khúc, là vẫn là không, có sẽ không xảy ra chuyện." Đỗ Ngang có chút bận tâm. "Tại sao không?" Nhỡ lìn so với Đỗ Ngang còn tích cực. Đỗ Ngang nhìn về phía Du Lệ Ản, chờ nàng trả lời. Du Lệ Ản không đáp ứng, bọn họ coi như đem Ca Khúc chế tác được, cũng không được. Du Lệ Ản đối đầu Đỗ đố Ngang tầm mắt, cười nhạt, "Ta cùng Nhỡ lìn một cái ý tứ. Như vậy Ca Khúc, không đáng tiếc, hiếm thấy ta có cơ hội nghe một chút hoàn chỉnh." Du Lệ Ản trước đây rất yêu thích thiên mã hành không tác phẩm, chỉ là thiên mã hành không tác phẩm cực nhỏ sẽ thả hoàn chỉnh Ca Khúc đi ra coi như là bỏ tiền đao loạt cũng không có phương pháp. Các nàng những này phía dưới chủ quản cũng không tư cách thỉnh cầu thiên mã người. Được, vậy thì đi. Phương Triệu nói bất cứ lúc nào có thể bắt đầu thu lại. Ghi âm thất bên kia. Đỗ ngang nhìn về phía Dỡ Lìn. Ta giúp hắn hẹn trước. Dỡ Lìn cùng ghi âm tầng quản lý ghi âm thất người quen thuộc, hắn đứng ra đương nhiên muốn so với Đỗ ngang thuận tiện nhiều lắm. Dỡ Lìn hô hấp có chút gấp gáp, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết, thiên mã những người kia nghe được này ca khúc thời điểm là loại nào đặc sắc vậy mắt. Chương hai Diên Châu đẹp bi. Thời gian đã tiến vào trung tuần tháng 9. Người mới kỳ là duy trì một năm, ở 6 tháng cái kia kỳ Tân Tú thi đấu sau khi, Phương Triệu ở người mới bảng đã biến mất rồi nhanh một cái quý, bây giờ trên bảng danh sách đều là một ít mới ca khúc, trên một mùa ca khúc sớm đã bị mới ca khúc thay thế được. Đương nhiên, chiếm lấy bảng danh sách nhưng vẫn là tuần hoài cùng phí lì hai vị này giả lập thần tượng, chỉ là ca khúc đều đổi thành mới ca khúc. Phương Triệu đã sắp bị mọi người đã quên, hay là còn có một số ít người sẽ nhớ tới trên một mùa bài hát kia, nhớ tới trên một mùa ở quý chưa đột nhiên nổi lên đến hắc mã, nhưng internet đều là dễ quên. Cao tốc phát triển nhân đại, internet đại chúng ký ức cũng giống như là bị rút ngắn. Tầng tầng lớp lớp mới mẻ sự vật đều sẽ càng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Phương Triệu ngồi ở to lớn cầu thang trong phòng học, nghe phía trước giảng bài giáo sư nói giả lập thần tượng lịch sử phát triển, phân tích đương đại nổi tiếng giả lập thần tượng mị lực nguyên tố. Giả lập là một loại nghệ thuật, vẫn hư vào thực, hư thực tương sinh. Có thể ngồi mấy ngàn người trong phòng học, lẻ loi rất rất chỉ ngồi không tới một phần mười. Phương Triệu đem một ít tương đối trọng yếu đồ vật ghi chép ở trên số tay, thuấn viết tay, không có mượn cái khác thiết bị điện tử trong phòng học cũng có mấy người nhận ra phương triệu, phương triệu làm ưu tú học sinh tốt nghiệp một trong, ở trường học trên diễn đàn ló mặt tương đối nhiều, có chút không rõ chân tướng người còn đang nghi ngờ phương triệu tại sao lại ở chỗ này nghe giảng bài, bị bạn học báo cho nguyên nhân sau khi có chút đáng tiếc, xem phương triệu ánh mắt mang theo đồng tình, ngắm lại đồng kỳ ưu tú học sinh tốt nghiệp đang làm gì, nhìn lại một chút cô đơn ngồi ở đây cái lạnh môn học trong phòng học phương triệu, nói như thế nào đây, người này mạnh hơn thực lực cũng không ngăn được vận liên tiếp vận xui. làm thật đáng tiếc. Cùng ngày chương trình học sau khi kết thúc, bên trong phòng học học sinh tú năm tụ ba rời đi. Phương Triệu cũng thu dọn đồ đạc dự định rời đi trường học về công ty. Phương Triệu. Từ bục giảng cái kia vừa đi tới Sở Hồng gọi lại đang định rời đi Phương Triệu. Khóa đều nghe hiểu được sao? Sở Hồng hỏi. Ngược lại không là khinh bị Phương Triệu thông minh, mà là hắn biết môn học này ở bản giáo quá ít lưu ý, mà Phương Triệu trước đây là không trải qua giả lập thần tượng chương trình học, hắn không biết Phương Triệu có thể hay không tiếp thu hắn giảng bài tốc độ. Sở Quang đã nói với hắn Phương Triệu sự tình, thế nào cũng phải có chút biểu thị. Nghe hiểu được, Phương Triệu trả lời. Kỳ thực Sở Hồng nói những kia Đại đa số hắn cũng đã từ internet chương trình học bên trong hiểu được. Trên này khóa chỉ là tiến một bước hiểu rõ hơn mà thôi. Không hiểu có thể hỏi ta. Nghe Sở Quang nói khoảng thời gian này người vẫn đang bận giả lập hạng mục sự tình tiến triển thế nào? Sở Hồng hỏi. Vẫn được, gần đủ rồi. Vậy thì tốt. Sở Hồng cũng không hỏi quá nhiều, hỏi nhiều cũng không phải nhận được đáp án. Chuyện như vậy thuộc về công ty cơ mật, không có thể tùy ý tiết lộ. Vì lẽ đó Sở Hồng cũng không có hỏi hạng mục cụ thể tiến triển tình huống mà là lấy một cái chương trình học chủ giảng người thân phận. Hỏi Phương Triệu có hay không còn cần một ít giả lập thần tượng Phương diện chỉ đạo, sau đó nói chút lúc này đứng đầu một ít giả lập thần tượng đặc điểm cùng điểm nhấp nháy. Hiện tại những kia giả lập thần tượng, đầu tiên có một cái, ngoại hình đến đẹp đẽ, cái này là cơ bản nhất, điểm ấy ngươi biết chưa? Hừ, biết. Phương Triệu gật đầu. Vậy các ngươi muốn đẩy ra giả lập thần tượng, dài đến thế nào? Sở Hùng vẫn đúng là thật to mò, một cái khoa soạn nhạc đi ra tay mơ này sẽ đẩy ra thế nào giả lập thần tượng. Không tính là đẹp đẽ. Phương Triệu nói. Nói tới như thếuyện truyện, ý tứ chính là không dễ nhìn. Sở Hồng khó khăn, liên ngoại hình cửa này cũng khó khăn trải qua, hắn có thể giúp thế nào nói? Chờ Phương Triệu rời đi, Sở Hồng cho Sở Quang phát ra con tin vấn, ngươi bạn học kia gọi Phương Triệu, trưởng quản cái kia hạng mục thế nào rồi? Ngươi xem qua bọn họ giả lập hình tượng không? Sở Quang hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, nhìn thấy tin vấn liền trực tiếp dùng video liên lạc. Nghe nói bên kia hạng mục hẳn là nhanh hoàn thành, có thể sẽ rất nhanh đẩy ra, chẳng qua đến cùng ra sao? Ta chưa từng thấy, đấu quản cũng giấu rất chặt, không cho chúng ta hỏi nhiều. Sở Quang nói rằng, cái kia sẽ không có cái gì tốt kết quả nghĩ đến vương triệu nói ngoại hình không được tốt lắm xem chế tác lại là cái tây mơ này sở hồng không coi trọng công ty mọi người cũng không coi trọng chẳng qua ta luôn cảm thấy đội quản gần nhất trạng thái có điểm lạ cùng mặt khác hai cái bộ ngành chủ quản thường thường ở văn phòng không biết thương nói chuyện gì nói chuyện chính là hai ba tiếng không quản bọn họ như thế nào ngươi hiện tại nên cũng chuẩn bị kỹ càng cuối cùng một mùa ca khúc chứ ta nghe ngươi mẹ nói kính xin nàng trước đây giáo sư cho ngươi chỉ đạo này lần đầu chắc chắn bắt thứ ba chứ ngày hôm qua còn nghe ngươi mẹ đoán giận nói nếu như không có cái kia hai cái giả lập thần tượng Ngươi liền có thể hướng thứ nhất." Sở Hồng trên mặt lộ ra cười. Sở Quang ngữ khí cũng mang theo một chút ung dung, Bắt thứ ba, ta cảm thấy là không thành vấn đề." Không chỉ là Sở Quang bọn họ, doanh nghiệp bên trong những người khác cũng đều nhìn chằm chằm cuối cùng này một mùa cuối năm phân kết. Năm nay cái cuối cùng mùa giải sắp bắt đầu, tại quá khứ ba cái mùa giải bên trong đạt được thành tích tốt người, làm nóng người muốn tới một người tốt phân kết, cuối năm mùa giải nếu như có thể ở bảng trên có thành tích tốt, nói không chắc cuối năm thưởng còn có thể nhiều lấy chút. Trải qua trước hai cái mùa giải độ họ tích lũy, ưu quyết từ lâu kéo dài, Tài nguyên không còn đồng đều không phải phối, tốt càng tốt hơn, kém càng kém. Mà Nghê Quang Văn hóa cùng Đồng Sơn Thực Hoa đều dự định ở cuối cùng cái này mùa giải đem hai cái giả lập thần tượng nhiệt độ nói lại, hai người này giả lập thần tượng tham diễn bộ thứ nhất phim nhựa cũng phải đi ra, trước thời gian liền bắt đầu tuyên truyền, nhìn chằm chằm thu quan chiến. Liền ngay cả doanh nghiệp bên trong nổi tiếng rất cao truyền thông, Liêu Nguyên Hỏa đều gọi, cuối cùng cái này mùa giải chính là Đồng Sơn Thực Hoa cùng Nghê Quang Văn hóa song cường chi tranh. Tuần Hoài cùng Phi Lý, hai vị này người mới giả lập thần tượng, đến cùng ai có thể thu được hàng năm tháng lợi cuối cùng cái kia mảnh đưa tin bên trong còn dùng diên châu đẹp bị chữ ý tứ chính là toàn bộ diên châu hai cái thực lực mạnh nhất công ty đụng nhau ngân dực truyền thông chống đỡ nhóm nhìn thấy lời này liền ha ha diên châu đẹp bị hỏi chúng ta sao trước đây nói diên châu láo tam cực kỳ nói láo sao ngân dực bị các ngươi ăn đương nhiên ở đông đảo kháng nghị người ngôn luận công kích bên dưới các truyền thông giải thích là bọn họ chỉ chính là diên châu giả lập thần tượng thực lực mạnh nhất hai công ty lớn mà không phải chỉ cái khác nhưng đầu góc linh hoạt điểm đều biết đây chính là cố ý Những kia không biết trong vòng sự tình phổ thông quần chúng nhìn thấy lời này, còn tưởng rằng toàn diên châu chỉ có nghe quan cùng đồng sơn thực hoa đây. Có thể ngân dược người cũng bất đắc dĩ, giả lập thần tượng sát thực là ngân dược yếu hạng, hơn nữa yếu đến một lời khó nói hết, nói ra có thể tự tự đẫm máu và nước mắt. Một ít truyền thông còn mở ra tên là tập trung diên châu đẹp bị đánh cuộc, đánh cuộc cuối năm trận này người mới thi đấu bảng danh sách, đến cùng ai sẽ là thứ nhất. Đông đảo nghị luận bên trong, hai đại người mới giả lập thần tượng tuần hoài cùng phí ly nhiệt độ, như bọn họ sau lưng công ty dự liệu lần thứ hai tăng lên trên. Ở trong vòng ngoài vòng các loại suy đoán trong tiếng. Tháng 9 đi qua, 10 tháng đến. Năm nay cái cuối cùng mùa giải mở màn. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ sớm quảng cáo tuyên truyền, 8 giờ vừa qua, Dũ Julie An liền hạ lệnh, đem đã sớm an bài xong tuyên truyền con đường, toàn diện mở ra. Những này những người mới tài nguyên sắp xếp đều là có trình tự, vừa bắt đầu Tân Tú thi đấu mọi người tài nguyên ngăn ngựa, tùy cơ quyết định, ai trước tiên chuẩn bị kỹ càng ai lên trước, nhưng ở Tân Tú thi đấu sau khi, người mới kỳ cái khác mùa giải chính là y theo thực lực và công ty thái độ đối với người đến sắp xếp. Càng xem tốt xếp vị càng trước mà năm nay cái cuối cùng tân phong bảng mùa giải tài nguyên sắp xếp trình tự vì là thứ nhất thuật vị thiên phạt ca sĩ cực quang soạn nhạc cực quang thứ hai thuật vị hoa lệ chi vũ ca sĩ enoch soạn nhạc sở quang nhìn thấy tài nguyên sắp xếp trình tự sở quang một mặt một bước này cùng nói cẩn thận không giống nhau à tại sao hắn tuyên truyền trình tự chỉ xếp hạng thứ nhì hắn to lớn nhất người cạnh tranh vinh quang cũng đều bị chen thứ ba đi tới thứ nhất cái tiên là nơi nào đụng tới dựa vào cái gì bị đặt ở thứ nhất thuật vị cực quang là ai nếu không là xem ca khúc không giống Hắn còn coi chính mình tên bị đánh nhầm rồi đây. Nhìn thấy, thiên phạt, Ca Khúc mặt sau MV tiêu chí lúc, Sở Quang càng gượng bội. Hắn cho rằng chỉ có hắn cùng Vinh Chính hai người bởi vì mùa giải thành tích xuất chúng, Ca Khúc có thể hưởng thụ đến MV đãi ngộ, cái này hàng không tại sao cũng có thể hưởng thụ đến. Thế nhưng lại vừa nhìn, ca sướng, soạn nhạc, đều là đồng nhất cái, hơn nữa MV. Hắn đây mã là giả lập thần tượng xuất đạo tiêu phối. Chương 26, trong lịch sử trường hợp đầu tiên. Sở Quang trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng đang không có làm rõ nguyên nhân tình huống, hắn là sẽ không tùy tiện đi hỏi dò hắn dự định nghe trước một chút bài hát kia có thể bị du li án sắp xếp ở thứ nhất thuận vị ca khúc là bởi vì bản thân thực lực nguyên nhân hay là bởi vì giả lập thần tượng đặc thù địa vị ở ngân dự có rất nhiều phòng chiếu phim một ít văn phòng cũng sẽ có chiếu phim mv thiết bị ở chính thức ký kết sau khi sở quang cũng có phòng làm việc của mình mà bọn họ những này người mới văn phòng phụ cận lại có một cái phân phối hoàn toàn mv chiếu phim sảnh vì lẽ đó sở quang dự định đi chỗ đó cái chiếu phim sảnh dùng nơi đó truyền phát tin thiết bị đi ngay một chút đến cùng là một lần đầu thế nào ca khúc dĩ nhiên có thể chiếm cứ thứ nhất thuận vị Đi tới chiếu phim sảnh thời điểm, Sở Quang không nghĩ tới ở trước hắn, Vinh Chính cùng cùng một nhóm ký kết người mới, đều ở bên trong. Vinh Chính vẻ mặt có chút kỳ quái, mang theo chút kinh dị, khó mà tin nổi, chính là không có căm nhận bất bình tâm tình. Đến rồi. Đồng thời nghe đi, Vinh Chính chỉ chỉ bên cạnh cái ghế. Sở Quang ngồi ở trên ghế, nhìn thiết bị sau khi mở ra bỏ ra đến toàn tức hình ảnh. Chất lượng tốt âm hưởng thiết bị rõ ràng lan truyền mỗi một thanh âm. Nhạc điện tử, dòng nền dồn nhạc, vẫn là cái khác lưu hành nhạc gió. Ở âm nhạc vang lên một khắc đó, Sở Quang mới khiếp sợ phát hiện đều không phải. Trong hình ảnh, phóng tầm mắt đi qua, vô tận rừng cây, xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh mệnh sức sống. Bất luận là hoa cỏ vẫn là cây cối, chúng nó đều là lấy một loại nhân cách hóa hình tượng xuất hiện, cây trên cây khô có mắt, mũi, miệng vân vân đặc thủ tựa hồ cảnh sắc an lành. Nhưng mà sau một khắc, bầu trời lam bị bịt kín một tầng màu đỏ. Bên hai chuyển đến số dây thanh bất an thăng âm, ở giọng thấp khu đồi hồi, nhìn như không phối hợp tâm chỉnh, lan chuyển từ từ sâu sắc lo lắng tâm tình, quả nhiên báo trước trận này sắp đến tai nạn, như là ai ở ngẽn nào. Hoa âm kết cấu. Sở Quang cả kinh kém một chút đứng lên. Trong hình ảnh, mang theo ánh lửa thiên thạch cực tốc hướng về mặt đất đập tới. Thất kinh sinh linh ở mặt đất không hề có điểm báo trước dạn nước bên trong, rơi tuyệt vọng được sâu. Tâm tâm nhịp trống như từ đằng xa truyền đến cút lôi, từ yếu đến mạnh, từ chậm chạp đến gấp gáp, gõ ra thấp thỏm trần âm. Ầm ầm, ầm ầm. Không biết là đá tảng rơi xuống đất, núi sông nước toát tiếng vang, vẫn là ai căng thẳng bên dưới trầm trọng nhịp tim. Kinh hoàng cùng hoảng sợ bầu không khí lan tràn. Nhạc giao hưởng cùng đánh nhạc một trận dinh thai nhức góc hợp tấu sau khi, một cái thanh âm trầm thấp ngắn ngủi ngâm nga không giống với sở quan quen thuộc ca vũ kịch bên trong như vậy cao vút no đủ giọng hát âm thanh này tràn ngập giả tính cùng tự nhiên khí tức phản phất chính là trong hình ảnh tập trung cái kia cây hình bóng người phát ra ra than thở âm thanh mang theo một loại sức mạnh thần kỳ xuyên thấu qua âm hưởng thiết bị phóng xạ vào đại não mỗi một cái thần kinh trên căng thẳng nhạc giao hưởng lại vang lên đánh nhạc có quy luật mà chấn động người màng nhĩ địa tử hợp thành khí chế tạo ra các loại âm sắc bố trí để bầu không khí càng ngày càng bất an hư huyễn vang vọng phảng phất từ chân trời xa xôi sầm lớn thế giới bị bệnh tầng tầng đánh nhạc phối hợp kèn sáo mạnh mẽ ủi công bố những kia bệnh biến sinh vật cuồng bạo khát máu tính tỉnh. Trung quanh đều tràn ngập những kia tàn bạo bóng người. Xung quanh đều là đoạn cành hải cốt, từng cây từng cây không biết sinh dài bao nhiêu năm che trời cầy cối ngã xuống. Có chút là bị rơi xuống đá đá tảng đập ngã, có chút là bị rung động kịch liệt mặt đất bẻ gây, còn có chút là bị những kia chúng quanh nhảy lên động bóng người xé nát. Vạn vật ở vụ tai nạn này đạp lên bên trong hướng đi tử vong. Thiên hai bên dưới, vạn vật như vậy nhỏ bé. Ánh mặt trời bị dày đặc bụi mù che chắn, còn lại ấm áp ở tứ phía nguy cơ bên trong không ngừng yếu ớt. Bên hai Tiếng đàn cùng quản nhạc tổ hợp giai điệu xuất hiện, nó đại biểu tận thế thai hương chủ đề, kéo dài thời chất đầy đồng thê lương hình ảnh. Cấp độ thiên biến vạn hóa huyền nhạc, trang trị có hứng thú bố trí, chất lượng tốt âm hưởng thiết bị cao bảo đảm thật sự đem chương nhạc lan truyền đến người đại não, tựa hồ có một loại siêu tự nhiên sức mạnh ở lôi kéo linh hồn, khiến người ta thân bất do kỷ mà tiến vào cái kia đoạn yên hỏa tràn ngập lịch sử. Giao hưởng thức cực thấp âm khí thế cảm giác, mang theo dày nặng lịch sử nội hàm, cho dù nhắm mắt lại, trong đầu cũng sẽ hiện ra trầm trọng, tang thương, cực khổ, trùng trăm ngàn lô thế giới đó là thế kỷ mới mỗi người đều biết một đoạn lịch sử trăm năm gì thế giọng thấp cầm không mất nhăn nhủi diễn đấu như khóc như kể trong hình ảnh tàn tạ khắp nơi nhạc vi tính mô phỏng ra truyền thống nhạc khí không cách nào đạt đến biến hóa lấy một loại phi thường quy bố trí phương thức như một cái quỷ dị kỳ quệt âm nhạc ngữ người tạo nên làm cho người kinh hãi bầu không khí âm sắc từ từ biến hóa lần thứ hai tăng mạnh phiền não trong lòng bất an tràn đầy lo lắng kinh hoàng tâm tỉnh ở cái bệnh trạng này thế giới tất cả đều là hỗn loạn khốc liệt hình ảnh tử thương vô số đã từng dừng cây dầm dạp trở nên tàn tạ mà thê thảm bệnh biến điên cuồng thú gặm nhấm những kia đã tử vong vô tội sinh linh ánh lửa ngút trời trong hình ảnh tập trung cái kia bóng người hắn nhìn xung quanh phát sinh tất cả trong mắt lộ ra vô tận bi ai cùng hoang mang đây chính là tận thế sinh mệnh có hay không cũng phải vì vậy mà ngưng hẳn bên hai trầm thấp ngâm nga dần lên tựa hồ từ hắn đấy lòng vang lên âm thanh đối với những kia tử vong sinh linh chưa buồn đối với tương lai không xác định âm nhạc dần mạnh bi thương quản nhạc chen lẫn cút đá rơi xuống đất giống như có quy luật gọi âm thanh chụm lại trường âm đỉnh chạy tựa hồ ám chỉ nội tâm hắn một chút do dự Nhưng tùy theo mà đến quãng nhạc kèn lệnh giống như thổi, một lần nữa kêu gọi đối với khát vọng sinh tồn. Nguy hiểm đã áp sát, vùng đất này đã không thích hợp nữa sinh tồn. La nằm co với một cái góc tối, ở thời loạn lạc bên dưới khẩn cầu vận may đến tham sống sợ chết, vẫn là tìm kiếm khác một cái lối thoát. Hắn đứng ở ánh sáng cùng ảnh biên giới, đứng ở máu và lửa đan dệt nguy hiểm tình trạng bên trong, làm ra lựa chọn. Âm luật khí thế chuyển biến, phảng phất mở ra một cái then chốt thời cơ. Âm sắc kỳ dị tiếng sáo cùng điện tử hợp thành nhạc từ từ trở nên nấc liệt, ngắn ngủi dừng lại sau, âm điệu dâng trào lên. Tâm tư sóng ngầm châm mặc. Trong chằm mặc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bạo phát. Một cấp một cấp nhanh chóng kéo thang tiếng đàn, lên ken mạnh mẽ chống định âm tựa hồ gõ tản đi trong lòng do dự không quyết định, mang theo tuyệt cảnh bên dưới, trí chỗ chết sau đó sinh bi trắng, phun trào một loại dưới đất trui lên ẩm ẩm sóng dậy hào hùng. Trong hình ảnh, hắn vẫn trôn sâu ở mặt đất dưới rễ cây, tránh thoát mặt đất rằng buộc, dưới đất trui lên, sợi rễ nhu hợp, biến thành thích hợp cất bước dáng vẻ, xanh biết phiến la cuốn gãy, dặm dặm cảnh cây thu nạm. Trung quy, vẫn là bước ra bước đi này. Trở nên cao vút lên tiếng người lại nổi lên lúc khiến cho người sau lưng tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng khí thế trước mặt tấn công tới, phản phất đột nhiên nhấc lên bao tác. không cách nào vứt bỏ, cũng không thể xem thường từ bỏ, hy vọng vẫn còn. về phía trước, dù cho phía trước bụi gai bùng phát, lần đầu tiên trong đời hoàn toàn đứng ở trên mặt đất, hắn không biết cần phải bao lâu mới có thể tìm được trong lòng chỗ cần đến, nhưng nếu bước ra bước thứ nhất, liền có thể bước ra một ngàn bước, mười ngàn bước. thiên đạo có thưởng, nhưng biến số cùng quy luật cùng ở tại, một lần lựa chọn, liền có thể quyết định vận mệnh thay đổi. hắn quay đầu lại nhìn về phía tộc nhân tàng sáng lúc tia sáng, bên hai truyền đến một tiếng phảng phất tỉnh lại miên người kẻ lệnh, cái kia lực xuyên thấu cực cường tiếng nói sau khi nghe không ra số lượng đắt đỏ và tiếng vang lên mang theo dòng rủi thế gian dày nặng cùng bi tráng. một cấp tê, hai khỏa, mười khỏa, trăm khỏa, phảng phất hồ điệp hiệu ứng giống như vậy, đứng lên bóng người như sóng chiều phát động. thiên thiên vạn vạn người may mắn còn sống sót nhóm, tránh thoát thổ địa giảng ngụt đứng lên, cùng bọn họ đứng ở phía trước nhất tộc nhân giống như biến thành thích hợp cất bước hình thái. từ đó khắc lên, chúng nó sắp rời đi mảnh này từ nhỏ sinh trưởng cố thổ, không còn an bình nữa. từ đó khắc lên. Chúng nó sẽ không còn nhát gan, không có ai từ nhỏ kiên cường, nhưng vì sống tiếp, bước ra bước đi này lại có làm sao? Cũng không lui lại đường, vì sinh tồn, chúng nó chỉ có thể về phía trước. Hay là trên đời còn có một nơi nào đó có thể làm cho chúng nó tiếp tục sinh tồn? Nhạc giao hưởng khí lôi ra thật dài âm của tiếng sấm giống như nhịp chống phảng phất ở đám mây lăn tựa hồ sắp vạch trần khác một hồi mở màn. Trong hình ảnh, một bên là lít nha lít nhít đếm không hết số lượng tức sắp rời đi cố thổ người may mắn còn sống sót, một bên khác là màu máu bụi mù bên dưới lóe lên ác ma bóng mờ. Hình ảnh biến mất dần. Phụ đề biểu hiện: MV nhân vật chính, cực quang. Loại thuộc tính: Long tượng thiên la. Ca khúc tên: trăm năm duy thế, thứ nhất chương nhạc: Thiên phạt, chế tác người: Phương Triệu. Chế tác đoàn đội: Cực quang hạng mục tổ, Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phụ tụ, Tụng, tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Kỳ Bạt Luân, Bối trí vân vân. Xuất phẩm công ty: Ngân Dực Truyền Thông. Âm cùng ảnh đồng thời kết thúc. Phòng chiếu phim bên trong người tựa hồ trải qua lâu dài nét thở, cũng không khỏi hít sâu, dã bất trong lòng vẫn còn lưu loại kia khiếp đảm cảm giác. Đây là, đây là hai chữ kia sở quan vẫn không có can đảm nói ra khỏi miệng, hắn hoài nghi phán đoán của chính mình, trước không cam lòng nhưng sớm đã biến mất hầu như không còn, hắn không bằng. soạn nhạc bộ, dở linh đồng dạng mang theo soạn nhạc bộ người ở phòng chiếu phim, nhắm hai mắt, sâu hít sâu, phản phất đang hưởng thụ trong không khí chưa tản đi sóng âm mang đến dư vị, người đã tới chưa? dở linh nhẹ giọng hỏi bên người mấy cái soạn nhạc người, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, sử thi mùi vị, ở thế kỷ mới có một loại âm nhạc, nó không giống với lưu hành quốc phòng cũng không giống với những kiêu kinh điển bị vô số người kêu gọi là điệu, hay là yêu thích người cũng không nhiều, nhưng không có ai có thể phủ nhận địa vị của nó. Nó là sinh ly từ biệt, tuyệt cảnh xuống lại, là ngôi sao minh ngầm, vũ trụ hằng hằng, là vô tận giấc mơ cùng hy vọng, là mỹ lệ chúng sinh, là trong tuyệt vọng sinh ra kỳ tích, là phát ra từ tâm linh tuyệt đối chấn động. Mọi người xưng là, sứ thi. Sứ thi. Đây là giờ liễn khi nghe đến dạng mảnh một khắc đó, vẫn không có nói ra hai chữ, cũng là sợ quang không dám cắt nói hai chữ kia. Nghe giọng mảnh thời điểm Dở lìn không xác định bài hát này thành phẩm đến cùng có thế nào phẩm chất, không dám vọng thêm bình luận. Hóa âm kết cấu ca khúc cũng không dễ dàng điều động, cũng không đủ kinh nghiệm cùng càng ngộ, cùng với đối với toàn cục lực trường không độ, rất khó chiếm được một cái thỏa mãn kết quả. Coi như là Dở lìn chính mình tự mình thao đao, cũng không chắc chắn như vậy hoàn mỹ hoàn thành. Đây chính là vì cái gì ở lần đầu tiên nghe được dạng khúc thời điểm, Dở lìn sẽ hoài nghi Phương triệu năng lực, bởi vì Phương triệu xem lên thực sự là quá tuổi trẻ, căn bản không giống như là có thể làm ra loại này ca khúc, khống chế loại này ca khúc người. Ma âm nhạc sau khi hoàn thành, Dở lìn mới phát hiện. Phương triệu ở cường độ cùng tốc độ cùng chi tiết nhỏ xử lý trên có thể nói hoàn mỹ, đem hòa âm cùng thế kỷ mới nhạc vi tính hoàn mỹ kết hợp với nhau, ở cấp độ cùng bố cục trên đều bỏ ra rất lớn tâm tư. Loại kia sôi trào mãnh liệt mà lại nhạy cảm nhắn nhủi tiếng nhạc, đem mv bầu không khí biểu hiện vô cùng nho nhuyễn. Nhìn quen nhỏ tươi mới thức chữ tình hoặc bác, đã thấy rất nhiều vũ khúc do thức mạnh mẽ như tình, đã thấy rất nhiều cái khác lưu hành nhạc gió, này vẫn là vinh chính cùng sở quang bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy sử thi thức lớn lao tự sự gió. Ở loại này khí thế bàng bạc nhạc trong tiếng, mỗi một cái nghe được người thật giống bị mang tới cái kia bất an nguyên đại, xuyên qua tầng tầng màu máu bụi mù, chứng kiến một chủng tộc ở thời đại kia bối cảnh dưới biến hóa, nương theo chúng nó dơ lên bước chân, về phía trước, về phía trước. Đó là tận thế thời đại, đến từ sinh mệnh hò hét. Âm cùng âm thanh chấn động, sâu tận xương thủy. Hiện tại ở giờ lìn định vị bên trong, đây chính là cấp độ sử thi. Loại kia âm cùng âm thanh hoàn mỹ phối hợp bên dưới, khí thế rộng rãi mạnh mẽ lực xuyên thấu cùng sức cuốn hút, không sai. Là, vâng đúng, cũng không phải. Hay là buổi chiều liền có thể được đáp án. Nhưng mà. Dự Liễn vẫn là đánh giá thấp doanh nghiệp bên trong tốc độ phản ứng. Không có đợi được buổi chiều, ở Thiên Phạt, tuyên bố sau khi một canh giờ, ngày mùng ngày 1 tháng 10, 9 giờ sáng. Diên Châu công nhận doanh nghiệp bên trong tối quyền uy truyền thông, Diên Châu âm nhạc hiệp hội khởi đầu, Diên Châu tiếng, trên có đánh giá. Cơ quang, thế kỷ mới tới nay, vị trí đầu não lấy sử thi xuất đạo giả lập thần tượng. Chương 27, gạch vàng lốp đường. Sử thi xuất đạo. Giải quyết dứt khoát. Doanh nghiệp bên trong tối quyền uy đánh giá, không ai có thể hoài nghi. Mà sự thi hai chữ này đánh giá cũng báo trước tại này cỗ sung kích bên dưới này một mùa bảng danh sách nhất định một địa kê lông. không hay là không chỉ là người mới này bảng này chính là toàn bộ diên châu giới âm nhạc một hồi bao táp xưng là một hồi lật đổ cũng không quá đáng nó quấy rầy quá nhiều người kế hoạch tại sao giờ liền cùng sở quang bọn họ không dám tùy ý đưa ra xử thi đánh giá bỏ qua một bên âm nhạc bản thân chất lượng không nói chuyện trước đây chưa bao giờ có tình huống như thế có thể được gọi là xử thi âm nhạc kỳ thực cũng có một chút ngân dược truyền thông nghe quang văn hóa cùng với đồng sơn thực hoa này tam đại công ty giải trí đều có chính mình vương bài phòng làm việc, ngân dược thiên mã hay không, nghe quang kim trúc cùng chiều, còn có đồng sơn thực hoa bốn lần nguyên, đều là có thể ra sử thi cấp âm nhạc phòng làm việc. Không chỉ là diên châu, toàn cầu cái khác châu loại này đỉnh cấp phòng làm việc cũng đều là như vậy, bọn họ làm ra đến âm nhạc, đại thể đều là lấy bản quyền âm nhạc hình thức tồn tại. xưa nay không cùng với những cái khác lưu hành nhạc chạy giống như con đường, nhằm vào xưa nay liền không phải phổ thông người tiêu thụ. loại này phòng làm việc chế tác được âm nhạc, phối đều là lợi nhuận lấy trăm triệu bản ghi tác phẩm vĩ đại. tỷ như điện ảnh, tỷ như trọng yếu tiết mục, quảng cáo. Tỷ như game, tỷ như chân chính thiên vương cấp minh tinh, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa mỗi một lần chế tác đều là tuyệt đối bảo mật, sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa phần, vì lẽ đó loại này vương bài phòng làm việc địa vị ở công ty phi thường đặc thụ, coi như là Julia loại này độ ngành chủ quản cấp bậc người, bọn họ cũng sẽ không chờ mãn muối. Julia nói nàng bình thường muốn nghe đến một lần đầu hoàn chỉnh cũng không được, cái kia tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu như những công ty khác hoặc là cơ cấu muốn mượn dùng đỉnh cấp phòng làm việc đi ra những kia âm nhạc, đều cần ngoài ra thanh toán nhất định phí dụng mà những kia phí dụng đều không phải bình thường người tiêu thụ có thể chịu được được, thấp nhất đều là 4 chữ số, còn không phải hoàn toàn bán nước, chỉ là có kỳ hạn sử dụng mà thôi, khả năng mấy ngày, khả năng mấy tháng, dài ngắn bất nhất. Như muốn chân chính bán nước, báo giá thì càng cao, có người nói năm ngoái ngân dược thiên mã hành không phòng làm việc ra một lúc bắt đầu nhạc, lấy 7 chữ số giá cả bán cho một nhà công ty game, cụ thể bao nhiêu không ai biết, nhạc khúc chất lượng làm sao cũng không ai nghe qua, ngược lại đồn đại là nói như vậy, vậy còn không là sử thi cấp bậc, nếu là một lần đầu sử thi cấp bậc cấp nhạc, báo giá càng cao hơn. Cũng chính vì như thế đột nhiên phát hiện ngân dực đẩy ra một cái giả lập thần tượng xuất đạo ca khúc dĩ nhiên là một lần đầu xử thi cấp bậc ca khúc quả thực làm người ta ngoác rơi cả cằm. bệnh thần kinh a đây là nghe quang văn hóa phi lì đoàn đội người đối với ngân dực hành động như vậy cái nhìn ngân dực người điên sao một lần đầu xử thi âm nhạc dĩ nhiên chỉ là cho một cái không biết tiền đồ làm sao giả lập thần tượng lót đường đó là bình thường ca khúc sao đó là gạch vàng nếu là bọn họ nghe quang kim trúc cùng triệu phòng làm việc ra một lần đầu như vậy ca khúc bọn họ là tuyệt đối không nỡ cho một người mới giả lập thần tượng Ngân Dực hành vi quả thực có thể nói điên cuồng, lãng phí, không chút tính người nào, lại như là dùng một cái đồ long đao đi đập toán. Ngân Dực không đau lòng, những người khác nhìn đều tâm can run rẩy. Sáng tắc vòng tròn cũng bị Ngân Dực như vậy vô cùng bạo tay sợ rồi, lại không nói một tiếng, lén lén lút lút mà chế tạo giả lập thần tượng, thì ra là như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng Ngân Dực tiên mã hành không người đang vì cuối năm lớn đầu tư xuống tuổi mảnh chế tác cơm nhạc đây, không nghĩ tới à? Trong vòng người, đến cái kia độ cao, không thể lẫn nhau trong lúc đó cái gì liên hệ đều không có, liền thiên phạt. Sau khi đi ra. Không ngừng có người liên hệ Thiên Mã Hành Không Phòng làm việc người, đáng tiếc cái gì đều hỏi không tới. Quên đi, các ngươi không nói ta cũng có thể hiểu được, không cần giải thích, ta hiểu. Các ngươi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, hỏi không tới nguyên nhân người bắt đầu tự mình nã bù. Nhưng mà Thiên Mã Hành Không Phòng làm việc người cũng một mặt một bước. Chờ chút, các ngươi biết cái gì? Ngươi nói một chút các ngươi đến cùng đã hiểu cái gì? Cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Chúng ta làm sao không biết? Còn có cái kia ca khúc, đến cùng ai làm? Ngân Dực lúc nào có nhân tài như vậy, tại sao chúng ta Thiên Mã người không biết? Thiên Mã Hành Không Phòng làm việc người tổng phụ trách lần thứ hai cắt đứt một cú điện thoại sau khi tay run rẩy che ngực đau lòng Sử thì a dĩ nhiên chỉ là cho một cái giả lập thần tượng lót đường như vậy lãng phí hắn muốn nhìn một chút đến tận cùng là ai đánh nhiệm quyết định tiếp nhận trợ lý truyền đạt dừa gan sau khi Thiên Mã Hành Không Phòng làm việc người tổng phụ trách không để ý tới nghỉ ngơi đứng dậy nắm tới một người chuyên dụng máy truyền tin hắn muốn tìm ngân rực to lớn nhất buộc cáo trạng ở âm nhạc giới các loại nghị luận thời điểm ngoại giới cũng đồng dạng phi thường náo nhiệt. Một lần đầu bị quyền uy truyền thông gọi là có thể đẩy lên một cái tác phẩm vĩ đại điện ảnh ca khúc, dĩ nhiên chỉ là cho một cái giả lập thần tượng xuất đạo, xác thực là dùng gạch vàng lớp đường. Ta nghe được cái gì? Tiền. Vô số tiền a. Không, ngươi nghe được chính là gạch vàng lâm thanh. Gạch vàng a? Một khối tiền liền có thể mua được gạch vàng a? Coi như là xưa nay đối với sự thi loại hình âm nhạc không có hứng thú người, cũng cũng không nhịn được chạy đi đạo loạn. Đạo loạn chỉ có âm nhạc, MV hiện tại là không thể dưới, chỉ có thể thu gọn. Mà mỗi một cái xem xong MV người, đều sẽ có một loại ý nghĩ. Tại sao có loại chưa xong còn tiếp cảm giác? Người không cảm giác sai, nó chính là chưa xong còn tiếp. Không thấy mảnh đôi thứ nhất chương nhạc bốn chữ lớn sao? Cuối năm, ta cảm thấy ngân dục muốn làm sự tỉnh. Ta cũng cảm thấy ngân dục muốn làm sự tỉnh. Quanh thời gian trước ngê quang cùng đồng sơn thực hoa cái kia hai cái giả lập thần tượng sao đến sôi sùng sục, ngân dục vẫn không lên tiếng, hóa ra là ở kìm nén đại chiêu. Cái thứ nhất đại chiêu đều đi ra, chiêu thứ hai cũng sắp rồi chứ. Chỉ có ta một người chú ý tới phương triệu danh tự này sao? Bất kể như thế nào, thiên phạt Bị doanh nghiệp giới quyền uy bầu thành sử thi cấp âm nhạc chuyện này, sát thực nhất lên vô số bậc nước, ngân dục từ trên xuống dưới đều vô cùng bất ngờ, ngoại trừ Đỗ Ngang, Dụ Lị An cùng dở Lìn. Đang nhìn đến đánh giá sau khi, Đỗ Ngang ba người liền vọt thẳng trên tầng 50, bởi vì ngày hôm nay xem như là cực quang suất đạo ngày, giả lập hạng mục tổ người đều ở, ba người đi tới thời điểm, hạng mục tổ người chính đang hưng phấn chúc mừng. Tổ Văn, tăng hoàng bọn họ đối với âm nhạc không hứng thú gì, nhưng cũng biết cái này đánh giá sẽ đối với bọn họ đẩy ra cực quang lớn bao nhiêu trợ giúp. Đỗ Ngang ba người sau khi lên lầu liền đem thang máy nơi đó tiến vào tầng 50 cửa lớn trực tiếp khóa kín, không để cho hắn người tò mò trải qua tới quấy dậy. Đỗ Ngang còn ở kích động bên trong, một cái miệng liền phát hiện mới vừa dự định nói quên đi hết. Giờ Jazlin cùng Dụ Ly Án thấy Đỗ Ngang tấm mấy lần miệng đều không phát sinh cái âm, đem Đỗ Ngang vượt qua một bên. Phương Triệu, vậy thì thật là chính ngươi sáng tác ca khúc." Du Ly Án hỏi. Tuy rằng vấn đề này hỏi thật nhiều lần, nhưng ngày hôm nay khi chiếm được xác định đánh giá một khắc đó, vẫn là không nhịn được hoài nghi. "Là ta làm." Phương Triệu gật đầu. Nếu ta không liêu sai, ngươi nên còn có đến tiếp sau chương nhạc." Rỡ lìn gấp gáp hỏi. "Xác thực, cái này Phương Triệu không đạn, còn có 3 cái chương nhạc." Rỡ lìn ba người cùng nhau hít vào một hơi. "3 cái chương nhạc? Chế tác sao? Chúng ta xem trước một chút. Đỗ Ngang không thể chờ đợi được nữa. Còn chưa bắt đầu chế tác." Phương Triệu nói. "Tại sao?" Đỗ Ngang kinh ngạc. Nhưng Phương Triệu như là càng bất ngờ bọn họ làm sao sẽ hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. "Không kinh phí a." Chương 28: Lên trên đi họp. Các loại đỉnh cấp máy móc thiết bị rất nhiều đều là có sử dụng tuổi thọ, tiền thuê liền có thể đem mặt trên bắt xuống dưới 5 triệu kinh phí tiêu tốn hơn nữa, đừng nói cái khác tiêu hao tài phí dụng, hơn nữa, hạng mục tổ công nhân còn không lấy tiền lương. Vẫn là câu kia chấm luôn, nghệ thuật gia cũng phải ăn cơm, Phương Triệu sẽ không bạc đãi người mình, nếu kinh phí dùng hết, vậy thì đình công, lúc nào thêm vào đầu tư lúc nào lại tiếp tục. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thứ nhất trương nhạc thành công để Phương Triệu xác định, ngân dược chắc chắn sẽ không buông tha lần này cơ hội tốt. Thế, đây là một cái rất thâm trầm vấn đề. Đỗ Nang ba người cũng rốt cục nhớ tới đến, hạng mục này mới bắt đầu đầu tư chỉ có 5 triệu, này vẫn là đố ngang đối tới mặt nhiều muốn kết quả, nếu là dựa theo vừa bắt đầu mặt trên bát xuống dưới kinh phí, càng ít. Cũng đúng, ý theo tình thế bây giờ đến xem, 5 triệu, xác thực là quá thiếu, phương triệu bọn họ có thể đem cực quang thành công đẩy ra, cũng không dễ dàng. Ngươi yên tâm, vấn đề kinh phí ta nhất định sẽ đuổi tới mặt phản ứng, chắc chắn sẽ không như lần trước như vậy thiếu, hơn nữa, các ngươi tiền thưởng nên cũng sẽ không thiếu." Đố ngang nói rằng. Kẻ ngu si đều biết lần này ngân dục giả lập thần tượng khả năng muốn đứng lên tới một người, công ty làm sao có khả năng không lớn lực nâng đỡ chớ nói chi là khả năng còn có dưới một lần đầu sử thi. Tiểu tử này muốn phát đạt, còn khả năng bị hút vào Thiên Mã hành không phòng làm việc, đó là giờ lỉn nổ lực đến hiện tại cũng không thể đạt đến mục tiêu. Bị một cái như vậy hiện thực vấn đề dội bồn nước đá, Đỗ Ngang cũng bình tĩnh chút, nói đến đây cái. Đỗ Ngang quét xung quanh một vòng, tầm mắt ở Tổ Văn trên người mấy người đều có dừng lại trong giây lát, các người gần nhất kín tiếng một chút, chớ nói lung tung. Tổ Văn mỉm cười, rõ ràng. Bên ngoài hiện tại đều cho rằng cực quang theo sử thi xuất đạo phương thức, là ngân dược năm nay kìm lén đến hiện tại rốt cục thả ra đại tiêu liền ngay cả vừa nãy bọn họ ở internet nhìn thấy một đoạn phỏng vấn ngân dực tin tức phát ngôn nhân bị hỏi cái này thời điểm cũng chỉ là bình tĩnh mà cười không nói một bộ dáng vẻ thần bí nhưng bọn họ hạng mục tổ người đều có thể đoán được vị tiêu tin tức phát ngôn nhân phía sau lưng đại khái toàn đổ mồ hôi đứt. ra cười không nói duy trì thần bí còn có thể làm sao đáp nói không biết cái kia không phải hướng về trên mặt chính mình đánh lòng bàn tay sao thật nói như vậy ngân dực chính là năm nay doanh nghiệp bên trong tối chuyện cười lớn thậm chí có thể sẽ ghi vào doanh nghiệp bên trong sử sách cái này mặt ngân dực còn không ném nổi. Đỗ ngang ba người sau khi rời đi, Phương Triệu thu được bố trí cùng Kỷ Bạc Luân nói cảm ơn. Phương Triệu đem tên của bọn họ viết ở hạng mục đoàn đội danh sách bên trong, cũng gia tăng thật lớn bọn họ lộ ra ánh sáng, dẫn đối với bọn hắn những này ca sĩ, diễn viên tới nói, đây là người rất tốt khí tăng lên. Bố trí chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là ở nhàn rỗi thời gian đi tầng 50 bên kia giúp ba ngày bận dịu, chuyển ba ngày thiết bị, thế nhưng Phương Triệu vẫn là ở chế tác đoàn trong đội thêm vào tên của hắn, tuy rằng y đi theo xếp thứ tự hắn chỉ là cái quái đuôi, cũng đầy đủ làm hắn kích động. Vừa nay hắn có môi giới nói cho hắn Tên của hắn ở Internet tìm tòi nhiệt độ tăng lên rất nhiều, bất kể nói thế nào, cái này cũng là một loại nổi tiếng. Hắn so với cái khác mới nhiều người hơn một cái ưu thế. Vượt qua cao hứng. Vượt qua hư vấn. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Người mới trong túc xá, bối trí kích động đến như một đầu động kinh dê, khắp phòng vui chơi mà chạy. Nhìn ra cái khác ba cái người mới cũng mê tích mắt. Nên nói như thế nào tốt. Vẫn may chuyện như vậy, thật sự rất khó dự đoán. Phương Triệu tiếp thu đối chi cùng Kỵ Bạc Luân nói cảm ơn cùng chúc mừng sau khi, liền lật qua lật lại internet đánh giá, Qua Loa nhìn một chút ngoại giới phản ứng, sau đó liền đi tìm tìm người khí cao truyền thông đối với việc này đánh giá, bọn họ mới là dư luận dẫn dắt người. Nổi tiếng truyền thông một trong, Liêu Nguyên Hỏa, như là đem trước đó vài ngày nói tới Diên Châu đẹp bị cho ăn, hiện tại đưa tin thông quyển đều là suy đoán ngân dực động tác này có gì thâm ý, cùng với, suy đoán ngân dực bước kế tiếp kế hoạch, bọn họ chắc chắn, ngân dực khẳng định sớm liền bắt đầu chuẩn bị cái này giả lập hàng ngũ, còn trước các loại luận đại, chỉ là bom khói mà thôi. Vì hướng về công chúng chứng thực suy đoán của bọn họ. Liêu Nguyên Hỏa, kính xin giáo sư chuyên gia đến tiết mục lời bình, chuyên gia tổng không đến nỗi lừa người chứ? Trực tiếp tiết mục trên, Liêu Nguyên Hỏa, mời hai người, một cái là Diên Châu Đại học lịch sử học viện chuyên môn nghiên cứu diệt thế thời kỳ giáo sư Bợ Dạ Ly. Một vị khác, nhưng là Diên Châu viện khoa học nghiên cứu diệt thế thời kỳ bệnh biến sinh vật nghiên cứu viên khấu đạt, chính cao chức danh. Hai vị này đều là từng người nghiên cứu vòng tròn danh nhân, không mang theo bất kỳ nghĩa xấu, bọn họ nói chính là quyền uy, nghiên cứu phương diện, không ai sẽ hoài nghi bọn họ lời nói chân tử tính trong trực tiếp, bờ dạng lì từ góc độ chuyên nghiệp phân tích thiên phạt mv bên trong thay biến quá trình cùng với thiên thạch dây dụng địa chấn vân vân hiện tượng thứ tự trước sau phát sinh vị trí cùng quy mô suy đoán kết quả là mv bên trong những kia cùng chân thực lịch sử nhất trí tuy rằng cái kia giả lập thần tượng là không tồn tại nhưng cái này bối cảnh hắn chọn không ra bất kỳ tật xấu so với một ít cái gọi là diệt thế thời kỳ điện ảnh muốn nghiêm cẩn nhiều lắm diên châu viện khoa học khấu đạt giáo sư cũng là đồng dạng từ chuyên nghiệp góc độ phân tích bên trong mỗi một cái xuất hiện bệnh biến sinh vật sau khi đến đi ra kết luận là không một điểm sai lầm dịp thế thời kỳ bệnh biến thú loại nhiều như vậy nhưng ở MV bên trong có rất nhiều dễ dàng bị người làm trộn lẫn chi tiết nhỏ đều chú ý tới nghiêm cẩn đến hắn muốn cùng vị này sau lưng cố vẫn nhờ một chút nhân sinh trực tiếp trên hai vị người chủ trì một bộ xem chúng ta đào móc ra bao nhiêu bí mật giá vẻ tổng kết nói vì lẽ đó chúng ta suy đoán ngân dực hạng mục này sau lưng nhất định có một cái thực lực mạnh mẽ cố vẫn đoàn đội hơn nữa khẳng định đều là doanh nghiệp bên trong có danh tiếng chỉ là bởi vì ký tên qua hiệp nghị bảo mật hiện tại không hiện thân mà thôi bởi vậy có thể thấy được Ngân Dực ở hạng mục này mặt trên hoa tâm tư không ít, khẳng định chuẩn bị thời gian rất lâu. Ngân Dực tầng 50, tổ văn đám người xem tới đây, đều hướng phương Triệu nhìn sang. Thực lực mạnh mẽ cố vấn đoàn đội. Ha ha. Người bên ngoài đều đang đợi Ngân Dực đón lấy động tác, kỳ thực Ngân Dực bên trong rất nhiều người cũng đang các loại, bọn họ đang đợi công ty thượng tầng phản ứng, việc này không phải bình thường người mới xuất đạo sự kiện, tập trung quá nhiều sự chú ý, bọn họ không dám bất cẩn làm việc, chưa thấy thủ tịch phát ngôn nhân đến hiện tại đều chỉ có thể cười không nói sao. Đỗ ngang bên trong phòng làm việc Hắn ở cùng Dữ Lìn cùng với Dũ Lì Ảnh sau khi thương nghị, vốn định tìm tới mặt đòi tiền, cho đến bây giờ, mặt trên vẫn cứ một điểm phản ứng đều không có. Hắn trước tiên nắm việc này dò hỏi một hồi, có thể không chờ hắn đi tìm đi, trực thuộc thủ trưởng một cái tin ngắn sợ đến Đỗ Ngang kém một chút run rất trên tay cái chén, mặt đều bà trắng. Làm sao láo đố? Dữ Lìn cùng Dũ Lì Ảnh thấy Đỗ Ngang một bộ chuột gặp mèo dáng vẻ, vội vàng hỏi. Thi quản lý để chúng ta kêu lên phương triệu trên đi họ. Đỗ Ngang ổn định trên tay cái chén, đáp. Ba người chúng ta cũng phải đi. Dũ Lì chỉ chỉ chính mình. Đúng. Thi quản lý nói rồi, ba người chúng ta còn có một cái phương triệu, bốn người, một cái cũng không thể ít. Đi đâu tầng mở hội? Dơ linh hỏi. Ở đâu tầng mở hội, đối ứng triệu tập cùng chủ trì hội nghị người là loại nào trước vị? Nói như vậy, ở ngân dực, mở hội địa điểm tầng chuyện càng cao, chủ trì hội nghị người chức vị càng cao. Lần này gọi bọn họ đi họp, khẳng định cùng lần này giả lập thần tượng cùng sự thi sự tình có quan hệ, biết ở nơi nào mở hội, bọn họ mới tốt thông qua một số nhân mạch đi tìm hiểu hội nghị người chủ trì mục đích. Đỗ Nhang nuốt một cái nước bọt, dơ tay chỉ chỉ phía trên đầu, âm thanh có chút run tầng cao nhất. Tầng cao nhất phòng họp, hội nghị người chủ trì xưa nay chỉ có một cái, công ty to lớn nhất buộc. Chương 29, công ty đối với nhân tài đều là có ưu đãi. Chẳng trách đến hiện tại cao tầng đều không phát ra tiếng, hóa ra là đang đợi ông chủ lớn nhất. Đoạn. Đoạn đồng. Giơ Lìn âm thanh run đến càng lợi hại, nàng không phải đi Hoàng Châu sao? Ta làm sao biết? Đỗ Ngang hiện tại cũng không biết nên làm gì, bọn họ ngờ tới công ty lần này không thể cầm nhẹ để nhẹ, nhưng tình thế phát triển có chút thoát rời sự tưởng tượng của bọn họ. Khẳng định là thiên mã người cáo trạng. Rezlin nói ra bản thân suy đoán. Mặc kệ có phải là, hiện tại mau mau chuẩn bị một chút, ta liên hệ Phương Triệu, chúng ta cùng đi tầng cao nhất. Tầng 50, Phương Triệu nhìn internet hướng đi, thu được đống ngang thông báo lúc còn hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ nổ ra ông chủ lớn nhất. Đứng dậy thu dọn một hồi có chút nhăn quần áo, Phương Triệu đối với những khác nhân đạo, các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta trên đi họp. Đi đâu tầng mở hội? Tổ Văn hỏi. Tầng cao nhất phòng họp. Tầng cao nhất. Tổ Văn cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên đến, huynh đệ, cho ngươi cái kiến nghị, nhìn thấy ông chủ lớn nhất định nhớ kỹ sáu cái chữ đừng nói nhảm nói thật ra ngân dực bây giờ lão đại là đoạn thiên cát ngân dực khởi đầu người thiên vương cấp minh tinh đoạn dược chi cháu gái bây giờ hơn 70 tuổi nghe nói ở đoạn dược chi khi còn sống còn tuổi nhỏ đoạn thiên cát hãy cùng đoạn dược chi sinh động ở trên màn ảnh sau đó đoạn dược chi qua đời đoạn thiên cát liền tiếp nhận ngân dực. phương triệu hồi ước điều tra tư liệu trên internet tin tức dù sao có hạn cũng có người công tân trang dấu vết chân chính đoạn thiên cát là cái ra sao phương triệu chưa từng thấy không rõ ràng chỉ có thể từ tổ văn cùng đấu ngang phản ứng của bọn họ bên trong đoán được Vị ông chủ này tính khí không tốt lắm, cũng không phải loại kia thường thường mang theo khuôn mặt tươi cười người. Phổ thông công nhân thang máy đến không được tầng cao nhất, Phương Triệu theo đống ngang bọn họ lên một cái khác thang máy, càng đi lên, Phương Triệu càng có thể cảm giác được đống ngang bọn họ căng thẳng. Vừa bắt đầu đống ngang còn có thể căn dặn Phương Triệu vài câu, đến lúc sau liền không lên tiếng, phản phất cả người đều cứng ngắc giống như vậy, xung quanh khí áp đều tựa hồ thấp không ít. Cửa thang máy mở ra, phía trước là một cái rộng 5 mét thông đạo, xung quanh vách tường đều hiện ra lạnh lùng ánh kim loại, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời cũng sưa tan không được loại này vô hình hàn khí nghiệm chứng thân phận sau khi, một cái không vẻ mặt gì thanh niên hướng về trước giơ tay, ra hiệu bọn họ có thể đi qua. Phương Triệu nhận ra được người kia đánh giá tầm mắt ở trên người hắn nhiều dừng lại vài giây. Tiến vào phòng họp lúc, bên trong thấp giọng nghị luận âm thanh đồng thời một tĩnh, hơn 20 con mắt đều nhìn sang, trong này ngồi, mỗi một cái đều là quản lý bên trên cấp bậc, đỗ ngang bọn họ loại này chủ quan nhỏ, trong ngày thường là không tư cách tới mở hội. Xem kỹ cùng đánh giá tầm mắt, phảng phất một cái bàn tay vô hình vượt trên đến, đỗ ngang ba người kéo ra cái cứng ngắc mỉm cười, bên tai đều tựa hồ có thể nghe được chính mình như trống nhịp tim nhận được trực thuộc mình thủ trưởng ra hiệu đấu ngang đi tới cuối cùng bốn cái vị trí nơi đó chức vị của bọn họ thấp nhất chỉ có thể ngồi ở cuối cùng bàn hội nghị là cái cũng bê hình phía trước nhất một vị trí chính là ông chủ lớn chẳng qua hiện tại không trừ cái kia ở ngoài ông chủ lớn bên cạnh còn có một chỗ trống không biết là để cho ai phương triệu đúng là không cái gì căng thẳng cảm giác hắn chỉ là đang quan sát phòng hội nghị này cùng với suy đoán ông chủ lớn sẽ là cái thái độ gì nếu như ông chủ lớn đối với bọn họ không hài lòng hắn cũng sẽ không ủy khúc cầu toàn quá mức rời đi thuận tiện đào chạy toàn bộ hạng mục tổ người tin tưởng hiện tại rất nhiều công ty đều tình nguyện tiếp thu bọn họ ngồi xuống không một phút còn không chờ cái khác hiếu kỳ cao quản nhóm đặt câu hỏi cửa phòng họp lần thứ hai mở ra mới vừa bởi vì phương triệu bốn người đến mà có chút ồn ào phòng họp lần thứ hai yên tĩnh lại tính đến hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng này không phải phương triệu bọn họ đến lúc hiếu kỳ dừng lại mà là một loại nghiêm túc cùng áp lực nặng nề bên dưới đình chỉ phương triệu nhìn thấy một cái nghiêm túc thận trọng nữ nhân nhanh chân đi đi vào đại khái bởi vì thế kỷ mới mọi người tuổi thọ kéo dài tuy rằng đoạn thiên cắt đã hơn bảy nhanh tám nhưng nhìn cùng tận thế bốn vị trí đầu người gần như Khỏe mắt có chút nếp nhăn, người còn rất tinh thần, kẻ bề trên khí thế rất mạnh. Sau lưng đoạn thiên cắt, theo bốn người, hai thư ký hai trợ lý, trên mặt đều không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng so với đoạn thiên cắt muốn hơi hơi ôn hòa một chút, không nghiêm túc như vậy. Cùng đoạn thiên cắt đồng thời tiến vào, còn có một ông lão. ở đoạn thiên cắt ngồi vào vị trí đầu não sau khi, ông lão kia liền ở một cái khác không vị trên ngồi xuống. Phương triệu nhìn lướt qua, ông lão ngực có một cái lớn lên cánh ngựa tiêu chí. Thiên mã hành không phòng làm việc người. Ai là phương triệu? Không có bất kỳ cái gì khác không quan hệ, đoạn thiên cắt ngồi xuống liền trực tiếp đặt câu hỏi. Đỗ ngang túi thấp đầu, dưới bàn tay vũ phương triệu một hồi, ra hiệu hắn đứng đứng lên nói chuyện. Một cái tay khác không được giấu vết xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu hỏi trước chính là phương triệu, như vậy, có phải là đối với bọn họ tự tiện chủ trương hành vi không có tức giận như vậy? Ta là. Phương triệu đứng lên. Từ... Phương triệu vị trí, thoát ly nguyên bản vê hình mâm, chuyển qua bản trung tâm không khu, hướng về vị trí đầu náo tới gần. Trong quá trình này, đoạn tiên cắt vẫn đang quan sát phương triệu phản ứng. Nếu như là cái khác người mới, lần đầu tiên tới tầng cao nhất mở hội bất kỳ hướng đi cũng có thể gây nên càng sâu căng thẳng cảm giác nhưng Phương Triệu không có không chỉ không căng thẳng trái lại có chút mới mẻ mà liếc nhìn loại này biến động xung quanh tầm mắt cũng không mang đến cho hắn một điểm ảnh hưởng này không phải bình thường người mới bình tĩnh đến độ không giống cái tuổi này người thiên phạt là ngươi sáng tác hỏi thời điểm Đoạn Thiên cắt xem kỹ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Triệu vâng chính ta nguyên bản sáng lập Phương Triệu nói rằng cũng không có tách ra Đoạn Thiên cắt xem kỹ ánh mắt không có nhận ra được nói dối dấu vết Đoạn Thiên cắt trên mặt lạnh lẽo cứng rắn hơi kéo dài. Kế hoạch của ngươi bên trong, trăm năm như thế, còn có mấy cái chứa nhạc. Còn có ba cái. Xung quanh phát sinh tiếng hít vào, bọn họ đều cùng Đỗ ngang mới vừa nghe đến thời điểm phản ứng giống như, Đoạn Thiên cắt bên cạnh cái kia Thiên Mã phòng làm việc ông lão muốn nói cái gì? Đoạn Thiên cắt nhấc lên tay, hắn lại ngừng lại, chỉ là trong mắt mang theo lo lắng. Chứa nhạc chế tác được sao? Đoạn Thiên cắt hỏi. Không. Không kinh phí. Xung quanh lại là một trận tiếng hít vào. Đỗ ngang ba người đầu túi đến càng thấp hơn. Trực tiếp ngay ở trước mặt ông chủ lớn lè thẳng khí hùng mà đòi tiền, "Tiểu tử, ngươi có can đảm?" Đoạn Thiên cắt trầm mặc hai giây, trong mắt hiếm thấy lóe qua một nụ cười. 50 triệu, thứ nhì trương nhạc cùng MV chế tác, tháng 11 trước ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Có thể? Nghĩ đến cái gì? Đoạn Thiên cắt lại hỏi, chế tác MV lúc, mẫu mắt là ai? Ta. Cố vấn Đoàn. Chính ta. Người chung quanh như là xem quái vật nhìn phương triệu, phụ trách truyền hình bên kia quản lý con ngươi rợn giật, mí mắt chớp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này Đoạn Thiên cắt trầm mặc thời gian hơi hơi dài ra điểm, từ giờ trở đi, ngươi chính là giả lập hạng mục quản lý chi nhánh, cứ quang hạng mục tổ chế tác ngươi. Nhân sự điều động chính ngươi quyết định, liên quan với cực quang hạng mục tổ khen thưởng, hội nghị sau chúc chân sẽ cùng ngươi liên hệ. Đoạn Thiên cắt phía sau một trợ lý tiến lên một bước, hướng Phương Triệu cười cận. Công ty đối với nhân tài đều là có ưu đãi. Như là ở ổn định Phương Triệu tâm tình, Đoạn Thiên cắt nhìn Phương Triệu tựa hồ còn ở chăm chú suy nghĩ cái gì, liền hỏi, "Còn có vấn đề?" "Còn có một cái." Nói, "Đi làm có thể mang con chó sao?" Chương 30, có tiền. Đỗ ngang đầu túi đến càng thấp hơn, không khí chung quanh đột nhiên như là bị đông lại bình thường độc lại, tiếng tính bên trong phòng học trầm rơi có thể nghe. Áp lực vô hình lần thứ hai để đỗ ngang bọn họ hô hấp đều cẩn thận. Đi làm có thể mang con chó sao? Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người ở lầu chót văn phòng, ngay ở trước mặt ông chủ lớn nhất hỏi ra vấn đề. Tiểu tử, ngươi đây là muốn trời cao, còn mang con chó? Muốn con chó mang ba người? Có loại này cơ hội tốt không phải nên nhiều muốn chút chỗ tốt, nhiều cho mình tranh thủ chút lợi ích sao? Đầu góc nghĩ như thế nào? Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, hoặc là làm nghệ thuật người đầu góc vốn là cùng người thường không giống, không hồ là có thể làm ra sự thi đầu góc. Bên trong phòng họp dài đến nửa phút sau khi trầm mặc, ngồi ở chủ vị Đoạn Thiên Cắt mới chậm rãi nói, "Có thể, ta nói rồi, công ty đối với nhân tài đều là có ưu đãi. Đương nhiên loại này ưu đãi không phải nói ngươi liền có thể mang theo con chó ở trong công ty đấu đá lung tung, giới hạn với 50 tầng trong phạm vi. Toàn bộ giả lập hạng mục độ ngành hiện tại đều là phương triệu địa bàn của chính mình, muốn làm thế nào phương triệu chính mình quyết định, Đoạn Thiên Cắt muốn chỉ có một kết quả. Chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ làm người thỏa mãn kết quả, đừng nói mang con chó, phương triệu muốn mang cái vườn thú đi làm nàng cũng sẽ không nói cái gì." Giả lập hạng mục độ ngành sự tình liền như thế định ra, tháng 11 trước, ta muốn nhìn thấy thứ nhị trương nhạc tuyên bố. Được rồi, bốn người các ngươi có thể rời đi trước." Đoạn Thiên Cắt nói rằng. Đỗ Ngang ngẩng đầu nhìn chính mình lão lãnh đạo, tiếp thu được thi quản lý ánh mắt, Đỗ Ngang mới xác định Đoạn Thiên Cắt nói chính là bốn người bọn họ, ý tứ là bốn người bọn họ nước tương đánh xong, có thể trước tiên rút lui, chuyện còn lại không phải bốn người bọn họ có thể nghe. Lôi kéo vị trí đã trở về chỗ cũ Phương Triệu, Đỗ Ngang bốn người đi trước ra phòng họp. Còn sau khi bọn hắn rời đi bên trong lại là loại nào tình hình, liền không liên quan bọn họ chuyện. Mãi cho đến đi vào thang máy, đấu ngang ba người mới thở phào một hơi, như là lại lần nữa sống lại giống như vậy, giỡn lìn còn vỗ ngực, hủ chết hủ chết. Ai, Phương Triệu, ngươi không sợ. Tại sao muốn sợ? Phương Triệu còn hỏi ngược lại. Julian nhìn một chút cùng khi đến không khác biệt gì Phương Triệu, ngắm lại Phương Triệu ở phòng họp cái kia gan lớn vấn đề, nhìn lại một chút sợ đến mồ hôi lạnh còn chưa kiểm soát giỡn lìn, lắt đầu. Đồng dạng là làm nghệ thuật, làm người khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Mặc kệ như thế nào, Phương Triệu, chúc mừng tháng trước. Julianne cười nói. Trước đây bọn họ còn có thể lấy chức vị cao thấp đến xếp đặt tự cao tự đại, nhưng từ phòng họp rời đi một khắc đó bắt đầu, Phương Triệu địa vị đã không thua kém bọn họ, chỉ nhìn chức vị cao hơn nữa với ba người bọn hắn, chỉ là hiện tại không nhiều lắm thực quyền mà thôi. Nhưng nếu là Phương Triệu thứ nhì chương nhạc thành công, Phương Triệu, Đỗ Ngang đưa tay chăm chú chói lại Phương Triệu cánh tay, trong mắt lóe kỳ dị ánh sáng, hoàn toàn không có trước tiến vào phòng họp thấp thỏm bất an, như là có chút kích động cùng khó có thể tin tưởng được. Phương Triệu, thứ hai chương nhạc nhất định phải thành công. Đỗ Ngang cũng không có mình chức vị bị cướp tức giận, hắn có thể từ thủ trưởng trong ánh mắt biết được, cho hắn bồi thường khẳng định cũng sẽ không thiếu, mà giả lập hạng mục độ ngành cũng không phải hắn muốn ở, bởi vậy cũng không có cái gì không tốt tâm tình, hắn hiện ở trong đầu nghĩ đến một chuyện. Thế kỷ mới, thương mại giải trí xưa nay đều cũng không vẹn vẹn với một cái nào đó hạng, mặc kệ là người thật thần tượng vẫn là giả lập thần tượng, xưa nay sẽ không chỉ hạn chế với âm nhạc giới. Âm nhạc giới chỉ là thế giới giải trí từ một góc mà thôi. Xưa nay đều là hiện ra giải trí chiến lược bổ cục. Lại như nghe Quang Văn hóa cùng Đồng Sơn Thực Hoa bên kia hai cái giả lập thần tượng ở đẩy ra ca khúc có chút thành tích sau khi liền bắt đầu bố cục truyền hình loại ngân dược cái khác người thật thần tượng cũng đều là con đường tương tự tử chỉ là từ ngân dược thành lập đến hiện tại còn chưa từng có người nào giả lập thần tượng có thể có được công ty như vậy ra sức chống đỡ nhưng ngày hôm nay rời đi phòng học lúc đỗ ngang nhưng từ bên trong người được một kia không bình thường đoạn thiên cắt vì sao lại cho phương triệu nhiều như vậy ưu đãi hắn tin tưởng đổi làm thiên mã hành không phòng làm việc những người khác không hẳn có thể có đồng dạng ngã ngộ mặt sau khẳng định còn có chuyện gì đang đợi chỉ là ở thứ nhì trương nhạt đi ra trước sẽ không có động tác lớn, hiện tại chỉ chờ ngươi thứ nhỉ trương nhạc chế tác, chỉ có thứ nhỉ trương nhạc thành công, đỗ ngang mới có thể xác định chính mình suy đoán có chính xác không. phương triệu không biết tầng cao nhất hội nghị ở sau khi bọn hắn rời đi lại kéo dài bao lâu, ngược lại, ở hắn trở lại tầng 50 sau khi không một canh giờ, ngân dực thủ tịch tin tức người phát ngôn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhắc tới ngân dực cực quang hạng mục vẫn như cũng là duy trì tâm kia hoàn mỹ cười, khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, tiết lộ tin tức kỳ thực cũng không nhiều, chỉ nói để mọi người chờ đợi thứ nhỉ trương nhạc xuất hiện, cụ thể tuyên bố thời gian cũng không có công bố vẫn như cũ duy trì một loại thần bí thái độ nhưng đôn ngang dám đánh cuộc lần này tin tức người phát ngôn khẳng định ngụy trang đến mức càng có niềm tin đoạn thiên cắt trợ lý trúc chân đã đem khen thưởng danh sách cho phương triệu lấy lại đây hạng mục tổ chân chính tham dự hạng mục tăng hoàng vạn duyệt tống miểu Bàng phụ Tụng, mỗi người 10 vạn tiền thưởng tổ văn cái này hạt nhân kỹ thuật viên 30 vạn phương triệu vị này chế tác người tiền thưởng vì là 1 triệu đây chỉ là tiền thưởng ca khúc tiêu thụ chia làm tháng sau lại kết toán kinh phí cũng đã vào vị trí của mình bất cứ lúc nào có thể khởi công phương triệu ở hỏi do tăng hoàng Vạn Duyệt cùng Bàng Phổ Tụng sau khi đem ba người hợp đồng đổi thành ngân rực chính thức công nhân. Trở thành chính thức công nhân, Bàng Phổ Tụng cảm giác sống lưng của chính mình đều thẳng tắp không ít. ký kết sau khi liền lập tức cho hắn mẹ báo cái tin vui, nói phải cho hắn mẹ mua lễ vật. Tống Miểu ở kế hoạch dùng số tiền kia đi mua lần trước nhìn thấy váy. Tăng Hoảng cùng Vạn Duyệt thì lại dự định có phải là phải đem bọn họ vừa ý nhà cho mua. Tổ Văn, ngươi dự định mua cái gì? Tăng Hoảng thấy Tổ Văn vẫn ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, liền hỏi, "Ta, ta đã mua a." Tổ Văn đem vòng tay trên màn ánh sáng mở ra, Điều ra một cái bảng cho mọi người thấy, Dương Dương tự đắc mà nói, trang bị thăng cấp, chơi game, có tiền không thăng cấp trang bị, muốn nó cần gì dùng. Tăng hoảng, người cao hứng là tốt rồi. Lão đại, ngươi dự định mua cái gì? Tổ Văn hỏi Phương Triệu. Hiện tại xương hô đều sửa lại. Phương Triệu nhìn vừa lấy được tin nhắn, nói, chủ tịch trợ lý Trúc chân nói còn có 2 chiếc xe bay lập tức đến, để chúng ta kiểm tra xuống xe khố, đường trồng đồ vật cả đường. Còn có xe bay? Tổ Văn trang bị đều không thăng cấp, đi chậm chậm đi gara. 20 tầng trở lên, mỗi tầng đều là có gara. Tầng 50 đương nhiên cũng có. Chỉ là trước độ ngành trải qua tàn sát, đều xóa hết rồi, mọi người không mấy cái, cùng đến đinh đương hưởng, vẫn là phương triệu sau khi đến bắt đầu có chút thay đổi, nhưng tài chính cũng căng thẳng, thuê cái thiết bị cũng phải theo giờ tính, nếu không sẽ vượt mức.